liền ngay cả khoe khoang thủ đoạn đối địch tàn nhẫn một đám tử thần tư h tử cũng bị lôi điệu tàn khốc thủ đoạn chấn nhiếp lưng lệnh cả người gia hỏa này thật sự là ngân s ắ c trường m â u buôn lậu phạm sao thấy thế nào lấy hung tàn trình độ so với bọn hắn trước kia phục thị hắc ma vương còn đáng sợ hơn mà lúc này sệt chỉ cảm thấy nội tâm đều đang dỉ máu vẹn vẹn chỉ là tiếp được hai phát chướng ngại chú ngữ công phu t r ò n g lôi điệu coi như hắn mặt sát hại tám danh tộc nhân thậm chí lôi điệu hành vi cũng không thể dùng sát hại để hình dùng đây quả thực là sự quyết là đồ sát mà còn lại tộc nhân lúc này hoặc là đã bị lôi điệu tàn nhẫn thủ đoạn dọa ngu ngốc h o ặ chương là c í n h là năm trăm năm mươi mốt giảng nghĩa khí cầu vẽ tháng phiếu đề cử mau bỏ đi sệt hiện tại đã không trông cậy vào làm được đánh bại lôi điệu loại này không thực tế sự tình đối phương cho dù tại không sử dụng lệ hỏa dưới tình huống thông thường chiến lược cũng không phải là bọn họ có thể ngang hàng tất cả mọi người triệt thoái phía sau ta đến đem cho các ngươi cản phía sau nghe được sệt kêu gọi mọi người lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh vội vàng sợ chết khiếp hướng x t sau lưng tối lui mà hô gạt bỏ x t lập tức đối với lôi điệu liên tiếp bắn ra vài đạo ạ vạ đã kẽ đã dạ hắn không có trông cậy vào những cái này sát lục chú ngữ có thể đánh chung đối phương chỉ là ý đồ mượn này chỉ hoãn lôi điệu đồ sát bước chân hiện tại hắn có thể làm là được tận khả năng đem dạ cổ sần gia tộc tộc nhân mang về giữ lại sinh lực vì thế x é thậm t chí đã làm tốt hy sinh chuẩn bị lại nói tiếp vô cùng trông chọc tịnh thổ hội với tư cách là bắc câu lớn nhất bạo lực tổ chức bọn họ phong cách hành sự so với ngân sách trường mâu như vậy buôn lậu tập đoàn tàn nhẫn nhiều nhưng chính là như vậy tổ chức nội bộ lại càng thêm đoàn kết chỉ cần có người mạo phạm đến trong bọn họ một thành viên liền sẽ khiến toàn gia tộc trả thù ngược lại là nhìn lên thủ đoạn tương đối nô hòa càng nhiều là lấy lợi ích trí thượng ngân s ắ c trường mẫu nội bộ người quản lý giữa lại nội bộ lục đ ủ lẫn nhau nghi kỵ mỗi cái lấy bản thân lợi ích làm trọng lúc này sẽ đã là chuẩn bị cho tốt liều mạng cho nên phóng r a s á t lục chú ngữ lại hung á c vừa nhanh như thế hơi q u ấ y dày một chút lôi điệu công kích tiết đ ấ u không thể không rút sạch từ trên mặt đất kéo một mặt nham thổ thạch tường ngăn trở hắn tiến công ma tịnh thổ hội mọi người đang chạy thoát thân thì vô cùng tích cực cả đám đều cưỡi chổi bay cây trổi hướng phía sau phóng đi s í c lúc này cũng thừa cơ hội này cưỡi chổi bay cây trổi đồng dạng hướng về sau bỏ chạy ha ha thời điểm này mới biết được chạy trốn không khỏi có chút quá mức ngây thơ a có lam sắc lệ hỏa phủ kín lôi điệu liền hiển lộ không có gấp gáp như vậy chậm rãi từ từ cưỡi một trận chổi bay cây trổi đuổi theo trên đường có một chút không có một chút phóng ra mê m ộ i chú ngựa ý đồ ngăn trở lôi điệu cho mọi người mang đến tử vong uy hiếp tựa hô kích phát bọn họ tiềm lực từng cái một cưỡi chổi bay cây trổi trên không trung làm ra các loại độ khó cao động tác lẩn trá bất quá tại lôi điệu dày đặc thế công trong bọn họ vẫn có người miễn không bị đánh trúng một người trong rừng rậm tả hữu lướt ngang vu sư thao tác quá mức cấp thiết đang tiến hành lẩn tránh thời điểm cái trổi phần đuôi không c ẩ n thận quả cọ đến cành cây loại tình huống này đối với bọn họ những cái này phi hành tài nghệ thành thạo vu sư mà nói chỉ cần hoa hai giây ổn định một chút cân đối là được nhưng hiện ở thời điểm này s u ấ t sai lầm vu sư lập tức liền bị lôi điệu bắn ra chướng ngại chú ngự a tìm đến một pháo liền đưa hắn trổi bay cây trổi đánh thành mảnh vụt mà mất nhất định rơi xuống vu sư bị lôi điệu không ở ngay sau đó đi theo lôi điệu trổi bay cây trổi lăng không bị bắt d ắ t lấy lại về phía trước cao tốc chạy như bay hơn mười thước a cuối cùng hắn không chung lôi điệu hung hăng hất lên liền trung điệp đụng vào một khoả thô to sát o n g trên cây bạch sát thân cây thượng cứng rắn cành cây trực tiếp xuyên qua người này vô sư lồng ngực cuối cùng hắn như một cây thịt khô bị d ắ t ở cây cối chỗ cao tại gió lạnh bên trong chậm rãi mất đi hắn cuối cùng ý thức lại tổn thất một người tộc nhân nghe đối phương thê lương kêu thảm thiết sẽ hai mắt đỏ đều nhanh chảy ra máu tươi hắn hiện tại hận không thể đem lôi điệu rút gân nổ cốt có thể hắn trong đại nao cuối cùng lý trí nói cho hắn biết sau lưng lôi điệu không phải là lúc này hắn có thể chống lại hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem còn lại tộc nhân cứu ra nguyên bản từ bỏ cắt cả giọt lu trọng thương thành viên cùng lúc trước chết trận vụ sư lại lần nữa phát động công kích tính cả hắn cũng liền mười sáu người mà ở kinh lịch ngắn ngủn mấy phút đồng hồ chiến đấu hiện tại cũng đã có chín người chết ở lôi điệu trong tay đối phương s á t lục hiệu suất đáng sợ làm cho người khiếp sợ hảo vào lúc này đi qua hơn mười giây bay nhanh mọi người đã đi đến lam sắc lệ hỏa che chắn biên i ê n giới bất quá bây giờ vấn đề cũng bày ở trước mặt trừ sau lưng không ngừng truy kích lôi điệu ra trước mặt thương lam lệ hỏa lại nên như thế nào đột phá đâu này không muốn giảm tốc độ ta tới cho các ngươi mở ra t h ô n g đạo sẽ t h u a lên toàn thân khí lực đỡ đòn gió lạnh hướng xung quanh tộc nhân la lớn vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng sẽ điều động đứng dậy thượng còn lại tất cả ma lực không để ý mình lúc này đang tại cao tốc vọt tới trước thân ảnh đem vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng chú ngữ dắn chắc oanh kích tại lam sắc lệ hỏa che chắn nhìn lên trước mặt che chắn cách cách, cách mình càng ngày càng gần lại như c ũ không có bị phá khai mở sẽ lại vẫn không có giảm tốc độ hiện tại không có chậm một giây sau bọn họ đào thoát tính khả năng liền tiểu nhất phân có lẽ là hạnh vận nữ thần rốt c ụ c tới rút sạch liếc nhìn hắn một cái ngay tại sệt đều tỉnh thổ hội vu sư cự l y che chắn chưa đủ mười m làm s á c lệ hỏa đúc thành vòng phòng hộ rốt c ụ c tới bị hắn ma c h ú tạc ra một cái động lớn gia cổ s â n gia tộc vu sư nhóm thấy thế liền phảng phất trông thấy con mồi s ó i đói nhắm mắt lại liền điều chỉnh góc độ nào tới thực hiện hiểm hộ tất cả tộc nhân thuận lợi thoát thân s ẽ đỡ đòn bị đổi kịp nguy hiểm ngừng chân một lát vì chỉ là đem che chắn thượng lỗ thủng nhiều hơn nữa duy trì một hai giây nhưng chính là cái này cử động vì s ệ đưa tới họa sát sau lưng lôi tốc độ t u ổ i bắp phải chậm v ọ tới t phụ cận về sau liền hướng hắn bắn ra hai phát ỉm v ẹ đi mẹn tạ trong mắt chỉ có tộc tánh mạng người sệt bị chính diện đánh trúng to lớn l ự c s ú n g kích trực tiếp đưa hắn đánh hướng cách đó không xa lam sắc lệ hỏa che chắn ách ga tại đụng vào che chắn hừng hực thiêu đốt thương lam sắc hỏa diễm trong c h ư ớ c mắt liền đem sệt bao bọc kịch liệt nhiệt độ cao hắn căn bản vô pháp chống cự chỉ có thể phát ra một hồi thê lương kêu thảm thiết ngân sát trường m âu tịnh thổ sẽ cùng dạ cổ sần g a tộc cùng các ngươi không chết không thôi sắp bị đốt cháy hầu như không còn sệt k u a lên cuối cùng ma lực. phát ra một tiếng phảng phất c h ơ c h ú phẫn nộ hô ừ muốn chính là các ngươi cùng ngân s ắ c trường mẫu không chết không thôi bằng không ta hà tất còn muốn để cho chạy một nhóm người s á m vai lấy lôi điệu én đủ in lạnh lùng cười cười bất quá tại sệt cuối cùng tiêu tán lúc trước nhịn không được thưởng thức tán dương một câu nhìn không ra ngươi lão già này ngược lại là thực giảng nghĩa khi à, tha r ằ n g dùng tánh mạng mình cán phía sau cũng phải đem mặt khác người cứu ra ra cô sơn tộc nhân để ý nhận thức tiêu tán cuối cùng b ư ớ n g ặ t sệt r o n g đầu tâm n i ệ m n i ệ m vẫn là gia tộc của hắn có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể đem còn thừa các tộc nhân cứu đi là trong lòng của hắn cuối cùng một tia vui mừng a nhìn xem sẽ tiêu tán ở trước mặt mình ed đù ỉn nhịn không được v ố t cảm suy t ì n h nói chỉ là chạy ra l à m sắc lệ hỏa t r e chắn có thể không thể thoát được ta mặt khác bố trí phản ảo ảnh di hình quái nhiêu khí bất quá đối với còn lại người đến cùng nên xử lý như thế nào đâu cứ như vậy đem để cho bọn họ đơn giản phóng đi có vẻ như không quá phù hợp a đơn giản suy tư một lát sau ed đù ỉn trên mặt hiện ra một tia cười lạnh cũng tốt thuận tiện thích hợp cặt cạ dọt tia kinh sợ gói kỹ vừa vặn còn có thể thuận tiện cho hắn hiệu trường chức vị phố trải đường lúc này lao ra lệ hỏa che chắn sáu danh tịnh thổ hội vu sư nhóm từng cái một hai mắt rưng rưng cắn răng bọn họ cũng nghe được sệt cuối cùng xé hô nhưng đồng thời bọn họ cũng rõ ràng đây là sệt dùng tánh mạng vì mọi người kéo dài suốt đến lúc cho nên cho dù tất cả mọi người đối với ngân s ắ c trường mầu cùng lôi đ i ề u hận đến ngứa răng hiện tại cũng không thể không hao hết toàn thân khí lực đào tẩu không được cho dù chạy ra lệ hỏa che chắn vẫn là vô pháp sử dụng ảo ảnh di hình kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ tên vương bắt đạn kia rất nhanh lại đuổi theo một người tịnh thổ hội vu sư tại thử di hình sau khi thất、bại. nhất thời sắc mặt khó coi nhìn về phía còn lại vài người đồng bạn nhất định là vẫn không có thoát ly lam sắc lệ hòa ảnh van dội phạm vi e rằng chúng ta phải chạy trốn lại xa một chút tài năng ảo ảnh di hình một g ã khác vu sư phát ra tiếng đề nghị vậy các cạ giọt cùng l ù bọn họ thế nào chúng ta cũng không thể ném bọn họ a tinh thổ hội vu sư tuy việc c á c bất tận nhưng từ trước đến nay coi trọng tình nghĩa lập tức liền có người hỏi còn lại tộc nhân bọn họ rút lui khỏi địa phương cách nơi này không xa chúng ta đi trước cùng bọn họ hội hợp nhìn xem tại kia có thể hay không ảo ảnh di hình thật sự không được liền mang theo bọn hắn một chỗ chạy trốn một người vu sư đề nghị hảo cứ như vậy hóa hắn đề nghị lập tức đạt được tất cả mọi người cho phép lúc này điều chỉnh phương hướng hướng cắt c ả dọc đám người chiếu cố thương binh vị trí phóng đi kỳ thật lấy những cái này tịnh thổ hội vu sư trước mắt tình huống lựa chọn tách ra đảo t ẩ u thoát thân s á t suất thành công ngược lại sẽ t ă n g lớn đồng thời còn có thể đem địch nhân lực chú ý từ những cái kia thương binh trên người hấp dẫn đi nhưng những người này bình thường ôm đoàn hành động thói quen trong tiềm thức căn bản không có vứt bỏ đồng bạn phân tán đảo tàu khái niệm cộng thêm bọn họ lúc này tâm tình kịch liệt chấn động xuống cũng không cách nào bảo trì lý trí suy nghĩ không lâu lắm mọi người liền từ không trung tìm được cắt cạ d ọ t đám người tung tích lúc này cắt cạ d ọ t đang cùng n ù một chỗ cho kia vài người thương binh cho an dược tề bỏ mình k i a ba người v u sư cũng bị bọn họ thu l i ế m hảo bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể mang theo một chỗ phản hồi ra t ổ can táng một nhóm sáu người nhanh chóng đệ xuống t r ổ i bay cây trổi liền nhảy mang chạy nhảy xuống cái trổi sau đó liền nhanh chóng hướng mấy người hô lớn nhanh chóng thu thập một chút chúng ta phải lập tức rời đi nơi này rời đi đây là ý gì làm sao lại chỉ có các ngươi có mấy người hiệu trưởng đâu này lu cùng cắt c ả giọt khó hiểu lấy nhau sau đó mặt mũi tràn đầy mở mịt hướng mấy người nên đón chúng ta gặp được vô pháp ngăn cản được nhân sẽ đại nhân hắn một người tỉnh thổ hội vụ sư ngắn gọn r ồ n dập hướng hai người thuật lại lấy lúc trước đi qua g i ả n g đến s é t vì cho bọn hắn bọc h ầ u hy sinh thậm chí không tranh khí lưu lại nước mắt cái gì các ngươi nhiều người như vậy cũng đỡ không nổi người kia the s ỉ vợ sở tờ ở sao liền ngay cả hiệu trưởng đều lu vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú vào mọi người hắn vô pháp lý giải vị kia trong mắt hắn có thể nói vô địch hiệu trường có một ngày sẽ bị người giết chết sẽ chết thật so với n u không hiểu c á t c ả d i ó lúc này càng thêm chấn kinh hắn biết én đủ ỉn lúc trước cho ám chỉ đại biểu cho hôm nay t ị n h thổ hội một chuyến này khẳng định lấy không tốt bất quá cũng không nghĩ tới sệt cư nhiên nói chết thì chết lúc trước t ị n h thổ hội công thế tuy bị ngăn trở có thể cục diện thượng rõ ràng là chiếm ưu nha c á t c ả d i ó lúc trước còn có chút hoài nghi én đủ ỉn tin tức độ chuẩn xác đâu kết quả mới bao nhiêu lâu bọn họ rút lui khỏi đến này có lẽ cũng chưa tới nửa giờ như thế nào đột nhiên liền chuyển đến sệt tin người chết chẳng lẽ đủ in hội lời tiên đoán hay sao chương năm trăm năm mươi hai điệu t h ấ p cường giả cắt cà dọc cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà đang ở cắt cà dọc kinh nghi bất định thời điểm hắn đột nhiên toàn thân chấn động tựa hồ là đang suy tư cái gì lại dường như là tại lắng nghe ai đang nói chuyện đồng dạng ngơ ngác đứng ở chỗ cũ bất quá còn lại vu sư cũng không phát hiện hắn khắc t h ư ờ n g chỉ là không ngừng thúc giục nói không muốn lại lãng phí thời gian đi nhanh lên vạn nhất để cho cái kia đổi theo liền toàn bộ s o n g các ngươi hôm nay tối nhiệm vụ chủ yếu chính là chết cho ta tại đây một năm tỉnh thổ hội vu sư vừa mới chuẩn bị muốn động thân sau lưng liền truyền đến một đạo lạnh lùng đồng thời lại làm bọn hắn khó có thể quên mất kinh khủng thanh âm chờ bọn hắn quay người lại giờ t í phát hiện lôi điệu không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể đến như vậy nhanh chẳng lẽ nói lam sắc lệ hỏa không gian ngăn chặn đối với n g ư ơ i không đúng tác dụng một người vừa mới trốn ra tỉnh thổ hội vụ sư vẻ mặt không thể tin biểu tình kinh ngạc nhìn cách đó không xa lôi điệu ha ha ha ha lôi điệu tùy tiện cất tiếng cười to chính ta ma chú làm sao có thể hội đối với chính mình sản sinh trở n ạ i ta sở dĩ truy đuổi tại các ngơi sau lưng Chẳng qua là vì hưởng thụ qua là liệp vì một v u người tỉnh thổ hội vụ sư nghe được lôi điệu trắng trợn trào phúng xét nhất thời tức giận đến phẫn nộ bờ mừng giơ tay chính là một phát sát lục chú ngự hướng hắn đánh tới nhưng loại này trắng xám vô lực công kích lại làm sao có thể làm gì được lôi đ i ể u chớ nói chi là người này vô sư đi qua lúc trước luân phiên đại chiến trạng thái nhanh chóng trượt lúc này thi chú ngự thậm chí mất đi chính xác thảm lục sắc ma pháp chùm sáng bắn ra thiên thần kỳ liền đối phương góc áo đều không gặp được lôi đ i ể u cũng chẳng muốn đường đ ố i nói các ngươi là ngu xuẩn e rằng còn là cao xem các ngươi thậm chí ngay cả trong chiến đấu không thể bị tâm tình ảnh hưởng loại sự tình này cũng không biết giết chết các ngươi quả thật chính là tại lãng phí thời gian lôi điệu cười lạnh xem thường một câu nhưng vẫn là nâng lên chính mình má t r ư ợ bất quá tạm thời liền đem giết chết các ngươi coi như hứng thú còn lại tiết mục hảo trung quy thanh lý đồ bỏ đi đồng dạng cũng có thể mang đến cho ta sung sướng a đúng lôi điệu phảng phất lại nghĩ đến cái gì đột nhiên chế nhạo nói các ngươi vị k i a thủ lĩnh dường như rất am hiểu bạo tạc chú ngự đúng không ta đây liền dùng hắn chiêu số đưa các ngươi ra đi bởi vậy các ngươi coi như là chết cùng một chỗ con người của ta lớn nhất khuyết điểm liền là đồng tình tâm tràn lan luôn là ưa thích thương cảm đối thủ chúng kích phích lịch bạo tạc vừa dứt lời lôi điệu liền bỗng nhiên giơ tay đánh ra có đạo tại sệt trong tay khí thế bức người liên hoàn bạo tạc chú ngự thương cảm loại như ngươi ác ma quản loại chuyện này gọi là thương cảm sao quả thật buồn cười người kia trực diện lấy này trực tiếp hướng hắn lan tràn qua bạo tạc nội tâm dâng lên vô tận tuyệt vọng cùng bị thương thậm chí trong lúc nhất thời quên thi chú ngữ phản kháng hắn biết mình vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi trước mắt này đáng sợ công kích bất quá liền vào lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên thoát ra ngăn cản ở trước mặt hắn cũng nhanh chóng thi chú ngữ khởi động một lần nhìn lên bình thường thiết giáp chú ngữ vê anh tại một tiếng vang thật lớn cùng kinh khủng chấn động quan y người kia đứng chờ chết tịnh thổ hội vũ sư phát hiện mình rõ ràng vẫn còn sống thậm chí trên người liền một tí chỗ đau đều không cảm giác được nguyên bản lạnh tâm một nửa hắn lúc này đột nhiên lại dâng lên một tia hy vọng hắn vô cùng rõ ràng này đạo trùng kích phích lịch bạo tạc chú ngữ uy lực thậm chí chỉ cần cảm thụ vừa mới ma chú lúc buộc phát sản sinh uy thế cũng có thể rõ ràng một ít nhưng hiện tại lại có người có thể ngăn cản này đạo kinh khủng ma chú mà giúp hắn kháng trụ trước mắt này đạo đáng sợ công kích chính là đứng trước mặt hắn thân ảnh người danh tự lôi điệu nhìn xem đột nhiên xuất hiện cũng phong rong ngăn lại hắn ma chú vũ sư thanh âm lạnh lùng đặt câu hỏi Igor. đu ẻm sật chèn trường học ma pháp phó hiệu trưởng hôm nay có ta ở đây này liền không cho phép ta bất kỳ một người đồng bạn chết ở trên tay ngươi muốn muốn đối phó bọn họ liền từ ta trên thi thể vượt qua đi qua đi lúc này đ ộ n thân chính là trước đây một mực ở đằng sau quan sát c a t c a z o v chỉ thấy hắn lộ làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt răng dấp hơi hơi n h í u lại hai hàng lông mày nhìn xem uy thế mười phần c a t c a z o v ngươi bị hắn cứu v u sư đột nhiên cảm giác trước mắt c a t c a z o v dường như trở nên lạ lẫm rất nhiều lại trở nên to lớn cao ngạo rất nhiều nhất thời liền nhịn không được n ẹ n ngào muốn nói gì sĩ diện c á i láo lời liền không cần nhiều lời các c ả dọc hơi hơi nghiêng gương mặt lộ ra cái kia khe nứt rõ ràng nghiêm túc khuôn mặt đều tại ta nếu như không phải là ta hướng xét báo cáo ngân sách trường mâu đồ vật chỉ sợ cũng không sẽ phát sinh hôm nay bi kịch nếu như ta không có biện pháp cùng các ngươi cùng nhau nên tiếp thắng lợi ít nhất phải mang theo các ngươi còn sống trở về các c ả dọc phó hiệu trưởng các c ả dọc đại nhân i g o r nghe được các c ả dọc chính nghĩa ngôn từ lời vô luận là bị hắn cứu vũ sư còn là sau lưng mọi người cũng bị hắn biểu hiện ra đảm đường cùng tình nghĩa cảm động có thể trước mắt tên địch nhân này thực lực không phải chuyện đùa liền ngay cả sệt cũng không thể chống lại ngươi đi lên sẽ chỉ là vô ích chịu chết ta xem còn là từ chúng ta ngăn chặn hắn ngươi mang theo thương binh nhanh chóng chạy trốn a bị hắn cứu vô sư cũng không phải không có lương tâm người nhịn không được đối với c á t cà d ọ ó t khuyên nhủ không ta có thể cảm nhận được trước mắt người này theo xỉ vợ s ợ tờ ở cường đại ta chỉ sợ cũng không có chiến thắng hắn lòng tin nhưng nếu như chỉ là ngăn chở hắn ta còn là có một chút lực lượng c á t cà d ọ ó t lúc này trong ánh mắt trừ mù mịt ra vẫn để lộ ra một cỗ từ trong da ngoài tự tin có lòng tin ngăn trở hắn sau lưng một đám tịnh thổ hội vũ sư nhất thời toàn thân chấn động c á t c ả d ọ t lại có loại này lòng tin hẳn là thực lực của hắn kỳ thật không phải chuyện đ ù a có thể lúc trước chiến đấu bên trong hắn vẫn luôn biểu hiện t r u n g quy t r u n g cũ không có đặc biệt gì nha chẳng lẽ nói c á t c ả d ọ t một mực ở hẩn g i ấ u thực lực đúng nhất định là như vậy c á t c ả d ọ t cùng thi đấu sự t ì n h đồng dạng thân là đủ em sật chèn hiệu trường cấp một chắc chắn sẽ không hữu danh vô thực chỉ sợ cũng có phi phạm thực lực cường đại lúc trước các ca g ọ t sở dĩ biểu hiện như thế địa thấp đoán chừng là không muốn đoạt dạ cổ sần gia tộc danh tiếng hơn nữa hắn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu đủ cũng chứng minh hắn có được quá mức ma pháp cảm giác không nghĩ tới ngươi cặt c ả d ọ t c ư nhiên che giấu sâu như vậy n g u y ê n lai là một người điệu thấp cờ giả mọi người lúc này đột nhiên đối với cặt c ả d ọ t dâng lên vô tận liên tưởng đồng thời đối với lúc trước hắn tất cả hành vi đều sản sinh khác rõ ràng độc điều này làm cho mọi người đang nhìn về phía cặt c ả d ọ t trong ánh mắt trừ cảm kích tín nhiệm còn nhiều suất một tia kính ngưỡng a khẩu khí cũng không nhỏ lôi điệu lúc này đột nhiên lên tiếng ngươi đã như vậy có tự tin vậy hãy để cho ta nhìn ngươi khí lượng a một chiêu cơ hội ngươi bất tử những người còn lại sống một mình đến đây đi đối mặt lôi điệu khiêu khích cắt cạ d ọ t hướng phía trước trùng điệp bước một bước sau đó hướng về sau vây tay một cái ra hiệu những người còn lại lui về phía sau thấy được cắt cạ d ọ t lúc này khư khư cố chấp mọi người tuy trong lòng vẫn là tràn ngập lo lắng nhưng từ đối với cắt cạ d ọ t tín nhiệm còn là chậm rãi lui về phía sau cho hai người dọn ra chính diện quyết đấu không gian thương lam diêm nhận chỉ thấy lôi điệu phóng khoáng nghiêng kéo ma trượng sau đó liền như từ trong hư không rút đao ra vỏ kiếm đao đồng dạng rút ra một chuôi rực rỡ thương lam sắc lệ hỏa trường đao đây là cái k i a the xỉ vợ s ở tờ ở tối cường m a pháp sau lưng một đám vu sư thấy được lôi điệu cử động nhất thời toàn thân xếp chặt thức mở đầu bọn họ có thể quá quen thuộc ngay tại không lâu sau lúc trước bọn họ một nhóm tính cả s ế p đồng loạt ra tay đều chỉ có thể khó khăn ngăn trở lôi điệu lệ hỏa trường đao trước mắt trực diện đối phương cũng chỉ có cắt cạ d ọ t một người điều này làm cho tất cả mọi người nhịn không được vì hắn mướt mồ hôi mà cắt cạ g ọ t nhìn xem lôi điệu trong tay chuôi này nhìn xem liền uy thế kinh người thương lam diêm nhận cũng nhịn không được nữa nuốt nhổ nước miếng nhưng vẫn cố nén nội tâm sợ hãi hướng đối phương vươn tay bên trong ma trượng bày làm ra một bộ n g n địch tư thế chết lôi điệu trợn quát một tiếng sau đó đem trường đao dơ lên cao cao đối với cắt c ả dọc chém thẳng vào mà đến nóng bỏng sóng lửa trong không khí vẽ ra một đạo b á n kính dày mấy chục mét hình quạt trong c h ư ớ c mắt bạo phát đi ra sóng nhiệt để cho lúc này rét lạnh hoàn cảnh hiện ra khác thường khốc nhiệt cảm giác đồng thời cũng làm cho ở phía sau đang xem cuộc chiến tất cả mọi người meo mắt lại cũng nhịn không được lui về phía sau nửa bước thấy được khủng bố như vậy hỏa diễm trường đao chính diện bộ tới cắt cạ dọc thiếu chút không có đương trường dọa nước tiểu nhưng hồi tưởng lại lúc trước én đủ ỉn cho hắn chuyển tấn việc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì thi chú ngữ vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng đ ạ m kim sắc ma pháp hảo quan g từ cắt cạ d ọ t ma trượng trượng tiêm thoáng hiện nhưng hắn phóng ra xuất ma pháp linh quang đừng nói cùng lúc trước mười mấy người liên hợp phóng ra so với liền ngay cả sệt một người phóng ra đều so với này sáng không ít cho nên đang nhìn đến cắt cạ d ọ t phát ra vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng chú ngữ một đám tịnh thổ hội vụ sư đều là một hồi khẩn trương tựu nay điểm cường độ chú n ữ làm sao có thể chống đỡ được trước mắt lệ hỏa bất quá để cho tất cả mọi người không tưởng được sự t ì n h phát sinh trước mắt cắt c ả d ọ t cư nhiên thật sự dựa vào này nhớ vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng g ắ t gao chống đỡ lôi điệu thương lam diêm nhận đồng thời chẳng những làm cho đối phương không ngừng quần quận lệ hỏa vô pháp tiến thêm mảy may thậm chí tại hắn quanh người khởi động một cái hình nửa vòng tròn phòng hộ không gian kia m ả n h lệ hỏa thậm chí đã xoay tròn lấy đưa hắn bao bọc tại trung tâm nhưng như cũ có thể mơ hồ trông thấy cắt c ả d ọ t ở trong đó sừng sững không ngã cần nhìn lấy yếu ớt nhưng tính bền dẻo rất mạnh vạn chú n ữ tất cả đều là cuối cùng đem những cái kia lam sắc lệ hỏa cứng rắn khiến chúng nó căn bản vô pháp tới gần chỉ thấy thân thể mà lúc này bị lam sắc lệ hỏa bao quanh bao trùn cắt cạ dọt lại là vẻ mặt m ộ t bức bởi vì hắn từ nơi này chút lệ hỏa trên người căn bản không cảm giác được gáp lực chút nào thậm chí hắn cảm giác mình cho dù đưa tay đón s ở những cái kia ngọn lửa chúng đều tổn thương không được chính mình mảy may đừng lo lắng ngươi đến cùng tình huống như thế nào phóng ra ma chú như thế nào một chút khí thế đều không có liền không hiểu khiến nó nhìn lên càng dọa người một chút sao ví dụ như hướng bên trong trộn lẫn một ít ánh sáng chú ng ngay tại cắt cạ dọt đứng ở đó g ẩ n người công phu bên hai đột nhiên chuyển đến ed đù ỉn bất mãn p h ả n nàn thanh âm hiển nhiên hắn đối với cắt c ả d ọ ó p biểu hiện cũng rất không hài lòng chương năm trăm năm mươi ba thương vong thảm trọng cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử đại nhân thật là ngươi sao ta ta có thể nói chuyện sao đại nhân cắt c ả d ọ ó p có chút khiếp đảm nhẹ giọng hỏi ngươi không phải là đã đang nói mà yên tâm đi ta đã đem xung quanh không gian toàn bộ che đậy ngươi thanh âm là sẽ không chuyển đi ed đù ỉn tức giận lẩm bẩm hô cắt cà g i p đang nghe ed đù ỉn khẳng định trả lời rốt cục tới thở một hơi dài nhẹ nhõm đại nhân ngài thật đúng là hủ chết ta nếu không là trước đó chịu ngài truyền tấn ta còn tưởng rằng trước mắt ngài là thực the s ỉ vợ sở tợ ở đâu ngài này cảm giác g á p bách không khỏi cũng quá khoa trương điểm à, đặc biệt là tại ngài thi chú ngự thời điểm ta có cảm giác chính mình chết chắc nói nhảm không biểu hiện chân thật một ít chẳng phải là sẽ bị người đương trường ngạch trần ngược lại là ngươi ẹn đù ỉn có chút ghét bỏ độc miệng nói ngươi biểu hiện cũng quá đông cứng liền đơn giản như vậy diễn kịch cũng sẽ không sao tại ta nói chuyện thời điểm ngươi đặc biệt sao run cái gì biểu tình cũng cứng ngắc như khối đầu gỗ phàm là có người thấy được ngươi chính diện sớm đặc biệt sao lòi đôi không có biện pháp nha đại nhân ngài truyền tấn chỉ là để ta đứng ra lúc ấy ta cũng không biết trước mắt t h ê xỉ vợ sở tờ ở là ngài bản thân n h a mà ngài lại biểu hiện như vậy dọn người n à y lệ hỏa trưởng đao đánh xuống lúc đến sau ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc ta có thể không khẩn trương sao c á t c ả do lúc này cũng có chút bị khuất h n đủ ỉn trước đó cũng không cùng hắn giải nghĩa sở sớm biết như vậy hắn xuất hiện ở trận thì liền bày một cái xoáy một chút ho s ở tuy tiện à dù sao sự tình đã tiến triển đến bây giờ việc này ngươi nhanh chóng trang giả vờ giả v ị dùng ma lực đem ta lệ hỏa đạn khai mở như vậy ta thuận thế rút đi liền xong việc nhớ rõ lên dọn một chút khắc lao cùng cái quá thời hạn bóng đèn giống như enduin hiện tại cũng lời cùng cắt cà dọc nói nhảm hắn không có nhiều như vậy công phu tại đây lãng phí thời gian lúc trước nhìn xem cắt cà dọc tại những cái kia tỉnh thổ hội vu sư trước mặt trang b ê hắn đã rất không lời a a a cắt cà dọc lúc này lại lộ ra kia phó nhìn xem nghiêm túc lãnh đ ạ m nhưng đại biểu cho hắn vừa mới phản ứng kịp bạch mục đích biểu tình liền vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó tụ tập lên toàn thân ma lực quán chú đến ma trượng t r ợ tiêm mà ở phía xa lo lắng chờ đợi tỉnh thổ hội vu sư nhóm lúc này trông thấy nguyên bản bị lam sắc lệ hỏa bao quanh bao trùm cặt cạ dọt trên vị trí đột nhiên nhanh chóng lên chói mắt hào quang thậm chí cách lam sắc lệ hỏa đều để cho bọn họ cảm nhận được vô cùng chói mắt phanh thân ở hào quang trung tâm cặt cạ dọt phảng phất là dẫn b ạ o cái gì đồng dạng mãnh liệt chói mắt quang lưu ầm ầm bùng nổ trực tiếp đem quay quanh quanh thân lam sắc lệ hỏa căng ra thậm chí đối với mặt lôi đ i ể u tựa hồ cũng bị này đạo quang lưu ảnh v à n g dội chẳng những thu tay lại bên trong thương lam diêm nhận thậm chí còn bị buộc lui về phía sau nửa bước a đây là đủ em xuất ch lôi điệu nhìn trước mắt thong r o n g kháng trụ hắn ma chú kakazov tán thành gật gật đầu tự mình lại đến bắc g âu cuối cùng có thể gặp được một người chân chính cường giả lần này na uy hành trình đ á n g ha ha ha ha lôi điệu thật giống như tìm đến một kiện yêu thích đồ chơi cất tiếng cười to sau đó lại phong khoáng nhìn về phía đối phương i g o r kakazov n g ư ơ i có tư cách để ta nhớ kỹ cái tên này không hổ là có thể đánh bại sệt cường giả hôm nay một hồi quả nhiên không giống bình thường kakazov lộ làm ra một bộ ngưng trọng biểu tình nhìn chăm chú vào lôi điệu đồng giả gật đầu tán dương ta chờ mong tạm biệt thời khắc sinh tử Igor. tại dọc, ta nhớ n kỹ g ư lôi điệu rời đi xung quanh dạ cổ sần gia tộc vũ sư nhao nhao vây quanh hai người bọn họ nhãn tỏa ánh sáng đánh giá trước mắt kakazov phản phất trọng mới quen hắn một lần đồng dạng không nghĩ tới ngươi cư nhiên mạnh như vậy sớm biết lúc trước hành động cũng mang lên ngươi là tốt rồi ngươi nếu như cùng s ệ t đại nhân liên thủ nói không chừng thực có thể đánh bại cái k i a the xỉ vợ sở t ở. một người vu sư đi lên trước có chút ảo não nói qua tự trách đúng vậy ta xem cùng cắt c ả giót đại nhân muốn so người k i a the xỉ vợ sở tờ ở cũng bất quá chỉ như vậy cho dù hắn dùng suất tối cường chiêu thức thì như thế nào còn không phải đối với cắt c ả giót đại nhân không làm gì được có kỳ thật vừa mới chúng ta nên nắm lấy cơ hội thừa thắng xông lên đem tên hốn đ ả n g kia lưu ở chỗ này vì s ệ t đại nhân báo thủ cắt c ả giót biểu hiện cho những cái này tịnh thổ hội vu sư thật lớn lòng tin Không. Không t người, người kia t h bọn xỉ vợ sở tờ ở thực lực không phải chuyện bùa ta vừa mới chẳng qua là tại gượng chống gạt bỏ khá tốt đem đối phương dọa lùi chúng ta hiện tại không thể trì hoa nữa phải nhanh chóng rời đi các ca gióp lại nằng nặng, nặng ho khan vài tiếng sau đó thở hồn hển đối với mấy người thuốc dục nói nghe được cắt cà d ọ t lời mọi người cực kỳ hoảng sợ bọn họ còn tưởng rằng cắt cà d ọ t biểu hiện như vậy thông dòng đại biểu thực lực của hắn không kém gì người kia t h ê s ỉ vợ sở tợ ở nhà ai từng muốn hắn nguyên lai、like、một mực ở gắng g ư ợ n g nếu như nói như vậy người kia t h ê s ỉ vợ sở tợ ở thực lực chẳng phải là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn một trận hoảng sợ mọi người vội vàng lôi kéo cà t c d ọ t cũng mang lên còn lại thương binh cùng thi thể vội vàng rời đi hiện trường bất quá tuy cà dót lúc này một bộ ấu yếu bộ dáng nhưng này ngược lại để cho một đám tịnh thổ hội vô sư càng thêm khâm phục hắn chung q u i người kia the s ỉ vợ sở tờ ở thế nhưng là s ẽ đều đối phó không người mà đối mặt loại này vô pháp chống cự đ ị n h nhân như cũng động thân mà ra cặt c ả dọt đ â u này điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy trọng tình trọng nghĩa nha mà bọn họ tịnh thổ hội người coi trọng nhất chính là tình cảm liên hệ cho nên những cái này dạ cổ sần gia tộc các thành viên lúc này đã hoàn toàn đem cặt c ả dọt trở thành thực chính tự mình người đồng thời toàn bộ thành viên tán thành hắn đặc biệt là quanh năm đảm nhiệm sệt trợ thủ đủ hắn chưa nhớ sệt trước khi chết dặn dò hắn sự tình lúc này hắn cũng rốt cục tới minh bạch set câu kia cắt c ả dọc là một nhân tài đại biểu cho cái gì cường giả như vậy tự nhiên làm u ố n kéo đến giả cổ sần trong gia tộc đồng thời s t cùng với đại lượng giả cổ sần gia tộc thành viên thương vong tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ ác liệt phải nhanh chóng ổn định thế cục bằng không gia tộc bọn họ tại bắc âu địa vị cũng có bị động giao động khả năng mà cắt c ả dọc thân là đủ em sắt chén phó hiệu trưởng tại sao sau khi chết chính là có khả năng nhất thượng vị người đưa hắn kéo đến dạ cổ sần gia tộc trên thuyền cũng có thể củng cố gia tộc tại bắc âu lực ảnh hưởng nội tâm âm thầm gật đầu đùa bên i khi ế t trở sau về n làm nào. như Bên thế kia ngân s á c trường m â u tạm thời trong doanh địa một đám vu sư nhóm đang vì chính mình có thể sống sót sau hai nạn cảm thấy vui mừng đồng thời bọn họ cũng chân chân chính chính kiến thức đến lôi điệu cường đại hiện tại bất kể là lang nhân còn là tử thần tư tử, tử đều không có lúc trước c ư ờ n g quyết b ư ớ n g mình nói cho cùng đây còn là cái thực lực vì vương thế giới may mà lôi điệu là bọn hắn bên này hảo tại bọn hắn hiện tại cũng còn sống đương lôi điệu một lần nữa phản hồi nơi chu quân may mắn còn sống sót hạ xuống vu sư nhóm đã tại hai người the xỉ vợ sở ở dưới sự chỉ huy qua loa xử lý qua thương binh thương thế đồng thời thu liễm hảo thi thể bất kể là câu lạc bộ bên này còn là tịnh thổ hội một phương mà lần nữa trông thấy lôi điểu tất cả mọi người đối với hắn quăng tới sen lẫn kính ngưỡng cùng sợ hai ánh mắt muốn biết do lúc trước lôi điểu hành hạ đến chết những cái kia tịnh thổ hội vũ sư cảnh tượng cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng người tình huống thế nào vận chuyển đội tổn thất đ ạ i sao lần nữa hiện thân lôi điểu trực tiếp thẳng đi đến thủ t ơ bên người hiện lộ hắn vô cùng coi trọng mà lại tín nhiệm này vị đệ tử tạ ơn sư phụ quan tâm ta đã không có trở ngại chỉ cần hai ba ngày thời gian thương thế liền có thể khỏi hạn, trong khỏi hẳn, chỉ liền là lúc có n à y còn thích không là h rất ợ phần t i pháp. p h vận chuyển đội nha ai phụng tờ quét hai mắt phảng phất bị trên cao oanh tạc qua hiện trường cùng với gần như mỗi cái mang thương v ụ sư có chút bất đắc di t h ở dài hàng hóa ngược lại là không có việc gì đi qua rỗ bất n ổ n kiểm tra đại bộ phận thần kỳ động vật chỉ là chịu một ít kinh hãi gật bỏ cũng không có xuất hiện từ vòng tình huống bất quá tại nhân viên phương diện tổn thất liền đại chúng ta nguyên gốc tổng cộng có năm mươi ba danh hợp tác vũ sư đi qua trận này tao nội chiến liền có mười tám danh vu sư đương trường thân v o n g trong đó có bốn danh tử thần thức tử ba danh lang nhân mười một danh tử bắc mỹ trợ giúp t r ợ đem người hợp tác còn lại ba mươi lăm người còn có sáu người bị thương nặng hiện tại đang tại khẩn cấp trị liệu cũng không biết có thể hay không cầm m ệ n h bảo vệ những người còn lại trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế p h ụ c tớ lần nữa phiền muộn thở dài tịnh thổ hội những cái kia vu sư ra tay cực kỳ tàn nhẫn điều này cũng dẫn đến cái chết tỷ lệ vô cùng khoa trương thực là một đám phế vật rõ ràng nhân số chiếm ưu rõ ràng còn bị người ân lấy đánh lôi điệu bất mãn hử lạnh một tiếng h ả o tại bọn hắn nói chuyện với nhau địa phương cự ly những người còn lại không gần bằng không những cái kia vô sư trừ thương thế trên người trên tâm lý còn phải gặp đà kích đối với lao sư những cái kia tỉnh thổ hội vô sư ngài đều giải quyết xong sao ta cuối cùng nghe thấy sệt kêu t h ẳ n g thiết chắc hẳn hắn hẳn là đã bị ngài đánh chết ta thù bắt tờ báo cáo hết trong danh o địa tình huống lập tức liền hỏi lên tỉnh thổ hội tình hình cụ thể và tỉ mỉ muốn biết do chính là bọn người kia đem bọn họ hại thảm như vậy hiện tại thù cũng kết xuống cho nên nhất định phải chém tận giết tuyệt không lưu người sống bằng không một khi để cho những cái này tịnh thổ hội người trở về báo tin nên tiếp bọn họ có khả năng chính là vô tận truy sát về sau câu lạc bộ tại bắc âu cũng đem nửa bước khó đi nguyên bản thù bật tơ đối với lôi điệu lòng tin mười phần lúc này cũng chỉ là vì cầu an tâm thuận miệng vừa hỏi kết quả thu được lại là lôi điệu lắc đầu đáp lại tinh thổ sẽ có cao thủ tiếp ứng cho nên không thể đưa bọn chúng toàn diện hay để cho bọn họ chạy mấy cái trở về t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố đi vội cầu vẽ tháng phiếu đề cử cái gì có người có thể ngăn lại ngài thù ậ t tơ nghe vậy cả kinh đây không phải là có nghĩa là chúng ta bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm có thể chúng ta nhân tình huống cũng không lạc quan trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp lại lần nữa lên đường tình huống đến cũng không có khẩn trương như vậy lối điểu nhẹ g i ọ n g đối với phù bất ở chấn an nói vậy danh ngăn trở ta v u sư tuy có thể miễn cưỡng ngăn lại ta nhưng không có chiến thắng ta khả năng mà tịnh thổ hội lần này tổn thất nhân thủ nhiều như vậy muốn một lần nữa tụ họp lại cũng không dễ dàng cho nên hiện tại các ngươi còn có một ít nghỉ ngơi và hồi phục thời gian nhưng cũng không thể kéo có lâu kế tiếp ta sẽ một mực canh giữ ở này thẳng đến các thành công vượt qua na bên cảnh tuyến. tờ huy cảnh hảo. Phụ tờ nghe đến ngươi công na biên được lôi điểu các c lôi Vậy qua a mà đ o n nhẹ thở hơi một nhóm, có lúc ô i điểu vì người khác hộ tống, chắc hẳn kế tiếp lộ liền nhiều. vì trình tống, hẳn an toàn khác kế hộ chắc lộ l Mà lúc này phụ trách giải quyết tốt hậu quả dô bật nổn cũng đi về hướng hai người có chút lo nghĩ nhìn về phía hai người vậy vài người trọng thương thành viên trong cũng có một người vô sư thương thế lại chuyển biến xấu nhìn lên hẳn là không có cứu còn lại năm người ngược lại là tương đối ổn định nhưng tối thiểu muốn ngay tại châu nghỉ ngơi hai ngày không được chúng ta không thể tại đây tiếp tục dừng lại có tịnh thủ hội người đã thoát muốn không bao lâu nhất định sẽ tập kết nhân thủ đội theo chúng ta có thể kinh lịch không nổi lại một lần chiến đấu phụng tợ quyết đoán lắc đầu nói vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ luôn không tốt chính mình đưa bọn chúng ném à, làm như vậy lời những cái kia vu sư nhất định sẽ có ý kiến đến lúc đó kích thích mâu thuẫn liền không tốt dồ bật nổn trong mày mặt mũi tràn đầy xoắn s u ý t nhìn về phía phụng tợ có ý kiến liền xử lý sạch hiện tại cũng không phải là tại qua mọi nhà không quả quyết chỉ sẽ tạo thành càng tổn thất lớn ta cũng không có khả năng mỗi lần đều ngăn lại tất cả mọi người những cái kia phế vật cho dù vạn nhất hàng hóa có chỗ tổn thất nên làm cái gì bây giờ lôi điệu ngữ khí băng lánh bác bảo đạo có thể dồ bất nồn nghe được lôi điệu đối với chính mình người đều như vậy vô tình nhất thời có chút tư vị không tốt đây cũng là vì đại cục cân nhắc phương tơ lúc này cũng cảm thấy bất đắc gì đối với dồ bất nồn khuyên nhủ vậy chút tịnh thổ hội người cùng địa phương ma pháp bộ là quan hệ như thế nào chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng như thế lần nữa gặp được bọn họ đã có thể không chỉ vừa mới điểm này người ngược lại thời điểm chúng ta sẽ gặp gặp toàn quân bị diệt nguy hiểm như vậy đi p h ư cũng h i ể u được vứt bỏ trọng thương thành viên hiện lộ có chút quá vô tình lại cho mọi người ba cái giờ đồng hồ nghỉ ngơi và hồi phục thời gian thời gian vừa đến lập tức lên đường về phần những cái kia trọng thương thành viên chỉ có thể mang trên đường đều vượt qua biên cảnh ta sẽ cho mọi người một đoạn thời gian nghỉ ngơi và hồi phục nhưng ở chạy đi thời gian những cái kia thương binh tình huống cũng chỉ thuận theo ý trời này hà ba hiện tại cũng chỉ có như vậy ta đi thông báo những cái kia v ụ sư dỗ bất nồn có chút bất đắc dĩ gật gật đầu sau đó liền quay người hướng xa xa mọi người đi đến mà đều những cái kia người hợp tác biết được ba giờ sau muốn lập tức lên đường tuy nội tâm có chút kháng cự nhưng cũng biết bọn họ hiện tại vị trí vị trí xác thực không an toàn tại tánh mạng chịu thiết thực uy hiếp dưới tình huống ngược lại là đều thống khoái đáp ứng đương nhiên sở dĩ mọi người đồng ý nhanh như vậy còn có một cái nguyên nhân là từ rổ bậc n ổ n này biết lôi điệu hội đi theo bọn họ thế nhưng là kiến thức qua sát thần thủ đoạn hơn nữa đối phương hiển nhiên không có đem mình những cái này người hợp tác để vào mắt vạn nhất chọc tới hắn mất hứng trực tiếp xuất thủ tới một người rết gà dọa khỉ cũng không phải là không có khả năng thống nhất hảo quy hoạch những cái này vu sư liền nắm chặt thời gian dùng cơm cùng nghỉ ngơi muốn biết do cực bắt chi địa chỉ là sinh hoạt cũng rất vất vả càng đừng đề cập lúc trước vẫn trải qua một hồi đại chiến những cái này vu sư hiện tại chẳng những tinh thần cùng thân thể đều cảm thấy cực độ mệt nhọc thương thế trên người lại càng là t ầ m ăn của bọn hắn ý chí mà những cái kia trọng thương thành viên lại càng thảm cho dù phụng tợ người phần đại khí cung ứng đại lượng ma dược nhưng đỡ đòn hiện tại khí hậu bọn họ cũng chỉ có thể kéo lại nửa cái mệnh mà thôi đều dự định thời gian vừa đến phụng tợ liền gọi tất cả mọi người lên đường không có chút nào kéo dài về phần những cái kia trọng thương thành viên cùng đồng hành người thi thể chỉ có thể gửi vận chuyển mang lên mà những cái kia tịnh thổ hội vu sư thi thể thì tại đơn giản thu liễm tùy ý ném ở nơi c h ú quân ngoại vi bọn họ cũng sẽ không ý đồ tiết độc địch nhân thi thể làm như vậy trừ c h ọ c giận đối phương ngoài không chiếm được chỗ tốt gì bởi vì đột nhiên giảm bớt gần một nửa nhân thủ cộng thêm có người trạng thái đều không được tốt lắm bọn họ chạy đi tốc độ không tính là nhanh nguyên bản đoán chừng chỉ cần nửa ngày liền có thể đi hết lộ trình cứ nhiên dùng một ngày một đêm bất quá tựa hồ là lôi điệu cho tịnh thổ hội vu sư mang đến áp lực quá lớn hay hoặc là tổn thất quá nhiều tinh nhuệ tiếp cận không đồng đều nhân thủ nhiều như vậy dọc theo con đường này ngược lại là hiện phải vô cùng bình tĩnh cũng không có lần nữa gặp địch kết quả bọn họ cứ nghiên cứu như vậy không hề có gợn sóng vượt qua biên cảnh tuyến thậm chí ngay cả cái thần sáng cũng không có gặp được này đối với câu lạc bộ một nhóm mà nói không thể nghi ngờ là may mắn tại vượt qua biên cảnh tuyến một k h ắ c này vận chuyển trong đội không ít vu sư cũng nhịn không được chuyển ra kích động tiếng hoan hô thật sự là lúc trước tao nộ cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn nhưng đối với bọn họ mà nói bất hạch là dọc theo con đường này lại có hai người trọng thương thành viên bởi vì thương thế chuyển biến xấu đương trường tử vong mặt khác vẫn có mấy danh nguyên bản chỉ có vết thương nhẹ v ụ sư bởi vì tại ác liệt trong hoàn cảnh thời gian dài không chiếm được tu dưỡng thương thế chuyển biến xấu trở thành trọng thương thành viên lúc này vận chuyển đội vị trí đã ở vào châu âu tối đầu phía bắc xa hơn bắc một ít đã tiến nhập vòng cực bắc mà ở loại địa phương này có được lấy dài giằng giặc cực đêm trên không trung cũng lưu chạy xa hoa cực quang bởi vì sợ hai ánh sáng hội bại lộ cho nên bọn họ trên đường đi điều chỉnh ống kính nguyên sử dụng đều vô cùng khắc chế chỉ có thể mượn ánh trăng cùng cực quang chiếu sáng bước tới bởi vậy trong mắt bọn hắn trừ cực quang tất cả tinh thần cũng như ảnh mây rõ ràng có thể thấy quả thật giống như là ảo mộng bên trong cảnh tượng nhưng hiện tại bọn hắn căn bản không có tâm tư thưởng thức này bức cảnh đẹp bọn họ hiện tại thẩm nghĩ tìm ấm áp địa phương nằm xuống tại loại này vừa đen lại lạnh lại m ệ t m ỏ i tình cảnh có lẽ thấy được hỏa đồ ăn nóng cùng giường chiếu mới là tối thật sự nguyện vọng không được đi theo vu sư hiện tại cũng đến sinh lý cực h ạ n lại tiếp tục gượng chống hạ xuống thương thế chuyển biến xấu người sẽ càng ngày càng nhiều nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục Bị đi ô n cứng g có t à n thân run dày bất quá đến lúc đó e rằng hội tích lũy vượt qua mười tên trọng thương thành viên vậy đại biểu vận chuyển đội tại nghỉ ngơi và hồi phục trong ngắn hạn vô pháp tiếp tục hành động dù bất nồn rõ ràng dù bất tờ nói không sai nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở chỉ cần có thể đến khu vực an toàn chúng ta có thể nhiều nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian bất quá lần này chuẩn bị vật tư khả năng không đủ p h ụ a tớ lo lắng hô sau đó liền dẫn chờ mong nhìn về phía bên cạnh l ô i điểu ta minh bạch l ô i điểu biểu thị lý giải gật gật đầu chờ các ngươi giàn xếp tốt ta sẽ phản hồi tổng bộ một chuyến để cho bọn họ chủ bị hảo vật tư cùng nhân t h ủ trợ rút qua không đủ kế tiếp đường xá phải dựa vào các ngươi phản hồi nước đức ta liền sẽ không lại tiếp tục đi theo ngài yên tâm đi còn lại hành trình đều không thể nào nguy hiểm Đến sau đó ta câu lạc bộ một đoàn người lại đỡ đòn nghiêm khắc khí hậu tiến lên một đoạn lớn cự ly cuối cùng tại rủ xỉ ạ tây bắc bộ một cái trong rừng rậm tìm mảnh đất chống đâm xuống nơi t h ú quân bất quá tại đi theo vu sư đem kéo căng thần kinh dần dần lỏng sau khi xuống tới thân thể bọn họ nhao nhao biểu thị gánh không được đại lượng vu sư trực tiếp co u ắ p ngã xuống đất một lần mất đi ý thức loại tình huống này kỳ thật vô cùng nguy cấp nếu để cho bọn họ cứ như vậy ngủ đi qua rất có thể sẽ trực tiếp chết đang ở trong động thưa bắc cờ cùng dỗ bất nồn thấy được loại tình huống này nhất thời khẩn trương vội vàng gọi cái khác hoàn toàn t h à n h tỉnh vu sư đối với bọn họ triển khai cấp cứu lại bận việc mấy giờ tất cả mọi người tình huống mới toán ổn định lại bất quá hiện trường tình huống so với dỗ bất nồn lúc trước dự đoán còn muốn nghiêm trọng vượt qua một nửa đi theo vu sư đánh mất năng lực hành động không phải là đương trường bị bệnh chính là thương thế chuyển biến xấu mà còn lại người chẳng những muốn chiếu cố những cái này bệnh nhân còn phải chiếu cố những cái kia thần kỳ động vật xem ra trong thời gian ngắn bọn họ là không có biện pháp tiếp tục lên đường việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền phản hồi toàn bộ nhanh lời nửa ngày chậm lời trong hai ngày vật tư cùng chợ giúp sử dụng đến các ngươi tại đây cẩn thận một chút lôi điểu thấy rõ hiện trường tình huống lập tức liền cùng phục tợ đám người từ biệt móc ra khóa cảng tiêu thất ở chỗ cũ ngay người ở chỗ cũ phục tợ cùng d ô bất ổn lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mặt đối với trước mắt bộ dạng này cục diện rồi rắm mà bọn họ sắp sửa đối mặt gian khổ lại giờ mới bắt đầu đại nhân s ố thờ cùng ngài va l y sách tay còn tại bắc âu đâu ngài cứ như vậy tự mình một người trở về thực thích hợp sao phản hồi nước đức én đù ỉn cũng không có lập tức đi đến ngân sách trường mâu tổng bộ n à y sẽ vẫn là đêm khuya bởi vậy hắn phản hồi an toàn phòng tìm đến đang tại thành thơi thành thơi nhìn giám sát và điều khiển hoa cơ ta phản hồi nước đức chỉ là vì cho câu lạc bộ cung cấp một cái không ở tại chỗ chứng minh mà thôi đều ta cho câu lạc bộ báo cáo hoàn tất còn phải từ tiêu thất t ủ phản hồi bắc âu nha ẵn đừng nói cùng thuộc bất cợ đám người đi một ngày một đêm qua chỉ là cùng những cái kia tịnh thổ hội vu sư giữa chiến đấu lại không có mọi người thấy nhẹ nhàng như vậy lấy hắn hiện tại ma lực số lượng dự trữ khống chế lên làm sắc lệ hỏa vẫn phi thường hết sức kỳ thật lúc trước nơi chú quân ngoài đánh chết x ệ t hắn ma lực cũng đã sắp thấy đ ấ y hả ở phía sau chỉ cần cùng cắt c ạ d ọ o diễn diễn kịch nếu như những cái kia tịnh thổ hội vu sư thực m á t khác triệu tập đội ngũ đánh tới hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể trốn t r đi. ư ớ chuồn ư hư thực thực đi ta không tại trong mấy ngày này ngân sắc trường mầu có tình huống như thế nào phát sinh sao h n đủ ỉ n cho mình làm cho mấy cây thịt giống ạ p s ư ở n g lại cắt vài miếng chân giò hương khói một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn một bên hướng h ọ c gờ hỏi hắc hắc vẫn là như cũ bọn họ đi qua nhiều ngày như vậy hay là tìm không được lưu lạc thần kỳ động vật manh mối hạ suy n đờ gần nhất đã có chút cam chịu cả ngày tại trong tổng bộ u ố n g đại t h u h ọ c gờ lộ làm ra một bộ ti tiện hề, hề biểu tình cười nói dính coi những cái kia the xì vỡ sợ tờ ở xem như hắn mỗi ngày vui vẻ suối mượn ti tiện cười hai tiếng h ọ c gỡ lại khôi phục nghiêm mặt nói bất quá trừ the s ỉ vợ sở tờ ở nội bộ ra nước đức vu sư giới gần nhất ngược lại là xuất cái đại tin tức ngài còn nhớ rõ cái kia berlin liên hợp trận tuyến sao chính là cái kia sắp tới xuất hiện dân gian đoàn thể sơn trễ dường như chuẩn bị bị tổn hại bọn họ hành động à chẳng lẽ trong chuyện này xuất biến cố gì eddu ý nhớ rõ cờ lạ rẽ mần cùng bờ y tờ tờ gặp mặt hai người đã từng nhắc tới qua này cái đoàn thể lúc ấy hắn liền nhận thức vì cái này tổ chức hậu trường có lẽ cũng không tầm thường đúng vậy chính là cái này dân gian đoàn thể bọn họ tại sắp tới một lần mít tinh hội nghị thời điểm Cùng tây đức hăm hở tiến lên hội phát sinh xung đột sau đó chuyện phát sinh cơ bản xác minh ngài lúc trước tưởng tượng hoặc g đang nói lên bắt quái thời điểm nhất thời sẽ tới tinh thần hả là có tây đức hăm hở tiến lên hội người đem berlin liên hợp trận tuyến thành viên đánh chết eddu in lạnh lùng cười cười khiến hắn biết dân gian đoàn thể không đơn giản sần chê địch nhân chỉ sợ cũng không chỉ đám bọn hắn những người này hiện tại cũng từng cái một ló đầu ra sự tình ngược lại là không có nghiêm trọng như vậy hoặc g phủ nhận lắc đầu là có vài người berlin liên hợp trận tuyến bị đánh thành trọng thương chuyện này tại đồ vật đức khiến cho rất lớn dư luận tây đức hăm hở tiến lên hội hành vi dẫn tới đông đảo bình dân truyền thông nội danh vu sư cùng vu sư gia tộc lên án công khai chỉ là đả thương mấy người sao xem ra berlin liên hợp trận tuyến thế lực sau lưng có chút nhân từ nương t a y a như vậy tối đa chỉ có thể cho bờ ý tờ tờ một phương tạo thành một ít phiền toái nhỏ là bị tổn hại không bọn họ căn cơ eddu ý tiếp hận lắc đầu nếu như chuyện này để cho hắn tới thao tác khẳng định phải tranh thủ càng nhiều lợi ích thu được chỉ có như vậy cũng cầm bờ ý tờ tờ g à y vỏ quá sức họ g ỡ nói đến đây biểu tình nhất thời mặt mày hớn hở hắn gần nhất đã này chuyện hư hỏng ngăn chặn tay chân lúc trước phân hóa quốc tế ma pháp mậu dịch tiêu chuẩn hiệp hội pháp lệnh cũng bởi vậy bị gác lại hạ xuống xem ra ít cơ l à dẹ mẩn bởi y tờ tờ đối với những cái kia dân gian đoàn thể k h ô n g chế bị suy yếu không ít bằng không tại có người nhìn chằm chằm dưới tình huống là sẽ không h u y ề n náo lớn như vậy e d d in một bên n g a y lấy mỹ vị thịt d ồ n g lạc xưởng một bên lắc đầu lẩm bẩm sau đó lại đột nhiên hỏi câu lạc bộ đối với berlin liên hợp trận tuyến thế lực sau lưng có điều tra sao có biết hay không là ai tạy theo chân bọ đối n ị c h như thế không có câu lạc bộ gần nhất tinh lực đều đặt ở truy hồi thần kỳ trên thân động vật h o ặ c gỡ có chút kinh ngạc nhìn về phía ednu ỉn như thế nào ngay chẳng lẽ đối với cái này có cái gì suy đoán là có chút phỏng đoán ednu ỉn n g h e vậy gật đầu thừa nhận nói ta xem berlin liên hợp trận tuyến đoán chừng cùng quốc tế ma pháp hợp tác t ừ cục trưởng cụ l kiếp trước quan hệ a cụ l nước đức ma pháp bộ trong k i a cái người hiền lành hắn không phải là vẫn luôn không có gia nhập vào ma pháp bộ quyền lợi đấu tranh bên trong tới sao họ gỡ có chút khó hiểu nhìn về phía e n u ỉn hắn không biết đối phương tại sao lại cho ra như vậy kết luận rất đơn giản chỉ cần nhìn tại chuyện này đến tột cùng là ai tại được lợi là được chuyện này bị ồn ào đại chịu trực tiếp ảnh hưởng chính là quốc tế ma pháp hợp tác tư phân hóa dự luật chứng thực không được hắn trong bộ môn vậy hắn quyền lợi liền sẽ không bị suy yếu eddu n đơn giản phòng đón o đạo nhưng này cũng nói không thông nha cũng l là ờ làm như vậy có chỗ tốt gì vẹn vẹn chỉ là ngăn cản phân hóa dự luật tiến nhập chính mình ngày sau nay bố cục cũng quá nhỏ lợi dụng dân gian đoàn thể cùng bờ y tờ tờ đối n ị c h hắn có càng lớn mục đích mới đúng chứ họ g ờ vẫn cảm thấy có chút không hợp lắm cái này cũ lợt ạ i ma pháp bộ trong được xưng trung lập nhưng trung lập đổi lại từ đều có thể bị gọi là lương trường phái edduin cơi lạnh một tiếng berlin liên hợp trận tuyến chuyện này xử lý rất có o chừng mực nếu như là nghị triệt để ngăn cản bờ y tờ tờ phân hóa nước đức thủ đoạn hẳn là lại kịch liệt điểm mới phải kết quả kết quả là liền tổn thương mấy người cho nên ta cảm giác berlin liên hợp trận tuyến thế lực sau lưng hoặc là nhân từ nương tay hoặc là chính là khác có mục đích khác có mục đích họ g khó hiểu méo máo đầu chẳng lẽ nói bọn họ không hoàn toàn đúng vì cùng bờ y tờ tờ đối n ị c h ta đoán chừng đối phương là nghĩ đem cái này berlin liên hợp trận tuyến đương vì chính mình thẻ đánh bạc nếu như nước đức phân liệt tiến trình thật sự vô pháp đi c h u y ể n hắn liền dùng này cùng bờ y t tờ tờ nói điều kiện trong tiến hành bộ giao dịch nếu như bờ y t tờ tờ một phương xuất hiện cái gì khó khăn chắc t r ở hắn đoán chừng sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng một phen tóm lại thế nào đối phương cũng sẽ không thiệt thòi ed e ù i n tự hồ đã phỏng đoán đến vị kia cụ lờ ý nghĩ vậy hắn có hợp tác với chúng ta giá trị sao chúng ta trận doanh bên trong nếu như còn có quốc tế ma pháp hợp tác tư phần thắng hẳn sẽ lớn không ít ta nghe ed đ ù i n vừa nói như vậy họ gợ cũng hiểu được rất có đạo lý sau đó liền muốn lấy có thể hay không đem tranh thủ lại đây ta xem còn là đường đi quản lý hắn ed đu ỉn chối bỏ lắc đầu nếu quả thật như ta sở liệu kia láo ra hỏa này e rằng q u ỷ g ấ t hướng hắn bộc u lộ ra chúng ta tồn tại chỉ sợ gia tăng nguy hiểm hiện tại chúng ta trên tay bài đã đủ nhiều chỉ cần làm từng bước đánh ra ngoài là được chỉ cần đến lúc đó cái kia c ụ l ở không l ốc liền biết nên đứng ở kia một bên h ắ c h ắ c h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h dùng tay chó che miệng lại ti tiện cười nói không biết đều hắn nhìn thấy chúng ta ném ra đại tạc đ ạ n hội là một bộ cái gì biểu tình hẹn đù ý n g h e vậy bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng không học g ờ như vậy ác thú vị sáng sớm hôm sau hẹn đù in đi qua một đêm nghỉ ngơi cuối cùng đem trạng thái khôi phục không ít sau đó liền thay đổi the s ỉ vợ sở tờ ở quần áo và trang sức đi đến ngân s ắ c trường mâu tầm bộ có lẽ là bởi vì gần nhất câu lạc bộ thế cục quá dung chuyển liền ngay cả ạ x u y nờ đều không tâm tư cùng hắn buộc c ậ muốn biết rõ ra hỏ này tại biết được anh quốc trạm trung chuyển kế hoạch thất bại thời điểm c ũ A xúy nờ có chút bực bội hướng lôi điệu thầm nói ta phát hiện mỗi hồi một gặp ngươi câu lạc bộ sẽ xuất hiện không may sự tỉnh đầu tiên là anh quốc thất bại sau đó lại là nuôi dưỡng vườn khu chẳng lẽ liền lần này bắt câu đổi vận ngươi đang suy nghĩ gì đấy lôi điệu không lời bạch hạ xúy nờ nhất nhãn bắt câu đổi vận xác thực xuất điểm phiền toái nhưng tình huống ta đã giải quyết lần này qua là như thế này e d u in dùng lôi điệu n g ữ khí đem lúc trước bắc âu tình huống đơn giản hướng hạ x u y ế n đờ giảng thuật một lần hô hạ x u y ế n đờ nghe xong lôi điệu lời thở dài ra một hơi những hàng hóa kia không có việc gì là tốt rồi cho nên nói ngươi lần này tới là vì tìm kiếm tổng bộ trợ g i ú p rồi đúng vậy bọn họ lúc trước chiến đấu bên trong tổn thất thật lớn tuy bọn họ đã thoát ly t ỉ n h thổ hội phạm vi k h ô n g chế nhưng bọn hắn vị trí hoàn cảnh vô cùng c h á n h lệ nhất thời bán hội không có biện pháp một lần nữa hành động cho nên trừ vật chất bên ngoài tốt nhất tại phái một số người đi qua hiệp trợ tốt nhất có một hai danh đoàn mâu trừ khuyết thiếu nhân thủ cùng vật tư kế tiếp bọn họ hành trình không có quá lớn khó khăn chắc trở cho nên ta sẽ không lại trở lại bắc âu hộ tống các ngươi tại khiêu người thời điểm dễ tìm nhất một ít thực lực mạnh một chút tuy tiếp sau đường xá không có nguy hiểm gì nhưng tóm lại không có nhiều một phần bảo hiểm càng làm cho người an tâm lôi điệu một bên dẫn theo yêu cầu một bên từ trên người đem kia phần thần kỳ động vật vận chuyển danh sách đưa cho hạ x u y ế n đờ minh bạch sau đó ta liền cùng s ờ n chê nói rõ hạ x u y ế n đờ biết lôi điệu thân là trường mâu tại bắc âu lãng phí nhiều ngày như vậy đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ không có tại ngoài sáng thượng nhiều bại lộ một đoạn thời gian liền lại càng dễ làm cho người ta tìm đến hắn lột da kỳ cho nên loại này hộ tống nhiệm vụ tại dưới bình thường tình huống căn bản không có trường m â u biết làm cũng chính là trước mắt tình thế thực đang khẩn trương lúc này mới xuất động lôi điệu cùng p h ụ c t ợ hai người trường m â u mà ạ xuyến đợi tại tiếp nhận kia phần hàng hóa danh sách đơn giản tìm đọc đặc biệt là đang nhìn đến trong đó có một cái phượng hoàng nhất thời hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới lần này cư nhiên vận chuyển thần kỳ động vật cư nhiên có nhiều như vậy có những cái này nguyên liệu ít nhất có thể bổ sung đã hơn một năm bất từ thuốc cái này có thể cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian đã hơn một năm sao nghe được ạ x u y ế nở đ trong lúc vô tình lời hẹn đủ ỉ nội n tâm âm thầm gật đầu xem ra bất tử thuốc điều phối tỷ lệ ạ x u y ế nở đ cũng biết không ít nha lần này vận chuyển thần kỳ động vật thêm vào có đem gần một trăm cho nên bất tử thuốc là căn cứ cái gì phán đoán sản xuất đâu khẳng định không phải là số lượng hoặc là trọng lượng theo hẹn đủ ỉn chính mình suy đoán hẳn là xem không cùng thần kỳ động vật đang lúc sinh mệnh cường độ hay là ma lực giữ chữ lượng nếu như vẹn vẹn chỉ nhìn sinh mệnh lực hẳn là thể tích càng lớn vị giai càng cao thần kỳ động vật có thể sản xuất bất tử thuốc càng nhiều như là phượng hoàng loại này thể tích không lớn nhưng sinh mệnh năng lượng cực kỳ dồi dào có thể là ngoại lệ mà nếu như trong đó vẫn nhìn ma lực dự trữ kia liền có chút phiền phức bởi vì cùng thần kỳ động vật so sánh rất nhiều nhân loại vu sư trên người ma lực dự trữ kỳ thật cũng không so với thần kỳ động vật thấp đó là không đồng ý đại biểu vu sư hay là cái khác sinh vật có trí khôn cũng có thể trở thành chế tác bất tử thuốc hao tổn vật liệu đ â u này nói thật e d u ỉn có chút lo lắng nếu quả thật cầm ngân sách trường mẫu bức đến tiệt lộ bọn họ hội sẽ không làm cái gì cực đoan sự tính xuất ra ví dụ như trực tiếp bắt người c ư p của vu sư chế dược loại này mất trí hành vi Muốn biết một u ố n b i rõ sốn tờ lúc phương diện s khác vì ngăn ngừa câu lạc bộ đám này theo xỉ vợ sở tờ ở cho cùng rất dậu phải tận khả năng cắt giảm ngân sách trường mẫu khỏe mạch lực đặc biệt là những cái tia trường mẫu tính toán rõ ràng về sau én đủ in nội tâm âm thầm gật đầu ánh mắt cũng trở nên càng kiên định cùng với lợi hại mà ạ x u y ế nơ bên này tại đáp ứng trợ giúp thỉnh cầu đều lôi điệu từ khi tổng bộ rời đi liền lập tức thông báo sân trệ thậm chí hắn biểu hiện so với lôi điệu muốn cấp thiết nhiều sự tình chính là như vậy tuy phụ c ậ t ở bên kia tạm thời an toàn nhưng vật tư cùng nhân viên tiêu hao thật lớn việc này không nên chậm trễ ngươi còn là nhanh chóng an bài người đi qua chợ giúp a ạ x u y ế nơ đ bên tướng kia phần danh sách đưa ra đi một bên không thể chờ đợi được thúc giục nói có nhiều như vậy hàng hóa sao khó trách sẽ bị tịnh thủ hội người chú ý tới sơn t r ệ đang nhìn qua danh sách góp tạ x u y ê n đờ lúc trước phản ứng đồng dạng đồng dạng thở dài ra một hơi ta minh bạch hiện tại ta liền đi triệu tập nhân thủ nuôi dưỡng vườn khu điều tra tiến triển một mực rất không thuận lợi lần này liền để cho hỗ trợ phụ trách điều tra độc giác thu cùng lẹ tỷ phồn dẫn đội đi qua chợ giúp à, nhóm này hàng hóa sự việc liên quan trọng đại nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không sai như vậy tốt nhất a s u ê n đờ cũng đồng ý gật gật đầu may mắn lần này có lôi điệu nhìn chằm chằm nghe nói những cái kia tịnh thổ sẽ ra động tinh nhuệ đối vận t u a đội tiến hành chặn đường liền ngay cả phụ tợ đều thiếu chút nói rõ tại kia sơn trễ thở d t nghe h thổ khó h rất sẽ có rất khó cuốn n ú ta k ô không n còn sớm liền ràng lần này coi như là bí quá hóa liệu, nhưng đi qua lần này xung chân, lần này thu hoạch cũng đủ lớn, chỉ là vấn đề còn xa xa n g giải g coi câu lạc Bắc hoạch chỉ có sớm sẽ mà, là liệu, là đi tại đề rõ rất quyết. Vậy, hảo hóa khó thu h bí bộ quá qua Âu xa xa đột, đặt đủ được sởn trệ tựa hồ ý hữu sở chỉ, ạ suý nợ đ nhịn không được t h a m dò nói tiếp thu hết nhóm này thần kỳ động vật chúng ta nên làm cái gì bây giờ tính cả cái khác phân bộ vận chuyển tài liệu câu lạc bộ hẳn có thể tiến đến đầy đủ sử dụng hai năm nguyên liệu nhưng nước đức chiến lược trong vòng hai năm c ó thể hoàn thành sao đây chính là ta sầu mượn địa phương hiện trong câu lạc bộ đến cùng có hay không nội ứng cũng không có biết rõ ràng mà nước đức chiến lược gần nhất lại gặp được tân l ự c cản hai năm thời gian thật sự là quá khẩn trương s ơ n trệ nói đến đây đứng người lên có chút bực bội đi qua đi lại lấy người ý tứ là ạ suy nợ có thể cảm giác được s ơ n trệ đang nổi lên lấy cái gì ta đang suy nghĩ lôi điệu lúc trước đề nghị có được hay không đâu thích hợp sử dụng một ít cực đoan thủ đoạn có lẽ có thể tăng nhanh phân liệt tiến trình nhưng là có khả năng sẽ khiến phản hiệu quả nói thật điều này làm cho ta vô cùng do dự sởn trệ trong lúc nhất thời cũng có chút cầm bất định chú ý đạo ngươi nói cực đoan thủ đoạn là chỉ dùng vũ lực bức vừa thoái vị hiện tại công khai phản đối cũng chính là ma pháp pháp luật chấp hành tư cùng ma pháp phong trào thể dục thể thao tư cùng với một bộ phận oái rèn gây mút ngươi là muốn đem mục tiêu định tại trên người bọn họ a suy nơ đ ầ u góc cũng không ngu ngốc lập tức minh bạch sơn trệ ý tứ không sai sơn trệ không có bằng không hiện tại chúng ta tại nước đức ma pháp bộ bên trong xếp vào lôi kéo nhân thủ nói thật đã đầy đủ dân gian v u sư cộng đồng đi qua mấy năm này dư luận thế công cộng thêm chính sách phương diện dần dần đẩy mạnh đại bộ phận người cũng đã có tâm lý mong muốn lực cản chủ yếu vẫn là đến từ những cái kia tầng trên quan lớn cùng xem xét thành viên vậy mới bắt đầu mục tiêu đâu cái kia ăn rẻ hắn là vườn khu sự kiện hiểm nghi người nhất hơn nữa coi như là phản đối kịch liệt nhất ta nếu như ít hắn ma pháp bộ trong nghi vấn thanh â m cũng sẽ tiểu không ít a x u y ế nợ đ i tựa hồ rất rõ ràng câu lạc bộ tại ma pháp bộ bên trong bố cục nói đến cũng là ở giữa chỗ hiểm ăn rẻ sần trễ trong m i ệ n g thì thào lầm bầm hai câu ăn rẻ danh tự sau đó còn là bất đắc d ĩ lắc đầu ăn rẻ thực lực cũng không yếu coi như là ta lôi điểu hay là phượng hoàng đơn độc xuất thủ cũng không dám cam đoan có thể tại không kinh động nhân tình của hắn huống hạ bắt lấy hắn hơn nữa thân phận của hắn vô cùng m ẫ n cảm một khi hắn gặp chuyện không may rất dễ dàng khiến cho ngoài ý liệu đột phá tình t huống cho nên tuy hắn là chúng ta lớn nhất trở ngại nhưng ta còn là hạ không trực tiếp đối với hắn động võ quyết tâm a các ngươi một người không có nắm chắc kia nếu không liền liên thủ dù sao mấy người các ngươi trước kia cũng đều là đồng đội ạ suy n đờ thuận miệng tầm h nói liên thủ s ơ n trệ phảng phất nghe được cái gì chê cười đồng dạng vậy hai tên gia hỏa ngươi tin hay không chỉ cần theo chân bọn họ đưa ra muốn liên thủ bọn họ phản ứng đầu tiên nhất định là cho rằng đây là ta vì đối phó bọn họ mà chuẩn bị cảm ấy cho nên liên thủ đối với mấy người chúng ta mà nói chính là chuyện cười Ách! láo chép chật có phức tạp trong mắt hắn thật sự là có chút công cũng có thể nhất trí đối ngoại. Hơn nữa, đối với câu lạc cũng trách, cũng cùng không hắn thể nhưng hắn hệ hắn thật thuẫn. thường thường thể nhất hơn nhiệm nhưng nhau phòng, ph À này vài là này xuyến xử tuy nguyên quan mâu đều đều Mấy miệng nội bọn người trong tên ngoại, nữa tận tận lẫn đỡ đối đối đề vô giải, giữa giữa lời lưới, lý lý tại với tạp tâm mắt tâm trí bộ vụ sự sự, đồng thời còn là câu lạc bộ người sáng lập nhưng bình thường quan hệ lại cuối cùng đồng sự cùng địch nhân giữa tới lui lắc lư như vậy một xoắn suýt khiến cho hạ s u y n đơ đầu đều đại cho nên cũng l ờ i còn muốn bật thốt lên dù sao ma p h á p bộ trong sự t ì n h đều từ ngươi tới phụ trách ngươi nghĩ thế nào liền làm thế nào chứ tóm lại hiện tại trước tiên đem thuộc tờ bên kia sự t ì n h xử lý tốt ừ ngươi nói đúng vẫn phải là trước giải quyết trước mắt vấn đề về phần cái khác liền đi một bước nhìn một bước a sân trễ lần nữa thở dài sau đó liền bước nhanh đi ra tổng bộ ma đã phản hồi an toàn phòng h n đủ in cùng hoặc ờ đem hai người đối thoại nghe rõ ràng đại nhân xem ra đến làm cho á n rẻ tên kia cẩn thận một chút miễn chúng ta còn chưa bắt đầu xuất thủ tương lai ma pháp bộ trưởng người không có họ gỡ ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ ti t i ệ n cười hiển nhiên không có cầm sờn trệ lời quá đương chuyện quan trọng á n rẻ trên người có ta định t o a độ hắn một khi gặp được nguy hiểm ta sẽ kịp thời trợ giúp đi qua nếu như bọn họ đem mục tiêu định tại á n rẻ trên người ngược lại là cái bắt rùa trong hũ cơ hội tốt nhưng sợ là sợ bọn họ đem mục tiêu định tại cái khác trên thân người như vậy lời ngược lại sẽ cho chúng ta tạo thành phiền thái e n d u i n kỳ thật cũng không quá lo lắng ăn dễ d ẻ tình huống vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ cần gia tăng giám sát và điều khiển điểm sao phải đem những cái kia phản đối bởi y tờ tờ quan lớn đều bảo vệ à trung quy bọn họ kế tiếp đối với chúng ta hành động vẫn rất trọng yếu họ gợi dùng chảo gãi gãi cái cổ nhẹ dọn g đề nghị vậy dạng quá bị động e n d u i n quyết đoán lắc đầu chúng ta muốn lấy mau đánh chậm chỉ cần một mực cho bọn hắn tìm việc không cho câu lạc bộ quá nhiều phản ứng thời gian bọn họ sẽ không cái kia công phu nghĩ đến chủ động xuất kích hả vậy ngài là chuẩn bị hiện tại liền phản hồi bắc câu sao họ gờ dường như lý giải e đùi n ý nghĩ lông mi k h e n n hướng mày đạo ta hiện tại liền đi bất quá lần này ngươi cũng phải chuẩn bị cho tốt những cái kia thần kỳ động vật tại tiếp nhận còn cần ngươi hỗ trợ câu thông e đùi in dứt lời liền nhìn c h ầ m c h ầ m họ gờ ta cũng đi kia giám sát và điều khiển ai tới nhìn họ gờ liếc nhìn nhãn bên cạnh giám sát và điều khiển khí đây chính là bọn họ chính yếu nhất tin tức khởi nguồn không phải là để cho ngươi bây giờ liền đi ngươi chú ý đều ta thông báo là được hơn nữa ngươi đi qua thời gian cũng sẽ không quá lâu sần trễ nói vậy lần hội phái thượng độc rất thú cho nên à dư lì ạ cũng có thể giúp đỡ nổi h n đủ n đơn giản dặn do hai câu sau đó liền một đầu tiến vào sau lưng tiêu thất trong tủ h à ba xem ra ta thật đúng là lao lực bệnh nha hoặc gờ nhìn xem hẹn đủ n tiêu thất bóng lưng có chút bất đắc dĩ vung vung tay chó lại cách một ngày sau đó phượng tở đều vận chuyển đội chỗ cứ điểm một đám vu sư như cũ đỡ đòn cực đêm sờ soạn bận rộn đi qua một ngày dưới nghỉ ngơi và hồi phục trong đội ngũ thương binh tình huống đã có sở chuyển biến tốt đẹp không ít trọng thương thành viên tình huống đã dần, dần ổn định vết thương nhẹ thành viên cũng ở phượng tở ma dược dưới sự trợ giúp dần dần khôi phục lại. bất quá coi như là như vậy vẫn có hơn mười người vu sư không có khôi phục năng lực hành động về phần còn lại vu sư chỉ là chăm sóc thương binh cùng thần kỳ động vật liền chiếm dụng bọn họ phần lớn thời gian mà nơi chú q u â n người phụ trách phụng t ở chứ liệu càng tương h thế mỗi ngày đại đa số thời gian cũng làm lấy cảnh giới công tác trung quy lần thứ nhất bị tập kích cũng là nàng phát hiện sớm nhất đ ị c h nhân hạ đang tại tập trung tinh thần cảm giác phụng t ở thần sắc đột nhiên động một cái sau đó lập tức rút ra ma trượng hướng một cái hướng khác nhìn lại ở bên kia nàng phát hiện có gì thường không gian ba đ ậ bất quá đều tỉ mỉ cảm giác qua đi p h ụ n tợ liền yên lỏng cũng bước hướng hướng n hắn, hắn là nguyên bản một phần của nước pháp phân bộ lệ ti phồn phượng hoàng trực hệ cấp dưới trừ hai người chúng ta bên ngoài còn có một người hợp tác. bọn họ trung thành cũng hợp họ tác, có có bảo đều đảm, m chút chiếu cố thần kỳ động vật kinh nghiệm. Mặt khác còn các người nữa cần cùng thần kinh nghiệm, vật mặt vật tư tế, Một người đều động nữa kỳ đây. dự ở bên độc giác thú cũng chính là a z u i a một bên cầm trong tay không gian bao ra đưa tới một bên thần sắc phức tạp nhìn lên trước mặt p h ụ n tờ chính là cái này người làm hại nàng hãm sâu ngân s ắ c t r ư ở n g m â u tổ chức bên trong không nghĩ tới lần này liền ngươi cũng qua độc giác thú p h ụ n tờ mặt mang tiểu ý nhìn lên trước mặt a duy ạ tại trong mắt nàng đây là nàng tự mình bồi dưỡng lên the xỉ vợ sở ở cùng nàng quan hệ Hẳn là c ù h g năm trăm năm mươi bảy lại đến một lần cầu vẽ tháng phiếu đề cử tiếp thu này đội trợ giúp vật tư cùng nhân viên trong doanh địa lập tức khôi phục không ít tức giận điều này làm cho nguyên bản những tâm tình kia lo nghĩ vu sư nhóm buông lỏng không ít mà trợ giúp tới người hợp tác nhóm cũng nhanh chóng tiến nhập công tác trạng thái có hắn nhóm gia nhập từng cái cương vị áp lực nhất thời giảm bớt không ít vào lúc ban đêm độc giác thu thậm chí vì trong doanh địa vu sư nhóm dùng mới lạ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị một bữa phong phú thế tối này sâu sắc nói chấn vu sư nhóm sĩ khí thấy được thế cục dần dần ổn định lại thuộc tâm một mực treo trong lòng tảng đá cũng rốt cục tới rơi xuống đất mà lúc này độc giác thu cũng chậm rãi đi đến bên người nàng nhẹ giọng nói ra lao sư đêm nay cảnh giới công tác liền giao cho ta phụ trách ta ta nghe dô b ấ c nồn nói hai ngày này đều là ngài tại tự mình cho nơi trú quân canh gác này đối với ngài thương thế khôi phục mười phần bất lợi đêm nay ngài thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút cảm ơn ngươi a duy ạ các ngươi tới thật sự là quá kịp thời tại bốn phía không người thời điểm phụng tợ còn là thói quen sưng hô đối phương danh tự đ ú n g mội mội của ngươi tại gần nhất học viện khảo thí mà biểu hiện rất tốt mà còn gia nhập một cái thần kỳ động vật phương diện học tập s á đoàn tựa hồ giao cho không ít bằng hữu nha vậy sao nghe được phụng tợ nhắc tới mọi mọi mình a lông mày n h ì n không được nhữ một cái đối phương trong miệng nói qua hàng ngày lại xây dựng tại m ộ i m ộ i nàng thống khổ phía trên mà hết thể này đầu sỏ gây nên chính là nữ nhân trước mắt này a l i a nhìn đối phương tốt lắm giống như quan tâm lời nói nội tâm không khỏi một hồi buồn nôn p h ư a bác tơ lúc này cũng cảm giác được a l i a trạng thái có chút kỳ quái n h ì n không được quan tâm nói như thế nào ngươi là nơi nào không t h o ả i m á i sao không không có gì a l i a quyết đoán lắc đầu chỉ là b ắ c câu thời tiết ta còn có chút không thích đứng n gạt bỏ ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi đi n g vì, vì tại vị này tại khu vực cấp bắc phần lớn thời gian đều ở vào hát dạng vu sư nhóm đều là căn cứ thói quen an bài làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng không lâu lắm tất cả vu sư đều tiến nhập mộng đẹp nơi chú quân cũng trở nên mười phần yên tĩnh xung quanh cũng chỉ còn lại có a dư lì a cùng bốn danh vu sư tại p h ù cận tiến hành hàng ngày cảnh giới này bốn danh vu sư phân biệt trấn thủ lấy nơi chu quân bốn cái phương vị một bên đoàn bắt tay vào làm a lấy khí lạnh vừa quan sát l ấ y xung quanh động tĩnh a dư lì a thì với tư cách là lưu động giá trị thủ tại bốn phía tiến hành không có thứ tự tuần tra tại đại bộ phận vu sư nghỉ ngơi hơn một giờ tuần tra bên trong a dư lì a đi đến nơi chu quân một cái cảnh giới chạm canh gác cũng chậm rãi tiếp cận người kia gác đem vu sư sau lưng mà lúc này người này vu sư tựa hồ là bởi vì thời gian quá muộn duyên cớ bản thân cũng ở vào nửa ngủ nửa t ỉ n h giữa căn bản không có lưu ý đến sau lưng có người tiếp cận liên vào lúc này đi đến người kia vu sư sau lưng a d u lì ạ rút ra ma trượng hướng phía đối phương phần gáy đột nhiên một chút sau đó người này cảnh giới vu sư đã cảm thấy trước mắt tối sầm trực tiếp hướng mặt đất té ngã a d u lì ạ thì vô cùng lưu loát nhẹ nhàng một nắm sau đó lại nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một phương không để cho đối phương tại té ngã thì chuyển xuất ra thanh âm chính là edduin xuống tờ cùng h ọ c gờ mấy người thế nào xác định trong danh o địa những người kia đều ngủ lấy a edduin l ư ờ m nhãn bên cạnh ngã xuống vu sư thanh âm trầm thấp tử trong miệng hắn chuyển ra yên tâm đi đại nhân ta cho bọn hắn bữa tối trong hạ nhẹ lượng yên rất tề phục d ụ n g qua đi bọn họ đêm nay giấc ngủ chất lượng sẽ phi thường hảo adli a lúc này cũng lời trang trực tiếp đem trên mặt chiếc tháo xuống vậy hảo kế tiếp chúng ta theo kế hoạch làm việc h ọ c gờ ngươi nhìn chằm chằm những cái kia thần kỳ đ ộ n vật xuống tờ a l i a cùng ta phân biệt giải quyết mặt khác ba cái kia cảnh giới vu sư hôm nay hành động so với tập kích môi dưỡng vườn khu đơn giản hơn nhiều cho nên hắn cũng tùy ý không ít vâng đại nhân không có vấn đề giao cho ta a ba người khác đồng thanh đáp ứng sau đó liền nhanh chóng hành động eddu in t ử vừa mới bắt đầu kế hoạch chính là lợi dụng tịnh thổ hội phục tợ vận chuyển đội tiến hành sơ bộ đà kích sau đó lại lấy lôi đ i ể u thân phận ngăn cơn s ó n g giữ như vậy liền có thể đem thân phận của hắn vô hạn ngồi cao nhưng nhiều như vậy thần kỳ động vật khẳng định là không thể nào để cho bọn họ rơi xuống câu lạc bộ trong tay nhưng tiếp sau lại không thể để cho lôi điệu cùng nhóm này thần kỳ động vật s ó i mòn nhấc lên quan hệ cho nên hắn liền chuẩn bị đối vận thua đội tiến hành lần thứ hai tập kích cho dù bọn họ không có lựa chọn tại đây hạ trại e n đ u ỉn cũng chuẩn bị chờ hắn lấy lôi điệu thân phận tại ngân s ắ c trường mâu tổng bộ lộ cái mặt sẽ t ơ i chắn phục tờ bọn họ chỉ bất quá sự tình phát triển so với e n đ u ỉn tưởng tượng còn muốn thuận lợi bởi vì tịnh thổ hội người thật sự rất có thể làm cơ hồ đem vận chuyển đội vu sư cho đánh cho tàn phế dẫn đến bọn họ phải ngay tại châu nghỉ ngơi và hồi phục đồng thời edn đ ủ ìn cũng không nghĩ tới câu lạc bộ như vậy phối hợp c ư nhiên phái ra độc giác thú với tư cách là trợ giúp nhân thủ điều này làm cho hắn liền nội ứng nếu có nguyên bản hắn còn chuẩn bị phí một ít tay chân trực tiếp cường công hay là lấy lôi điệu thân phận bối thứ nha cho nên tất cả hành động tiến triển vô cùng thuận lợi không có một hồi bọn họ liền đem canh gác nhân viên toàn bộ bắt lại sau đó liền bắt đầu n h ấ t n h ấ t thanh lý những cái kia tiến nhập mộng đẹp vu sư nhóm đối đãi bọn người kia edn đù ìn có thể không định như đối đại những cái kia bình dân vô sư đồng dạng ném vào ngục bên trong đi những cái này vu sư không phải là câu lạc bộ người hợp tác chính là tử thần thực tử hoặc lang nhân đối với bọn họ có thể không cần nói cái gì nhân tử rất nhanh một nhóm ba người liền đem tất cả vu sư toàn bộ dùng hôn mê chú ngữ k í c h choáng đem trên người ma trượng toàn bộ t ị c h thu toàn bộ cất vào ẹ n đủ ỉn va ly sách tay trong ngay sau đó bọn họ muốn làm chính là chuyển di những cái kia thần kỳ động vật hảo lần này động vật số lượng cũng không có nuôi dưỡng vườn trong vùng nhiều như vậy chỉ dùng ẹ n đủ ỉn va ly sách tay liền có thể toàn bộ thu nạp cho nên chuyển di lên cũng không cần như vậy tốn sức đồng thời bởi vì có h ọ gỡ tinh thông thú ngữ gia hỏa những cái kia thần kỳ động vật đi ngang qua câu thông cũng vô cùng phối hợp đi qua mấy giờ công tác bọn họ liền đem tất cả vu sư cùng thần kỳ động vật thu nạp sạch sẽ liền ngay cả trong doanh địa tất cả vật tư cùng thiết bị cũng toàn bộ trống rỗng không có một hồi nguyên bản quy mô không nhỏ câu lạc bộ nơi chú quân liền bị hủy đi chỉ còn lại mấy cái dập tắt đống lửa chứng minh đã từng có người tại đây dừng lại qua hoàn thành đây hết thảy mọi người đang hẹn đủ ỉn va l i sách tay bên trong lần nữa tụ hợp mà tại trước mặt bọn họ thì là dùng để giam giữ những cái kia vu sư lồng sát chương năm trăm năm mươi tám loại trừ trợ chú cầu vẽ tháng phiếu đề cử h ắ c h ắ c đại nhân ngài thật đúng là ngoan độc đâu vừa mới dấy lên hy vọng kết quả lại đột nhiên bị vô tình dập tắt thực muốn nhìn một chút những cái kia the xỉ vợ sở tờ ở tại biết được tin tức này biểu tình hoặc gỡ lộ làm ra một bộ ti t i ệ n cười t r e o tức c h ầ m c h ầ m lên trước mắt này chồng chất bị bắt làm tù binh vũ sư đối đ ạ i địch nhân thì không đủ hung á c thế thì nấm mốc sẽ chỉ là chính chúng ta eddu in lườm nhãn trước người nằm phụ tợ lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh asli a đối với phụ tợ ngươi cuối cùng còn có lời gì nghĩ nói với nàng sao asli a nghe vậy thần sắc lãnh đạm lắc đầu đối với nữ nhân này ta không có gì hảo nói nếu như không phải là nàng mội mội ta cũng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy ta cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại bộ dạng này dồn đồng nói đến đây a duy a hàm chứa hiếu kỳ nhìn về phía en đùi n bất quá ngài chuẩn bị xử lý như thế nào những người này đâu này ta xem ngài cũng không định đưa bọn chúng để cho chạy a c h u n g quy bọn họ bên trong còn có tử thần thực tử cùng lang nhân nghe được a duy a lời en đùi n vẫn không có há mồm họ gỡ liền không thể chờ đợi được thử lên nhà hừ đương nhiên không thể bỏ qua những cái này h ố n đản đặc biệt là cái nào phen dơ thí a cần p ả i tươi đưa Đừng hắn chết không thể. cắn sống k c h đ ộ nghiệm a g gắng g nhớ luận nào muốn kỹ, bất luận lúc nào đều ữ Những hữu tỉnh táo, chúng ta phải học được không chế tâm tình, mà không phải bị tâm tình. In nhẹ nhẹ đập ta tự chỗ hữu dụng, vừa ta thiếu thiếu một ít thí chúng không không Enduin nhẹ nhẹ chán, liền lạnh nhìn người này dụng, vặn n phải học chê phải Hager phía chỗ h được cười g sau Azulia. vừa đập vối đó mà bị về tư liệu sống bọn họ xuất hiện thế nhưng ràng khẩn nha. nghiệm, thế Thí xuất liệu cấp ta tư là rõ ràng ta khẩn cấp thí nghiệm. Tư liệu sống sao ố n g s a z u l i a nghe được ed n đủ in lời kìm lòng không được lệnh dùn nàng đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước bị đối phương tù binh thấy được một màn kia cái kia bố trí các loại dụng cụ thiết bị gian phòng cấp nhân cảm giác là vô tận băng lãnh cùng tuyệt vọng cho tới bây giờ nàng nhớ lại một màn kia còn có thể là mắc mộng nghĩ vậy a z u l i a không khỏi vì trước mắt những cái này vô sư thật sâu mặc niệm hai dây chung tại không xa tương lai có lẽ tại bọn hắn trong suy nghĩ so với trở thành ẽ nủ ỉn thí nghiệm tư liệu sống bọn họ sẽ hối hận vì cái gì không có ở lúc trước trên chiến trường bị tỉnh thổ hội giết chết đâu kia ngược lại có thể sẽ là một tốt hơn coi đi về không nói những cái này Enduin không muốn bàn lại luận những cái này lại cái vâng sư, sự sạch ngươi người ngươi kế tiếp chuyến, quyết ta một thời tình, trên ta nhất một phải hồi điểm giải mọi mọi giúp chúng còn chờ chú, cho Huy bệnh Na nàng long lần mùa đầu duy là lý để xử v đại nhân nghe được endu in nhắc tới mội mội ana adria lập tức có tinh thần sáng sớm hôm sau endu in lần nữa đi đến na h uy phần mặc quận chỉ bất quá lúc này hắn cũng không có đi đến địa phương vụ sư tụ tập khu mà là dẫn theo va l i sách tay dừng lại ở một chỗ không người vùng ngoại thành có vẻ như đang lẳng lặng chờ người nào không lâu lắm xung quanh không gian đột nhiên và mẹo sau đó liền có hai đạo nhân viên ở trước mặt hắn lợi dụng ảo ảnh di hình hiện thân trong đó một người chính là katka giọt mà tên còn lại thì là một người nhìn lên tuổi không l ớ n lắm nhưng khuôn mặt tú lệ mảnh mai thiếu nữ e n d u i n lúc nhìn thấy hai người liền chủ động nên tiếp trước sau đó vẫn đặc biệt lường nhãn katka giọt bên cạnh thiếu nữ đây là ạ nạt sao ạ nạt lúc này có lẽ là còn chưa hiểu đến cùng phát sinh cái gì có chút m ạ c d a n h kỳ diệu nhìn về phía bên cạnh vũ sư katka giọt phó hiệu trưởng đây là như thế nào ngươi bây giờ vẫn không có thăng lên hiệu trưởng chức vị sao edduin nói với a nạt mỉm cười sau đó liền có chút toán trách chừng nhất nhãn bên cạnh cắt cà giọt nào có nhanh như vậy a cắt cà giọt vừa thấy én đủ in lập tức liền kinh sợ hạ xuống gần nhất trường học vẫn còn ở xử lý giả cổ sần hiệu trường tăng sự thăng chức sự t ì n h còn phải đợi thêm một đoạn thời gian cái gì giả cổ sần hiệu trường chết a na sáng sớm liền mạc d a n h kỳ diệu bị cắt cà giọt mang ra căn bản không có biết rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì sau đó liền trông thấy cắt cà giọt an nói khép nép cùng trước mắt cái tuổi này không đại vu sư nói chuyện với nhau hơn nữa đàm luận nội dung lại càng là kinh hãi dị thường cứ nhiên nói g i cổ sần hiệu trường đã chết hơn nữa này người trẻ tuổi vụ sư đến cùng là ai lại trên cao nhìn xuống cùng phó hiệu trưởng công khai bản về hiệu trưởng chức vị nhận đ ổ i điều này làm cho mười bốn liên cấp hạ nạt vẻ mặt mơ hồ vòng gia cổ sân hiệu trưởng sự tình còn không có trong trường học công bố ra ạ nạt ngươi không rõ ràng lắm cũng không kỳ quái bất quá chuyện này ngươi tự mình biết là được hồi trường học không muốn l o ạ n truyền các ca d ọ c bay làm ra một bộ hòa ái biểu tình đối với ạ nạt nói sau đó nội tâm nhịn không được yên lặng đ ộ c miệng gia cổ sân hiệu trưởng há lại chỉ có từng đó là chết hắn còn là bị ngươi người trước mắt này tự tay dứt nhà vâng các ca dóc vậy ngài dẫn ta qua đến bên này đến tột u cùng là a nạt ngại ngùng ứng một câu sau đó còn là nhịn không được phát ra tiếng hỏi là tỉ tỉ của ngươi muốn gặp ngươi c a t k a zofki thật cũng không rõ ràng lắm e n đủ ýn để cho hắn đem a nạt mang ra vốn có cho nên e n đủ ýn liền chủ động nói tỉ tỉ a nạt nghe vậy nhất thời vui vẻ nàng ở đâu ngài là nàng bằng hữu sao ngươi hơi chờ một chút e n đủ ýn đối với a nạt cười gật gật đầu sau đó liền đem trên tay va ly s á c h tay thả trên mặt đất mở ra sau đó trong chiều đầu cao giọng hô hô một tiếng không có một hồi đã một lần nữa thay đổi thường phục a d u l i a liền từ va l y s á c h tay bên trong chui đi ra tỷ tỷ a nát a d u l i a cùng a nạt này đối với tỷ mội vừa thấy mặt liền nao nhau, nhau kích động ông nhau đặc biệt là a d u l i a nàng từng ấ y năm tới nay như vậy một mực ghi nhớ lấy đối phương tỷ tỷ ngươi làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở này là đặc biệt tới tìm ta sao hơn nữa vì cái gì chúng ta phải ở này đối phương gặp mặt ngươi vì cái gì không trực tiếp đến trường học tới tìm ta a nát lúc nhìn thấy a d u l i a chẳng những tràn ngập vô tận mừng rỡ đồng thời cũng có được rất nhiều nghi vấn、Anad. ngươi không biết rời đi ngươi trong khoảng thời gian này ta đến cùng đến cỡ nào nhớ ngươi a z u l i c ũ nạt g k h ô n r ả lời t h nghe vậy trên mặt nhất thời vui vẻ sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn về phía bên cạnh e n đù ỉn tuy phục tờ hội định kỳ cho nàng phục d ụ n g áp chế l o n g bệnh đậu mùa dự tề nhưng nàng trải qua thời gian dài vẫn phải là chịu được loại bệnh tật này tra tấn đúng vậy đem tay ngươi cho ta e n đù ỉn lúc này cũng không nói nhảm trực tiếp đem kim loại ma pháp sư lấy ra sau đó hướng ạ nạt đưa tay phải ra ừ từ đối với tỷ tỷ tín nhiệm ạ nạt cũng không có đối với e n đù ỉn có quá nhiều hoài nghi hơn nữa trước mắt người này vu sư tuy nhìn xem tuổi trẻ nhưng cùng cắt cạ d ọ hiệu trưởng tựa hồ cũng rất quen thuộc mong rằng đối với p ư ơ n g sẽ không hại chính mình tiếp nhận ạ nát tay endu in liền nhắm mắt lại dụng tâm cảm giác không lâu lắm hắn liền nhưng gật gật đầu như thế nào đây a lì ạ lúc này là nhất khẩn trương c h u n g bi nàng nguyện ý nghe từ endu in mệnh lệnh nguyên nhân chủ yếu nhất liền là vì ạ nát cùng lúc trước tưởng tượng cơ bản nhất trí là lấy huyết mạch ma pháp làm cơ sở lòng bệnh đầu mùa chờ chú endu in r ứ t lời nghiêng đầu nhìn về phía ạ nát kế tiếp ta muốn thi pháp vì ngươi rút ra chờ chú có thể sẽ có chút không thoải mái ngươi kiên nhẫn một chút không có vấn đề ạ nát tuy nghe không hiểu ạ đủ ỉ nhưng nhìn ra được đối phương là thực có năm chắc Thấy được nạt gật gật một phối hợp như vậy, được đù đầu. cũng Có ạ ẹn ịn mang ý sau gật gật ố việc hắn và hắn l lời, i tiện nhiều hiểu a may Sau bất nạt chuyện. cùng nàng nhiều lời. May mà nạt cũng vô cùng mà ạ vô đó én đủ in liền mở ra trong tay ma pháp sư kỳ thật đối với chớ chú này khối hắn nghiên cứu cũng không nhiều trung uy một người tinh lực là có hạn bất quá hắn trong tay ma pháp sư trừ ghi chép phụ chú bản thân liền có được phụ trợ thi pháp công năng kế tiếp én đủ in muốn làm chỉ là đem quá trình này nơi chuyển đem ở vào ạ nạt trong cơ thể chớ chú ma pháp b ư ớ vào sau đó dự trữ đến có được tương đồng chớ chú ma pháp sư、à. giữa én đủ ỉn hướng đối phương đưa tay tìm tòi sau đó ả nạt liền cảm giác trên người một chỗ đột nhiên mơ hồ làm đau điều này làm cho nàng không tự chủ được kêu đau một tiếng nhưng cùng lúc đó nàng cũng rõ ràng đây là én đủ ỉn thi pháp sản sinh hiệu quả cho nên rời đi liền nhìn xuống sau đó mọi người liền trông thấy én đủ ỉn từ ạ nạt trong cơ thể dẫn đường x u ấ t một đạo màu đỏ tươi nhỏ bé yếu ớt q u a n g kia này q u a n g kia chỉ cần dùng mắt thường quan sát đều làm người có một loại kia nổi da gà ác tính cảm giác hiện nhiên đây là một mực bám vào ạ nạt trên người không ngừng dày vò lấy nàng lòng bệnh đầu mùa trơ chú Phản trong ạ i ú t r tay hắn có kim nó, loại à t đ ma nó hướng m pháp sư tại tiếp thu đến này chớ chú con sưng, tia lập tức lập lọe lên nhàn nhạt ma pháp linh quang cũng tại ẻn đủ ỉn điều khiển hạ không ngừng rút lôi kéo đem chớ chú bắt đầu thể hấp thu đến ghi chép l o n g bệnh đậu mùa chớ chú kia một tờ quá trình này đại khái tiếp tục chừng mười phút đồng hồ ạ nạt trên người chớ chú tuy nhìn xem nồng độ không cao nhưng lại giống như giỏi trong xương vô cùng ngoan cố bởi vậy liền có thể tưởng tượng bị loại này chớ chú cuốn lên đến cùng có nhiều khó xử lý Thì... tại ngay từ đầu loại trừ chớ chú ạ nạt vẫn phát giác được một loại bị bắt chọc nỗi khổ riêng cảm giác nhưng đều chớ chú bị hoàn toàn rút ra nàng liền phảng phất bị một lần nữa mở ra xúc giác đồng dạng một loại toàn tâm đau đớn cảm giác tự nhiên sinh ra để cho nàng nhịn đau không được hô ra tiếng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín rực rỡ hẳn lên va li sách tay không gian cầu vẽ tháng phiếu đề cử anad n adli ạ thấy được nội mội lộ ra bộ dạng này thống khổ biểu tình nhất thời đau lòng không được không khỏi khẩn trương nhìn về phía enduin đại nhân nội mội ta nàng này làm thế nào sẽ không phải gặp chuyện không may a người chớ khẩn trương enduin lạnh nhạt lắc đầu long bệnh đậu mùa chớ chú vô cùng ngoan cố đem nó đệp mẹn xuất ra cũng không phải là cái gì nhẹ nhom sự tình nội mội của ngươi hội cảm nhận được thống khổ còn là bởi vì nàng thừa nhận loại này chớ chú thời gian quá lâu đã cùng thân thể nàng sản sinh trình độ nhất định cộng sinh quan hệ muốn đem chớ chú loại trừ sạch sẽ tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành trình độ nhất định tổn thương thật giống như bệnh nặng mới khỏi người bệnh t r ú n g quy sẽ suy yếu một đoạn thời gian đồng dạng bất quá chỉ cần sau đó hào hào điều trị thân thể a na sẽ dần dần khôi phục khỏe mạnh nói đến đây ẽ n đủ in từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho a na trong này là hai làm công lực bổ dưỡng tề ngươi cất kỹ sau khi trở về lấy nửa bình dùng một so với một thanh thủy pha loãng phục dụng mỗi ngày uống một lần một tháng sau l i ề n có thể khôi phục bình thường sau đó vừa cười nhìn về phía a d u i a này vẫn may mắn chúng ta loại trừ sớm nếu như đ ợ i thêm vài năm cho dù đem chớ chú thanh lý sạch sẽ e rằng a nạt cũng chỉ còn lại nửa cái mệnh hiện tại kết quả này còn xem như lạc quan cảm ơn trời đất a d u i a nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó lần nữa phẫn hận nổi giận mắng đều do cái kia đáng chết p h ủ h tờ a nạt nghe không hiểu a d u i a cùng én đủ ỉn giữa đối thoại nhưng nàng lại có thể cảm nhận được trong cơ thể tật bệnh quả thật bị nổ hiện tại nàng tuy vô cùng suy yếu nhưng có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm cảm giác vì thế a nạt còn là cảm kích én đủ ỉn cảm ơn ngài các h ạ ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngài đối với ta trợ giúp cho ngươi trị liệu thù lao a z u i a đã tiền trả qua muốn nói cảm ơn liền nói với nàng a endu in mỉm cười sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh a z u i a hai người các ngươi tại đây h ả o h ả o tự ôn chuyện a ta cùng cắt cà dọc vẫn có một số việc phải xử lý a z u i a nghe được endu in như vậy vì chính mình nói chuyện không khỏi cảm kích gật gật đầu sau đó liền lôi kéo A nạt hướng bên cạnh đi đến sau đó endu in liền nhìn về phía vẻ mặt mộng cắt cà dọc ngươi theo ta đi vào một chuyến có một số việc cần ngươi hỗ trợ dứt lời liền mặc kệ các cà dov sau đó trực tiếp tiến vào mở ra vali sách tay các cà dov lúc này tuy mang không rõ ràng lắm e n đủ ỉn chuẩn bị tìm hắn làm gì nhưng vẫn là thói quen phục tòng mệnh lệnh vừa tiến vào e n đủ ỉn vali sách tay không gian các cà dov liền bị trước mắt tráng lệ cảnh tượng cả kinh không khép được cái cảm tại tập kích nuôi dưỡng vườn khu vì hợp lý an bài vali sách tay không gian e n đủ ỉn liền một lần nữa điều chỉnh nội bộ bô cục mới vừa từ vali sách tay nhập khẩu sau khi tiến vào hội trước thấy được một cái tương tự quân dụng tàu ngầm bên trong toàn bộ phong bế sân vườn kim loại thương đạo nhập khẩu tỉnh từ tiến nhập đỉnh đến mặt đất chí ít có hơn 1 0 m m cao thông qua một cái thẳng từ trên xuống dưới kim loại bậc thang cùng với một cây có thể cung cấp nhanh chóng trượt xuống kim loại cán kết nối biết rõ ràng nơi này là ẽ n đủ in va li sách tay không gian không rõ ràng lắm còn tưởng rằng là cái k i a phòng cháy đội xuất cảnh thông đạo nha mà ở chung quanh đập vào mi mắt thì là nhìn xem một mạc giản l ư ợ n g nhưng kỳ thật vô cùng cứng rắn hạch che kín cảnh giới cùng phòng hộ thiết bị toàn bộ vách tường kim loại liền phảng phất dựng lên vũ trụ khoang thuyền thông đạo không sai bị lắm đương nhiên e n đủ in kỳ thật là lấy căn cứ quân sự tiêu chuẩn ti vì chính là phòng ngửa dụng tâm kín đáo người tự tiện xông vào trung quy hiện tại hắn va ly sách tay bên trong quy trọng vật phẩm thật sự quá nhiều va ly sách tay thượng hắn lắp ráp mạnh mẽ công suất định vị trang bị bởi vậy cũng không sợ hội mất đi nhưng nội bộ chân quý tài nguyên vạn nhất là m người như ý đi một hai cái liền phiền thoái cho nên hắn mượn từ nuôi dưỡng vườn trong vùng hao tới đại lượng kiến trúc tài liệu đem nội bộ bảo an phương tiện toàn diện thăng cấp một lần mà ở nhập khẩu thương dưới đấy thì là một cái tăng thêm trọng ma pháp khóa đại môn đi theo én đủ ỉn xuyên qua này p i ế n đại môn các ca do phiền biết cái gì gọi là có khác đầu tiên tất cả va li sách tay không gian tựa như cái từ trung gian chọc vào một cây kim loại mảnh quản to lớn phương hộp mà nội bộ phong cách lại cùng nhập khẩu thương quân sự cứng rắn hạch phong cách trên lệch thật lớn tại c á t c ả dọc trong mắt n à y phảng phất chính là một cái to lớn nông thôn trang viên đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai tòa năm tầng lầu cao bằng đá kiến trúc nóc phòng gần như đội lên trần nhà tối thiểu từ dọc mà nói là nhất điểm không gian cũng không có lãng phí đồng thời này hai tòa kiến trúc phong cách cũng tương đối khác lạ trong đó một tòa là gỗ thịt dân cư phong cách vừa nhìn liền biết đây là từ sơn tờ thú bút nơi này chính là hẹn đủ ỉn đắm người di động chỗ ở trong này không những có đại lượng phòng trọ còn có rộng rãi phòng giải trí sách báo phòng phòng bếp phòng ăn phòng tiếp khách diện tích không nhỏ phòng tắm đều sinh hoạt phương tiện đồng thời còn có được dự trữ đại lượng sinh hoạt vật tư nhà kho lần này những cái tiêu câu lạc bộ trợ giúp cho phụng tợ vật tư cơ bản cũng bị thu nạp đến nơi đ â y đầu mà một tòa khác kiến trúc cũng rất phù hợp ẽ n đủ in phong cách liền ngay cả bên ngoài đều là thuần túy hiện lộ rõ ràng chủ nghĩa thực dụng đăng hình tư phương b ê ngoài n sạch sẽ nghiêm túc cùng một lệ quân doanh có liều mạng tòa kiến trúc này bên trong thì bố trí lấy én đủ ýt các loại phòng thí nghiệm sân tập bán hội nghị quân sự phòng cùng với các loại luyện kim thiết bị như lúc trước én đủ ỉn cho những cái tia thần sáng nhóm họp dùng phòng họp cơ bản cũng bị chuyển đến nơi đây đương nhiên trừ phòng thí nghiệm cùng thiết bị nơi này đầu vẫn cầm giữ có một cái đồng dạng c ự nhà kho lớn bên trong đặt hắn vơ vét tới không sinh hoạt vật tư như là các loại kiến trúc tài liệu luyện kim tài liệu thành phẩm cùng bán thành phẩm luyện kim đạo cụ cùng với ma dược tài liệu cũng bị phân loại thu nạp ở chỗ này đầu mà trừ này hai tòa kiến trúc bên ngoài không gian liền để cho c ặ cạ g ọ t kinh ngạc không thôi đại vùng đất thần kỳ động vật nuôi d ư ỡ n khu tại cắt có một khối lớn bị vây lan n ố t chặt dài khắp cỏ xanh khu vực bên trong đang tản nuôi dưỡng này trên trăm đầu thẹp vỏ heo cùng d ẽ m những cái này bình quân thân cao ba mét khổng lồ sinh vật lúc này giống như là tầm thường nông trường bên trong s ú c vật quần đồng dạng t ư ờ n g hoa tự động bốn phía đi bộ mà ở chúng trên không một cái biệt hiệu tiểu hào lôi điệu cùng một v ư ợ n g hoàng phàng phất tại giò xét lánh địa giao thoa bay múa tại đây mảnh heo như hỗn hợp rào chắn bên cạnh thì là một cái khác khối nuôi thả lấy thần kỳ động vật khu vực chỉ bất quá nơi này, lúc này đã bị chia cắt thành vài khối phân biệt nuôi nuốt lấy bất đồng thần kỳ động vật như là thiết chỉnh mù n cẳn hắn thậm chí còn chứng kiến mấy cái hình thể không lớn về du độc nha long mà lúc này tại phiến khu vực này bên cạnh một người đang mặc ca thẻ giật x ệ váy tiểu cô nương đang tại bận rộn vì thần kỳ động vật xây dựng nơi ở đối phương lúc nhìn thấy cắt cà d ọ t thậm chí rút sạch đối với hắn là m ặ t quỷ chớ ngu đứng nhanh chóng đi theo ta thấy được cắt cà d ọ t xứng sở ở chỗ cũ quan sát đến xung quanh cảnh tượng e n đủ nhịn n không được thúc giục nói a là đại nhân bị ed đủ in một chút như vậy các c ả d ọ t rồi mới từ trước mắt này mảnh bao la hùng vi cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại liền vội vàng đi theo đối phương tiến nhập này tòa tảng đá cái h ộ p m ộ t mạc kiến trúc bên trong tại tiến nhập phong ố c các c ả d ọ t phát hiện trong này bố cục trên cơ bản cùng nó ngoại hình cơ bản nhất trí đều là từng cái một nhìn không ra công dụng gian phòng chờ hắn theo hẹn đủ in bảy lần hoặc tám lần rẽ tiến nhập một cái mở rộng ra đang lúc các c ả d ọ t mới phát hiện nơi này đầu đang giam giữ lấy hơn mười danh nhìn xem nhìn rất quen mắt người chính là lúc trước hắn và xét bọn họ tập kích câu lạc bộ vũ sư hiện tại bọn hắn tất cả đều bị tới ra chỉ còn lại nỗi ý ỉ Bị nói thật này bức cảnh tượng nhìn xem tương đối kinh hãi trung quy đồng thời bị hơn mười ánh mắt nhìn chằm chằm thế nhưng là rất sống nhân cắt c ả dọc tại sau khi tiến vào cũng bị dọa kêu to một tiếng đại đại nhân đây không phải lúc trước ngài cứu đi những cái kia vu sư sao các cà giót có chút thấp t h ỏ m tiến đến e n d u i n bên người hạ giọng nhẹ giọng hỏi đây không phải rất rõ ràng sự tình sao e n d u i n thấy được các cà giót hỏi đều là chút nói nhảm nhịn không được lường hắn một cái sau đó đặc biệt hướng một cái hướng khác nô bĩu môi n ặ n g đó chính là n g ư ờ i một mực tâm tâm nghiệm nghiệm từ thần thực t ử họ tì i ra ít ly thấy được người quen có cảm giác hay không đến rất thân thiết nha ai đặc biệt sao theo chân bọn họ tâm tâm nghiệm nghiệm vẫn n h ì mã thân thiết bọn người kia ước gì cầm ta tháo thành tám khối hà ba mặc dù biết ên đủ ìn là tại cùng hắn đua cợt các c giót còn là nhịn không được trong lòng điên cùng độc nhận n g à i cầm ta là đến nơi này chính là vì xem bọn hắn kakao cũng không dám hỏi mấy cái này người đến tột cùng l à như thế nào bị endu in bắt lại hắn chỉ biết được từ mình cùng trước mắt này bức làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng không hợp nhau tại sao phải nhường hắn nhìn thấy trước mắt một màn này đâu này chẳng lẽ endu in là muốn đón lấy những tù binh này cảnh cáo chính mình có thể hắn đối với endu in một mực tận tâm tận lực căn bản không có sinh ra qua phản bội ý niệm trong đầu nha không có gì endu in cơ lạnh biễm môi chế nhạo nhìn xem c a k a o ta gọi ngươi qua chỉ là muốn để cho ngươi phối hợp ta làm chút thí nghiệm đặt bỏ hơn nữa ngươi lúc trước không luôn là vì tử thần thực tử uy hiếp một mực từ chối ta giao cho ngươi nhiệm vụ mà hiện tại một ít tử thần thực tử đều rơi xuống trong tay của ta ngươi kế tiếp hẳn có thể yên tâm đi quả nhiên đại nhân đây là đối với ta lúc trước biểu hiện bất mãn c á t ca d ọ c bị én đủ in một chút toàn thân mồ hôi lạnh lập tức đã đi xuống thật xin lỗi đại nhân này toàn bộ đều tại ta là ta quá mức nhắc a n chậm trễ ngài đại sự sau này ta cũng không dám có ta cam đoan với ngươi c á t ca d ọ c đối với trước mắt én đủ in thế nhưng là phát ra từ nội tâm sợ hãi hắn thực sự đối phương một cái tâm tình không tốt như đối đại những cái này vô sư đ ồ n g dạng đem hắn cũng bắt lại làm thành loại này kinh khủng người kén đương nhiên lấy hắn kiến thức cũng chỉ có thể như thế hình dung những người này chương năm trăm sáu mươi thí nghiệm cầu vẽ thang phiếu đề cử ta lại chưa nói muốn đối với ngươi như vậy ngươi khẩn trương như vậy làm gì hẹn đù ỉn tại đối đại cấp dưới còn là biết thưởng phạt phân minh cặp cà dọc tuy cho tới nay biểu hiện vô cùng k i n h sợ nhưng ở thay hắn làm việc thời điểm ngược lại coi như là tận tâm tận lực lúc trước cũng chỉ là hướng hắn chỉ đùa một chút gạt bỏ kết quả giá hỏa này như thế nào cùng thật đúng đầm dạng có thể không khẩn trương sao ngài cũng không nhìn một chút xung quanh này trồng chất vụ sư có nhiều do người tất cả giọt mồ hôi lạnh vẫn không có thối lui xin lỗi đại nhân là ta không có có thể hiểu được ngài ý tứ vậy theo như ngài nói trợ giúp ngài làm thí nghiệm chỉ là không có gì chỉ là muốn để cho ngươi hỗ trợ thi cái chú ngữ a e n đùi nết n miệng cười lạnh một tiếng với tư cách là đủ em sật t r ẻ n hát ma pháp phòng ngự khóa giáo sư ngươi hát ma pháp hẳn là dùng không sai a đúng không có thể tha thứ chú ngữ sử dụng thuần t h ụ sao không thể tha thứ chú ngữ bị ed đùi hỏi lên như vậy các ca giọt nhất thời có chút đầu v ó c không thông ngài là chỉ loại nào chú ngữ đâu tam đại không thể tha thứ chú ngữ chú ngữ cũng không tính khó trong đó mấu chốt nhất là mãnh liệt quyết tâm bằng không thi phóng xuất ma pháp hiệu quả cũng không có gì đặc biệt bất quá lấy ngài thực lực sử dụng những cái này chú ngữ hẳn là không có vấn đề gì mới phải e d d i n nghe vậy khẽ lắc đầu không thể tha thứ chú n ữ với ta mà nói xác thực không khó nhưng chỉ cần sử dụng sử dụng đối với thi chú n ữ người tâm tình tạo thành mặt trái ảnh hưởng ta không thích loại kia tâm tình không không chế được cảm giác kỳ thật tại rất lâu trước kia e d d i n liền thử qua luyện tập không thể tha t h ứ chú n ữ Bất quá tam thể tha thứ quá đại không cho ú ngữ cùng khắc hắc với ma pháp s s á nên h định nghĩa không thể tha thứ chú ngữ cùng với chứ chúng không có rõ ràng chú ngữ ra, càng bởi vì chúng hoạch tâm nền phụ văn là thâm ảo nhất, linh hồn, sở sẽ bởi dĩ bị ngữ, ràng ngữ càng nền văn văn. n ra, ma vì vì tâm có rõ là ảo Cho nên tại thi chú ngữ trong quá trình sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thi chú ngữ người linh hồn để cạnh nhau đại thi chú ngữ người trong nội tâm bầu không khí không lành mạnh hơn nữa loại ảnh hưởng này phần lớn là trường kỳ mà lại ngoan cố giống như là h ú t hàng cấm đồng dạng vô cùng khó chỉnh lý dùng nhiều thậm chí hội vĩnh cựu cải biến một người tính cách trong đó đoạn hồn chú n ữ vẫn còn hảo sẽ chỉ làm trong lòng người ham muốn chiếm hữu không ngừng tăng lên mà nếu như nhiều lần sử dụng sát lục chú ngữ thì sẽ cho người nhiễm thượng thích giết chóc đam mê toàn tâm chú ngữ thì sẽ thả đại phá xấu dục vọng cùng tra tấn người dục vọng cho nên hãy đủ in mặc dù đối với phụ chú học nghiên cứu rất sâu nhưng không nguyện ý sử dụng không thể tha thứ chú ngữ hắn vô pháp tiếp nhận tâm trí bị vặn vẹo mặt trái hiệu quả dứt lời hắn mang theo cắt cạ d ọ c trầm di di động đến họ tis ra ít lì trước mặt toàn tâm chú ngữ ngươi có khả năng thuần thục sử dụng a kế tiếp ta cũng cần ngươi đối với lấy hắn tiếp tục thi chú ngữ thẳng đến ta hơn thôi tiếp tục đối với họ t ị t sử dụng toàn tâm chú ngữ các ca dọn nghe xong lời này cũng nhịn không được một cái giật mình như thế nào chẳng lẽ họ t ị t thiếu nợ ễn đủ in rất nhiều tiền không trả sao như thế nào đại nhân cư nhiên như vậy hận hắn đây là có bao nhiêu thù a mà lúc này như cũ thanh tình họ t ị t lại càng là nhịn không được chừng lớn mắt trước hắn căn bản liền chưa thấy qua trước mắt này người trẻ tuổi vũ sư đáng giá đối với hắn ác như vậy sao họ t ị t nội tâm càng nghĩ càng khó hiểu nhịn không được liền muốn hướng cùng trước mắt hai người lý luận nhưng ễn đủ in hiển nhiên không có nghe bọn họ những tù binh này nói chuyện ý、nghĩ. trói ở miệng hắn luyện kim khẩu trang mười phần có tác dụng bất luận hắn phí bao nhiêu lực còn làm ộ t cái tiếng vang đều không phát ra được nhanh lên a đừng lãng phí thời gian e n đù ỉn không để ý đến nọ t ị t biểu tình chỉ là không ngừng hướng cắt cà dọc thuốc dùng nói a là tuy không do e n đù ỉn dụ ý cắt cà dọc còn là trung thực ứng một câu sau đó có chút bất đắc dĩ lường nhã nọ t tịt ngươi cũng đừng trách ta nha ta cũng là bị bất đắc dĩ hơn nữa ngươi lúc trước vừa thấy được ta liền hận không thể đem ta tháo thành t h ắ n h ố i ta cũng không tính thật xin lỗi ngươi cắt cà dọc nội tâm âm thầm nói thầm vài câu sau đó hung hăng cắn r ă n g một cái rút ra ma trượng liền đối với lấy họ t ị t phóng ra lên toàn tâm chú ngữ d u s -si、cio a thừa nhận toàn tâm chú ngữ mang đến cho hắn đau nhức triệt nội tâm họ t ị t đại não nhất thời liền biến thành trống rỗng chỉ ở bản năng s u thế hạ không ngừng tiêu thảm có lẽ là bởi vì quá mức thống khổ nguyên nhân hắn tiếng gào thét thậm chí xuyên thấu có thể phong bế thanh âm luyện kim khẩu trang chuyến ra một hồi yếu ớt tiếng r ê n h dỉ mà ở bắt đầu thi chú ngữ kaka do p h ó liền một mực chú ý đến e n ủ ỉn hắn không biết mình toàn tâm chú ngữ đến cùng nên tiếp tục bao lâu bất quá cứ như vậy duy trì hơn mười giây thi chú ngữ ẹn đủ ỉn c ư nhiên còn không có phản ứng cứ như vậy mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt otis đồng thời mặc kệ đối phương biểu tình lúc này đến cùng đến cỡ nào dữ tợn nhưng ẹn đủ ỉn trong ánh mắt lại vẫn không có để lộ ra mảy may cảm tình sắc thái phản phất ở trước mặt hắn không phải là một nhân loại mà là mẫu có cũng được mà không có cũng không sao chuột bạch chú ý tới ẹn đủ ỉn phản ứng cắt cạ dọc nhất thời sản sinh một loại da đầu run lên cảm giác giống như bị toàn tâm chú ngữ đánh chúng là chính bản thân hắn đến tột cùng là cỡ nào lanh huyết người mới có thể đối với trước mắt một màn này như thế t h ở ơ a chẳng lẽ họ tìt ra hỏa này cứ như vậy chiêu đại nhân hận sao bất quá lúc này e n đủ ỉn căn bản không tâm tư để ý tới cắt cà d ọ t cùng họ tìt cảm thụ hắn chỉ là đang lẳng lặng quan sát đến thí nghiệm tư liệu sống trạng thái ngừng rốt cuộc tới đi ngang qua hơn ba mươi giây tiếp tục thi chú ngữ e n đủ ỉn kêu ngừng cắt cà d ọ t mà lúc này cắt cà d ọ t biểu tình đã trở nên dữ tợn vô cùng không thể tha thứ chú n ữ ảnh hưởng cũng không phải là đùa cận hiện tại hắn trong đại nao đã tràn ngập bạo ngược tâm tình tiếp tục thi chú ngữ cũng không đều cắt c ả d ọ ó p buông lỏng một hơi công phu. Enduin l i ề n tại đối với họ tìm tiến hành một phen kiểm tra lần nữa đối với hắn nói. A còn muốn tiếp tục. ta cũng đã tra tấn hắn hơn mười giây. tại tiếp tục nữa hắn nói không chừng hội đường trường biến thành n g ngốc. tại toàn tâm chú ngữ dưới ảnh hưởng cắt c ả d ọ ó p giữ t ậ n nghiêm mặt trong giọng nói hàm chứa táo bạo từ Enduin hô. ít nói nhảm. muốn chính là đem hắn biến thành n g ngốc. Enduin dứt lời vẫn lạnh lùng chừng mắt ngược cắt cà g i p nhất nhãn mà hắn băng lành ánh mắt nhất thời để cho cắt cà g i p thanh tịnh không ít sau đó hắn liên tục không ngừng một lần nữa cơ lấy ma trượng phóng ra lên toàn tâm chú ngữ kế tiếp e n d u ỉn các c ả do cùng họ tis ba người liền một mực lặp lại tương tự quá trình e n d u ỉn phụ trách chỉ huy các c ả do ọ phụ trách thi chú ngữ mà họ tis liền tương đối không may hắn phụ trách kêu thảm thiết đương nhiên tối bi kịch hay là hắn tiếng kêu thảm thiết thậm chí đều c h u y ể n không đi ra mà ở lại đi qua hai lần kêu ngừng e n d u ỉn tựa hồ rốt cục tới đạt được hắn nghĩ muốn cái gì chỉ thấy hắn căng ra họ tis đã mất thần sắc hai mắt sau đó đối mặt quan sát đến cái gì ừ số một thí nghiệm thể bệnh trạng cơ bản nhất trí cơ bản phù hợp thí nghiệm tư liệu sống tiêu chuẩn mà thừa nhận toàn tâm chú ngữ thị trưởng vì một p h â n hai mươi sáu giây cũng không biết có hay không thân thể lộ lệ endu in nhìn xem họ tìm thỏa mãn gật gật đầu sau đó vừa nhìn về phía c a t k a z o v cái này tư liệu sống liền tiến hành đến này a kế tiếp là kế tiếp dứt lời hắn liền chỉ hướng bên cạnh cạ dồn huynh mội bên trong c a k c a lần này chịu thể là hắn ngươi trực tiếp thi chú ngữ một p h â n hai mươi giây sau đó ta nhìn nhìn lại tình huống a trả lại c a t k a z o v nghe vậy chừng t o m ắ t tuy thở hồng hộp nhưng vẫn là nhịn không được hỏi nói nhảm thí nghiệm tư liệu sống chế tắc một cái như thế nào đủ hôm nay tối thiểu muốn chế tắc năm phần e n đùi n mặt l ệ n h lấy liệt cắt c ả d i ó t nhất nhãn ngươi sẽ không phải làm ệ t mỏi a không có việc gì ta này có bổ dưỡng dược t ề có thể giúp ngươi bổ sung ma lực không phải này ta c á t c ả d i ó t nội tâm tuy có rất nhiều lời muốn nói ránh nhưng ở thấy được e n đùi n k i a phó kiên quyết biểu tình còn là bất đắc dĩ đem ma trượng chỉ hướng bên cạnh một c ố kinh khủng biểu tình à m ỉ cật cà r ồ n kế tiếp trong một đoạn thời gian các cà giót liền cảm nhận được cái gì là chân chính tra tấn này không chỉ là lúc dùng toàn tâm chú ngữ làm n ụ c người khác đối với bản thân hắn mà nói cũng là một loại d à y vò tiếp tục thi chú ngữ cũng không phải là một kiện đơn giản sự t ì n h càng đừng đề cập đây còn là tiêu hao thật lớn không thể tha thứ chú ngữ đồng thời toàn tâm chú ngữ đối với hắn tạo thành mặt trái ảnh hưởng cũng đang không ngừng tăng lên đến đằng sau c ặ t cả, cả giót biểu tình đã vô pháp khôi phục lại bình tĩnh hắn mặt luôn là không tự chủ được dữ tợn nhìn xem vô cùng sấm nhân mà én đủ ỉn tại phát hiện điều này ngược lại là rất chi kỳ cho hắn phục dụng một ít dự tề bao gồm khôi phục tâm tình hân hoan tề hòa bình phục tâm tình trấn định tề nhưng thời gian giải phóng ra toàn tâm chú ngữ hay để cho cặt cạ dọt nội tâm hỏa thiêu hỏa liệu thậm chí đến đằng sau hắn đã có thể từ tra tấn người k h á c bên trong thu hoạch k h ó i cảm điều này làm cho trong lòng của hắn một hồi sâu mượn hắn cũng không muốn biến thành bị bạo ngược tâm tình chi phối quái v ậ t may mà én đủ ỉn cũng không phải chân chính ma quỷ đang xác định chế tạo ra năm chiếc thí nghiệm tư liệu sống liền để cho cặt cạ dọt đến bên cạnh nghỉ ngơi đồng thời không cần tiền giống như cho hắn quán vài lọ thuốc tề cái này mới khiến hắn trạng thái chậm dài khôi phục lại mà én đủ ỉn sở dĩ hao hết tâm tư để cho cặt cạ dọt ngược đá cũng không phải nói hắn là cái đồ biến thái muốn vô duyên vô cớ tra tấn người sở dĩ muốn làm như vậy còn là bởi vì hắn chuẩn bị thử trị liệu lòng bồ tổn vợ chồng bệnh hoặc là nói tại vì thế làm lấy chuẩn bị lòng bồ tổn vợ chồng hoạn cũng không phải tầm thường chứng mất trí nhớ mà là bị toàn tâm chú ngự thời gian dài tra t ấ n sản sinh tác dụng phụ mất trí nhớ loại bệnh trạng này càng giống là một loại tự bảo vệ ta cơ chế tránh bởi vì nhớ lại bị toàn tâm chú ngự tra tấn chố đau mà tiếp tục bị thương tổn mà muốn trị liệu loại bệnh này chứng liền cần rõ ràng loại bệnh này chứng chi tiết mà nếu như muốn rõ ràng tự nhiên cần tương tự nghiên cứu tư liệu sống mà vu sư giới bên trong còn lại hai cái cái lệ chính là lỏng bồ tổn vợ chồng nhưng e n đủ ỉn không có khả năng chính mình dùng bọn họ tới làm nghiên cứu cho nên cũng chỉ có thể hiện trường chế tạo ra tương tự tư liệu sống tới tiến hành nghiên cứu thí nghiệm trung quy e n đủ ỉn cũng không nhận ra chính mình là cái gì tuyệt thế thi tài một lần liền có thể tìm tới phương pháp trị liệu dù sao cũng phải đi qua không ngừng thử mới có thể tìm được có thể trị liệu hay là hoàn cảnh loại này gì chứng phương pháp trước kia hắn ngược lại không phải là không muốn làm phương diện này thí nghiệm nhưng có thể làm cho hắn không hề có gánh nặng sử dụng toàn tâm chú ngữ tư liệu sống trung quy không nhiều lắm chỉ có những tù binh này m ư i phần phù hợp yêu cầu Trước 561, phản hồi, cầu tháng phiếu cử. húng p hồ Hốn những cái này v u sư vốn cũng không phải vật gì tốt đừng đề cập những cái kia tử thần thực tử lại càng là cầm lòng bồ tổn vợ chồng hại thành hiện tại như vậy đầu sò gây nên cho nên ẽ n đủ ỉn sử dụng bọn họ tới làm ộ t chút tâm lý gánh nặng đều không có bất quá trước mắt chỉ có chế t ắ c năm cái thí nghiệm tư liệu sống nay đối với én đủ ỉn mà nói khả năng vẫn có chút ít chỉ có thể đều ngày nào đó không đủ lại đến tìm c a t c a d ọ v chuyển hóa một đ á m a nghĩ vậy edduin nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh rốt cục tới trì hoãn quá mức tới c a t c a d ọ o g i a hỏa này hiện tại liền cùng vừa đi một chuyến mạ dạ tổng giống như sắc mặt tái nhợt nhìn không thấy huyết s áp thế nào ma lực khôi phục không kém bao nhiêu đâu edduin r ứ t lời lại lần nữa lần lượt bình bổ dưỡng tề đi qua t ạ đại nhân quan tâm tốt xấu khôi phục không ít chúng ta sẽ không phải còn muốn tiếp tục a c a t c a d ọ v khổ cái mặt nhìn về phía edduin không ngừng phóng ra toàn tâm chú ngự với hắn mà nói cũng là không nhỏ g á n nặng hắn thật sự là sợ edduin đưa ra tiếp tục yêu cầu ẵn đủ i nghe n vậy mỉm cười không nghĩ tới cắt c ả d ọ t cư nhiên sợ thành như vậy hôm nay tới đây thôi à tại tư liệu sống tiêu hao sạch sẽ trước trước không cần tiếp tục tiêu hao sạch sẽ lúc trước sau mỗi lần trông thấy ẵn đủ n lạnh lùng đem những tù binh kia vô sư như tiêu hao phẩm đồng dạng h ì n h d u n g cắt c ả d ọ t cũng sẽ không tự chủ được phía sau lưng mắt lạnh trở thành vị đại nhân này được nhân hậu quả khả năng so với tử vong còn có bi thảm bất qua n đủ n lúc này không có để ý cắt c ả d ọ t đang suy nghĩ gì chỉ là nhắc nhở kế tiếp ngươi liền mang theo a nạt phản hồi đủ em sật chẳng a sau khi trở về đừng quên ta nói rõ ngươi sự t ì n h vâng ta sau khi trở về liền lập tức ở địa phương vụ sư tụ tập khu xem xét bất động sản dựa vào đại nhân chiếu cố hiện tại giả cổ sần đối với ta mười phần tín nhiệm hôm trước bọn họ tộc trưởng vẫn tự mình cùng ta gặp mặt nói chuyện qua có ta cùng bọn họ làm nhiệm hộ, ta có thể c a m đoan ngài sinh ý tại na h uy không sẽ phải chịu bất kỳ quấy dối không có tử thần thực tử uy hiếp cậu thêm đạt được giả cổ sần gia tộc duy trì các c ả g ọ ó t lá gan hiển nhiên cũng lớn không ít cũng hiển lộ càng có lực lượng mà én đủ ỉn bản liền định đem ngân t r ợ hiện thương hội sinh ý khuyết trương đến bắc âu chỉ bất qua phía bắc âu loại này bài xích không thuần túy huyết vụ sư bầu không khí để cho một lệ xuất thân hắn rất khó cam đoan chính mình mua bán có thể thuận lợi tiến hành cho nên hắn nhu cầu cấp bách tại bản địa tìm đến đầy đủ sức nặng người đại lý lúc trước én đủ in liền khóa chặt cắt cà dọc hy vọng để cho hắn dùng đủ em sật chén phó hiệu trưởng thân phận làm vì bảo vệ mà bây giờ cắt cà dọc tân chức đang hiệu trưởng có hy vọng lại cùng địa đầu xà dạ cổ sần gia tộc đáp thượng quan hệ cái này để cho hắn khuyết trương hành động càng có bảo đảm kỳ thật lúc trước tại chế định bắc âu kế hoạch hành động én đủ in liền đem này một khâu cân nhắc ở trong. cho nên c h â m ngòi tịnh thổ sẽ cùng câu lạc bộ sống mái với nhau trừ trở nên gây gắt bắc âu bản thổ thế lực cùng ngân sách trường mâu mâu thuẫn cùng với tiến thêm một bước suy yếu câu lạc bộ thực lực còn có dọn sạch trứng n g ạ i để cho ngân t r ợ hiện thương hội có thể nhanh chóng rơi xuống đất tác dụng có thể nói là một mũi tên chúng ba con chim rất tốt nghe thấy cặp cạ giọt có lòng tin như vậy ed đù ỉn cũng mang ý gật gật đầu đồng thời hắn vẫn không quên vì đối phương h o a hạ bành nướng chỉ cần có thể để ta sinh ý có thể thuận lợi đánh tiến bắc âu thị trường ngươi liền là cả ngân t r ợ hiện thương hội bắc âu chi nhánh người đại lý đến lúc đó thương hội tại bắc âu lợi ích thu được cũng sẽ có n g ư ờ i một phần lợi ích thu được phân thành tạm định vì năm phần trăm nếu như làm tốt tương lai ít không n g ư ờ i c h ỗ t ố t vâng đa tạ đại nhân đối với ta tín nhiệm nghe được én đủ in đồng ý các c ả do phải cũng nhịn không được nữa mừng rỡ như điên hắn thế nhưng là biết ngân trợt hiện thương hội sản phẩm đến cùng có nhiều được hoan n ê n trước kia bắc âu chỉ có thể thông qua một ít buôn lậu xuống người mua được ngân trợt hiện thương hội sản phẩm cho nên tràn giá vô cùng nghiêm trọng tương lai nếu như hắn có thể nắm giữ này con đường chắc hẳn sau này hắn tạ i đủ em sật chèn cùng dạ cổ sần trong gia tộc địa vị cũng sẽ càng thêm ổn định ừ hôm nay chỉ tới đây thôi chúng ta trở về e n d u i n r ứ t lời liền dẫn cắt cạ d ọ t phản hồi va l i sách tay ngoài trong rừng rậm lúc này bên ngoài a dữ li ạ đã cùng ạ nạt tại va l i sách tay ngoài chờ đợi đã lâu mà ạ nạt lần nữa nhìn về phía e n d u i n trong ánh mắt đã không có mê mang ngược lại nhiều không ít lòng c ă n g kích wilson tiên sinh ta đã nghe tỉ tỉ nói nàng cùng ngài sự tình càng tạ ngươi đối với chúng ta chiếu cố tương lai ta nhất định sẽ tốt hảo báo đắc ngài a nạt hướng về phía hẹn đủ ỉn sâu thi lễ đạo hẹn đủ ỉn không rõ ràng lắm a dưới ỉ ạ đến tột cùng l à như thế nào hướng nàng giải thích giữa hai người quan hệ nhưng hắn còn là nông cười một tiếng ta chỉ là tại thực hiện ta hứa hẹn bỏ ngươi không cần khách khí như thế bất quá có một chút ngươi có nhớ kỹ chờ ngươi sau khi trở về không muốn cùng bất luận kẻ nào đề cập t ỷ t ỷ ngươi cùng chuyện của ta ngươi có thể làm được sao về điểm này tỉ, tỉ đã hướng ta nói rõ ràng rõ ràng ngài yên tâm đi ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền t o á i ta coi như từ trước đến nay chưa thấy qua các ngươi a nạt mười phần nhu thuật đáp vậy hảo đại ù yên nghiêng đầu nhìn qua nhãn Cacazor, thời gian cũng không còn ngươi nhanh chóng mang thời theo đầu qua Cát Cà Dọc, sớm, nhân ta chưa cùng ạ nạt quá nhiều nhắc tới ngài tin tức chỉ nói là ngài tại khó khăn thời kỳ đã cứu tam ệ n h hiện tại ta tại ngài thủ hạ công tác mà thôi ẵn đuổi in cười mắt nhìn mắt a a trông thấy ạ t cảm h h a c kích hướng én đủ ỉn gật gật đầu cho tới nay để cho nàng buồn g i ầ u chính là mội mội sự tình kết quả nàng cũng không nghĩ tới én đủ ỉn cư nhiên như vậy thủ tín dùng trực tiếp liền giúp hạ nạt đem chớ chú loại trừ bình tĩnh tân thần hậu ác li ạ thấp giọng hỏi vậy nếu như bắc âu sự tình đã rõ ràng Kế tiếp c hẹn ú n nên làm cái gì bây giờ? Là phản hồi nước g gì giờ, ta sao? làm là cái đức hồi bây Ừ, đù ỉn không bằng không gật gật đầu sau đó chúng ta liền lập tức lên đường bất quá tuy câu lạc bộ trong ngắn hạn hẳn là vẫn thu không được thuộc tợ đám người bị diệt tin tức nhưng đều tin tức chuyển đi đến bọn họ h a i về sau thân phận của ngươi sử dụng trở nên vô cùng mất cảm dù sao đối với sởn trệ đám người mà nói ngươi hẳn là thuộc về người mất tích mới đối với cho nên trong ngắn hạn ngươi vẫn không thể xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt bằng không rất dễ dàng cho ngươi cùng mội mội của ngươi mang đến thiệt thoái tại triệt để giải quyết xong câu lạc bộ lúc trước Người trước hết tại hết ta vâng à ly sách tay sách sinh cái chiếu cố một chút hoạt thuận những cái kia thần trong ta, tiện ta một vật. động giúp kia kỳ v a duy a biết enduin nói là sự thật nghe vậy liền lập tức gật đầu đáp ứng dù sao nàng nguyên bổn chính là thần kỳ động vật quản lý k h ô n g chế tư công nhân chăm sóc thần kỳ động vật coi như là bản chức công tác n à y thậm chí còn có thể cùng ma pháp bộ giao cho nàng do nhà nước cử nhiệm vụ tiếp hướng a duy a lại dặn d o chút chú ý hạng mục công việc enduin liền để cho nàng trở lại vali sách tay không gian ngay sau đó liền nâng lên vali sách tay hướng phía nam chạy như bay mà đi lần này hắn cũng không có chuẩn bị vượt mức khóa cảng đồng thời cũng không có cùng địa phương ma pháp bộ báo cáo chuẩn bị qua cho nên còn phải trực tiếp bay trở về đoạn này đường ít nhất cũng phải kinh lịch một ngày một đêm bất quá cũng chính là bởi vì như vậy câu lạc bộ liền tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến lôi điệu trên người bởi vì lôi điệu khứ hồi bắc âu khóa cảng cũng đã dùng qua cũng không có cái khác siêu viễn cự ly di động phương thức bởi vậy đã tại ạ xuyên đờ kia lộ mặt qua lôi điệu liền tuyệt đối không phải là tập kích t h u tờ đám người hiểm nghi người hai ngày sau đó nước đức thần sáng an toàn phòng mới vừa từ bắc âu phản hồi edduin lần nữa xuất hiện ở chỗ này mà h n rẽ cùng mụ tỷ đã tại phòng khách trong chờ đợi đã lâu đi qua cùng hai nước ma pháp bộ cộng đồng hoàn thành vòng tròn đồng tâm hành động cùng với hắn một mình tại bắc âu hoàn thành cướp bóc hành động nhằm vào ngân s ắ c trường m â u chiến lược cũng đến tiến thêm một bước thời điểm edduin người nghe nói sao edduin vừa đi vào phòng tiếp khách h n rẽ liền không thể chờ đợi được bắt quáy lên bắc âu tỉnh thổ sẽ cùng ngân s á c trường mẫu tại na uy hung hăng đánh một chầu kết quả tỉnh thổ sẽ gặp chịu trọng thương hiện tại bắc âu từng cái chính thức cơ cấu đã tuyên bố thông cáo chung đem toàn diện chế tài ngân sách trường mâu câu lạc bộ hết thể hoạt động thậm chí hướng toàn bộ châu âu tuyên bố nhằm vào ngân sách trường mâu treo giải thưởng châu âu cảnh nội bất kỳ cá nhân vụ sư hoặc tổ chức chỉ cần cầm lấy the s ỉ vợ sở tờ ở đầu người liền có thể từ bắc âu nhận lấy tiền thưởng nghe nói luôn kim n g ạ c h g ầ n đ ặ m một vạn g ạ lệ ổng đây thật là đại thủ bậc ta ạn rẽ mặt mang d ế cợt lẩm bẩm trong mắt hắn chỉ cần có thể để cho ngân sách trường mâu không may sự tỉnh thật là tốt tin tức tuy hắn không rõ ràng lắm cụ thể phát sinh cái gì nhưng bắc âu đương cục chúng quy toàn diện chống lại ngân sách trường m â u câu lạc bộ nghe nói ẹn đùi in bất động thanh sắc gật gật đầu ta này còn có cái tin tức nho nhỏ nghe nói những cái k i a the s ỉ vợ sở tờ ở cầm đ ù em sật c h ẹ n trường học ma pháp hiệu t r ư ở n g cho đánh chết cái này mới khiến bác câu đương cục tức giận như vậy cái gì ạn r ẹ cùng mù tì nghe vậy kinh ngạc nhìn nhau sau đó nhao nhao lộ làm ra một bộ khó trách biểu tình không nghĩ tới ngân s ắ c trường màu cư nhiên như vậy càn rỡ quê quán cũng bị người sao còn dám ở bên ngoài dẫn xuất lớn như vậy sự tình ngươi nói bọn họ là đ i ê n sao mù tì khó hiểu các mấu chốt trong đó c h ỉ cảm thấy những cái này the xỉ vợ sở tờ ở gần nhất động tác dường như trở nên nhiều lần không ít trước kia những người này h ẳ n không thể từng cái một trốn đến trong đất thấy đều không thấy được một cái án dễ đồng dạng gật đầu nói ta xem này có khả năng chính là chúng ta tập kích môi dưỡng vườn khu phản ứng dây chuyền the xỉ vợ sở tờ ở công khai tại bắc âu hoạt động nhất định là làm lên bọn họ lao bùn hành tại mùa này tại bắc âu như vậy rét lạnh địa phương còn muốn bi quá hóa liều này vừa vặn chứng minh bọn họ suy yếu có lẽ ngân sắc trường mâu tài chính liên đã bắt đầu k h â kiệt án dễ tuy khó hiểu bất tử thuốc tin tức nhưng vẫn là từ liên quan chi tiết bên trong đoán đúng không ít tin tức chương năm trăm sáu mươi hai tân hành động cầu vẽ tháng phiếu đề cử vậy chúng ta lại càng nên thừa dịp bọn họ suy yếu thời điểm cho những cái kia the xỉ vợ sở tợ ở một cái đón đầu thống kích mù tì vẻ mặt g i ữ tợn cười lạnh bọn họ càng là suy yếu tiếp sau có thể tạo thành bị tổn hại lại càng thấp đúng vậy ta cũng là ý nghĩ này e đ d u ìn chấp nhận gật gật đầu sau đó liền nhìn về phía mù ti nhà kho cứ điểm chồng kia hai tên ra hỏa tình huống bây giờ thế nào quyết định chuẩn bị vượt n g ụ sao ừ nhắc tới kia hai cái không tranh khí ngu ngốc ta liền tức giận mù t ì khó chịu b i ể u môi bọn họ xem như ta đã thấy tối kinh sợ vụ sư mỗi ngày đều thương lượng như thế nào tránh đi trông coi cơ sở ngầm như thế nào chạy ra lồng giam kết quả chỉ là ngoài miệng nói qua có thể lại không có bất kỳ hành động đều ta đều có chút không kiên nhẫn mù t ì vẻ mặt khó chịu biểu tình để cho mặt khác thấy nhịn không được hai người nhìn nhau cười cười sau đó còn là ăn dễ d lên tiếng khuyên nhủ nhân ra thế nhưng là đang thương lượng lấy như thế nào chạy thoát thân ngươi cho là qua mọi nhà đâu cẩn thận một ít mới là bình thường à, ngươi có thể hay không có chút kiên nhẫn nghe thấy ăn dễ phản bác mù tỳ ngược lại càng khí ngày một ngày hai ta cũng không phải gấp cần phải là hai cái này kẻ đần chuẩn bị đều một hai tháng mới chạy trốn chẳng lẽ chúng ta cũng phải ngu ngốc đều sao ừ mù ti nói ngược lại cũng không tệ ed đù ỉn cũng đồng ý gật gật đầu túi đầu suy tư một lát sau nói như vậy đi lại cho bọn hắn mấy ngày thời gian nếu như hai người này vẫn đang do dự vậy ngươi liền nghĩ biện pháp dọa dọa bọn họ ép buộc hắn nhóm nhanh chóng hành động hả n g ư ơ i ý tứ là mù ti nghe vậy hiếu kỳ nhìn về phía ed đù ỉn này rất đơn giản trong t h ủ thích hợp cho chút áp lực là được ví dụ như phóng ra tiếng gió mù tí nói đến ã c h u đây đột nhiên trở nên cùng cái tà ác nhân vật phản diện đồng dạng n ấ p miệng âm hiệp cười nay nay ngươi có thể chú ý một chút đừng đem những cái tia bình dân vô sư cho làm bị thương bọn họ thế nhưng là vô tội án dạy đối với tương đồng nước đức người bình dân vụ sư vẫn là hết sức coi trọng không chịu nhận thông qua hy sinh bọn họ tới mưu cầu lợi ích yên tâm đi lão tử cũng là thần sáng làm sao có thể làm ra mưu hại bình dân sự tình hơn nữa ngươi vẫn không có lên làm m à pháp bộ trưởng đâu đang ra sớm quan tâm những cái này sao mù tỳ không cam lòng bĩu môi hiển nhiên đối với án dạy cùng hắn tự cao tự đại có chút không cho là đúng thấy được hai cái này o à n g i a này sẽ vừa muốn tức giận hẹn đủ ý lập tức ngắt lời nói yên tâm đi ản dĩ dẹ mù tỳ hội có chừng mực mà trong đoạn thời gian này vẫn có một cái rất chuyện trọng yếu cần ngươi tới phối hợp hả ạ dẹ nghe vậy lông mày n h u lại chuyện gì kế tiếp chúng ta muốn làm không phải là chờ đợi phát động manh xả hành động sao chuyện này hiệu quả có lẽ so ra kém manh xả hành động nhưng đồng dạng mười phần trọng yếu có thể đối với câu lạc bộ tạo thành đà kích nặng nghề eddu in lạnh lùng cười nói đà kích nặng nghề chẳng lẽ ngươi chỉ dạ dạ lúc trước đ ể cả qua ạ dẹ phản phất phản ứng kịp cái gì lập tức chừng lớn hai mắt nhìn về phía e d u in không sai e d u in khẳng định gật gật đầu chính là săn văn p ư ợ n g hoàng nghe được e n đủ ý lời trước người mù t ỷ cùng ăn dẹ nhất thời hai mắt tỏa sáng sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn thấy được hai người chờ mong biểu tình e n đủ ỉn cũng không thừa nước đục thạc câu lúc này nói ta đã xác định nàng sắp tới đã đến nước đức cũng xác định đối phương vị trí nàng ít nhất hội ngay tại chỗ dừng lại hai ngày thời gian chúng ta nếu như muốn thu thập nàng phải nắm chắc thời cơ bằng không muộn liền không có cơ hội ngươi lúc trước không phải đã nói sở mịt gia tộc người nghĩ tự tay mình giết cựu nhân này sao hiện tại chính là cơ hội đối với phương hoàng Enduin mà ộ t tha mực có cho không bông n đối với n g giám sát và đang i khiển, giám liền ề u lưu muốn mâu yếu trung họ chứ thị nhất nhất chính nhất Phượng Hoàng. nước ngân trường tổng cùng sờn động, gờ một mực Mà bộ trệ tập Đức, sắc cử là ở đ ở ngày hôm qua enduin vừa mới trở lại nước đức không bao lâu liền thu được học gờ báo cáo phượng hoàng đã tại hôm qua phản hồi nàng ở vào nước đức cứ điểm mặt khác từ bên trong giám sát và điều khiển bên trong được biết nàng việc này là tới xử lý đông đức dân gian đoàn thể công việc tựa hồ câu lạc bộ đang mượn tây đức hăm hở tiến lên hội đả kích berlin liên hợp trận tuyến xuất sai lầm lại muốn mang một ít mờ ám bất quá lần này đối tượng đổi thành đông đức dân gian đoàn thể trung quy lúc trước tây đức dân gian đoàn thể đã kích thích sự phẫn nộ của dân chúng hiện tại đang tại xử lý l ệ n h không thích hợp lần nữa xuất thủ vậy còn chờ gì á n dẹ nghe vậy cọ một chút liền từ trên ghế xạ lòn nhảy lên chúng ta hiện tại sẽ lên đường ta hiện tại liền đi gọi người ta sớm đã nghe nói qua vị này phượng hoàng đại danh nàng chẳng những là câu lạc bộ cao tầng thậm chí có khả năng còn là ngân s ắ c trường mâu người sáng lập nhất bắt lại nàng nhất định sẽ cho câu lạc bộ mang đến đà kích nặng n ề ta lời đều còn chưa nói song người gấp cái gì cung h n dẹ quen thuộc ẹ đù ỉn cũng có chút chịu không ra hỏa này táo bạo tâm tình cái này phượng hoàng cũng không phải là dễ đối phó như vậy chúng ta cứ như vậy vội vã đục b ả o vạn nhất để cho nàng chạy thế nào đây chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao ếch này ạn r ẹ có chút xấu hổ gãi gãi đầu có thể ngươi cũng nói phượng hoàng tại nước đức ngốc thời gian cũng không dài chúng ta e rằng không có nhiều như vậy công phu như lúc trước để ý như vậy mưu đồ à, vạn nhất chúng ta vừa thương lượng hiếu chiến thuật kết quả trực tiếp đem nàng thả chạy thế nào đúng nha ẹ đù ỉn mù ti lúc này cũng lên tiếng hát điểm nói đối phó phượng hoàng cùng tập kích nuôi dưỡng vườn khu không đồng nhất chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí các ngươi nói ta vô cùng rõ ràng ed đủ ý đối với hai người cái nhìn cũng không bằng không xác thực đối phó phượng hoàng chúng ta không thể lãng phí thời gian nhưng ta cho các ngươi đừng có góp cũng không phải nói muốn trì hoãn hành động thời gian chỉ là tại đối phó phượng hoàng chúng ta ít nhất phải làm điểm chuẩn bị mặt khác một ít về nàng tin tức cũng phải sớm rõ ràng rõ ràng bằng không đến lúc đó xuất cái gì đường rẽ ta phải bằng không này Án r trung pi lúc trước ed đủ ịn cho hắn ấn tượng chính là bình tĩnh lanh tĩnh tâm tư kín đáo tính trước làm sao nếu như đối phương lúc này đưa ra muốn nhằm vào phương hoàng chắc hẳn hẳn là đã có kế hoạch vì vậy hắn lúc này mới trầm xuống tâm một lần nữa ngồi hội trên chỗ ngồi thấy được c ắ n rẽ nghe khích lệ tỉnh táo lại ed đủ ịn liền e m thai nói tới về người này phương hoàng ta bên này rõ ràng đến tin tức cũng không ít đối phương trừ là ngân s ắ c trường mâu người sáng lập nhất còn là câu lạc bộ tối cường bốn người the sĩ vợ sở ở, ở nhất đối phó nàng hơi không cẩn thận liền dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn ngân s á c trường mâu thế nhưng là được xưng quyết đấu câu lạc bộ theo ự ta được biết phượng hoàng rất am hiểu hát ma pháp như là tại những cái kia the xỉ vợ sở ở bên trong thường xuyên gặp được ăn mòn chú ngữ nghe nói liền từ tay nàng út mặt khác đối phương vẫn có được triệu hoàn âm thi thủ đoạn tại anh quốc thì chúng ta đã từng thu được một kiện luyện kim đạo cụ có thể tại trong chớp mắt thả ra đại lượng âm thi tiến hành chiến đấu theo ta suy đoán vị này phượng hoàng h ẳ n là cực kỳ am hiểu c u ầ n đấu nếu như tham gia chiến đấu quá nhiều người ngược lại dễ dàng bị nàng ngăn chặn qua endu in vừa nói như vậy ta cũng nhớ tới mù tí lúc này cũng gật đầu đáp ta liền cùng kiềm giữ âm thi triệu hoán túi vô sư chính diện chiến đấu qua loại kia đạo cụ không giống phổ thông hoặc thi triệu hồi thuật cần thi thể làm làm môi giới mà là có thể tại trong thời gian ngăn cứ thế triệu hoán âm thi vô cùng khó chơi chúng đúng ta phải vậy không đối phó phượng hoàng chủ chiến nhân viên muốn ít mà tinh e ẹ n đùi gật đầu xưng là nói mặt khác đối phương giấu kín địa điểm tại berlin một lệ nội thành mặc dù là tương đối vắng vẻ góc hẻo lánh nhưng xung quanh như cũ có một lệ tụ tập đến lúc đó khai chiến một chỗ rất dễ dàng tổn thương vô tội trừ trực tiếp đối mặt nàng vô sư còn phải bố trí nhân thủ chế nhân khống hiện trường. phải thủ bố trí ừ trừ khống chế hiện trường chúng ta giữ bí mật công tác cũng muốn làm hảo bằng không để cho câu lạc bộ người trợ giúp qua liền phiền thái á n dẹ cũng nghĩ đến trong đó mấu chốt điểm này giao cho ta tới xử lý là được ta sẽ trước đó tại phượng hoàng l ẩn thân vị trí xung quanh bố trí c h â n lượng q u y n h i ê u khí c a m đoan đối phương tin tức gì đều truyền không đi ra còn có thể ngăn cản nàng sử dụng ảo ảnh di hình cùng khóa càng đào tẩu e n đủ n đã sớm nghĩ kỹ phản chế thủ đoạn thấy được ed đủ ý nghĩ vậy sao chú đáo liền ngay cả đối phương tin tức đều thu thập như vậy kỹ cảm hắn rẽ liền biết e n đ u in khẳng định như thường ngày đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị vì vậy liền trịnh t r ọ n hướng hắn gật gật đầu đã như vậy vậy thì do ngươi thống nhất chỉ huy a cần chúng ta làm cái gì cứ việc nói rất tốt e n đ u in liền thích hắn rẽ loại này dứt khoát tính cách kế tiếp ta cũng cần ngươi lập tức đi liên lạc s ở m i ệ g i a tộc nếu như bọn họ muốn hôn tự báo thủ có thể phái nhân viên tham dự hành động nhưng nhân số không thể quá nhiều tối đa hai cái mặt khác lần này hành động chủ công nhân viên trừ sơ m i g i a tộc người cũng chỉ có ta ngươi cùng với mù ti những người khác không phải tiếp cận chiến đấu hiện trường đồng thời ta còn cần tháng tám năm một không danh thần sáng ở ngoại vi đổi xa m ư ợ lệ khống chế hiện trường sau đó bọn họ còn phải phụ trách chữa trị công tác những cái này công tác chuẩn bị phải lập tức tiến hành đêm nay chúng ta liền bắt đầu hành động không có vấn đề mù tỷ cung hắn rẽ nghe vậy lập tức phụ họa nói đồng thời hai người vẫn tâm hữu linh tê lướp nhau bọn họ phát hiện đối phương trong ánh mắt đều thiêu đốt lên nồng nặc chiến ý t đêm đó berlin ngoại ô thành phố một gian một lệ phòng cho thuê bên trong ẵn đủ i n nhìn như nhàn nhã ngồi ở gian phòng trưởng trên ghế salon chỉ bất quá thỉnh thoảng lấy ra trên người đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn thời gian không sai b i ệ t lắm không biết ăn dẹ chuẩn bị cho tốt không có lại lường nhan trong tay kêu mai chế tắc tinh mỹ bằng bạc đồng hồ bỏ túi ẵn đủ i n lẩm bẩm lẩm bẩm b à n h b à n h b à n h không đợi hắn đem đồng hồ bỏ túi khép lại trong phòng không gian liền một hồi v ặ n mẹo sau đó truyền đến từng đợt liên miên không ngừng tiếng xé gió vài dây đồng hồ nguyên bản trống g i n g phòng cho thuê bên trong liền trong chớp mắt xuất hiện hơn mười đạo nhân thành viên mà một người cầm đầu chính là ăn dẹ cùng n ụ ti hắn lúc này sau l ư n g vẫn đi theo mười danh đã từng cùng nhau tham gia qua vòng tròn đồng tâm hành động thần sáng mặt khác hắn rẽ bên người lúc này còn đứng lấy hai người bộ dáng lạ l ắ m vô sư nhìn xem đều là bốn mươi năm mươi tuổi trên t h giới từ trên người chế tác tinh tế vô sư bảo liền có thể nhìn ra bọn họ thân phận rất không tầm thường xin lỗi ed u i n chúng ta chưa có tới m u ộ n a á n rẽ mang người vừa hiện thân liền hướng ed u i n chào hỏi sau đó hướng hai người vô sư giới thiệu nói hai vị sợ mịt tiên sinh đây chính là ta với các ngươi đề cập qua ed n đù ìn đêm nay hành động sẽ có hắn thống nhất chỉ huy đồng thời hắn lại lần nữa nhìn về phía etnu ỉn đồng dạng nói do nói hai vị này theo thứ tự là sở mít gia tộc etm ân cùng nghẹo lần bọn họ là thân huynh đệ trong đó etm ân chính là đương đại sở mít gia tộc tộc trưởng cũng chính là vị kia bị phượng hoàng liên quan đến người bị hại etnu ỉn có chút kinh ngạc lông mày nhữ lại hôm nay hành động sở dĩ muốn mời sở mít gia tộc nhân viên tham dự chủ yếu vẫn là muốn mời bọn họ làm chứng đồng thời cũng là, là sở mít gia tộc triệt để lôi kéo đến ăn dẹ một phương cho nên hắn đối với sở mỹ gia tộc phái gia nhân viên kỳ thật cũng không có cái gì chờ mong kết quả ai từng muốn sở mỹ gia tộc tộc trưởng cư nhiên bất chấp nguy hiểm tự mình dẫn đội muốn biết rõ đây cũng không phải là qua mọi nhà thật muốn đánh lên là có khả năng gặp người chết xem gia vị này e n m e ẩn đối với vị kia bị phượng hoàng hại chết nhi t ử so với trong tưởng tượng còn phải nhìn bên trong nhà mà ở e n đủ in d o xét hai người thời điểm e n m e ẩn cùng éo lần đồng dạng đánh giá e n đủ in bọn họ không nghĩ tới ăn rẻ theo như lời chỉ huy cư nhiên là một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi gia hỏa này có hai mươi tuổi sao bất quá với tư cách là lịch sử đã lâu vu sư gia tộc thành viên bọn họ có thể so sánh tầm thường vu sư rụt rè hữu lễ nhiều càng sẽ không phạm loại kia trông mặt mà bắt hình dòng sai lầm chỉ thấy trong hai người ca ca cũng là sợ mít gia tộc tộc trưởng é mở ẩn tiên phong tiến lên một bước sau đó vô cùng t h ầ n sĩ hơi cúc không người ngài khỏe chứ hữu sần tiên sinh ngài đại danh chúng ta sớm có nghe thấy tục truyền ngài là tân một đời thuật sư luyện kim bên trong đại biểu là kế đủ m ở lẽ đỏ có hy vọng trở thành vị kế tiếp truyền kỳ luyện kim đại sư anh quốc vu sư chỉ là không nghĩ tới chúng ta lần đầu gặp nhau c ư nhiên là vào hôm nay như vậy nơi bất quá ngài thân là địa vị tôn quý luyện kim đại sư tham dự đến nguy hiểm như vậy đang hành động thực không quan hệ sao tuy ed mở hận ngôn từ bên trong tràn ngập tôn kính nhưng ed đủ ỉn vẫn có thể nghe ra đối phương lời ngầm quả nhiên vẫn là đối với hắn năng lực sản sinh hoài nghi ha ha các ngươi cũng chớ xem thường ed đủ ỉn không đợi ed đủ ỉn lên tiếng hắn sẽ liền sang s à n g t r e o k ẹ o nói ta ngay từ đầu cũng bởi vì e đủ ỉn quá mức tuổi trẻ có chỗ k i n h thường nhưng về sau mới phát hiện tiểu tử này không đơn giản ẹn đù ỉn không chỉ thực lực không thể khinh thường vẫn tinh thông chiến lược chiến thuật cùng tin tức s i ê u tập tiếp sau càng làm cho ta kiến thức đến cái gì là chân chính chiến thuật tài năng chỉ huy hơn nữa câu lạc bộ chuẩn bị t ắ m ăn nước đức ma phát bộ kế hoạch cũng là hắn tỷ lệ phát hiện ra trước toàn bộ nhờ ẹn đù ỉn chúng ta mới có thể phát hiện ngân sách trường mâu châm đối với các ngươi s ở mịn gia tộc quỷ kế cùng với xác định v ư ợ n g hoàng tung tích mà ở ăn rẽ vũ bộ ngực cam đoan qua đi bất luận bên cạnh mụ ti còn là xung quanh thần sáng tất cả đều chấp nhận gật đầu xưng là hiển nhiên ẹn đù n đã dùng năng lực chinh phục tất cả mọi người m h ân cùng n g éo lần thấy được mọi người biểu hiện ra thái độ liền minh bạch trước mắt người này người trẻ tuổi tuyệt đối không nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy đối với ăn dẹ d vị này mà pháp bộ lão nhân bọn họ là vô cùng rõ ràng có thể khiến hắn cũng nhịn không được mở miệng tán dương người tất nhất định có không tầm thường thủ đoạn nếu như sần tiên sinh đã cùng ăn dẹ d cục trường từng có cộng đồng hành động kinh nghiệm ta đây lo lắng liền hiện lộ có chút dư thừa m h ân hướng én đủ in báo lấy áy n ấ y mỉm cười sau đó nghiêm mặt nói ngân s á c trường mâu cùng phượng hoàng chẳng những đem hải tử của ta đương trường công cụ lợi dụng vẫn m ư ợ n này lừa gạt toàn gia tộc cùng với minh h i ế u đây là đối với chúng ta sở mít gia tộc vũ n h ụ ta tuyệt không thể nhịn được câu lạc bộ hành vi cho nên tại đối phó ngân s ắ c trường m â u chúng ta sở mít gia tộc sẽ cùng ă n rẽ đứng ở đồng nhất trận tuyến cũng chính là trừ đối phương ngân s ắ c trường m â u bên ngoài các ngươi cũng không bảo đảm hội cùng chúng ta ở vào đồng nhất lập trường rồi ẹ edm ẩn nói g rất có kỹ xảo sở mít gia tộc với tư cách là lịch sử đã lâu vụ sư gia tộc đối với nước đức ma pháp giới ảnh hưởng thể hiện tại các mặt vô luận là thương nghiệp còn là chính đàn đều có liên quan đến cho nên bọn họ từ trước đến nay sẽ không đem nói rất chết cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng cho thấy lập trường đối với ngân sách trường m â u đối với sở m t gia tộc tất cả hành động chúng ta cũng vô cùng áng giận hạn rẽ cục trưởng sở dĩ hội đem câu lạc bộ âm hưu hướng ngài thẳng thắn cũng là không hy vọng các ngươi tiếp tục chịu mê hoặc khiến sở m t gia tộc danh vọng bị hao tổn hơn nữa hiện tại ngân sách trường m â u câu lạc bộ đối với nước đức vụ sư giới mà nói liền là một khối ưu ác tính một ngày không đưa bọn chúng diệt trừ nước đức liền sẽ tiếp tục chịu câu lạc bộ mang đến tổn thương ngài hiện tại làm ra lựa chọn là tại vì nước đức ma pháp giới tương lai an bình mà nỗ lực đồng thời tương lai câu lạc bộ e rằng sẽ biến thành nước đức toàn dân công địch mà an rẽ với tư cách là chống lại ngân s ắ c trường mẫu tiên phong tất nhiên danh vọng vô song các ngươi càng sớm cùng hắn đáp thượng quan hệ lại càng có thể từ bên trong thu hoạch chỗ tốt nói chắn ra endu in cùng e mở ẩn đối thoại chính là tại vì ăn dễ kéo đầu tư hy vọng s ở mít gia tộc có thể triệt để đảo hướng bên mình、Ed、m ẩn nghe xong e nù ỉn lại cùng đệ đệ k éo lần lướt nhau sau đó nội tâm âm thầm g ậ t đầu người trẻ tuổi trước mắt này xác thực không đơn giản mấy câu thì đem bọn hắn c h n g lên bất quá với tư cách là tộc trưởng nhất định phải cân nhắc chu toàn mới được trung quy bọn họ lúc trước bị bờ y tờ tờ cho lừa gạt sợ hiện tại、Ed、m ẩn cũng không dám một trăm phần trăm tin tưởng ăn dễ cùng e nù ỉn nhưng thông qua ẩn có thể xác định chính là ngân sách trường mâu hại chết con của hắn cái tầng quan hệ này mới bọn họ cùng hẹn đủ ỉn hợp tác cơ sở ngài y tứ ta minh bạch e d m u n từ chối cho ý kiến gật gật đầu sau đó tiếng nói v ừ a c h u y ể n hành động lần này ta cùng hẹn lần hội tuân theo ngươi an bài làm việc đều giải quyết vượng hoàng vì ta ái tử báo thù sơ m i ệ g i a tộc là sẽ không quên ngài cùng hắn rẽ cục trường ân tình vẫn phải là thấy tận mắt nhận thức qua chúng ta thủ đoạn tài năng quyết định sao thật đúng là cẩn thận à hẹn đủ ỉn có chút im lặng đĩu môi hắn chính là chán ghét cùng những cái này tâm tư thâm trầm g a hòa giao tiếp đem so sánh ra sảng khoái mù ti ha di ạt r đám người hiện lộ khả ái nhiều còn bên cạnh ă n d ư ớ i rẻ căn bản không có nghe suốt hai người đã ác mê chỉ là không ngừng thúc giục nói e n đù ỉn ngươi xem ed mở ẩn bọn họ vẫn rất thông tình đạt lý a hơn nữa hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta là không phải là nên độc thủ hà ba tất cả mọi người vây quanh ta hướng các ngươi đơn giản thông báo một chút hành động chi tiết e n đù ỉn nghe vậy cũng không dài dòng đi thẳng tới phòng cho thuê bàn an biên sau đó từ trên người tay lấy ra nhất trường đặc chế chiến thuật địa đồ mọi người nghe vậy cũng im lặng nhao nhao xúm lại đến bàn an biên mà lúc này ed đù n lấy ra mà trượng hướng về phía chiến thuật địa đồ nhẹ nhàng k h ẽ điểm sau đó liền hiện lộ ra một tòa phòng ốc máy chiếu ba dê mờ ân cùng éo lần có thể chưa thấy qua loại này cao cấp đồ chơi tại hình nổi như xuất hiện thì bị đã giật mình nhưng bọn hắn phát hiện bên cạnh một đám thần sáng biểu tình đều mười phần bình tĩnh xem ra loại thủ đoạn này đối với bọn họ mà nói cũng không kỳ quái mà ed đủ ỉn cũng không có thời gian để ý tới hai vị này người mới chỉ vào hình ba triệu ba d như phối hợp nói chỗ này liên bài nơi ở chính là phượng hoàng tại nước đức giấu kín địa điểm vị trí cách chúng ta bây giờ vị trí vị trí chỉ có hơn một trăm em mờ xa đồng thời cần phải chú ý là bởi vì loại này liên bài nơi ở là nhiều hộ phòng ốc tương liên cho nên vượng hoàng ẩn thân vị trí cùng với khắc một lệ phòng ở chỉ có một tường n g ă n cách hàng này phòng ở chuyện ta trước cũng đã điều tra qua mỗi một gian đều có người ở cho nên tại khai chiến bọn họ tình cảnh liền mười phần nguy hiểm giới thiệu sơ lược hết phòng ốc ngoài hoàn cảnh ẹ n đù i n lại hướng hình nổi như một chút ngay sau đó kêu tòa nhà phòng ốc tầng ngoài liền bị đào lên lộ ra nội bộ bố cục vượng hoàng ẩn thân vị trí chuyện ta trước đã làm kỹ càng thăm dò nội bộ có được tầng ba thêm một chỗ tầng hầm tổng cộng có một đang lúc phòng ngủ chính cùng bốn gian khách phòng mặt khác mỗi tầng đều có lò sưởi trong tường đồng thời đều kết nối phở lù mạng lưới mà đi qua quan sát phượng hoàng bình thường phạm vi hoạt động chủ yếu tại hai tầng phòng khách cùng ba tầng phòng ngủ chính cho nên đều sau đó nàng đại khái tỷ lệ sẽ ở lầu ba trong phòng ngủ nghỉ ngơi h n đù i n vô cùng rõ ràng vì mọi người giảng giải tất cả cái gian phòng bố cục vị trí hướng đều chi tiết đặc biệt là kế tiếp phụ trách chủ chiến bốn người tại chiến thuật an bài phương diện chúng ta muốn chia làm hai khối trong đó một khối là ngoại vi nhân viên nay một bộ phận vừa muốn phân thành hai tổ trong đó một tổ tại phòng úc trước sau đường đi cảnh giới Các ngươi p h ừ tóm r lại chúng ta lần này là bí mật hành động tuyệt đối không thể bại lộ bằng không đưa tới rất nhiều the xỉ vợ sở tờ ở c r ợ giúp liền nguy hiểm Andrew In lần nữa dặn dò một câu, sau đó lại lần nữa nói về phần một cái khác thần sáng tiểu tổ các ngươi cần tại chúng ta chính diện binh sĩ triển khai tiến công lập tức tiến nhập mục tiêu ẩn thân vị trí hai bên trong phòng trục xuất ở tại bên trong mực lễ tất yếu dưới tình huống có thể sử dụng cưỡng chế thủ đoạn quá trình này nhất định phải nhanh hơn nữa chỉ là láng giềng gần hai tòa nhà phòng ố c còn chưa đủ bảo hiểm tốt nhất đem chọn sâu chuỗi d â y nơi ở đều k h ô n g chế được tiếp sau kết thúc công việc thì nhớ rõ đưa bọn chung ký ức thanh lý mất chính là thực hiện không kinh động vận hoàng chúng ta không thể sớm sơ tán bọn họ cho nên các ngươi hành động phải cùng chúng ta đồng bộ tiến hành hiểu chưa ed đủ ỉn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía những cái kia thần sáng yên tâm đi bất quá là lại là một lần phá cửa hành động g ắ t bỏ mục tiêu cũng còn là mức lệ chúng ta cam đoan vẫn có thể đem sơ tán thời gian không chế được một phút đồng hồ trong vòng một người thần sáng vô cùng tự tin nói một phút đồng hồ nghe được những cái kia thần sáng lời ed mơ ân cùng éo lần nhịn không được hai mặt nhìn nhau bọn họ liền có lòng tin như vậy hơn nữa những người này nói toặc cửa hành động vậy là cái gì ạn dẹ hướng sở miết ra tộc lộ ra câu lạc bộ tin tức cũng không tính nhiều cho nên khiến cho bọn họ không hiểu ra sao trung quy cảm giác tên gia hỏa này lúc trước vẫn đã làm gì không phải sự tình mà ở bàn giao hết thần sáng nhóm nhiệm vụ endu in liền trịnh trọng nhìn về phía phụ trách chủ chiến bốn người lần này tập kích chúng ta chính diện tác chiến tiểu tổ đem từ lầu ba chính diện đột phá dứt lời hắn đặc biệt hướng phòng ngủ chính vị trí chí chỉ phượng hoàng phòng ngủ vừa vặn ở vào sát đường này một mặt chúng ta có thể trực tiếp bay đi lên bị tổn hại lầu ba mặt tường đánh phượng hoàng một trở tay không kịp chúng ta đoạn thứ nhất công kích trọng yếu nhất bởi vì nàng rất có thể ở vào vô ý thức trạng thái mà ở đối với nàng khởi xướng tiến công nhưng ớ tuyệt thể đối không l u thủ, tốt h h ấ t một lần đem lần n đối p ư ơ đ á nếu h thành trọng thương. Nhưng trọng n như tại đánh vào đi sau hiện phượng hoàng như cũ bảo trì thanh tỉnh cũng có phản kích chỗ trống chúng ta liền thực hành đệ nhị bộ đồ phương án tất cả mọi người liền muốn lập tức phân tán ra tránh chịu đối phương đại uy lực quần công ma pháp công kích đến lúc đó ta sẽ tiến lên cùng phượng hoàng quân chiến còn lại bốn người dựa theo tứ giác t r ỗ đứng lẫn nhau hiểm hộ sau đó lợi dụng hỏa lực đan sen đối với phượng hoàng tiến hành báo hòa thức công kích thời gian các ngươi không cần quản có thể hay không ngộ thương đến ta chỉ cần tiến công chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt lại nàng tranh chiến hỏa lan tràn edduin lộ ra ánh mắt kiên định quyết đoán hướng mấy người nói ạ rẽ cùng mụ tí nghe vậy ngược lại là lúc này gật đầu đáp ứng chỉ có ed mở ẩn trong ánh mắt mang theo chút do dự ngươi xác định chúng ta thi pháp cường độ cùng tầm thường vô sư có thể không đồng nhất một cái không cẩn thận mộ thương đến ngươi lời cũng không phải là đùa cợt edduin nghe vậy bình tĩnh mỉm cười yên tâm đi ta tự có c h ứ n g mực mặt khác nếu như phượng hoàng dùng ra loại kia có thể đại lượng triệu hoán âm thi ma pháp hoặc đạo cụ mọi người nhớ rõ sử dụng hỏa diễn ma pháp thanh lý đồng thời ta đặc biệt cho mọi người chuẩn bị châm đối với hòa diễm có thể ngăn cách nhiệt độ nhiệt độ ổn định đùa hộ mệnh sợ bị nổ thương hẹn đủ ý đơn giản thanh thoát đem công kích chiến thuật địa điểm tập hợp chỗ đứng đều chi tiết giảng giải một lần sau đó vừa giống như làm ảo thuật đồng dạng lấy ra đại lượng trang bị phân phát cho mọi người bao gồm đã từng cho bọn hắn dùng qua các loại chiến thuật đùa hộ mệnh quáy nhược khí tìm dấu vết tích tính mắt chuyển tấn thai nghe chiến thuật sau lưng mà loại kia nhiệt độ ổn định đùa hộ mệnh kỳ thật là ẹ n đủ ý đi ngang qua bắc â u hành trình nghĩ đến nếu như làm ra một loại có thể ổn định quanh thân nhiệt độ đạo cụ kia tại cực bắc loại kia thời cho nên vừa làm ra lúc đến kỳ thật là hướng về phía phòng lệnh cân nhắc bất quá hắn đùa hộ mệnh tại phòng nhiệt độ cao phương diện cũng có nhất định tác dụng bởi vậy liền đem mấy cái thử làm hàng mẫu lấy ra chia sẻ cho mọi người xung quanh vu sư thấy thế cũng không dài dòng lúc này liền bắt đầu thay đổi trang phục bọn họ cũng không là lần đầu tiên dùng những cái này đạo cụ chỉ bất quá lần trước sử dụng hết về sau liền bị ed đù ìn thu về c h u n g quy chế t ắ t những cái này đạo cụ thành phẩm phải thấp ed đù ìn còn không đến mức dùng một lần liền đưa ra ngoài một đám duy chỉ có bên cạnh e mở ẩn cùng éo lần kỳ thật nhìn vẻ mặt mộng đây đều là mấy thứ gì đó đồ chơi căn bản lý giải à không nhưng nhìn đến mọi người thuần thục bộ dáng bọn họ lúc này cũng chỉ có thể học theo lắp ráp lên không có một hồi mọi người liền chuẩn bị hoàn tất mà e n đủ in đồng dạng lấy ra ảm diện cũng đem ma trượng sen vào phần đôi u đang cùng ám vẽ hợp thể hán trường kiếm trong tay lập tức kích thích một hồi đ i ệ n mang thật giống như kích động mặt khác e n đủ in lại lấy ra ba miếng luôn phát cầu hướng không trung nhẹ nhàng một nắm sau đó này ba con ngân hẵng cầu liền như nghe lời tinh linh đồng dạng vây quanh em đủ in chậm rãi lượn vòng cuối cùng hiện lên t a một g i đám u hình thần sáng bao gồm hắn rẽ cùng mụ ti đều ứng quát một tiếng trong cùng một lúc phát động hiện ảo ảnh di hình trong chớp mắt liền từ trong phòng tiêu thất tiêu thất chỉ để lại phản ứng chậm n ử a nhịp ẹt mờ ẩn huynh đệ Ca, mọi người khỏe như đều khởi hành thấy được những người còn lại hành động chỉnh tệ như vậy đồng dạng đệ đệ héo lần đột nhiên có cảm giác chính mình kỳ thật là tạp binh đã xem cảm giác vậy còn chờ gì cảm giác theo sau a đồng dạng cảm giác chính mình có chút không hợp nhau ẹt mờ ẩn tức giận hư lạnh một tiếng sau đó liền lôi kéo đệ đệ phát động ảo ảnh di hình đều hai người bọn họ thoáng hiện đến trước đó ước định hảo địa điểm tập hợp trước mắt cũng chỉ còn lại có tại chân tường trông coi e đủ ỉn ảo dịt mụ tì ba người còn lại những cái tia thần sáng sớm đã phân thắng ra ẩn nút đến mục tiêu phòng ốc xung quanh bắt đầu tới đây chính là cái gọi là chuyên nghiệp sao lúc trước ta nghi vấn qua vị kia ed đủ in trình độ kết quả kết quả là chân chính kéo vượt qua phản mà là chúng ta đợi lát nữa cũng đừng cản trở là tốt rồi ed mờ ẩn nhìn xem những người còn lại trạng thái trong lòng nhất thời một hồi phát khổ bất quá hắn còn là nhanh chóng lôi kéo hẹo lần học theo dán tường đứng vững trốn đến bên tường chỗ bóng tối e đủ ỉn trông thấy sở mịt ra hai người cũng đã tự vị liền lấy ra đồng hồ bỏ túi tỉ mỉ lượm nhãn sau đó lại thăm dò mắt nhìn phố đối diện mục tiêu ngay sau đó hắn bình tĩnh thanh âm liền thông qua truyền tấn thay nghe đồng thời xuất hiện ở tất cả mọi người trong t h a i tất cả mọi người bắt đầu đối với bề ngoài bây giờ là một ư ơ i một thì năm mươi bảy phân hai phần nửa cảnh giới tổ triển khai q u a y nhiêu khí ba phút đồng hồ sau toàn bộ thành viên đúng giờ bắt đầu hành động thu được thu được tại h n đủ ỉn sau khi ra lệnh trong h a i nghe liền theo thứ tự chuyển đến một hồi c h ầ m thấp trả lời thanh âm liền ngay cả đều ở trước mắt án d ẻ cùng m ũ tỷ đồng dạng không ngoại lệ mờ ẩn hai minh đệ thời điểm này có thể làm sao tự nhiên chỉ có thể đi theo trả lời tuy hắn cho là mình hiện tại bộ dạng này mê mang bộ dáng nhìn xem vô cùng ngu xuẩn mà én đủ ỉn tự cấp tất cả mọi người thông báo hết mệnh lệnh liền q u a y đầu lại nhìn về phía tựa ở bên tường mặt khác bốn người các ngươi mấy vị cũng hơi chuẩn bị một chút ta một hồi ta xông vào phía trước tường đổ công tác liền giao cho ta để hoàn thành hảo các ngươi chú ý tìm vị trí tốt không muốn tụ họp tại một đoàn t i ê n tâm đi bất quá là giết người mà thôi chúng ta xuất động nhân thủ nhiều như vậy đã đủ cấp phượng hoàn mặt mũi lần này lớn nhất chỗ khó kỳ thật là tại bảo trì bí mật lên đi phải chú ý không phóng thích một ít lan đến mặt quá rộng phạm vi lớn ma chú phải xem ta một cái ạ v à đ à kệ đ à ra trực tiếp kết nàng vẻ mặt kích động mù t ì liếm liếm b ở môi cười lạnh nói mà một bên ẹ t mở ẩn nghe xong mù t ì lời quyết định một hồi cách hắn xa một chút hắn cảm giác người này có phần không bình thường khác ba hoa hành động lần này hậu quả có thể lớn có thể nhỏ khác đến lúc đó cầm tình cảnh ồn ào quá lớn liền không tốt thu thập bên cạnh hắn r ẽ bạch mù t ì nhất nhãn sau đó liền lấy già c ổ i bay cây chổi bắt đầu tự vị ba người khác thấy thế cũng không nói nhầm nữa đồng dạng lấy ra t r ổ i bay cây t r ổ i chuẩn bị thăng không duy chỉ có én đù ỉn nhìn chằm chằm vào trong tay đồng hồ bỏ túi đợi đến hành động thời gian còn kém nửa phút những cái kia phân tán ra thần sáng nhóm cẩn thận từng ly từng tí lấy ra én đù ỉn giao cho bọn họ quáy n h i ê u khí theo thứ tự bố trí hoàn tất mà ở tiến nhập cuối cùng mười giây tất cả mọi người bên thai lần nữa vang lên én đù ỉn tất cả mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng hiện tại bắt đầu đếm ngược mười chín ba hai một lên khẽ quát một tiếng én đù ỉn lúc này khởi động trên người phi hành áo choàng như mũi tên rời cung nghiêng đâm chạy trốn ra ngoài mà sau lưng bốn người đồng dạng không chậm nhao nhao lái chổi bay cây chổi theo sát phía sau mặt khác tại hai bên phòng ốc ngoài chờ đợi thần sáng thì nhanh trong t h ờ i động không tiếng động đùa hộ mệnh phá cửa mà vào bọn họ có trong thời gian ngắn nhất sơ tán một lệ chỉ dùng ngắn ngủn hai giây liền vọt tới đường đi đối diện ẽ n đủ ỉn cơ lấy trường kiếm trong tay nhằm trúng mục tiêu vị trí liền hung h ă n g một đầm một đạo gia cường phiên bản ỉm vẽ đi mẹn tạ chú ngữ liền từ mũi kiếm đánh ra xông thẳng mặt tường mà đi nguyên bản hoàn hảo vô cùng tường đã liền bị nổ ra một cái đường kính hơn hai mét lỗ h ư n g lớn tảng đá mảnh vỡ cùng bụi mù cũng kế tiếp bay múa l y trời lúc này e n đủ ỉn vẫn không có giảm tốc độ ý định một đầu liền vào phá trong động cũng nhắm trúng giường chiếu vị trí b ổ nhà qua mà lúc này trong phòng một người trên dưới hai mươi tuổi dung mạo tú lệ thiếu nữ đang ăn mặc rộng thùng tình áo ngủ nằm ở trên giường lúc này đã bị bừng tỉnh nàng trừng to mắt vẻ mặt kinh khủng nhìn về phía lao thẳng tới mà đến ed đủ ỉn trông thấy đến trước mắt biểu tình hồn h i ê n có vẻ như vô tội thiếu nữ ed đủ ỉn không chút do dự đi qua nhiều ngày giám sát và điều khiển hắn biết đây là trong câu lạc bộ trưởng mâu phượng hoàng vì vậy hắn không nói lời gì vung lên lóe ra điện quang trường kiếm liền hướng nàng hung hăng chém tới chương năm trăm sáu mươi lăm hồn chi bài ca phùng điếu cầu vẽ tháng phiếu đề cử từ phía sau đổi kịp bàn dì d ẻ đám người lúc này cũng đi theo sông vào phòng ngủ chỉ bất quá đám bọn hắn khi nhìn rõ phượng hoàng chân dung còn là n h ị n không được sững sờ nửa giây nhìn lên hai mươi tuổi trên dưới nữ nhân trẻ tuổi chính là trong truyền thuyết phượng hoàng nước đức bản địa vu sư h n dẹ ẹt mơ ân cùng n g é o lần nội tâm đều sản sinh như vậy nghi vấn chủ yếu bọn họ thân là bản địa vũ sư đối với ngân s ắ c trường mâu cũng có nhất định rõ ràng mà phượng hoàng danh hào tại mười năm trước bọn họ liền có điều rõ ràng theo lý mà nói tuổi tác không có khả năng nhỏ như vậy mới đối với cho nên lúc nhìn thấy trước mắt vị này nữ tính dung mạo bọn họ không khỏi sản sinh hoài nghi đây có phải hay không nhận lầm người chẳng lẽ là tin tức xuất hiện sai Thậm chí ed mở ẩn cũng nhịn không được muốn gọi là ed đủ ỉn nhưng đã vọt tới phụ cận ed đủ ỉn căn bản không với ngươi nói nhảm rút kiếm chém liền bám vào lấy lam ngân sắc điện mang tại ed đủ ỉn huy vũ cứng rắn bổ chém vào trên giường gỗ tại chém chúng trong chớp mắt trên thân kiếm hoa lôi vẫn chống rông hình thành một đạo từ trên xuống dưới tia chớp thuận thế sinh thành đệ nhị đoạn tổn thương phanh một tiếng vang thật lớn qua đi kiếm c h ạ m cùng tia chớp hai đoạn công kích trực tiếp đem phượng hoàng dưới thân xa hoa giường lớn đánh thành mảnh vụn to lớn lực súng kích đem giường gỗ mảnh vỡ nhấc lên thật xa trong lúc nhất thời ẻn đủ i n đứng thẳng vị trí đã tràn đầy bụi m g nhưng lúc này ẻn đủ ỉn lại không có lộ ra thành công mừng rỡ ngược lại mặt mũi tràn đầy âm trầm hắn công kích thất bại rõ ràng hắn đã buộc phát ra cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. k h ô ngay thể một kích x sau, sau đó thân t tại thể nàng liền như một đoàn ám sát chất lỏng lại phảng phất hóa thành từng sợi hát sắc khói đặc trong chớp mắt phân tán thành vô số phần veo một chút liền lưu động đến một bên để cho hẹn đủ in sát khí mười phần công kích rơi vào không s u ấ t nhưng phượng hoàng tại thời khắc mấu chốt sử dụng dùng đến bảo vệ tánh mạng đạo cụ tựa hồ vô pháp tiếp tục quá lâu k i a sợi khói đen vẹn vẹn thoát ra mấy mét xa liền lần nữa quần quận phượng hoàng cũng từ bên trong té té xuống lúc này phượng hoàng ăn mặc một thân chỉ đen chạm g ô n g áo ngủ tinh xào đặc sắc thân thể như ẩn như hiện trần chùi hai chân thẳng đến bắp đùi đều nhìn bao quát chỉ là lúc này phượng hoàng khuôn mặt hiện phải vô cùng chật vật tán loạn tóc đen cùng dơ bẩn thưa thất dinh dính tại khiết da trắng này dáng vẻ này là cái gì phạm tội tổ chức đầu mục rõ mà lúc này phượng hoàng sắc mặt khó coi đánh giá đột nhiên xâm nhập mọi người tại nhanh chóng nhìn quét nàng liền nhận ra thân là pháp luật chấp hành tư cục trưởng ẩn dễ dẹ cùng sơ mít g i a tộc tộc trưởng m ẩn tiên phong hướng phát động công kích người kia người trẻ tuổi nàng tuy không nhận ra nhưng nhìn hắn toàn thân sao động dày đặc ma lực liền biết giá hỏa này cũng là không tốt sống chung nhân vật thấy rõ những người này phượng hoàng nội tâm liền lột bột một chút thầm kêu không tốt chẳng lẽ những người này chính là đoạn này thời gian đến nay nhằm vào câu lạc bộ thủ phạm sao hiện tại bọn hắn đột nhiên r í c qua chỉ sợ sẽ là chuyên môn hướng về phía chính mình biết tình huống k h ổn phượng hoàng liền muốn lập tức ảo ảnh di hình rời đi nếu quả thật hãm vào vây công còn muốn thoát thân liền khó nhưng đi qua thử phát hiện hoàn toàn vô pháp tiến hành thuần lấn di nàng s ắ c mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng bọn người kia quả nhiên đến có chuẩn bị phượng hoàng trong đầu tính toán rất nhanh một lần nhưng biểu tình lại vẫn là giả bộ như vô tội kinh khủng bộ dáng các người đến tột u cùng là ai vì cái gì đột nhiên xâm nhập nhà của ta bên cạnh ép mở ẩn nhìn xem người này nhìn xem mảnh mai vô cùng thiếu nữ trên mặt nhất thời hãm vào xoắn suýt hắn đến bây giờ đều không dám xác định này đến cùng là đúng hay không người kia câu lạc bộ mục tiêu vu sư phượng hoàng nhưng muốn nói đối phương là hoàn toàn vô tội vừa mới nàng lại hiểm và hiểm tránh thoát én đủ ỉn tất sát một k í c h loại thực lực này đang tìm thường vô sư trên người phải thường thấy mà c u n g én mở ẩn xoắn suýt bất đồng én đủ ỉn lại là cười lạnh một tiếng sau đó rất kiếm liền muốn vọt tới trước đồng thời trong miệng vẫn rêu rêu nói phượng hoàng ngươi sự tình đã phát ngươi hôm nay hoặc là thuốc thủ chịu trói hoặc là liền cho ta nói rõ tại đây cho nàng phế nói nhiều như vậy làm gì vậy trước cho nàng ấn ngược lại lại nói a vạ đa cà tàn một bên mủ tỉ ra chiêu lại càng là vừa nhanh lại hung ác hắn cũng sẽ không bằng vào bên ngoài xoắn suýt thân phận đối phương lấy hắn đối với e n đủ ìn tín nhiệm e n đủ ý nói n nàng là phượng hoàng nàng liền nhất định là một đám người điên phượng hoàng trong nội tâm lúc này nhịn không được mắng to một tiếng bọn người kia làm sao lại như vậy xác định thân phận ta lấy ta hiện tại dung mạo thấy thế nào cũng là cái phụ nữ đàng hoàng nha nhưng lúc này e n đủ ìn đã hướng chính mình xông lên bên cạnh cái kia xấu kinh tiên h động địa vu sư lại càng là nổi điên đồng dạng hướng chính mình phóng ra sát lục chú ngữ e rằng cùng tên gia hỏa này phân do phải trái là không thể nào hiểu rõ ràng các mấu chốt trong đó phượng hoàng nội tâm quét ngang sau đó sắc mặt từ nguyên bản vô tội kinh khủng trở nên vô cùng dữ tợn đã như vậy vậy các ngươi liền đều đi chết đi hồn chi bài ca phùng điếu hờ à à à trong c h ư ớ c mắt t r ở mặt phượng hoàng vung mạnh tay lên từ bên cạnh bước lên trong phòng một tòa thụ gỗ ngăn trở mụ tỷ sát lục chú ngữ sau đó liền trưởng miệng rộng hét lớn một tiếng ngay sau đó liền phát ra một đạo thê lương dị thường tiếng thét trói hai sóng âm như âm bạo đạn lấy phượng hoàng vi tâm trong t r ớ c mắt bạo phát đem trong phòng tất cả thủy tinh gốm xứ chế phẩm chấn t a n cảnh bén nhọn âm sóng lại càng là chấn xung quanh tất cả mọi người một hồi đầu váng mắt ho liền ngay cả bên cạnh kịp thời mở ra không tiếng động đùa hộ mệnh én đủ ỉn cũng bị tạm hoãn bước chân hắn tuy không bị âm bạo ảnh hưởng nhưng vượng hoàng lúc này phóng ra s u ấ t ma pháp không chỉ là thanh â m desi ben cao đơn giản như vậy đồng thời còn kèm theo to lớn hướng ra phía ngoài l ự c đầy mà vượng hoàng này nhớ hồn chi bài ca phung điếu ma pháp đến này còn xa xa không có chấm dứt chỉ thấy trên người nàng đột nhiên bạo khởi một hồi khí thế kinh người ma lữ ự áp sau đó liền trông thấy nàng làn g a thượng nổi lên từng đạo màu đỏ đen ma pháp được vân thật giống như hộ chiếu lấp lánh hình xăm nếu những cái này màu đỏ đen ma văn nhanh chóng một giây phượng hoàng cũng giống như tụ lực hảo lực hướng ra ngoài trong chớp mắt hai tay một quán mà trên người nàng màu đỏ đen ma văn cũng sáng đến tận cùng ngay sau đó trông thấy mấy đạo bao vây lấy dạy đặc khói đen ma phát đoàn lấy phượng hoàng làm trung tâm hướng xung quanh tứ tán trùng kích ra từ bên trên quan sát lời thật giống như nổ bung một cái hát sắc pháo hoa đồng dạng mà phượng hoàng chính là này đoá pháo hoa tối trung tâm những cái này trậu rửa mặt lớn nhỏ mà pháp đoàn lại bị phóng ra suất liền phảng phất có được ý thức đồng dạng đập vào xoáy hướng vây công mấy người đánh tới mà những cái này khói đen bên trong cũng có thể nghe thấy từng đợn thê lương ác quỷ kêu t ê n nhìn kỹ lời liền có thể phát hiện từng ma pháp đoàn dâng lên động khói đen đều là một bộ phó vẻ mặt giữ t ậ n mặt người hình tượng tại phóng gia suất này đạo phạm vi lớn ma pháp phượng hoàng tựa hồ cũng có chút thoát lực nhưng nàng còn là mạnh mẽ chịu đựng thân thể hướng mặt đất hung hăng một phát chân sau đó trên sàn nhà liền phảng phất bị cường toan a xích mạnh ăn mòn đồng dạng trong c h ư ớ c mắt dung suất một cái lổ hồng lớn mà phượng hoàng cũng kê tiếp hướng lầu hai té rớt hạ xuống phượng hoàng trong lúc bất trợt bạo phát lại nói tiếp hết sức phức tạp kỳ thật tất cả thao tác ngay tại t r ớ c mắt giữa tại đủ ỉn đắm người trong mắt đối phương cũng chính là kêu một tiếng cộng thêm băng một cước g ạ t bỏ kết quả phượng hoàng lúc này liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người không tốt nhanh chóng đuổi theo đừng làm cho nàng chạy án d ẽ tuy cũng bị đánh trở tay không kịp nhưng thực lực s ắ c thực mạnh mẽ chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục trạng thái lúc này tới lúc gấp rút gấp rút hướng mọi người hô to lấy nhưng phượng hoàng thời khắc cuối cùng thi phóng xuất những ma pháp kia đoàn lúc này đã hóa thành từng con một dữ t ậ n đáng sợ hát sắc quỷ ảnh hướng mọi người n à o lên hòa diễm hưng hực bởi vì tại trước khi chiến đấu nghe qua é đủ in dặn dò bọn họ tại đối diện với mấy cái này từ linh hệ h nhanh chóng lựa chọn hỏa diễm chú ngữ tiến hành n h ư n g đối mà bọn họ hỏa diễm chú ngữ đối với quỷ ảnh hiệu quả quả thật không tệ một bữa thiêu cháy về sau liền bị phòng quỷ ảnh kêu gen liên tục nhưng những cái này quỷ ảnh tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy tại bị ngọn lửa chú ngữ hung hăng kích về sau chúng tại một hồi thống khổ quần quận liền ầm ầm bùng nổ mà ở bạo tặc quỷ ảnh chẳng những không có bởi vậy tiêu thất ngược lại trong chớp mắt hoàn thành phân liệt phân tán thành mấy cái nhỏ hơn phần quỷ ảnh tiếp tục hướng mọi người dây dưa mà đến không được như vậy quá chậm e đù ỉ chỉ là đơn giản nhìn quét một phen liền bắm được những cái này quỷ ảnh trừ bên ngoài thân thể có chứa không thấp tính ăn mòn kỳ thật cũng không có quá lớn lực sát thương đương nhiên này là đối với hắn nhóm những cái này t ì n h anh vu sư mà nói nhưng những n à y quỷ ảnh tuy cường độ không tính khoa t r ư ờ n g lại vô cùng khó có thể tiêu diệt bị đại uy lực ma chú đánh chúng sẽ phân liệt thành cùng tiểu phần quỷ ảnh tiếp tục dây dưa định nhân tuy uy lực cũng kế tiếp hạ thấp nhưng một mực bị c u ố n quýt lấy rất lãng phí thời gian cho ra kết luận én đủ ỉn biết không có thể lợi thêm vạn nhất thật làm cho phượng hoàng chạy ra g i n phòng bên ngoài những cái kia vu sư có thể kháng cự không để cho bao lâu lập tức liền thấy hắn đem đùi phải cao cao nâng lên đại lượng hoang lôi tại hắn chân tụ tập cũng đưa hắn từ lòng b à n chân đến chỗ đầu gối toàn bộ bao bọc thật giống như hắn mặc vào một cái lam ngân sắc ống dài d à i lôi đình trà đạp edduin đánh quát một tiếng sau đó hướng mặt đất hung hăng một đập ngay sau đó liền có thể trông thấy một cái lôi điện hình thành khe hở lấy chân hắn đạp vị trí làm hai tâm hướng bốn phía cực nhanh khuyết tán khai mở mà tầng này khe hở không chỉ có riêng bám vào trên mặt đất đồng thời còn ngay tiếp theo dâng lên lớp kín nối thẳng trần nhà điện tưởng nay chắn hoàn hình dáng điện tưởng từ trong ra ngoài bá đạo hướng bốn phía càn quét mà đi những cái kia khó chơi quỳ ảnh tại đụ liền như bị điện mũi đập trong quạt con mũi ầm một tiếng liền hóa thành cho bụi hoàn toàn đánh mất loại kia buồn nôn phân liệt công năng mà hắn đập mạnh một c ư ớ c này chứ thay xung quanh mấy người giải vây bên ngoài còn nghĩ s ả n nhà dẫm ra một cái lỗ h n g lớn hẹn đủ ỉn cũng thuận thế hướng xuống mặt một tầng rơi xuống mà đi đồng thời còn không quên hướng phía trên phương hô lớn mụ thì n g ơ i trông coi cửa chính những người khác đuổi theo s á t tới đều hẹn đủ ỉn an ổn sau khi hạ xuống hắn phát hiện cách đó không xa trên mặt đất còn có một cái bị ăn mòn xuất động miệng hiển nhiên vượng hoàng cũng không có tiếp tục tại lầu hai dừng lại mà là lại tầng tiếp theo 566, lôi quán thứ. Cầu trong nội tâm nhất định endu in liên lập tức ngược lại nói trường kiếm hướng trên mặt đất một đâm sau đó vay một tiếng sàn nhà lần nữa bị phá khai mở một cái động lớn mình cũng thuận thế hạ xuống lầu một kết quả đến lầu một endu in phát hiện còn là không đúng trên mặt đất còn có một cái đại động phượng hoàng cư nhiên trực tiếp chui vào trong tầng hầm ngầm như thế để cho én đủ in cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì tại phượng hoàng phản hồi nước pháp hắn đã từng lẻn vào căn phòng này phòng cho cả tòa lầu tiến hành qua kiểm tra tầng hầm ngầm đồng dạng không có bưng tha kia phía dưới cũng không có đi thông ngoại giới thông đạo a phượng hoàng tại sao phải tiến xuống dưới đất phòng nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều không khỏi đêm dài lắm mộng nhất định phải đoạt thời gian lập tức én đủ in lại lập lại chiều cũng dùng trường kiếm hướng mặt đất một s ự theo phá vỡ cửa động tiếp tục rơi đi xuống hủy diệt bóng mở ngay tại én đủ in từ trần nhà hạ xuống giữa không trung từ phía dưới trong tầng hầm ngầm đột nhiên chuyển ra một đạo ngoan lệ niệm chú thanh âm sau đó liền trông thấy mấy đạo như bóng mờ hát sắc ma pháp đạn hướng hắn tật bắn mà đến thấy như vậy một màn én đủ ỉn trong nội tâm chẳng những không có khẩn trương ngược lại thở một hơi dài nhẹ nhõm nếu như phượng hoàng lựa chọn tại đây mai phục hắn liền đại biểu đối phương cũng không có chạy trốn ra ngoài thủ đoạn cũng chính là hắn còn là đem phượng hoàng cho ngăn chặn mà mặt đối với trước mắt tật bắn mà đến ma chú én đủ ỉn cũng không có lựa chóng động sau l ư n g phi hành áo choàng không gió sao động trực tiếp nâng h ắ n vững vàng phi ư phi ư phủ ở không sau đó én đủ i n vung lên bởi vì q u a n chú hoang lôi mà lập loệ lam ngân điện quang trường kiếm đối với phóng tới ma p h á p đạn một hồi liền bù phanh phanh phanh kia vài đạo tên là hủy diệt bóng m ở ma chú mặc dù là phượng hoàng t u y ệ t kỹ nhưng ở đối mặt bám vào lấy hoang lôi ma lực cảm d i ệ t còn là t r ê n lệnh chút ý tứ lẫn nhau giao kích phía dưới trừ bộ phát ra kịch liệt tiếng vang căn bản vô pháp đột phá tầng này vong kiếm lưới đ a n bằng kiếm không phải là bị hoang lôi lúc này mất đi chính là đánh bay rơi ở bên cạnh k h n g trung bất quá những cái này hủy diệt bóng mờ ma chú tại tiếp xúc đến mặt tường hoặc sàn nhà buộc phát ra mảnh liệt ăn mòn hiệu quả cùng với chói thai ẩm thanh âm đồng dạng chứng minh những ma pháp này đạn uy lực cũng không đơn giản mà ở đem phượng hoàng mai phục thế công hóa giải hẹn đủ ỉn cũng rốt cục tới lại cơ hội một lần nữa dò xét đối phương lúc này trạng thái nay sẽ phượng hoàng đang chật vật đứng ở tầng hầm ngầm hơn mười mét bước lô bên cạnh trên người như cũ vẫn là bộ kia vải vóc thưa thất lầy viền tơ váy ngủ chỉ bất quá trên tay nàng đã nhiều ra một cây không biết từ chỗ nào làm ra ma trượng trên tay kia thì dính đầy sợ lũ bọc nhìn trước khi đến phượng hoàng hẳn là thử qua sử dụng phở l ù mạng lưới đào tẩu bất quá hiển nhiên nàng thử thất bại eddie nếu như muốn tới vây quất nàng làm sao có thể cho địch nhân lưu lại như vậy rõ ràng chạy trốn thông đạo từ lúc tiến nhập trước hắn cũng đã chặt đứt này khối khu vực phở l ù dây mạng lưới đường kỳ thật trừ phở l ù mạng lưới ra dưới người bọn họ mặt đất e d d i n cũng làm văn bởi vì hắn rõ ràng câu lạc bộ thu nhận sử dụng một loại có thể xuyên tường đào đất xuyên qua chú ngữ để phòng dừng lại p ư ợ n g hoàng độn địa chạy đi bên ngoài bố trí quấy nhiều khí bên trong còn có ngăn chặn xuyên qua chú ngăn phượng hoàng lúc này cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên đến như vậy nhanh nàng hồn chi bại ca phúng điếu trên lý luận ít nhất có thể kéo kéo dài đối phương vài phút mới đúng à mà nàng đang chuẩn bị lợi dụng đoạn này thời gian tìm kiếm được thoát thân biện pháp ai từng muốn mới thoát khỏi địch nhân tầm mười giây liền đuổi theo mà nàng vừa mới sở dĩ không có thử từ cửa chính đ à o thoát cũng là bởi vì nàng cảm giác đến phòng bên ngoài nhà vẫn mai phục lấy những nhân viên khác tại không rõ ràng lắm đối phương phối trí cậu thêm vô pháp sử dụng ảo ảnh di hình dưới tình huống chạy được gò đất ngược lại lại càng dễ biến thành biềm ngắm khiến mình bị ngăn chặn cho nên nàng liền muốn lấy thông qua phở l ù mạng lưới thoát t h ầ n nhưng không có nghĩ tới những thứ này địch nhân cư nhiên như vậy tuyệt liền phở l ù nệ g ợ p đều cho đoạn tại phát hiện mình đã bị phá hỏng tại tầng hầm ngầm phượng hoàng trong ánh mắt tràn ngập n g ă n lệ nàng biết hôm nay không làm qua một hồi là không có biện phát hiện nhưng đồng thời phượng hoàng vẫn còn có chút không cam lòng nhìn về phía e n đủ ỉn ta với ngươi từ chưa từng gặp mặt không oán không cựu tại sao tới tìm ta chập choạng lội minh quán thứ ngay tại phượng hoàng nghĩ thử tiến hành một ít câu thông đối diện ed đủ ỉn đã đem ảm diệt rất tại dưới xương sườn bày ra đâm thẳng tư thế sau đó không cần tiền giống như hướng trường kiếm bên trong r ố t vào hoang lôi ma lực đối với phượng hoàng chính là một kích ngoan lệ đâm thẳng táo bạo mà lại tràn ngập mất đi cảm giác hoang lôi đi ngang qua ảm diệt khai thông theo đâm ra mũi kiếm kéo dài ra một đạo ngưng thực lam ngân sắc mũi kiếm mang theo hủy diệt hết thảy lăng lệ khí thế hướng phía phượng hoàng đâm tới trong chớp mắt liền lại đến đối phương trước người phượng hoàng lúc này thật sự có loại ngày chó cảm giác trước mặt người này vô sư rõ ràng lớn lên tuổi trẻ anh tuấn nhìn lên mười phần hiền lành bộ dáng nhưng vì cái gì hành sự như vậy táo bạo đặc biệt sao liền lời cũng không cho nói đi lên liền làm hơn nữa đối mặt còn là nàng loại này hình dạng mảnh mai thiếu nữ trên người liền y phục cũng không mặc cần phải xuất thủ như vậy quyết đoán à tuy phượng hoàng trong nội tâm đã máng n ẽ n đủ in mấy vài câu nhưng đối mặt khí thế hung hung công kích nàng như cũ ứng đối vô cùng nhanh chóng tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt phượng hoàng liền đoán được này nhớ ma pháp không thể tiếp loại kêu p h ả n g phất muốn xuyên qua hết thệ khí tức hủy diệt thậm chí cách hơn mười thước đều làm nàng làn ra cảm thấy một hồi đau đớn phượng hoàng căn bản không có làm nhiều do dự liền vội vàng hướng bên cạnh chớp khai mở thậm chí có té đã xem cảm giác không có biện pháp này đạo quan kiếm đâm khí tới thật sự là quá nhanh nàng cảm giác chính mình dù cho lại chậm hơn không một giây sẽ bị này kinh khủng ma pháp kiếm nhận cọ đến mà phạm là bị cọ đến một chút chờ đợi nàng chỉ sợ sẽ là bị hoàn toàn mất đi đương nhiên hẹn đủ in một k í c h này uy lực lượng hoàng sắc thực không có đoán chừng sai lầm có đạo lam ngân sắc kiếm khí tại đâm ra về sau liền như trong chớp mắt mở ra đèn tin trong chớp mắt liền đâm chúng đối phương lúc trước vị trí lò sưởi trong tường mà ở đánh chúng này tòa dậy đặt lò sưởi trong tường giao kích đang lúc cũng không có buộc phát ra cái gì kịch liệt chấn động ôn tồn văng dội chỉ nghe thấy vẹo một tiếng ma pháp kiếm thân liền thật sâu vào lò sưởi trong tường đều ed đù ỉn chấm dứt một k í c h này tản đi ma lực bị đánh trúng địa phương đã lưu lại một vết cắt bóng loáng vô cùng hoàn toàn nhìn không ra nhiều bao nhiêu lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ thủng cắt phản phất là tiếc nối không thể đem phượng h o à n một k í c h bị mất mạng đồng dạng ed đù ỉn có chút bất mãn b i u môi hắn chiêu này lôi minh quản thứ khai mở phát ra cũng có đoạn thời gian đặc điểm chính là uy lực tập trung tốc độ cực nhanh xuyên thấu tính mạnh mẽ kết quả này lần đầu tiền tại trong thực chiến ứng dụng sẽ không đánh trúng điều này làm cho hắn không khỏi có chút khó chịu thấy được e n đủ in vẻ mặt tiếc nuối biểu tình vừa mới chạy ra một đường sinh cơ phượng hoàng nhất thời khí không đánh một chỗ bởi vì ứng đối vội vàng nàng lúc này trạng thái so với t r ư ớ c còn muốn chật vật chẳng những cánh tay cùng trên đùi có nhiều vết thương trên người váy ngủ tức thì bị cọ phá nhiều cái lỗ hổng vốn là không có mặc bao nhiêu nàng lúc này cùng trần như nhộng cũng không có gì khác nhau bất quá nàng hiện tại có thể không tâm tư nghĩ đến che giấu e n đủ in loại này không nói cho ngươi một câu nói nhảm chỉ muốn gây nên nàng cùng t ử điệu răng dấp cấp phượng hoang mang đến trầm trọng áp lực ma tối chủ yếu vẫn là đối phương biểu hiện ra thực lực đặc biệt là lực sát thương không khỏi có chút quá kinh người mặt khác nàng cũng không quên đối phương còn có mặt khác vài người đồng bạn đâu nếu như chờ bọn hắn tụ hợp chính mình thoát thân hy vọng trở nên càng thêm mù mịt đáng tiếc ta đại bộ phận trang bị cùng đạo cụ cũng không có tại trên thân thể sớm biết liền vẫn còn ngủ cảm giác thì đều đem không gian đạo cụ tùy thân mang theo ngủ trần t ố i quen thật sự là hại người rất nặng nội tâm thầm mắng một câu p h ư ơ n g hoàng ánh mắt liền lập tức ngôn lệ nàng rõ ràng hôm nay nếu như không trả giá một ít giá lớn chỉ sợ cũng nguy hiểm hủy diệt bóng mở sợi rung động hủ cốt t h tâm chỉ thấy phượng hoàng vừa bỏ dậy liền lập tức vung lên ma trượng qua trong dây l á t liền bắn ra hơn mười đạo chính mình chiêu bài hát ma pháp thời gian vẫn sử dụng k ề sắt đất chú ngữ cùng dấu chú ngữ thi pháp kỹ xảo y độ mượn này âm đến e n đủ ỉn bất quá đối với quyết đấu kỹ xảo đồng dạng cao siêu e n đủ ỉn mà nói những cái này tiểu hoa chiêu tối đa có thể tạo được một ít kéo dài hiệu quả bay nhanh tới ma c h ú căn bản liền cận thân đều làm không được rất nhanh liền bị e n đủ ỉn chém ra thần phong vô ảnh kiếm khí phá vỡ nhưng lúc này p ư ợ n g hoàng vốn là không nghĩ dựa vào những cái này ma chú đánh bại ed đủ ỉn nàng muốn chính là kéo dài đối thủ mấy giây chỉ thấy lúc này phượng hoàng trong lúc bất chợt ngược lại nói ma trượng hung hăng đâm về tay mình tâm vốn không tính bén nhọn ma trượng tại nàng làm việc nghĩa không được trốn bước cự lực trực tiếp mang nàng thủ trưởng xuyên qua máu tươi lúc này phun ra theo đầu ngón tay hào hào ra bên ngoài lưu đang tiến hành một màn này không thể tưởng tượng tự mình hại mình hành vi phượng hoàng biểu tình không có xuất hiện bất kỳ do dự phản p h ấ t không cảm giác được đau đớn đồng dạng đem ma trượng từ lòng bàn tay rút ra mà vừa lúc này đã rút ra ma trượng tại thoát ly phượng hoàng thủ trưởng rõ ràng còn thuận thế từ trong vết thương mang ra một dài mảnh huyết dịch như lạp ti nước đường lại phảng phất một mảnh hoàn toàn do máu tươi lúc phát triển cây roi đ ề u phượng hoàng đem này máu tươi cấu thành trường tiên hoàn toàn rút ra liền đem cây roi đầu bông xuống sát mặt đất để cho máu tươi hoàn toàn nhiễm đến trên sàn nhà sau đó liền trông thấy phượng hoàng nhanh chóng xoay xoay người đem tia trường tiên bên trong máu tươi coi như văn trường trên mặt đất vẽ ra một cái từ hướng ngoại bên trong co rút lại hình tròn đồ án thật giống như ốc xênh x c thượng đinh ốc đường vân tại nhanh chóng hoàn thành này một đồ án phượng hoàng liền đột nhiên hung hăng hướng xuống một n g i sổn đồng thời đem dính đầy máu tươi ma trượng ra sức đâm xuống ở giữa có đạo đinh ốc văn trung t â m ưu minh thủ vệ bởi vì không chút máu mà sắc mặt tái nhật phượng hoàng hét lớn một tiếng sau đó một cố uy thế kinh người ma lực ba động liền đồng thời từ nàng cùng trên mặt đất đường vân thượng b ộ c phát ra ngay sau đó trên mặt đất kia từ máu tươi v ẽ chế ra đinh ốc văn nhanh chóng từ đỏ biến thành đen cuối cùng từ đường vân biên giới phun ra suất một khâu màu đỏ đen không sạch sẽ khói đặc đều sương mù dần dần tản đi trên mặt đất đinh ốc văn lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành một cái màu đỏ đen hình tròn hố b ừ ừ đối diện hén đủ ỉn đã lúc dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý phượng hoàng phong tới ma chú nhưng lại vẫn không thể nào tới kịp ngăn cản đối phương hoàn thành này ma đạo pháp lúc này én đủ in năng lượng ánh sáng phát giác đối phương sử dụng suất ma pháp này vô cùng nguy hiểm hắn có thể từ kia quắn trong chất lỏng cảm giác đến không gian hát ám tử vong đều nguyên tố mặt khác loại này cần hiến tế bản thân máu tươi nghi thức thường thường hội dùng tại cực kỳ t à i ác hắc ma pháp nếu để cho đối phương tiếp tục hoàn thành ma pháp này uy hiếp sẽ trở nên càng lớn cho nên đều én đủ in một dọn ra tay không do dự lập tức hướng phượng hoàng bộ ra vài đạo thần phong vô ảnh kiếm khí sau đó liền lấn trên người trước ý đổ kéo khoảng cách gần phát động tiến công đang lúc mấy đạo vô hình kiếm khí nhanh chóng bay nhanh sắp chúng mục tiêu phượng hoàng nàng nghi thức ma pháp cũng sơ bộ hoàn thành chỉ thấy phượng hoàng lòng bàn chân như bùn n h a o không sạch sẽ chất lỏng thanh một chút ẩ m ẩ m nổ lên thật giống như đột nhiên giếng phun dầu mỏ đồng dạng theo những cái này bùn n h a o tại giếng phun sau đó chúng phía sau đột nhiên chuyển ra một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm sau đó liền trông thấy từng con một tay khô g ầ y trưởng l â y lấy từ kia quán dịch nhờn bên trong thò ra theo sát phía sau là cánh tay bờ vai thân thể đầu lâu rất nhanh bị phượng hoàng dùng ma pháp triệu h o n đi ra sinh vật hoặc là nói là đối phương lúc trước chú n ữ được xưng là ưu minh thủ vệ quỷ vật toàn cảnh liền hiện ra ở en đủ in trước mặt loại này mới xuất hiện quái vật hình người cùng hắn đã từng thấy qua âm thi bất đồng âm thi có chút cùng loại với cương thi hành động không tính là gọn gàng lực sát thương cũng không tính là mạnh mẽ nhưng nếu như số lượng to lớn khoác lác tạo thành uy hiếp cũng không nhỏ nhưng trước mắt loại quái vật này vừa nhìn chính là quái vật tinh anh tuy cũng là hình người sinh vật nhưng mặc trên người thiếp thân khôi giáp trong tay vẫn nắm lấy hoặc ngắn trôi hoặc cắn dài vũ khí mà bọn hắn khôn mặt khô héo quỷ dị hai mắt lóe ra sấm nhân hồng quang làn d a cùng trên khải giáp đều dính liền lấy loại kia như dầu mỏ buồn nôn dịch nhờn nhìn xem tựa như một đám ớt xuống áo giáp khô lâu binh đồng dạng. đương nhiên những quái vật này vẫn không tính là k h ô lâu chỉ là một cái cái da bọc xương a mà từ cố này bùn nhau suối phun bên trong thoát r a u minh thủ vệ số lượng rất nhiều đồng thời bọn họ hành động tốc độ rõ ràng nhanh hơn âm thi trong nháy mắt liền lao ra v à i đồng thời vừa xuất hiện liền huy vũ lấy vũ khí gầm thét hướng ẹn đủ ỉn sùng phong liều chết qua đương nhiên ẹn đủ ỉn bổ ra v à i đạo thần phong vô ảnh kiếm khí uy lực cũng không phải đ ù a cận đương trường liền đem người đứng đầu hàng mấy cái u minh thủ vệ chém thành hai nửa nhưng những cái này quỷ vật thân hình cường độ cũng rất không phản ed đủ ỉn kiếm khí cơ bản tại chặt đức trong đó một cái ư u minh thủ vệ sẽ bị phía sau thủ vệ ngăn lại mà theo ư u minh thủ vệ ngăn cản ed đủ ỉn kiếm khí công kích lần lượt từ nước bùn suối phun bên trong lao ra thủ vệ càng ngày càng nhiều không có một hồi liền vượt qua hai mươi gần như đem nửa cái tầng hầm ngầm đứng đầy thấy như vậy một màn ed đủ ỉn cũng không có mất đi lanh tĩnh trong đầu như cũ nhanh chóng tự hỏi nhìn trước khi đến ta đoán không sai phượng hoàng sử dụng ma pháp đúng là một loại gọi nghi thức mà nàng dưới chân vũng bùn kỳ thật liền cùng loại với một loại đơn hướng truyền tống môn mà phượng hoàng muốn một mực duy trì này đạo truy chứ muốn dùng bản thân máu tươi tiến hành huyết tế bên ngoài còn phải phải hướng nghi thức pháp trận bên trong tiếp tục đưa vào ma lực cũng không biết truyền tống môn bên k i a đến tột cùng l à kia loại này gọi quỷ vật số lượng đến cùng có hay không hạn mức cao nhất nếu như không có hạn mức cao nhất hay là số lượng hạn mức cao nhất vô cùng cao lợi liền phiền thoái tiếp tục triệu hoán khảo nghiệm là ma lực số lượng dự trữ mà phượng hoàng loại chuyện l ậ t vật này trên trăm năm lao yêu bà không thiếu nhất chính là ma lực cho nên hiện tại phải nắm chặt thời gian ngăn cản này cái bắt chuyện nghi thức bằng không một mực kéo dài hạ xuống nhưng cái này triệu hoán vật số lượng sẽ vô cùng vô tận đến lúc đó liền phiền t o á i tại thành thị làm ra một hồi rẽ si đ ẹ n đệ v t ạ o thành ác tính ảnh hưởng cũng không phải là đùa c ậ n mà k h á c phượng hoàng cũng nhất định sẽ mượn cơ hội này vào tàu eddu in hạ quyết tâm liền nhanh chóng tự hỏi nên như thế nào đóng cái kia triệu hoán truyền tống môn trực tiếp đối với truyền tống môn phát động công kích lời ngược lại cũng không phải không được nhưng ma lực hỗn loạn tạo thành hậu quả rất có thể là hai cực phân hóa đã có khả năng bị tổn hại triệu hoán nghi thức ổn định đem truyền tống môn đóng cũng có khả năng để cho không gian trở nên càng không ổn định ngược lại đem truyền tống môn mở rộng tạo thành phản hiệu quả mà muốn tương đối an toàn đóng loại này truyền tống môn hoặc là nhưng bây giờ phượng hoàng lúc này đã bị suối phun hoàn toàn bao phủ hẹn đủ ỉn không xác định trực tiếp công kích dần thân tại suối phun nội bộ phượng hoàng sẽ hay không ảnh hưởng đến truyền thống môn tính ổn định mà trừ trực tiếp công kích từ thi chú ngữ người trên người ra tay muốn ổn định đóng truyền tống môn cũng chỉ còn lại có một loại phương pháp đồng ó c h thời lúc này trên người hắn liền có từng mai lúc trước vì thuận tiện nghiên cứu dùng loại này phù văn chế tắc từng mai bùa hộ mệnh nguyên bản én đủ ỉn chỉ là muốn làm sâu sắc nghiên cứu sau đó dùng tới thăng cấp một chút hắn q u y nhiêu khí chỉ là loại này phù văn kết cấu độ khó không thấp cộng thêm hao tổn có thể to lớn cho nên cũng liền chỉ là một cái hàng mẫu chuẩn bị lấy ra thí nghiệm xem ra muốn đóng chỗ này truyền tống môn phải dùng tới trên tay hắn mai này có thể ngăn chặn không gian bùa hộ mệnh chỉ là bùa hộ mệnh do vì một cái thử tác phẩm ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn nếu như muốn đối với trước mắt cái không gian này cửa tối thiểu có trực tiếp ném tới suối phun bên trong mới được cũng chính là cho hết toàn bộ cận thân phải không nhìn xem tầng tầng thay nhau thay nhau ngăn cản ở trước mặt hắn u minh thủ vệ h n đủ ỉn kiên định gật gật đầu vậy trước để cho ta tới thăm các ngươi một chút những cái này thủ vệ giả trình độ sau đó lại chế định chiến lược a vẹn vẹn tiêu hao không được một giây hẹn đủ ỉn liền lánh t ĩ n h hoàn thành liên tiếp suy nghĩ mà lúc này những cái kia rít gào bên trong ú u minh thủ vệ cũng đã công kích đến trước người hắn cũng huy vũ vũ khí phát động công kích đối mặt khí thế hung hung tử linh đại quân h ẹ đủ ỉn không chút nào không hoảng hốt chỉ thấy hắn toàn thân ma lực sao động tại o à n thân tán loại trạng thái này hạ hắn các hạng thân thể cơ năng cũng có thể đạt tới toàn diện đề thăng đầu tiên tại khí lực liền như bị hoang lôi kích hoạt đồng dạng có thể thật lớn để thăng thân thể linh hoạt cùng tốc độ di chuyển thân thể cường độ phương diện cũng có thể được đến tăng cường hiện tại hắn có thể dễ dàng liền chạy được so với vô địch thế giới nhanh lực lượng lại càng là có thể so với t ị p bờ mặt khác tại tinh thần lực cùng cảm giác lực càng thêm thành cũng phi thường lớn đầu tiên để cho hắn đối với hoang lôi cùng ma lực trường khống lực độ cường hóa không ít mặt khác đi qua khảo thí loại trạng thái này hạ hắn thi pháp hao tổn hộ i giảm xuống 20%, m a chú uy lực thì là có thể để thăng 10%, 20%, n ế u như sử dụng là hoang lôi lợi lại càng là có thể đạt tới 30% t ă ă n g phúc đương nhiên loại trạng thái này hắn cũng không cách nào bảo trì thật lâu tuy hắn tại rèn đúc cảm diệt thì tiếp nhận qua lôi điện tẩy lễ cho nên hoang lôi quán thể cũng sẽ không làm thương tổn đến chính mình nhưng tiến nhập loại tương tự này cuồng bạo trong trạng thái đối với ma lực tiêu hao là cự bước tăng lên l i ê n lấy hắn hiện tại không được một nghìn khắc ma lực giá trị đoán chừng cũng chỉ có thể trèo c h ố n g năm phút đồng hồ mà thôi bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ ed đủ in rất ít hiện lộ ra cái này năng lực cũng chính là bởi vì tiến nhập loại trạng thái này chính diện tác dụng cùng tác dụng phụ đều rất rõ ràng cho nên e đủ in đem một chiêu này xưng là vượt qua phụ tải tiến nhập vượt qua phụ tải trạng、thái. ễn đù ìn rút kiếm hướng đỉnh đầu chỉ sau đó tại hắn trên không liền nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn không ngừng co rút lại xoay tròn lôi vân đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh báo lốc chi nhãn mà lúc này báo lốc chi nhãn đồng dạng chịu vượt qua phụ tải gia trì bị bất luận lôi vân thể tích còn là đánh xuống tia chớp tần suất cường độ đ ề u vượt xa di vãng những cái kia cầm trong tay vũ khí dương nanh múa vớt từ u minh thủ vệ vừa mới vọt tới ễn đù ìn phụ cận liền bị từ báo lốc chi nhãn bên trong đánh xuống tia chớp đánh bay để cho những cái kia áo giáp khô lâu hoàn toàn gần không phải thân nhưng năng lượng ánh sáng đủ tự vệ là xa xa không đủ trước mắt từ nước bùn suối phun bên trong triệu hồi ra tử linh binh sĩ đã có vài chục trích hơn nữa từng cường độ cũng không toán yếu cách của bọn hắn căn bản vô pháp tới gần hoặc công kích được truyền tống môn nếu như một khi bị những cái này tử linh ngăn chặn tay chân hẹn đủ ỉn khi nào hội bởi vì ma lực hao hết bại lui mà những cái này tử linh đại quân lại càng là hội nguy hại đến xung quanh một lệ cộng đồng phiến thoái hơn hay để cho phượng hoàng thừa dịp loạn từ nơi này đó thoát một mực nhằm vào ngân sắc trường môi bọn họ nhất định cũng sẽ được bại lộ nay thậm chí hội quáy g i y tiếp sau kế hoạch bởi vậy nhất định phải tại đây trực tiếp giải quyết phượng hoàng mà cần nhờ gần phượng hoàng thì phải mặc qua này m ả n h t ử linh đại quân nghị xuyên qua này m ả n h t ử linh đại quân thì nhất định phải rất nhanh vượt qua phụ tải nhanh trong kiếm lúc này giống như quỷ thần én đủ ỉn hai tay cầm kiếm rất nhanh thân kiếm mặt ngoài liền lưu chảy giống như tương thủy ngân địa tương để cho trôi kiếm này như bị xoát thượng một tầng lam ngân sắt sáng nước sơn ngay sau đó liền trông thấy én đủ ỉn nhanh chóng huy động trong tay trong tay lôi kiếm như vũ côn hai tay dao thoát quấn đem ảo diệt ở xung quanh người vũ xuất một khâu hoàng kiếm luân đồng thời trên chân cũng không chút do dự thẳng thắp hướng nước bùn suối phun vị trí sông thẳng mà đi mà đường nhỏ những cái kia đến đây ngăn t r ở u minh thủ vệ nao n h a o bị én đủ ỉn dùng vượt qua phụ tải nhanh trong kiếm vũ lên kiếm luân bổ có chia năm xẻ bảy cho dù những cái này t ử linh đại quân trên người xuyên đeo cùng khôi giáp trong tay nắm chặt vũ khí có thể tại bị chịu đựng cao hoạt tính hoa n g lôi p h ủ ma pháp qua nhanh t r o n g kiếm bổ chém tất cả đều như bị nóng đau xẹt qua mỡ bỏ yếu ớt không chịu nổi một ích chỉ thấy những cái kia u minh thủ vệ gầm thét đánh về phía én đủ ỉn sau đó liền hóa thành một đống phần còn lại của chân tay đã bị cột í t nát hướng xung quanh bắn tung còn có đỉnh đầu hắn báo lốc chi nhãn đồng dạng phóng ra lấy liên miên không ngừng tia chớp đánh hướng đ ị c h nhân bởi vậy tại s o n g trọng công kích chỉ trong chớp mắt e n đủ ỉn liền về phía trước đột gần đến mấy mét mà đúng lúc này tiêu đoàn nước bùn bên trong phượng hoàng dường như cũng phát giác được e n đủ ỉn cử động tựa hồ là bị hắn hung tàn hiệu suất cao kinh sợ đến lúc này nước bùn suối phun những cấu thành truyền tống môn cũng đột nhiên phát lực chỉ thấy suối phun bên trong không ngừng c u ầ n c u ộ n nước bùn đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ nguyên bản từ bên trong bất quá là một dây thoát ra vài con u minh thủ vệ hiện tại trong chớp mắt liền lật vài lần một giây đồng hồ công phu có thể tuân ra tầm mười tử linh lúc trước những cái kêu u minh thủ vệ nhìn xem ít nhất vẫn là chủ động từ truyền thống môn bên trong thoát ra mà bây giờ như phảng phất là bị người bị động ném ra đồng dạng thậm chí những cái này bị phun ra u minh thủ vệ có không ít cũng không phải đứng xuất hiện đều cũng có là hoành lấy thân thể hướng ra phía ngoài bay ra liền như mở ra chốt mở cao áp súng bắn nước trực tiếp hướng ra ngoài phun ra lấy tử linh mà trôi này cao áp súng bắn nước mục tiêu dĩ nhiên là là không đoạn hướng p ư ợ n g hoàng đột gần hẹ đủ ỉn đột nhiên số lượng gia tăng mãnh liệt tử linh cũng xác thực cho hẹ đủ ỉn tạo thành không nhỏ áp lực nguyên bản e n đù ỉn đã vọt tới cự ly đối phương có vài thước cự ly nhưng số lượng đông đảo u minh thủ vệ tại trước người hắn trúc lên một đạo gió thổi không lọt bức từ người đồng thời người trước n g ã xuống người sau tiến lên hướng hắn đầy á p qua e n đù ỉn tuy zết rất nhanh nhưng không nhanh bằng những cái này tử linh xuất hiện tốc độ này dẫn đến hắn ngược lại bị những cái này đột nhiên xuất hiện u minh thủ vệ trên lần hướng về sau rút lui vài mét xem ra phượng hoàng cũng là liều mạng hướng loại này mật độ tử linh phát động công kích cùng chém lấp kín sẽ tự động chữa trị tưởng không có gì khác nhau tiếp tục tiếp như vậy chỉ là vô ích lãng phí thời gian xem ra có đổi lại sách lược có muốn hay không sử dụng lệ hỏa ẵn đ d y ê n nhìn trước mắt đột phát tình huống tâm trong lặng lẽ tính toán không được lệ hỏa không tốt làm c ô n g chế nơi này dù sao cũng là nội thành vạn nhất để cho lệ hỏa lan tràn khai mở tạo thành thương vong tất nhiên không nhỏ mặt khác những cái này hữu minh thủ vệ trên người nhiễm bùn đen tựa hồ đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ cao có rất cao kháng tính liền ngay cả hoang lôi cũng khó khăn lấy đem trúng điện c h á y khét càng nhiều phát huy ra còn là xé rách cùng mất đi công hiệu cũng chính là p ư ợ n g hoàng đối với mấy cái này từ linh chuyên môn đã làm tính mũi nhọn phòng cháy xử lý sao đây quả thật là vô cùng có khả năng ed đủ ỉn trong nội tâm âm thầm gật đầu phượng hoàng chắc hẳn trải qua thời gian dài cũng phòng bị còn lại t r ư ờ n g mâu mà lôi đ i ề u am hiểu nhất chính là lệ hỏa tối khắc chế nàng loại này giỏi về điều khiển t ử linh âm thi ra hỏa ta không tin phượng hoàng không là này tìm kiếm đối sách e rằng những cái này hữu minh thủ vệ tại lệ hỏa hạ đều có thể kiên trì một hồi bất quá ngay tại ed đủ ỉn suy nghĩ đối sách phía sau hắn đột nhiên chuyển đến vài đạo rơi xuống đất thanh âm không cần nghĩ chính là ăn rẽ cùng e mở ẩn h u n h đệ đến đây trợ giút kỳ thật hẹn đủ ỉn tuy cùng phượng hoàng giao phong vài luân nhưng hai bên hành động đều cực kỳ quyết đoán mà lại nhanh chóng thời gian tiêu hao thời gian cũng b ấ t quá chừng một phút đằng sau ăn rẻ đám người tuy thời điểm này mới đi đến kỳ thật cũng đã được coi là nhanh mà vừa mới hạ xuống tới ba người h i ệ n nhiên bị tầng hầm ngầm cảnh tượng hạ kêu to một tiếng này đặc biệt sao tình huống như thế nào như thế nào tại cái này không lớn b ị kín trong không gian có nhiều như vậy tử linh quả thật lấy người đang lúc l u y ệ ngụ n c vẫn có trước mắt toàn thân phóng điện người chẳng lẽ là hẹn đủ ỉn như thế nào một phút đồng hồ không gặp đột nhiên biến thân siêu xây đạ ba người này bên trong kinh ngạc nhất còn là sở mịt huynh đệ nói thật này ca l ư ợ n g thật sự là không trải qua loại này thảm thiết chiến đấu tình cảnh nhìn xem bên cạnh dưới chân t à n mát tử linh bầm thây xung quanh lại càng là tràn ngập mục nát t h a n h t ư ờ i mà từ nhanh chóng huy vũ trường kiếm tiến công ẹ nụi như vậy lại càng là nhiều lần bắn tung tóe xuất những cái k i a tử linh thi thể t à n khối thậm chí để cho trên mặt đất gần như không có có thể bình thường đặt chân địa phương loại này huyết tinh tình cảnh để cho sở mịt huynh đệ trong bụng nhịn không được một hồi cuộn cuộn ngược lại là một bên ăn dễ hạ tương đối chấn định hắn lấy thần sáng thân phận tại vụ sư giới sở le Cái gì các mặt của gì mặt x những ộ i chưa thấy h qua, k cái này m tử linh là phượng hoàng triệu h o á n đi ra đặc thù họa thi Đối v ớ nhưng a như cũng nhiệt đang c ra sức cắt có e n đủ ỉn phát hiện hắn dễ thử vội vàng hướng hắn nhắc nhở nhìn xem e n đủ ỉn lấy sức một mình dựa vào lăng lệ kiếm thuật cùng lôi điện ma pháp đem mặt này từ linh bức tường người ngăn trở thậm chí còn không ngừng thử tiến về phía trước công ạn dẹ như có điều suy nghĩ gật gật đầu không sợ hỏa diễm âm thi không biết đối với thiết cắt loại công kích chống cự cường độ cao bao nhiêu nghĩ song ă n dẹ dơ tay liền bắn ra một lớn một nhỏ hai đạo thông qua áp suất không khí tố hình thành phong nhận những cái kia u minh thủ vệ tuy lúc này công kích trọng điểm tại etnu ìn trên người nhưng đối mặt đột kích công kích còn là bản năng dơ lên vũ khí phòng ngự ngay sau đó có đạo tiểu hào phong nhận sẽ chết linh vũ khí trong tay c h ặ t đức nhưng tiếp sau h uy lực đã vô pháp làm bị thương đối phương mà một đạo khác đại hào phong nhận đây là có thể vững vàng bổ tiến những cái kia chết trong linh thể thậm chí thiếu một ít đem đối phương chém thành hai nửa loại trình độ này phòng ngự cường độ sao minh mạch an dẹ trịnh trọng gật gật đầu sau đó từ etnu ìn hô cho ta mười giây thời gian ta sẽ vì ngươi đánh ra một cái lối đi không có vấn đề e d d in đối với đồng đội thực lực mười phần tín nhiệm nếu như a n rẽ nói có thể vì hắn khai ra tới một con đường vậy chứng minh đối phương thực có biện pháp mà a n rẽ lúc này cũng không dài dòng lữ ư loát đưa tay dò xét vào trong l ự c sau đó liền trông thấy hắn từ trên người không gian đại lý lấy ra một cây bao mảnh những cái này lưới dao cái đầu không coi là nhỏ mỗi mảnh đều có gần tới hai mươi phân trường tạo hình chỉnh thể thoạt nhìn là thiên dài nhỏ hình chữ s tựa như dùng hai thanh loan đao lưới đao tổ hợp lại chương năm trăm sáu mươi chín lưới dao sắc bén bao lốc cầu vẽ tháng phiếu đề cử tại lấy r a những cái này lưới dao ạn dẹ nâng lên ma trượng đối với chúng nhẹ nhàng dâng ư lên sau đó những cái này lưới dao liền phảng phất trời thu lá rụng tại một hồi t h à n h phong quét hạ c ố n lên ngay sau đó lưới dao đầu tiên là xếp thành một l o ạ n quay quanh tại ạn dẹ bên người lượn vòng một vòng sau đó liền phiêu xoay đến trước người hắn nửa mét hiện lên như ý kim đồng hồ liên tục xoay t r ò lấy giống như bị để vào một cái lăn đồng thức trong máy giặt quần áo đồng dạng thời gian vẫn chuyển ra một hồi rầm rầm kim loại cắt nhau tiếng va chạm văng dội rất nhanh á n rẽ trước người l ư ớ i dao xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến hóa thành một nhãn từ l ư ớ i dao sắc bén cấu thành l ư ớ i dao lốc xoáy vẹn vẹn vài giây sau á n rẽ trước người l ư ớ i dao cũng đã cuốn thành đạo chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh l ư ớ i dao sắc bén bao lốc thời gian lôi kéo khí lưu thậm chí đem trên người mình y phục thổi bày phất phới liên vào lúc này á n rẽ hướng én đủ ỉn hô to một tiếng mau tránh ra một mực ở phân ra một bộ phận tâm thần chú ý đến sau lưng động tĩnh nghe được càn rẽ cảnh cáo không chút do dự lúc này hướng bên cạnh l o i lên n h ộ n ra ngay phía trước không đương kích thích bao lốc lưới dao sắc bén ra khỏi vỏ thấy được én đủ ỉ n kịp thời né tránh hạn rẽ liền yên tâm đem trước mắt chế tạo ra lưới dao sắc bén bao lốc hướng phía trước hung h ă n g vừa đẩy lôi cuốn lấy vô số sắc bén lưới dao gió lốc hướng phía trước vội vã mà đi liền như một tòa ngang xoay tròn lòng quyền phong những cái kêu u minh thủ vệ tại không có én đủ ỉ n ngăn trở điên cuồng hướng phía trước đánh tới kết quả trực tiếp đâm vào trước mắt này bó kinh khủng trong gió lốc võ trang đầy đủ u minh thủ vệ nhóm tạ đụng vào lưới dao sắc bén bao lốc liền phẳng phất rơi vào một cái chân chính tử vong lốc xoáy l ự c đạo mạnh mẽ gió lốc chẳng những đưa bọn chúng thổi đứng không vững ngã trái ngã phải những cái kia sắc bén lưới dao càng là đối với bọn họ tạo thành đà kích trí mạng loại này tạo hình kỳ lạ lưới dao đi ngang qua bão lốc ra chỉ cùng n g ăn rẽ điều khiển từng cái một hóa thân thành biên giới sắc bén loại nhỏ cánh quạt những cái kia tử linh tại đụng phải trong nháy mắt liền bị cắt co tà cảnh liền ngay cả trên người trang bị cũng không cách nào ngăn cản dù cho một giây lại nói tiếp bị lưới dao sắc bén bão lốc tàn sát bừa bãi qua tử linh đã không thể đơn giản sưng làm m ả vỡ quả thật liền giống bị ném vào ép nước cơ đ ồ n dạng cơ hồ bị đánh thành b ù n não Cộng t hơn ê trên m minh nhuộm hầm ngầm những người bản thân còn dính nước bùn, trong lúc nhất thời trong tầng hầm ngầm bất luận bách tưởng, chân nhà còn mặt đất, gần như đều dính đầy những linh nát. thủ thời bách thịt cái lúc cái kia kia ú bất mặt đất, tử vệ đều là đầy nữa trước mắt loại này tương đối bịt kín trong hoàn cảnh những cái kia u minh thủ vệ thậm chí ngay cả trốn tránh chạy thuộc mạng địa phương đều không có đều lợi bọn hắn duy nhất vận mệnh chính là bị xoắn thành bù não n sau đó tung tóe bốn phía đều là chỉ là một hồi tầng hầm ngầm trên sàn nhà liền bao trùm lấy một tầng dày đặc hát sắc dịch nhẩn để cho tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào một mảnh đầm lầy bên trong nói thật bên cạnh ép mở ẩn cùng éo lẩn thấy được ăn dễ i d thủ đoạn cư nhiên so với én đủ in còn muốn huyết tinh lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệnh khá tốt bọn họ cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có đương trường nôn m ử a ra nước bùn suối phun bên trong phượng hoàng tại phát hiện ăn dễ thế công kỳ thật cũng vô cùng x u ấ t ruột có thể coi là lần nữa tăng lớn hướng ra phía ngoài quăng r i ệ u chết linh tốc độ nhưng vẫn là ngăn không được lưỡi dao sắc bén bao lốc đẩy mạnh không có một hồi liền gần như đem truyền tống môn sùng quanh tử linh hoàn toàn trống giống mà lúc này đằng sau đi vào ăn dễ cùng é m ẩn đám người cũng rốt c ụ c tới thấy rõ bị những cái tia tử linh ngăn cản ở phía sau nước bùn suối phun nguyên trạng ngay tại lúc này hẹn đù ỉn trông thấy truyền t ố n g môn trước xuất hiện ngắn ngủi chân không lúc này hô to một tiếng sau đó đem vượt qua phụ tải hoang lôi ma lực rót vào hai chân ngay sau đó ra sức hướng phía trước vừa bước thẳng tắp hướng phía trước lao ra hoàn toàn không có để ý phía trước tàn sát bừa bãi lơi dao sắc bén bao lốc sẽ làm bị thương đến chính mình hẹn đù ỉn tin tưởng ăn dễ d có thể khống chế tốt chính mình ma pháp hơn nữa cơ hội tốt trôi qua tức thì nếu như cần phải đều ăn dễ dừng lại ma pháp tái xuất kích rất có thể sẽ để cho những cái kia u minh thủ vệ lại trên đỉnh tuy án d ư i d ẻ cũng là lần đầu tiên tại trong thực chiến cùng e n đủ ỉn phối hợp lẫn nhau nhưng hắn khi nghe thấy đối phương la lên lập tức liền minh bạch d ý tứ lúc này hất lên ma trượng đồng thời dùng cả hai tay hướng hai bên một phần trước mặt như lốc xoáy liền lượn vòng đảo quanh l ư ớ i dao tựa như cánh tay thúc đẩy lui qua hai bên cùng e n đủ ỉn cắt vào hình thành hài lòng bổ sung mà đem tốc độ nói đến tận cùng e n đủ ỉn tiến lên thân hình hóa thành một chuỗi g i i màu lam nhạt tạt ảnh qua trong dây lát liền xuyên qua này hơn mười mét tự ly đi đến truyền tống môn trước mặt đem trước mắt vừa mới toát ra hai cái tử linh dùng nhanh t r o n g kiếm tiện tay b ổ r a hẹn đủ ỉn đem trong tay trái không gian ngăn chặn bùa hộ mệnh kích hoạt hướng nước bùn suối phun bên trong hung hăng ném vào tại hoàn thành bộ này thao tác hẹn đủ ỉn cũng không có làm nhiều dừng lại lập tức hướng về sau ngược lại đ ẩ y hai bước c h u n g quy dùng không gian ngăn chặn bùa hộ mệnh đóng truyền tống môn cũng chỉ là lúc trước hắn phỏng đoán đến cùng được hay không có thông còn phải nhìn xem hiệu quả mặt khác loại này quỷ dị triệu hoán nghi thức tại bị cắt đứt đến cùng hội sẽ không xuất hiện cái gì kỳ quái tiếp sau phản ứng hắn cũng không rõ ràng lắm tóm lại lại muốn cẩn thận là hơn. mà trước mắt nước bùn suối phun lại bị đùa hộ mệnh kích về sau không ngừng hướng ra phía ngoài tuân động nước bùn cứ thế dừng lại tựa như cùng bị trong chớp mắt đông kết đồng dạng đồng thời cũng không được coi u minh thủ vệ từ bên trong toát ra phanh không đợi tất cả mọi người đối với trước mắt dị thường cảnh tượng làm ra phản ứng bế tắc nước bùn suối phun liền đột nhiên ầm ầm bùng nổ đồng thời những cái kia bùn đèn cũng hướng ra phía ngoài không ngừng bắn tung tóe cũng lộ ra ẩn ngấp ở chính giữa phượng hoàng lúc này phượng hoàng tuy lúc trước bị nước bùn bao phủ nhưng lần nữa hiện thân hậu thân thượng rõ ràng còn là sạch sẽ vô cùng thật giống như bùn đen đối với nàng mà nói căn bản không tính là bẩn đ ủ c h ỉ là nàng hiện tại sắc mặt đã trở nên dị thường ảm đạm hiển nhiên triệu hoán nghi thức đối với nàng mà nói đồng dạng tiêu hao không nhỏ mà phượng hoàng nhìn thấy mình hao phí to lớn giá lớn sử dụng dùng đến triệu hoán ma pháp vẫn còn không có ngăn trở trước mắt hai người nhất thời tức g i ậ n đến chừng mắt m u t nước n hảo một cái ăn dư r ẹ hảo một cái s ờ m ị t gia tộc ta chớ chú các ngươi đi ngươi không đợi phượng hoàng phát ra chính mình ác độc chớ chú ê đu in lách、like、mình tiến lên chính là một cái đang đã thích đem đối phương trùng điệp máy bay đồng thời lại trở tay cầm kiếm hướng phía trước hung hăng ném đi thân kiếm trực tiếp ghi mặt phượng hoàng mang nàng cứng rắn đính tại trên tường đối mặt đ ị c h nhân en d u ỉn cũng không có nhiều nói nhảm thói quen đặc biệt là trước mắt phượng hoàng đối phương thủ đoạn thật sự quá quỷ dị hắn sợ h ã i lại chậm một chút xuất thủ vừa muốn xuất cái gì yêu tiêu h thân mà lúc này bị đinh tại trên tường phượng hoàng còn không có hoàn toàn tắt thở nàng hiện tại trừ toàn thân cao thấp đều thừa nhận điện giật to lớn thống khổ nhưng nội tâm lớn nhất cảm thụ còn là kia vô cùng vô tận uy khuất không sai chính là uy khuất nàng tung h à n h ma pháp giới nhiều năm như vậy Vẫn từ t r ư ớ chương đến nay k ô n g có trải t r qua ớ c m ắ năm trăm bảy mươi chủ động lôi kéo cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử trường kiếm hạm diệt đâm thủng phượng hoàng lồng ngực mang nàng gắt gao đính tại trên tường đá máu tươi từ nàng miệng vết thương trong miệng luôn không ngừng ra bên ngoài thấm theo nàng bóng loáng ra thịt thân thể chân trần chạy xuôi nhỏ xuống đem sau lưng nàng mặt tường cùng sàn nhà nhuộm đ à bừng mà lúc này phượng hoàng như c ũ vùng vẫy rút ra hai tay cầm ở đóng đinh chính mình trường kiếm liệu mạng chức đem kia rút ra nhưng h n đủ ý ném ra trường kiếm lực đạo cũng không nhỏ đồng thời ảm diệt lúc này vẫn còn không ngừng hướng nàng phóng ra lấy đau đớn địa giận cộng thêm trên thân kiếm bổ sung vĩnh cửu hấp có thể chú ngữ cũng đang không ngừng hấp thu phượng hoàng trong cơ thể ma lực nay dẫn đến nàng một ít hành vi đều hiện lộ như vậy vô lực thẳng đến cuối cùng nàng thậm chí ngay cả nâng lên hai tay khí lực đều nhanh muốn đánh mất sinh mệnh dần dần biến mất để cho phượng hoàng nội tâm tràn ngập hận ý nàng thật hận nàng rõ ràng còn có thể sống thật lâu vẫn có rất nhiều mỹ diệu nhân sinh không thể tự nghiệm thấy còn có thiệt nhiều cảm thấy hứng thú ma pháp chưa kịp nghiên cứu chẳng lẽ muốn như vậy không minh bạch t r u n g kết ở chỗ này sao đều do những người này p h ư ơ n g hoàng trừng mắt che kín tơ máu hai mắt hung hang trừng mắt trước e đủ ỉn nàng muốn dùng cuối cùng khí lực hướng đối phương phát ra tự mình biết ác độc nhất chớ chú với tư cách là quanh năm nghiên cứu cấm kỵ hắc ma pháp nữ vu nàng ít nhất biết mười loại dùng cánh mạng hoặc linh hồn làm đại g i á phóng ra chớ chú nhưng chính là trước mắt tên hôn đàn này thậm chí ngay cả trước khi chết di ngôn cũng không cho nàng nói ra mà để cho nàng càng thêm tuyệt vọng là theo chính mình ma lực bị rút lấy cùng với sinh mệnh lực xói mòn nàng giống như thiếu nữ g a thịt bắt đầu nhanh chóng biến chất nếp nhăn cùng lao nhân ban không ngừng từ trên da thị toát ra có lẽ đây là bất tử thuốc loại này cấm kỵ dược phẩm mang đến một loại khác tác dụng phụ à. không có chờ một lát nàng đã biến thành một cái đầu phát khô bạch nếp nhăn đầy người khô gầy lao g i à cùng lúc trước hai mươi tuổi thiếu nữ hình dạng hình thành tươi sáng do nét so sánh không không nhìn mình trước mắt gần như hóa thành xương khô giàn mua hai tay phượng hoàng tuyệt vọng phát ra cuối cùng cuối cùng dên dỉ nàng vô pháp tiếp nhận chính mình hội lấy bộ dạng này xấu xí không chịu nổi hình tượng mất đi nhưng hối hận ý thức đã dần dần thoát ly phượng hoàng thân thể chỉ để lại nàng chết không nhắm mắt giữ tợn khuôn mặt mà lúc này xung quanh a n dễ đám người cũng chậm rãi r ử a đi tới cứ như vậy nhìn xem phượng hoàng từ một cái hoa quý thiếu nữ biến thành lao thái bà đồng thời nuốt hạ tối hậu một hơi khúc khúc ăn dễ có chút suy yếu thở một ngụm còn không tranh khí ho khan vài tiếng xem ra thật sự là lão hơi động động gân cốt liền m ệ t m ỏ i thành như vậy dứt lời hắn vẫn mười phần khó chịu lắc đầu bất quá phượng hoàng lao yêu bà thật đúng là thật lợi hại vô luận là dùng ma chú còn là nàng bản thân đều quỷ dị như vậy eddu in biết ăn dễ chỉ là đối phương cực tốc biến lao khác thường tại không rõ ràng lắm bất tử thuốc tin tức dưới tình huống hội loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái trong thời ăn rẽ lúc này có chút thoát lực hẹn đủ ỉn từ trên người lấy bình bổ dưỡng tê đưa tới ngươi cũng đã gặp nàng dùng ma chú k h ó chơi loại này nghiên cứu hắc ma pháp giá hỏa vì duy trì dung mạo chỉnh ra chút kỳ kỳ quái quái, quái ma pháp cũng không kỳ quái ăn rẽ tiếp nhận dực t ê mạnh liệt quán một miệng lớn sau đó gật đầu nói đúng vậy à nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ta thực không thể tin được lúc trước kia người trẻ tuổi tướng mạo đẹp nữ nhân chính là câu lạc bộ người sáng lập nhất phượng hoàng bằng không chúng ta nói không chừng sẽ bị nàng l ừ a bịp nói vừa mới nàng từ kia quán nước bùn trong hiện thân là chuẩn bị đối với chúng ta hạ chú ngựa a khá tốt ngươi xuất thủ đầy đủ quyết đoán ừ đối mặt loại nguy hiểm này ra hỏa không thể có một tia b ô n g lỏng dứt lời én đủ in nhìn quanh bốn phía một cái bất đắc di thở dài một hơi đáng tiếc không thể lưu lại người sống hơn nữa thiếu chút liền lật xe đây là vội vàng hành động kết quả may mắn cuối cùng vẫn là bắt hắn cho lưu lại may mắn ngươi phản ứng nhanh sớm quấn lấy nàng bằng không đợi chúng ta chạy tới ra hỏa này e rằng đã chạy xa ạn rẻ trêu g ẹ o khích lệ ẹn đủ ỉn một câu sau đó cũng có chút không lời nhìn trước mắt này một mảnh hỗn độn h ả o h ả o một căn phòng kết quả hiện tại bị chúng ta hủy đi toàn bộ đều động nơi này thậm chí nhanh biến thành đầm lấy độc miệng xong sau ạn rẻ vẫn tốn sức đem dày từ vài tấc sâu thịt nhão bùn bên trong rút r a sau đó vô cùng ghét bỏ ở bên cạnh trên vách tường đi từ từ ẹn đủ i n thấy thế cũng có chút im lặng lắc đầu đợi lát nữa những cái kia phụ trách thu thập tàn cuộc thần sáng còn c ó chịu nghĩ xong hắn lại lặp vặt này trên trăm lớn tuổi thân mâu thượng e rằng có không ít thứ tốt ví dụ như chi lúc trước cái loại này tại thời khắc mấu chốt trợ giúp nàng thoát thân đạo cụ bất quá nàng vội vàng giữa ứng chiến những vật khác hẳn là vẫn còn ở lầu ba trong phòng ngủ là thời điểm nên kiểm lại một chút thu hoạch nghĩ vậy h n đủ in liền vượt qua phượng hoàng thi thể ngang nhiên xông qua nhưng để phòng dừng lại đối phương tại trước khi chết vẫn chơi cái gì hoa dạng hắn cũng không có lập tức đem thi thể bông xuống mà là cách không không trượng thi pháp dùng mấy cái điều tra ác ý cùng dò xét chú ngữ xác định không có việc gì mới một tay đem ảm diệt từ đối phương ngực rút ra mà ở một lần nữa cầm chặt ảm diệt kiếm trôi hắn rõ ràng có thể cảm giác được một loại phồng lên cảm giác h i ệ n nhiên đang hút thu phượng hoàng sinh mệnh cùng ma lực ảm diệt lại phát triển không ít nghĩ vậy ễn đủ ìn không khỏi thầm nghĩ nguy hiểm thật bởi vì mấy người còn lại vừa mới cự ly xa xôi cộng thêm bị phượng hoàng thân thể đột nhiên biến hóa hấp dẫn ánh mắt này mới không có làm cho người ta phát giác được cảm diện khác thường và không đối mặt loại này khát máu vũ khí không chừng sẽ đưa tới ăn rẻ đám người cái dạng gì hoài nghi tại gỡ xuống ảm diệt ễn đủ ìn lại đem phượng hoàng thi thể gỡ xuống đi qua kiểm tra hắn phát hiện đối phương trên người trừ ma trượng cùng trên cổ vòng cổ bên ngoài gần như không có mang theo bất kỳ vật phẩm đương nhiên không bao gồm kia món nát như khối vải rách váy ngủ mà cái kia tại thời khắc mấu chốt cứu phượng hoàng một người hẳn rơi lúc này chỉ còn lại dây xích cùng tạp khấu trừ lúc trước tạp cài lên mặt hàm nạm hát sắc bảo thạch đã bởi vì phụ chú phát động vỡ vụn không thấy bóng dáng cũng không biết lợi dụng còn lại h ả i cốt còn có thể hay không phân tích xuất phía trên phụ chú đơn giản thu thập xong phượng hoàng thi thể cùng di vật ẹ n đủ ỉn thu hồi ảm diệt phản qua thân mà lúc này một mực nước ở phía sau phương sở mịt huynh đệ cũng đụng tới đây chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng là một bộ sắc mặt tái nhật bộ dáng eddu ìn thấy thế cảm thấy có chút m ạ c danh kỳ diệu hai người này lúc trước dường như vẫn luôn tại đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế kia mà như thế nào sắc mặt kém như vậy bất quá hắn còn là chi k ỳ nói đêm nay vất vả các vị tuy quá trình tương đối khúc c h ế t nhưng tốt xấu vẫn là đem phượng hoàng giải quyết còn lại sự t ì n h liền giao cho phụ trách c h ó áo dấu vết thần sáng nhóm a dứt lời hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía h n rẽ phiên thoại an dễ i d tiên sinh đi thông báo một chút ở bên ngoài cảnh giới thần s á n g a ta còn phải thượng lầu ba thu thập một chút phượng hoàng di vật nhìn xem có thể hay không từ bên trong tìm đến cái gì câu lạc bộ manh mối an dễ nghe vậy cũng rõ ràng én đủ ýn đây là muốn từ phượng hoàng này vơ vét một ít chỗ tốt đối với cái này hắn ngược lại là không có gì ý nghĩ dù sao hắn đêm nay mục đích chính là giải quyết phượng hoàng người này hơn nữa nhằm vào phượng hoàng hành động bản thân chính là én đủ ýn khởi s ư ớ n g hắn xuất lực cũng tối đa cho dù có chiến lợi phẩm cũng vốn nên thuộc về hắn mà én mờ n cùng éo lần hai người tự nhiên lại càng là không có ý kiến thậm chí bọn họ vẫn cảm thấy e n đủ ỉn câu kia vất v à các vị vô cùng trâm trọc muốn biết rõ hai người bọn họ từ đầu tới cuối trên cơ bản chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem c u n g phượng hoàng loại này cấp bậc vô sư chiến đấu bọn họ thậm chí không xen tay vào được toàn bộ hành trình đều dựa vào lấy e n đủ ỉn cùng ăn dễ d đem đối phương giải quyết mà bọn họ duy nhất có thể làm được cũng chỉ còn lại có không cản trở a nghĩ vậy ed mờ ẩn không khỏi một lần nữa dò xét e n đủ ỉn cùng ăn dễ d hai người nhất nhãn bọn họ hôm nay coi như là khai nhãn g i i hai người này hướng bọn họ biểu hiện ra cái gì gọi là chân chính cường đại đối ù cùng ỉn kinh người lôi đỉnh cùng ăn thiên bén kêu kiếm kêu y hủy thế thuật, lôi với diệt lưới l địa sắc ma dao bao rẻ c chút tưởng tượng một chút nếu như nếu mình đ ố thủ họ, không là bọn ẵn ẩn -E、rằng sống mờ giây. Đối qua với cái này m ờ -E、ẩn cũng là phi thường từ trong lòng tự đủ nói hữu sần tiên sinh ngài thật sự quá khích khí chúng ta việc này căn bản không có giúp đỡ được gì ngược lại là dựa vào hai vị mới đưa phượng hoàng mưu hại hải tử của ta hung thủ đánh chết ta cảm tạ ngài vẫn không kịp đâu lại thế nào dám nói chuyện gì vất vả thực hiện báo đáp hai vị ân tình chúng ta hội thận trọng cân nhắc gia tộc lập trường từ giờ trở đi hai vị chính là ta nhóm sở mít bằng hưu chúng ta đối đãi bằng hưu sẽ căn cứ vào lớn nhất h ạ n độ duy trì wilson tiên sinh Ản dạy dạ cục trưởng tương lai có cái gì cần phải trợ giúp thỉnh cứ việc nói Ed mờ ân lời nói này nói tương đối trắng ra một chút cũng không có trước lúc trước cái loại này quanh co lòng vòng cảm giác liền ngay cả Ản dạy dạ đều nghe được sở mít gia tộc này là chuẩn bị ở phía sau tục đang hành động toàn lực c h è o c h ố n g hắn mà Ed mờ ân đại biểu sở mít gia tộc làm ra như vậy quyết định tự nhiên không đơn thuần là bởi vì bị hai người vũ lực cho hù đến mà là tại đi qua tỉ mỉ cân nhắc hạ quyết tâm đầu tiên hai người bày ra thực lực đúng là cực kỳ có lực hấp dẫn một chút hao phí tài nguyên thay g i a t ộ c kết giao cường giả tuyệt đối là không hổ húng chi là ăn rẻ cùng ẹn đủ in loại thực lực này cùng địa vị đều phi thường cường đại vũ sư đồng thời càng làm cho hắn lau mắt mà nhìn còn là ẹn đủ in biểu hiện đối phương thể hiện ra vượt qua bạn cùng lứa tuổi tâm trí kiên định hiệu suất cao hành động lực cùng với cường đại tin tức cùng năng lực chỉ huy đều là ẹn mở ẩn từ chưa thấy qua ẹn mở ẩn dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được ẹn đủ in tương lai thành thự tuyệt đối không thể lường được hiện tại hắn có lẽ còn có thể lấy tương đối ngang hàng thân phận cùng đối phương kết giao nếu như đợi đến về sau chỉ sợ bọn họ sở mỹ gia tộc cầu đến cửa nhân ra đều không nhất định vui lòng phản ứng ngươi bởi vậy ed mở ẩn tự nhiên sẽ không buông tha cho trước mắt cơ hội thay gia tộc cấu kết lại e n đùi in cường giả như vậy quả thật quá giá trị vì thế hắn thậm chí đem thân phận của mình bày rất thấp biểu hiện cũng tương đối khiêm tốn e n đùi in cùng n g ắ n rẻ thấy thế nội tâm tự nhiên cũng vô cùng vui lòng trung pi có sở mỹ gia tộc toàn lực duy trì liền tương đương với đem nước đức bại rẹn g h một bình nghị hội trung tướng gần một nửa lực lượng trưởng nắm ở trong tay bởi vậy bờ ý tờ tờ liền thực trở thành người cô đơn thu hoạch cầu vẽ tháng phiếu đề cử chấm dứt cùng én đủ in cùng ăn d ẽ đối thoại s m í t h a i người huynh đệ liền sớm rời đi hiện trường c h u n g quy trước mắt nơi này hoàn cảnh gần như có thể dùng kinh hãi để hình dung đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị c ụ t tí não trong không khí lại càng là phiêu tán dày đặc mục nát mùi túi ed mờ ẩn tại trước khi rời đi liền hạ quyết tâm sau khi trở về liền đem y phục trên người toàn bộ cho đốt nấu lưu lại nói không chừng sẽ để cho hắn buổi tối làm bác ngộng bên kia ăn rẽ cũng gọi lên thần sáng nhóm bắt đầu kết thúc công việc công tác trong đó một đội cầm những cái kia một lễ đưa về chính mình phòng ở sau đó tiêu trừ sạch trong ngắn hạn ký ức một cái khác đội thì tiến nhập phượng hoàng nơi ở dùng ma pháp đem khôi phục thành nguyên dạng mà những cái k i a thần sáng nhóm kỳ thật một mực vô cùng lo lắng chính diện chiến trường tình huống trung quy ẽ n đủ in bọn họ cùng phượng hoàng chiến đấu trận chiến quá lớn các loại tiếng nổ mạnh cùng ma lực ba động tới lui tàn sát bừa bãi từ mặt đất thậm chí cũng có thể phát giác được kịch liệt chấn động bất quá hắn nhóm vẫn rất hảo hoàn thành chính mình chức trách đem tiếng vang cùng chấn động che đậy ngăn cách tại này tiểu trong phạm vi nhỏ cũng không có quấy nhớ ra ngoài vây một lệ cộng đồng chẳng qua là khi bọn họ chân chính tiến nhập mới hiểu được lúc trước đến cùng phát sinh cái gì vừa đến lầu ba mặt đất cơ bản đều bị đánh xuyên qua mà tầng hầm ngầm lại càng là lấy người ở giữa ngục đồng dạng điều này cũng làm cho bọn họ từ bên cạnh rõ ràng đến phượng hoàng thực lực đến cùng có kinh khủng bực nào mà đang ở t h ầ n sáng nhóm chịu đựng lấy tầng hầm ngầm bẩn đục cùng tánh t ử i thanh lý hiện trường ẽ n đù ỉn thì một mình phản hồi lầu ba phượng hoàng phong ngủ đi qua đơn giản điều tra hắn rất nhanh liền tìm đến một cái mơ hồ tản ra ma lực không gian áo ra áo ra từ bề ngoài thượng liền có thể nhìn ra nó bất phàm nó có được lấy mười phần phục cổ tạo hình xem ra giống như là một cái đẹp đẽ quý giá quý phụ tay mải ra từ thuần sắc bằng da cùng ngân sắc kim loại mon cấu thành tỉ mỉ xem xét sẽ phát hiện chế tác chất liệu là hẹp giữ in nội tình bên trong quần đảo hắc long g a cùng yêu tinh lụ l i m thép chỉ xem sử dụng tài liệu ed đủ in liền có thể đoán được nó nội bộ không gian e rằng không nhỏ đồng thời ở bên ngoài có được lấy hoán đổi đơn vị điều này có thể để cho nội bộ tại phổ thông áo lót cùng túi không gian giữa tự do hoán đổi bình thường tại một lệ xã biết sử dụng thì liền dùng phổ thông áo lót nghĩ sử dụng túi không gian thì lại hoán đổi qua ngược lại là mười phần thuận tiện ẵn đủ ỉn tại chính mình va l i sách tay thượng kỳ thật cũng ứng dụng loại công năng này đây còn là hắn từ nực va l i sách tay đến trường mà tại phổ thông áo lóc trong ẵn đủ ỉn chỉ nhìn thấy một ít hết sức bình thường một lệ vật phẩm ví dụ như nước đức cùng nước pháp một lệ tiền tệ đồ trang điểm chờ hắn muốn mở ra túi không gian kia bộ phận lại phát hiện này bộ phận rõ ràng còn thêm ma p h á p hóa nhất định phải đưa vào đặc biệt tần suất ma lực mới có thể thuận lợi mở ra bằng không sẽ chỉ làm túi không gian bộ phận triệt để khóa kín thấy được này ẹ đủ ỉn trong lòng vui vẻ có được phức tại p bảo b vệ ệ n thành á p i công mở ra túi không gian bộ phận én đủ in liền không thể chờ đợi được xem xét lên bên trong tài vật mà này vừa nhìn liền để cho hắn hai mắt tỏa sáng cũng làm cho hắn cảm giác tới đây chuyên chuyến đi này không tệ đầu tiên ma pháp này túi sách không gian liền vô cùng khoa trường lại có trọn vẹn gần nghìn lập phương so với hắn không gian giới chỉ còn lớn hơn mà lúc này nơi này đầu đã bị trang hơn phân nửa cũng chính là nơi này đầu vật tư gần như đồng đẳng với một cái loại nhỏ nhà kho có phát hiện này hắn liền không thể chờ đợi được hiện trường kiểm kê lên bên trong đồ vật cũng tại trong phòng ngủ tiến hành thống nhất phân loại trước hết nhất đập vào mi mắt chính là cái kia một đống ánh vàng rực rỡ gã lệ ổng đi qua sơ lược khe đếm hắn phát hiện ít nhất hơn hai v ạ n mai tùy thân chứa nhiều tiền như vậy để cho hẹn đủ ỉn cũng bắt đầu hoài nghi phượng hoàng có phải hay không mang nàng toàn bộ thân ra đều tùy thân mang theo mặt khác tại túi không gian bên trong vẫn có được đại lượng sinh hoạt vật tư bao gồm ít nhất có thể sử dụng một tháng thanh thủy cùng đồ ăn mà những cái này cũng là chiếm nội bộ không gian lớn nhất một bộ phận đối với những vật này e n đủ ỉn trên cơ bản chỉ là đảo qua nhất nhãn liền đặt xuống đến một bên tiếp theo thì là các loại ma pháp tài liệu bao gồm đại lượng thảo dược da nha cốt đều thần kỳ động vật sản p h ẩ m phụ cùng với các loại ma pháp kim loại chỉ bất quá mức phi thường to lớn đều cùng e n đủ ỉn chính mình tồn kho tương tự từ phương diện này ed đủ ỉn cũng đại khái đoán được phượng hoàng cũng hẳn là một vị tinh thông ma dược cùng luyện kim học vũ sư bằng không người bình thường căn bản không cần dự trữ nhiều như vậy nguyên liệu đồng thời chỉ là những tài liệu này thu hoạch liền để cho hẹn đủ ỉn cảm thấy cảm thấy mỹ mãn muốn biết rõ đây tương đương với để cho bản thân hắn tồn kho lật gấp đôi mà tiếp sau phát hiện cũng làm cho hẹn đủ ỉn xác định chính mình lúc trước phán đoán lúc trước nguyên liệu nếu như vẫn chưa thể nói do nói cái gì đồng dạng số lượng to lớn thành phẩm cùng bán thành phẩm chính là chứng minh hắn từ không gian đại lý chuyển ra lấy dương làm đơn vị c á c thức ma dược trong đó không thiếu điều phối độ khó cực cao bà ạ dược phi ổ tỉnh não t ề cùng phúc linh tể đương nhiên hắn còn phát hiện rất nhiều độc dược chớ chú dược tể cùng với như cồn huyết dược tể như vậy tác dụng phụ kỳ cao ma dược Hơn nữa này, một bộ phận lượng、so、với bình thường dược tề còn nhiều hơn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Phượng nữa này lượng còn cũng Hoàng hiện nhiên càng ra vậy một bộ tề bởi dược so với có đồng ặ c thích cứu cái câm dược biệt tại nghiên cứu những cái kia loại dược tề. những kỵ đ thời trừ ma thuốc bên ngoài bán thành phẩm cùng thành phẩm luyện kim đạo cụ cũng phát hiện không ít đầu tiên én đủ in liền nhận ra một món trong đó chính là âm thi triệu hoàng túi xem ra loại uy lực này cường đại đạo cụ phượng hoàng trên tay cũng không chỉ một món cái khác luyện kim đạo cụ công năng thượng cũng đều m ư ờ i phần nguy hiểm cùng tìm kiếm cái lạ ví dụ như các thức tạo hình cũng có chứa chớ chú đồ trang sức trong đó hiệu quả cũng là đủ loại có có thể khiến đeo người mắc bất đồng t ậ t bệnh có có thể trực tiếp trí tử có thì là sẽ cho người hiển nhiên điên cuồng mê man mê tình đều mặt trái trạng thái đi qua nhất nhất kiểm tra enduin còn phát hiện không ít có thể chủ động sử dụng luyện kim đạo cụ ví dụ như có một loại nhìn xem như nước hoa bình vật chỉ cần đem kích hoạt cũng văng ra liền có thể đột nhiên bạo tạc phóng r a s u ấ t có chứa tính ăn mòn không m à u khí độc tương tự ra cường phiên bản độc khí đạn bất luận uy lực còn là tác dụng diện tích đều tương đối khoa trương mặt khác còn là tác dụng diện tích đều tương đối khoa trương mặt k h c còn là tác dụng diện tích đều tương chỉ khi nào dùng ma lực kích hoạt bị mặt kính chiếu xạ đến vật thể sẽ cứ thế gặp kịch liệt t a n mòn vô cùng bá đạo ed đù ỉn tại kiểm tra thời điểm thậm chí đều thiếu chút chúng chiêu khá tốt xuất phát từ cẩn thận hắn không có lấy cái đồ chơi này chiếu vào chính mình mặt bằng không chỉ sợ cũng thỏa đáng trận hủy dung nhan mà ở chỉnh lý qua phượng hoàng dự trữ các t h ứ c luyện kim trang bị ed đù ỉn cũng nhịn không được nữa thở dài ra một hơi thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật may mắn bọn họ khởi s ư ớ n g đột nhiên tập kích không có cấp p ư ợ n g hoàng quá nhiều phản ứng thời gian bằng không để cho nàng dùng ra những cái này đạo cụ bọ một trận e rằng hội đánh càng thêm g đồng â y c thời đối phương vô cùng phản cảm luyện kim đạo cụ tính cách cũng làm cho hẹn đủ ỉn không cần quá lo lắng nhiều phức tạp nhân tố cho nên tại đối phó hắn thì hẹn đủ ỉn thậm chí dám một mình đối mặt nhưng hướng vượng hoàng loại địch nhân này có lẽ nàng thuần túy vũ lực so ra kém lôi điệu nhưng quá quỷ dị thủ đoạn ngược lại làm cho nàng tính nguy hiểm xa cao hơn lôi đ i ể u bởi vậy đánh ngay từ đầu hẹn đủ in liền không nghĩ qua một người tìm đến phượng hoàng phiền thoái thông qua lúc này phát hiện chứng minh hắn băn khoăn đúng là chính xác tại khó hiểu phượng hoàng trong tay những trang bị này công năng dưới tình huống đột nhiên thật là có có thể sẽ bị âm đến nội tâm hơi cảm khái một phen hẹn đủ in liền thu thập xong tâm tình tiếp tục sửa sang lại phượng hoàng di vật mà còn lại đồ vật càng làm cho tâm tình của hắn lập tức phấn khởi lên bởi vì hắn tìm đến phẩm loại bệ bụn văn tự tư liệu trong đó số lượng nhiều đến có thể nhồi vào một tòa cơ lớn giá sách phát hiện này để cho hãy đủ ỉn hai mắt tỏa sáng với hắn mà nói cái gì tài liệu tiền tài đều là một đống có thể thu thập ngoại vật chỉ có chi thức mới thật sự là đối với hắn có trực tiếp trợ giúp đồ vật bởi vậy hắn lập tức bắt đầu đối với những tài liệu này tiến hành sơ lược kiểm tra cùng phân loại rất nhanh hẹn đủ ỉn liền đem chúng phân thành tam đại loại trong đó có rất tiểu một phần là đối với hãy đủ ỉn hoàn toàn vô dụng tư liệu nhưng giá trị cũng không thấp bởi vì chúng là một ít ngân sách trường m â u văn bản tài liệu trong này có không ít ghi chép một phần của nước pháp phân bộ chợ đêm tài liệu bao gồm nhân viên danh sách nhà kho vật tư danh sách địa chỉ từ i diện tài liệu, n còn nước phương như tức. Mặt một ít t đức khác có ví dụ như từ nàng tự mình liên lạc đông đức dân gian đoàn thể tin tức, nhân viên danh sách, người tự thể tức, sách, lạc đức phía ụ trách tin Từ chép, hồ hành ghi h sơ, di vãng vắn. động p trên này liền có thể từ bên cạnh nhìn ra câu lạc bộ đối với nước đức chính giới kinh doanh thẩm thấu có nhiều khoa trương từ trong hồ sơ liền có thể phát hiện trong đó có không ít đại nhân vật những vật này mặc dù đối với ẽ n đủ ỉn không có gì dùng nhưng đối với ăn rẽ mà nói quả thật chính là từ trên trời giáng xuống đại lễ có chúng kế tiếp tại đối phó câu lạc bộ thì đem càng có tính mũi nhọn đồng thời chỉ cần những tài liệu này chính là độ mạnh yếu rất mạnh chứng cớ mà trừ những cái này bên ngoài còn thừa tư liệu đối với én đủ in mà nói liền vô cùng có giá trị đầu tiên đập vào mi mắt chính là đại lượng hy hữu ma pháp thư tịch bản chép tay trong đó có không ít đều là én đủ in từ chưa thấy qua bản đơn lẻ những quyển thư tịch này đ ạ i bộ phận đều là luyện kim thuật ma dược học hát ma pháp liên quan thậm chí có không ít linh hồn c ủ n g tư duy phương diện tư liệu đối với én đủ in mà nói vô cùng chân quý chúng giá trị tại én đủ in trong mắt e rằng so với trước phát hiện tài liệu cùng vật tư thêm vào cũng cao hơn Mà trong h hạ tối hậu ừ a tối một bộ p đó có lúc trước hắn kiến thức qua ma pháp hồn chi bài ca phùng điếu cùng hủy diệt tấm ảnh chương năm trăm bảy mươi hai bút ký cầu vẽ tháng phiếu đề cử hủy diệt tấm ảnh này ma đạo chú ngữ có chút cùng loại với ăn mòn chú ngữ gia cường phiên bản kỳ thật loại này g luyện ự g cường hơn, vẫn đại kim trang bị cùng đạn khói vô cùng tương tự chỉ bất quá lan tràn khai mở vô quang phân trần đối mặt giá che đậy tính c h ả n mạnh vẫn mang có một chút cảm giác che đậy công năng Bị bao phủ gần như gần tại ư đương với mù loà. trước được ơ n mảnh đèn kị, đồng thời còn g đổi với hội thời mù mắt một m loà, thay kịt, rất có n chống đỡ phong tính, dùng phổ thông h phổ đỡ v ò dòng ngữ tan, nhiên lắng động. chú chỉ có chờ khó thổi thể rất tự Tại kia đợi phượng hoàng bút ký cùng bản g chép tay rõ ràng ghi chép loại này vô quang phân trần chính là cùng hủy diệt t â m ảnh lẫn nhau phối hợp trong chiến đấu trước dùng vô quang phân trần che đậy địch nhân t ầ m mắt sau đó tại phóng ra không tiếng động vô ảnh hủy diệt t â m ảnh chú n ữ quả thật chính là phụ nữ một đại pháp bảo mà một cái khác ma pháp hồn chi bài ca p h ù điếu thì là một loại phạm vi lớn aoe hình ma pháp sử dụng cái này ma pháp muốn sớm thu thập đầy đủ linh hồn cũng đem dự trữ tại thân thể hoặc trong thùng phóng ra thì đầu tiên hội phát ra một đạo trực kích linh hồn tiêm hao tiêm hao hội hình thành có chứa sóng âm cùng linh hồn hợp lại công kích đối với ít nhất năm mươi m trong phạm vi địch nhân tạo thành sợ hãi đánh l u i tinh thần công kích tam trọng hiệu quả sau đó lại thả ra dự trữ tại thi chú ngữ người trong cơ thể tất cả linh hồn cũng hình thành nhiều đạo linh hồn tụ tập thể tự hành tìm địch phát động công kích những cái này linh hồn tụ tập thể công kích chẳng những có chứa ăn mòn sợ hãi đều công kích đặc tính đồng thời những cái này linh hồn tụ tập thể vẫn có được phân liệt đặc tính tại trị hủy diệt tính đả kích linh hồn tụ tập thể hội t r ư ớ c tiến hành tự bạo sau đó phân liệt thành nhiều đạo tiểu hào linh hồn tụ tập thể tiếp tục hướng địch nhân tiến hành dây dưa lúc trước nếu như không phải là én đủ ỉn quyết định thật nhanh phóng ra suất cường độ cực cao hoang lôi đem những cái kia linh hồn mất đi những cái này linh hồn tụ tập thể cho dù không thể đối với một đám vu sư tạo thành thương vong cũng có thể dây dưa bọn họ một đoạn thời gian rất dài bất quá từ trong tư liệu xem qua hồn chi bài ca p h ù điếu ma pháp giới thiệu sau đó endu h in liền đem ánh mắt chuyển rời đến lúc trước phân loại ra đống tiên luyện kim đạo cụ cũng từ bên trong lấy ra mấy cái ma pháp kim loại chất liệu bình hình dáng hủ cho cốt lúc trước kiểm tra endu in liền phát hiện những cái này hủ cho cốt có được dự trữ linh hồn công năng chỉ là hắn nhất thời không có làm do phượng hoàng cất chứa những cái này linh hồn là vì cái gì cho nếu ê n trước h t ném q a một b ê như k ô n quản, g có mà t ơ những g tự n ư vậy không rõ công dụng đạo cụ hắn kỳ thật không kỳ hắn phát hiện nhiều、cái. Hiện h công dụng còn n rõ ra cụ cái. đạo tại xem ra những cái này hủ cho cốt chính lúc à bài tài hoàng sử dụng, hồn chi bài ca phùng rằng vượng chi thi pháp ca điếu, liệu, l e trước là vì trên ạ i vội vàng giữa tiếp địch, lúc này mới chỉ có thể điều vàng động này phong ấn trong thân thể t địch, lúc chỉ có o cho n thân linh hồn thi chú ngữ. Nếu như những cái này g thể thi cốt lúc trước t chú hủ lúc cái r tay nàng e rằng hồn chi bài ca phùng điếu uy lực đem vô cùng k i n h khủng bất kể là hủy diện t â m ảnh còn là hồn chi bài ca phùng điếu cũng phải cần phối hợp với luyện kim đạo cụ hoặc thi pháp tài liệu mới có thể phát huy xuất chân chính hiệu quả có thể coi là là tại khuyết thiếu những tài liệu này dưới tình huống phượng hoàng còn là khó chơi như vậy điều này cũng làm cho hãn đủ in lần nữa thanh tỉnh rõ ràng hắn cùng với những chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu năm láo bất tử còn là có thêm không ít c h a n h lệ trung quy hãn đủ in đại bộ phận thực lực cũng thể hiện tại trang bị lên nếu như cũng chỉ cho hắn một cây ma trượng hắn biểu hiện e rằng vẫn so ra kém đêm nay phượng hoàng bất quá với tư cách là thu hoạch mà nói những ma pháp này bút ký với hắn mà nói đúng là giá trị phi phạm hồn chi bài ca phung điếu cái này ma pháp giảng đạo lý có chút có thương tích thiên cùng hơn nữa sử dụng thì còn muốn cùng những cái kia linh hồn tiến hành tinh thần tiếp xúc loại này tổn hại người hại mình ma pháp hắn là sẽ không đi học nhưng chỉ là từ phụ chú là hắn có thể chất lọc suất phong phú tri thức cùng tin tức điều này làm cho hẹn đủ ỉn cũng có cơ hội nhìn trộm linh hồn cực kỳ t h â m ảo ma pháp thuộc loại mà như là vô quang phân trần cùng t hủy diệt t â m ảnh những cái này đạo cụ cùng ma pháp càng là có thể nhặt lên liền dùng thứ tốt đặc biệt là trong đó vô quang phân trần kỳ thật hắn tại chế tắc chiến thuật trang bị rất đã sớm nghĩ tới làm ra một loại tương tự đạn khói đạo cụ nhưng thường xuyên tiến hành thực chiến hắn biết phổ thông sương mù tại vô sư chiến đấu bên trong có thể tạo được hiệu quả kỳ thật cũng không lớn nếu như muốn che đậy tầm mắt bình thường sử dụng mây mù m ở mịt chú ngữ là được nhưng kỳ thật trong thực chiến mây mù m ở mịt chú ngữ cũng không có trong tưởng tượng dùng tốt bởi vì một cái phổ thông vòi rồng chú ngữ liền có thể đem nhẹ nhõm tối tan đồng thời trình độ hơi mạnh mẽ một chút vụ sư cũng có thể bằng vào ma lực cảm giác dò xét đến đối thủ mà ma lực cảm giác độ chênh lệch tầm thường vụ sư đối phó lên lại càng là không dùng phiền toái như vậy nhưng có vô quang phân trần eddu in đều có thể chế tác chân chính chiến thuật đặc g ó i vừa nghĩ tới lại có trang bị mới chuẩn bị có thể đưa ra thị trường tâm tình của hắn lập tức trở nên vui vẻ hơi chấn định tâm thần eddu in lại lần nữa kiểm kê lên phượng hoàng tư liệu tại phượng hoàng nghiên cứu bất ký hắn phát hiện đối phương tại linh hồn tử vong lĩnh vực nghiên cứu vô cùng xâm nhập gần như đến cấp bậc tông sư trình độ mà những vật này thể thực lực bây giờ liền diễn biến thành các loại kỳ quỷ ma chú cùng những cái k i a số lượng to lớn đại âm thi cùng tử linh đại quân đồng thời eddu in vẫn rõ ràng đến những cái kia nhìn lên tựa hồ là có thể vô hạn triệu hoán âm thi cùng u minh thủ vệ kỳ thật cũng là có cực hạn những cái này tử linh kỳ thật đều là phượng hoàng lợi dụng này hơn một trăm năm trong không ngừng thu thập tới thi thể chế tạo ra mà thi thể khởi nguồn liền là thông qua giết chết đ ị c h nhân trộm mộ cùng chiến tranh trong đó tại thời kỳ chiến tranh nàng liền thu thập được mấy tên có thể nói khổng lồ thi thể muốn biết rõ phượng hoàng thế nhưng là kinh nghiệm bản thân qua đánh một trận cùng nhị chiến nhân vật mà nước đức lại là một đệ nhị thế chiến chủ chiến quốc gia phượng hoàng tại nàng bút ký bên trong rõ ràng ghi lại năm đó nàng muốn biết một ít thi thể dùng để làm thí nghiệm đ ế n c ù n g đến, cùng đến cỡ nào đơn nào giản, chỉ cần cỡ chỉ thời ì m một cái nước đức xây dựng trại tập trung, t cái nước đức có liền dựng xây ể thể thể thể tại như lấy đi thi thể trong đống tùy ý chọn lựa, thậm thi đi như đống chọn nàng còn có thể lựa chọn thi thể giáng n chí ư lấy lựa, lựa g ý có quy c c á hẹn c g nhỏ. Đồng thời, ẵn đủ ồ n ẵn g thời đ in còn phát hiện phượng hoàng thường xuyên tại bút ký bên trong độc miệng nước đức quân nhân luôn là đem trại tập trung bên trong phạm nhân đói gầy yếu không chịu nổi khiến nàng chọn lựa đến tư liệu sống cũng vô cùng yếu ớt những cái này siêu tập tới thi thể đi qua phượng hoàng gia công liền hóa thân thành hẹn đủ in gặp qua âm thi cùng u minh thủ vệ đồng thời phượng hoàng chuyên môn kiến thiết quy mô không nhỏ nuôi dưỡng thi địa tới dự trữ những thi thể này tại cần sử dụng thời điểm chỉ cần đưa bọn chúng triệu hoán đi ra liền có thể lập tức chuyển hóa làm sức chiến đấu mà vô luận là phượng hoàng thông qua hiến tế bản thân sử dụng triệu hoán nghi thức còn là những cái kia âm thi triệu hoán túi chỉ bất quá đều là khai mở một cái có thể liên tiếp đến nuôi dưỡng thi địa truyền tống môn a chỉ là dự trữ ứng minh thủ vệ nuôi dưỡng thi địa cách cách nơi này vô cùng xa xôi c ó như là đơn hướng truyền tống môn muốn triệu hoán đồng dạng cần muốn nhờ thi pháp tài liệu mà tại không có thi pháp tài liệu thời điểm mới cần dùng đến tự mình hiến tế thủ đoạn mà phượng hoàng sở dĩ như vậy hứng thú với nghiên cứu linh hồn cùng tử vong tôi chủ yếu vẫn là nàng muốn tìm đến có thể chân chính vĩnh sinh phương pháp nàng cùng trong câu lạc bộ còn lại ngây thơ trường mâu bất đồng phượng hoàng chưa bao giờ cho rằng vẹn vẹn dựa vào bất tử thuốc liền có thể đạt tới chân chính vĩnh sinh bất tử đầu tiên nàng cho rằng đem tánh mạng mình ký thác vào người khác trên tay vô cùng ngu xuẩn đồng thời cũng hiểu được bất tử thuốc chỉ sợ cũng có chính mình cực hạ cũng không thể tuyệt đối tín nhiệm tại phượng hoàng bất ký liền ghi lại lấy như vậy lời dưỡng phụ nói muốn ban tặng chúng ta chân chính vĩnh sinh nhưng nếu như vĩnh sinh liền đại biểu cho phải đổi thành cái kia phó quỷ bộ dáng kia chứng minh cái gọi là bất tử thuốc cũng bất quá chỉ như vậy chúng ta vẫn là tại nửa tự nguyện nửa bắt buộc dưới tình huống phục dụng phụ thân ban tặng ma dược táo bạo g ơ rắt vì thế thiếu chút cùng phụ thân trở mặt nhưng chúng ta cuối cùng vẫn còn vô pháp tự tuyệt bất tử dược hiệu quả so với trong tưởng tượng còn muốn kinh người ta cảm giác chính mình lại lần nữa trở lại hai mươi tuổi vô luận là bên ngoài còn là thân thể cơ năng loại cảm giác này thật là khiến người say mê nhưng ta còn là có không ngừng nhắc đến tình chính mình bất tử thuốc tuyệt đối không thể tin đảm nhiệm nếu như không muốn thay đổi cùng phụ thân đồng dạng còn là phải nghĩ biện pháp thay đường ra mới được vì cái gì trong lịch sử những cái kia cái gọi là vĩnh sinh biện pháp cũng sẽ cầm người trở nên không người không quỷ hơn nữa chỗ thiếu hụt như thế nào đều lớn như vậy như hồn khí loại này đem linh hồn ký thác ra ngoài vật trên người thủ đoạn quả thật thật quá ngu xuẩn chẳng lẽ hồn khí phát minh người không biết tất cả vật phẩm cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần mục nát mà coi như là t h á n h khí cũng bất quá có thể bảo tồn mấy ngàn năm đặt bỏ ta muốn nhưng là chân chính vĩnh sinh khó có thể tưởng tượng sẽ có ngu ngốc sẽ vì hơn mấy trăm năm trước tuổi thọ phân liệt linh hồn chẳng lẽ duy nhất có thể không hề có tác dụng p ụ đạt tới vĩnh sinh chỉ có ma pháp thạch sao có thể thế gian duy nhất đã biết ma pháp thạch chỉ ở n í phở lạc mèo trên tay đây chính là một vị sống so với phụ thân còn muốn đã lâu truyền kỳ vũ sư ta nên như thế nào đạt được nó đ â u n à y nghe nói phụ thân năm đó từ nít phở lạc trong tay đổi mấy khối phở lạc mèo hợp kim cũng không biết hắn cùng nít bây giờ còn có hay không liên hệ nít phở lạc có khả năng tại nước pháp phụ thân vô cùng xác định ta cũng muốn đi nước pháp đã hai mươi năm vì cái gì l u ô n cũng tìm không được hắn chẳng lẽ con đường này thực đi không thông sao mà pháp thạch ta dù cho chỉ là cho ta xem ngươi nhất nhãn cũng tốt cảm giác đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu Ta thật là nhớ đã tiến nhớ là vào ngó đã chương ụ t c ẳ n g lẽ năm trăm bảy mươi ba chính trị nghệ thuật cầu nguyện phiếu phiếu đề cử xem hết phượng hoàng bút ký về sau mà phượng hoàng sở dĩ sẽ sinh ra loại ý nghĩ này ngoại trừ không có bất tử dược phối phương bên ngoài càng là bởi vì nàng tự như nải ẩn thân g rắn bên trên phát giác sử dụng bất tử dược tựa hồ có rõ ràng tác dụng phụ nói cách khác như nải ẩn g rắn lúc này trạng thái có cái gì đặc biệt sao đồng thời hẹn đủ ỉn phán đoán bất tử dược tác dụng v ụ chỉ sợ cần thời gian lắng động mới có thể chậm rãi hiện hiện ra không phải phượng hoàng cùng lôi điệu cũng sẽ không nhìn xem như thế bình thường mà xem như một cái lợi dụng bất tử dược sống c h í ít mấy trăm năm người từ như nài ẩn thân rắn bên trên mới có thể tương đối trực quan nhìn ra bất tử dược đặc tính ừ m xem ra gặp mặt như nài ẩn rắn sự tình đến mau trong thúc đẩy mới là ít nhất phải tìm kiếm hư thật của đối phương chỉ là lấy hiện tại câu lạc bộ tình huống gôn phi hiệp chỉ sợ không tâm tư đặt ở như nài ẩn thân rắn bên trên hiện tại chủ động nhắc tới cũng có vẻ hơi không đúng lúc ed đ ỉn túi đầu châm trước một phen về sau kiên định gật gật đầu vẫn là đến cho câu lạc bộ lại đốt bên trên một mùi lửa đem bọn hắn hoàn toàn bước đến t u y ệ t lộ ta cũng không tin cái này như nại ẩ n rằng có thể nặng như vậy được khí tính toán tốt đến tiếp sau kế hoạch về sau ed đùi n liền đem phượng hoàng di vật toàn diện cất kỹ chuyến này đi săn hành động vô luận từ chiến lược trên ý nghĩa tới nói vẫn là thực tế thu hàng tới nói đều gọi được là thu hoạch lớn chờ thu thập xong về sau ed đùi lập tức cầm từ phượng hoàng cái này cần đến câu lạc bộ vật liệu tìm được còn tại thu thập tàn c u ộ an g i cùng mụ ti mà an g i cùng mụ ti nhìn qua những ngày văn kiện hồ sơ về sau tự nhiên là như nhặt được trí bảo có những vật này chúng ta tại đối phương ngân sách trường mầu thời điểm thì càng có n ắ m chắc an giờ dê sắc mặt âm trầm vút ve trong tay văn kiện phía trên này vật ghi chép nhưng rất khó lường ngoại trừ dân gian đoàn thể nhân viên danh sách bên ngoài còn có đại lượng chủ động hoặc bị động bị câu lạc bộ lôi kéo vô sư trong đó không thiếu quan lớn hiệp quý ừ m tiếp xuống chúng ta trọng tâm liền tại thương khố cứ điểm bên trong m ụ t í bên này phải tăng tốc tiến độ e đù ỉn nối mù tì dặn dò một câu về sau lại nhìn về phía e đù ỉn mặt khác ngươi bên này đến mau chóng sắp xếp người phụ trách tiếp ứng đồng thời thu thập trên hồ sơ những người kia tình báo nhưng trước không muốn làm giám sát động tác miễn cho đánh rắn động cỏ t ố t trở về ta liền cho những cái kia vô sư hóng gió ta cũng không tin kia hai tên tiểu tử sắp chết đến nơi còn có thể bình tĩnh như vậy mù tí mặt lộ vẻ dữ tợn cười lạnh một tiếng trước đó chiến đấu hắn bởi vì phải ở bên ngoài đoạn hậu cơ bản không có gặp phải cái này khiến hắn rất khó chịu lúc này trong lòng chính tính toán về thương khố doanh địa sau hảo hảo thu thập những phạm nhân kia dừng lại an dở dê bên này cũng làm tức đáp ứng đồng thời âm tản la mắng yên tâm đi ta tuyệt sẽ không công tha trên hồ sơ bọn gia hòa này cấu không ế t ngoại n â gây n mình trong nước sóng đơn giản lẽ nào lại như tại lại gió, vậy? lẽ l u luôn, luôn h như é t ác kiểu an dơ dê u n eddu n còn có thể nói là bị mê hoặc, nhưng những vô như vậy. sư thể hoặc, liền bị thương không quan n in đoán được ý nghĩ của đối phương lập tức lắc đầu nói ta để ngươi thu thập những người này tình báo không phải là vì tại về sau đem bọn hắn một mẻ hốt gọn mà là đem những tài liệu này khống chế bọn hắn cho chúng ta sử dụng cái gì ý của ngươi là chờ chúng ta đem đ i t ơ thanh ra câu lạc bộ về sau còn muốn giữ lại mấy tên khốn kiếp này an dở dê nghe vậy chừng tóm mắt ngươi xem một chút cái này trong hồ sơ ghi chép người không phải nổi danh thương nhân chính là bộ phép thuật một chút bộ môn chủ quản hoặc viên chức thậm chí còn có m à i rèn ghê một bình nghị viên đây đều là sâu mọt giữ lại bọn hắn nguy hại quá lớn nhưng duy nhất một lần đem những người này toàn thanh lý mất chỉ sợ nguy hại càng lớn ẹ đù ỉn kiên n h ẫ n c h ấ n an nói ngươi cũng nhìn thấy đương án thượng người cơ bản đều là câu lạc bộ thông qua hối lội dụ hoặc uy hiếp mời trò người t r o nếu g như lại bộ phận đối ề u với những người này hạ thủ ngươi cho rằng ngươi tiếp nhận bộ phép thuật còn có thể còn lại nhiều ít có thể kiếm sống người ngươi có nắm chắc tại rất ngắn thời gian bên trong bổ sung đầy đủ nhân thủ sao cái này An n Giờ hắn e qua、Enduin、sau suy ẵn ỉn cẩn thận hiện Đù chút, tư một chút, phát g nói sắc thực có đều nhưng hắn vẫn còn có chút không tăng chút tâm, vậy i là một chút thấy lợi quên nghĩa tạp thoái căn bản không đáng tín nhiệm ta cũng không có nói muốn đơn giản như vậy tha thứ bọn hắn h n đùi n n ế t miệng cười lạnh một tiếng bọn gia hỏa này xác thực không thể ủy thác trách nhiệm nhưng bọn hắn dù sao cũng là bộ phép thuật bên trong đại lượng nắm giữ thực quyền quan viên đột nhiên thiếu đi những người này là xảy ra nhiễu loạn ý của ta là trước lợi dụng trong tay ngươi vật liệu buộc bọn họ đi vào k h u n khổ Lấy chờ u qua điều y này ệ kiện, n khiến n cũ cái sẽ bỏ qua làm g ư i diện toàn đem à o hướng ngươi, thay ngươi duy trì bộ phép thuật bình thường vận hành. Chờ ngươi, ngươi vận trì duy bộ đ nước đức ma pháp giới cục diện hoàn toàn ổn định lại cũng bổ sung đầy đủ có thể thay thế nhân viên của bọn hắn về sau quyền chủ động liền nắm giữ đến trong tay ngươi đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể cùng bọn hắn đến cái thu được về tính số sách chính trị chính là thỏa hiệp nghệ thuật h ư ớ n g hồ chúng ta đây cũng không phải là hoàn toàn thỏa hiệp chính trị nghệ thuật sao an g dở dê mặc dù cho tới nay đều là một bộ đi thẳng về thẳng tính tình nhưng hắn cũng không phải đồ đẩn hắn rõ ràng én đủ ý đề nghị xác thực vô luận đối với hắn và vẫn là đ ố i nước đức ma pháp giới ổn định đều là có lợi nhất ai ngươi nói xác thực có đạo lý an dở dê có chút bất đắc dĩ thở dài ngân s á c trường mâu mười mấy năm qua đ ố i nước đức ma pháp giới mang tới nguy hại đơn giản sâu tận xương thủy làm cho hiện tại bộ phép thuật bên trong có gần một nửa đều là ti tơ người ta còn muốn lấy giải quyết dứt khoát đâu kết quả giống như cũng được không thông nhìn như vậy đến ta tựa hồ cũng không thích hợp ma pháp bộ trưởng chức vị a ngươi là ngớ g ẩ n sao sai người là ngân s á c trường mâu cũng không phải ngươi mù tí nghe được vị lão hữu này tại cái này than thở lập tức giận không chỗ phát tiết cũng là bởi vì câu lạc bộ mang tới nguy hại quá lớn mới cần người như ngươi đứng ra nếu không đem bộ phép thuật giao cho những người khác trên tay ngươi có thể yên tâm sao mà lại quản lý một nước bộ phép thuật có không phải chỉ dựa vào một mình ngươi ngươi cần chính là mang tốt đầu để cho thủ hạ người kiên định tín nhiệm để nước đức ma pháp giới ổn định lòng tin nếu như ngươi thực sự cảm giác khó khăn cùng lắm thì liền đa hướng người bên ngoài hỏi một chút nha ta nghĩ h đủ ỉn cùng bạ đờ nặc bộ trưởng khẳng định sẽ cho cùng ngươi trợ giút ừ ta suy nghĩ minh、bạch. an giờ dê bị mù tì mắng một cái như vậy đầu góc phảng phất cũng tỉnh táo lại sau đó hắn lại nhìn về phía cho tới nay tận tâm tận lực trợ giúp hắn e đủ ỉn e đủ ỉn nếu như ta nói là nếu như tương lai đem câu lạc bộ thế lực thanh gia nước đức về sau ngươi có thể đến giúp giúp ta sao kỳ thật từ đầu đến bắt đầu ta đều rõ ràng nếu như không phải có ngươi đang vì chúng ta bày mưu tính kế chúng ta căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được như thế lớn thành quả không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập nước đức bộ phép thuật nói đến đây tựa hồ là sợ e đủ ỉn đủ ý an dở dê lại bổ sung một câu ta biết ngươi đồng thời còn phải chịu trách nhiệm ngân t h i ệ m thương hội phát triển ta sẽ không thái quá ước thúc ngươi chỉ là hy vọng ngươi có thể tại nước đức chờ lâu một đoạn thời gian ban g bộ phép thuật đi ra nạn quan mà lại bộ bên trong chức vị ngươi có thể tùy ý lựa chọn tỉ như pháp luật chấp hành ti ti trưởng thế nào Mù mặt lầm mềm thậm m tỉ tức trước ta ta Ta suốt ruột nghe An liền không nào ngươi dạng này, ngay chúng nước anh người. không? không An này ngữ không Giờ Giờ hay phải khí chí khó được đào đây được, được đối có Có lúc sau, sao. vui, D D về lập ở mà hẹn đủ ỉn sau khi nghe lại chỉ là tiêu tiếu an giờ dê t i trường bây giờ còn chưa đến suy nghĩ những n à y thời điểm đâu ngài có phải hay không nghĩ có chút quá lâu dài rồi ha ha từ khi biết ngươi về sau chỉ cần là từ ngươi tiến hành n ă n bài lần nào hành động không phải thuận thuận lợi lợi hoàn thành ta đây không phải đắc chí vừa lòng mà là đối ngươi có lòng tin tuyệt đối an giờ dê lúc này thế mà đã không quan tâm tuổi tác chính lệnh bắt đầu sắp xếp lên hẹn đủ ỉn lĩnh bỡ. thật có l ỗ i h ả o ý của ngài ta xin tâm lĩnh hẹn đủ ỉn trầm tư một lát sau vẫn là quả quyết lắc đầu từ đầu đến cuối ta đều không có từ chính ý nghĩ an Giờ dê nghe vậy biểu lộ lập tức có chút thất lạc nhưng cùng lúc hắn cũng hết sức rõ ràng lấy e n đủ in tiềm lực là sẽ không đem mình cực hạn tại một nước bộ phép thuật bên trong bất quá e n đủ in một cái thở mạnh sau lại bổ sung nếu như tại tương lai một đoạn thời gian d ị c h nước bộ phép thuật áp lực s á c thực rất lớn ta ngược lại thật ra có thể tạm thời tại nước đức dừng lại một đoạn thời gian thì như nửa năm đến một năm dù sao ngân t h i ể m thương hội tại châu âu còn có không ít sinh ý cần ta xử lý trong thời gian này ta có thể thuận tiện g ú p ngài suốt một chút chú ý nhưng nếu bộ phép thuật coi như song đi dạng này cũng được an giờ dê nghe vậy lập tức mừng rỡ hắn kỳ thật chính là rõ ràng mình tư duy cũng không thích hợp làm quản lý cho nên mới đặc biệt hy vọng có người có thể tại bên cạnh hắn dạy một chút hắn ở trong mắt an giờ dê hẹn đủ ỉn chính là tốt nhất nhân tuyển đã ngươi không nguyện ý tham chính ta có thể cho ngươi một cái bộ phép thuật bộ trưởng cố vấn thân phận đến lúc đó ngươi có ý nghĩ gì đều có thể trực tiếp đề cập với ta lúc này an giờ dê phảng phất mình đã là ma pháp bộ trưởng trực tiếp tùy tiện hướng hẹn đủ ỉn bổ n h i m nói cố vấn sao hẹn đủ ỉn có chút buồn cười lắc đầu bằng vào ta thân phận đương cố vấn chỉ sợ không quá phù hợp. dù sao ta thế nhưng là một nhà anh quốc công ty người phụ trách cái này đối ngươi thanh danh cũng không tốt bất quá tại các ngươi pháp luật chấp hành ti đương một cái lâm thời huấn luyện viên ngược lại là có thể dạng này ta cũng có thể thuận tiện thay ngươi huấn luyện một chút thần sáng đương nhiên chủ yếu nhất là có thể để cho những cái k i a thần sáng cho ta làm một chút thí nghiệm hẹn đủ ỉn trong lòng lại bổ sung một câu chương năm t r ư ơ i bốn mục giam p h o n g vân cầu nguyện phiếu phiếu đề cử ngày thứ hai thương cố trong mục giam nạt than cùng thường ngày một bộ cảm xúc xa s u t bộ dáng ngồi chồm hủm ở nhà tù nơi hẻo lánh bọn hắn những n à y nuôi dưỡng vườn khu v u sư đi vào cái này phong bế nhà giam đã hơn nửa tháng tại thời gian dài như vậy bên trong bọn hắn một mực chịu đựng cái này không cách nào rửa mặt dơ bẩn hoàn cảnh hiện tại vô luận đi đến cái nào đều có thể nghe được một cỗ buồn nôn hôi c h u a vị thẳng đến một ngày nào đó bọn hắn phát hiện mình tựa hồ đã mất đi k cứu giác hoàn toàn phát giác không ra kia cố hôi thối về sau mới phát hiện là mọi người đã bị động thích đứng hoàn cảnh như vậy ngoài ra ngày qua ngày nước nấu khoai tây loại này đơn điệu đồ ăn cũng khiến cho mọi người cảm thấy sụp đổ thậm chí tại mỗi tuần nhận lấy đến viên kia duy nhất quả táo lúc có không ít người đều vì này lưu lại e l sen lẫn cảm động cùng ủy khuất nước mắt chỉ có vào thời khắc ấy bọn hắn mới chính thức cảm nhận được tự do đáng ngưỡng mộ mà ngoại trừ hoàn cảnh làm người tuyệt vọng bên ngoài toàn bộ n g ụ c giam ngược lại là một mực duy trì tương đối yên tĩnh không khí đương nhiên cũng chỉ là tương đối ở chỗ này thời gian lâu dài về sau một đám vu sư cùng một lệ nhóm cũng dần dần phát giác được những cái kia trông coi đặc điểm chỉ cần không phát biểu một chút kích động tính chất ngôn luận hoặc là lớn tiếng ồn ào đùa dỡn cái lộn những này một mực gần thân ngân mâu súng cũng sẽ không quá độ hạn chế đám người ngôn luận cũng bởi vì dạng này trải qua nhiều ngày giao lưu từng cái trong nhà tù đám người cũng cơ bản quen biết đồng thời cũng làm rõ ràng phát sinh trên người bọn hắn chân tướng bọn hắn quá khứ kinh lịch phi thường cùng loại cơ bản đều là tại từng cái vu sư khu tụ tập kiếm ăn phổ thông vu sư không có gì bối cảnh thi pháp năng lực cũng cao thấp không để ư mọi người điểm giống nhau chính là cùng khu tụ tập bên trong những cái kia dân gian đoàn thể người tương đối quen thuộc đến tiếp sau liền bị những người này mê hoặc lấy gia nhập nuôi dưỡng vườn khu trở thành trong đó nhất danh nhân viên chỉ bất quá trong đó thần kỳ động vật bảo hộ học thành tích tương đối h u dị sẽ ở huấn luyện sau trở thành vườn khu bên trong thu ý ỉa những người còn lại thì phần lớn bị phân đến giữ g ì n tổ bên trong đồng thời bọn hắn cũng biết đến đám người mặc dù sở thuộc vườn khu khác biệt nhưng vô luận là nội bộ phối trí bố cục thậm chí nhân viên tiền lương đều nguội phần nhất trí điều này cũng làm cho bọn hắn xác định một điểm đó chính là tất cả vườn khu đều lệ thuộc vào ngân sách trường mâu câu lạc bộ cái này liền đại biểu lấy giới thiệu bọn hắn gia nhập từng cái dân gian đoàn thể đều cùng câu lạc bộ có không minh bạch liên hệ mà cái này để mọi người sinh ra rất nhiều liên tưởng Phải i b ế tại t n ư ớ cái Đức đoàn đều đây, đều nước có giống nhau thượng cấp, cũng chính sắc c rất trường thể kết thượng Tại nhiều dân gian như Nhưng bọn hắn giống nhau ngân giữa với lại quả mâu. lửa. là là ở này một đám vu sư bên trong cũng không thiếu người thông minh bọn hắn rất nhanh liền liên tưởng đến mười mấy năm qua nước đức vu sư giới phát sinh phân liệt sự kiện mà trước mắt phát hiện của bọn họ tất cả đều chỉ hướng cùng một cái kết quả đó chính là toàn bộ nước đức phân liệt đều là từ ngân s ắ c t r ư ờ n g m â u chi phối lấy những cái k i a dân gian đoàn thể làm ra mà đáng giận nhất là chính là những cái tia đội tuần tra thành viên cũng chính là câu lạc bộ những người hợp tác đối với cái này không che giấu chút nào thừa nhận trong đó còn có không ít người trào phúng bọn hắn ngu xuẩn thế mà dễ dàng như vậy liền bị mang theo tiết ấu trở thành ngân s ắ c trường mâu vụn trộm đồng l õ a có lẽ tại những người hợp tác này nhóm trong lòng bọn hắn cùng mình những bình dân này vu sư từ vừa mới bắt đầu liền không phải cùng một bọn đi thậm chí ngày nào thời gian vừa đến bọn hắn liền sẽ bị ngân mâu súng nhóm thả ra một lần nữa trở thành cao quý người hợp tác cũng bởi vì dạng này nhà g i a n bên trong đại bộ phận bình dân vu sư cùng đội tuần tra vu sư ở giữa mâu thuẫn trở nên càng ngày càng tráng nhiệt hóa t mặc dù đại đa số vu sư đối với cái này đều xem thường thậm chí lần nữa buộc phát lên xung đột nhưng trong đó vẫn là có không ít tính cách hèn yếu bình dân vu sư lựa chọn khuất phục có lẽ trong mắt bọn hắn Mình đồng ã không không kia, không kết kinh kiên hy những hợp tình cảnh hắn chút Nhưng thán cách nhận như nhiều như lịch, hắn thêm định nghĩ. vọng cùng tương lai, còn không bằng dựa vào những người hợp tác kia. dạng này tương bọn còn nạt nào cũng ngày đến nay kinh lịch, để hắn càng ngục có tác của vậy, vậy vào vượt tại tốt một tiếp lai, lai lại là dựa đi. quả sẽ để đ ý nghĩ. Đồng thời trải qua nhiều ngày cố gắng hắn cùng bốp tiến bộ phi thường khả quan hiện tại bọn hắn đã có thể thông qua không trượng thi pháp phóng ra huyện thân chú biến hình thuật tiến triển cũng thật nhanh chạy ra trước mắt tù thất đối bọn hắn tới nói trên cơ bản có thể tính là mười phần chắc chín nhưng bây giờ bay ở trước mặt bọn hắn vấn đề là như thế nào tại không kinh động những cái tia ngân mâu súng tình huống dưới tới gần tòa kiên lò sưởi trong tường đâu những này ngân mâu súng mỗi ngày ngoại trừ phân phát đồ ăn lúc bên ngoài cơ bản đều duy trì ẩn thân trạng thái cái này tổng cho bọn hắn mang đến một loại áp lực vô hình nặt thản từ nơi hẻo lánh yên lặng ngầm đầu sau đó đ i ể m nhiên như không có việc gì bốn phía quét mắt một chút cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người bốt mà bốt lúc này cũng cảm thấy hắn nhìn chăm chú cùng nặt thản bốn mắt nhìn nhau về sau vẫn là cau mày lắc lắc đầu vẫn là không cách nào quyết định sao nặt thản ngầm thở dài dạng này thăm dò hắn đã thử và nhưng hắn cùng bốp vẫn là không thể xác định đào tàu thời cơ dù sao cơ hội như vậy có lẽ chỉ có một lần một khi thất bại chờ đợi bọn hắn chỉ sợ sẽ là tử vong mà liền tại lúc này những cái kia ẩn hình ngân mâu súng nhóm đột nhiên hiện lộ ra thân hình nạt thản đối với cái này cũng không kỳ quái đây là lại đến để cơm thời gian bất quá lần này nhà g i a m bên trong phần lớn người đều nhao nhao đứng thẳng đứng dậy phản phất tại chờ mong cái gì lúc này nạt thản cũng kịp phản ứng hôm nay còn giống như là một tuần một lần cấp cho hoa quả thời gian khó trách kia mọi người hưng phấn như vậy chừng nào thì bắt đầu một viên quả táo liền có thể khiên động trái tim tất cả mọi người dây cung nữa nha nhìn trước mắt hoang đường một màn nặt thán nhịn không được đùa cợt lắc đầu quả nhiên hôm nay cơm nước ngoại trừ những cái kia nhìn xem liền khiến người buồn nôn nấu khoai tây bên ngoài còn nhiều thêm một cái trậu nhỏ bên trong chứa không nhiều không ít vừa vặn mười quả quả táo loại này hoàng bên trong mang đỏ bề ngoài cực kém thậm chí cũng không tắm sạch sẽ thấp kém hoa quả lúc này ở trong mắt mọi người đơn giản so gôn gà lệ ổng còn muốn mê người một đám phạm nhân trơ mắt nhìn những cái kia ngân mâu súng đem thịnh phóng lấy hoa quả trậu gỗ đưa vào tù thất về sau mọi người liền tr phản phất chế một chút liền sẽ biến mất nathan t nhìn xem những cái kia quả táo nuốt nước miếng một cái hắn cũng đã lâu không có hưởng qua khoai tây bên ngoài hương vị bất quá lúc này hắn coi như biết tuần tự có thứ tự dù sao những cái kia ngân mâu súng phân phối mười phần đều đều cũng là không cần phải gấp gáp đi lên đoạn mà nathan t đột nhiên trông thấy dẫn đầu nhào lên dì mì lúc này bưng lấy hai viên quả táo cởi hì hì đi vào trước mặt mình đội trưởng ta đem ngươi kia phần cũng đoạt tới đảm bảo là kia trong chậu lớn nhất hai cái đến cái này viên này lớn một chút cho ngươi tạ ơn kỳ thật mỗi người đều có phần thật không đến mức dạng này tiếp nhận dì mì m đưa tới hoa quả nặt thản có chút r ở khóc r ở cười dì mì m tiểu tử này vẫn là giống như kiểu trước đây đã có chút lỗ mãng lại phi thường giảng nghĩa khí mặc dù là người người có phần nhưng lớn nhỏ vẫn là có khác nhau à ngươi cũng biết tại cái địa phương quỷ quái này đừng nói thức ă n mặt có thể nếm đến khoai tây vị bên ngoài hương vị cũng khó khăn đến vô cùng viên này quả táo ta đảm bảo ngay cả hạch đều lướt xuống dì mì m hùng hùng hổ hổ nhả r á n h một câu về sau liền hướng về phía trong tay quả táo cắn một miệng lớn thậm chí ngay cả đính vào phía trên bùn đất đều không xoa sau đó còn lộ ra một bộ say mê biểu lộ nhìn xem gì mỹ bộ này là quan bộ dáng nạt thẳng cũng tự rêu c ờ i cười tiểu tử này trong đầu đến cùng chứa những gì à, làm sao đến chỗ nào đều có thể tự ngu tự nhạc mà đang lúc nạt thẳng cũng chuẩn bị nhấm nháp phần này kiếm không dễ mỹ thức lúc bên hai đột nhiên nghe được một trận rút nước mắt âm thanh hắn cùng dìm mỹ tìm theo tiếng nhìn lại về sau phát hiện nhất danh niên cấp g i ả mua lão giả lúc này toàn thân là thổ ngã ngồi trên mặt đất chính khổ cái mặt giữ lại nước mắt ở cùng rồi lâu như vậy lão giả này nạt t h ẳ n tự nhiên cũng nhận biết hắn là nhất danh đến từ đông bộ vườn khu pháo lép xem như bọn hắn căn này trong nhà tù nhất danh người hiền lành Đối bên cạnh á c h h k vua sư lắc đầu thở dài nói nghe được cái này nạ thản t liền minh bạch là chuyện gì xảy ra cái kia tây khoa chính là đã từng cùng hắn cùng dì mị cùng ở tại một cái vườn khu ở trong đội tuần tra viên trước đó còn kém chút cùng dì mị buộc phát qua mâu thuẫn đằng sau vẫn là nạt thản trò cả lại mà lúc này cái kia tây khoa chính trái một ngụm phải một ngụm ăn trong tay quả táo nhìn thấy nạt thản cùng dì my nhìn qua còn khiêu khích giống như lường bọn họ một cái thiên vương bắt đàn này chỉ biết khi dễ người dì my nhìn thấy đối phương bộ kia ghê tởm sắc mặt về sau lập tức giận không chỗ phát tiết vén tay háo lên liền muốn tiến lên nạt thản thấy thế tự nhiên lập tức đem dì my ngăn lại đừng xúc động dì my chủ động náo sự cũng không có quả ngon để ăn nhưng ngươi cũng nhìn thấy tiểu tử kia sắc mặt đều là bị giam cùng một chỗ phạm nhân hắn còn muốn khi dễ bạn tù đơn giản không có nhân tính d i mị bộ mặt tức giận x ô n g nạt thản đoán trách đồng thời còn ý đồ tránh thoát đối phương ngăn cản d i mị nạt thản nào dám bỏ mặc hắn hồ lai liền tranh thủ d i mị ôm lấy hướng về sau kéo đi ngươi bây giờ tiến lên cùng hắn đánh một trận cũng không có biện pháp giúp đến giả hủy lì không phải sao sẽ còn để cho mình bị phạt đừng hồ lai nghe ta d i mị phát hiện mình thực sự không tránh thoát lập tức c ủ r ũ la mắng vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn làm sẳng làm vậy sao lao tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a ai chúng ta hiện tại cũng là bị giam trong lòng tù phạm chương ó t ể q năm trăm bảy mươi lăm trung thành khảo nghiệm cầu vẽ tháng phiếu đề cử lần nữa xuất hiện the s ỉ vợ sở tờ ở tự nhiên chính là mụ t i lúc này hắn như trước bày ra kia phó đại nhân vật phản diện ngạo mạn phái đoàn hô to một tiếng đem tất cả mọi người toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn qua Ta h ô mù nay là muốn nói người là biết cho các t ngắm ộ thanh vòng mới c nói, n h các cần tục chỗ cho chuẩn quái, người liền không này phương vọng người tiếp mọi hy t ở địa bị quỷ âm lý thông ậ t tốt. tỷ thanh t Mù h âm qua vang r ộ i chú ngự t r u y ề n k h ắ p n g ụ c giam tất cả hẻo lánh mà nghe nói tin tức này mọi người phản ứng cũng đủ loại kiểu dáng những cái kia đã từng thân là câu lạc bộ người hợp tác vụ sư nghe vậy đều là một bộ vui vẻ ra mặt biểu tình trong mắt bọn hắn điều này đại biểu lấy chính mình đem thoát ly tù phạm thân phận không cần tiếp tục cùng những người còn lại tiếp tục chịu tội mà những cái kêu bình dân vô sư thì biểu hiện mười phần thấp t h ỏ g có biến có sơ qua nhẹ nhõm bởi vì trong tù đau khổ thời gian thật sự tra tấn người địa phương mới hẳn sẽ để cho bọn họ sinh hoạt có chỗ chuyển biến tốt đẹp nghĩ tương đối nhiều vô sư lấy cao chặt lông này bởi vì những cái này the s ỉ vợ sở tờ ở đánh ngay từ đầu liền không có ý định thả bọn họ tự do cho nên đối với tương lai bọn họ cảnh ngộ tràn ngập lo lắng mà trong này liền thuộc nạ thản t c u n g bốt nhất xoắn suýt bọn họ vì vượt ngục chuẩn bị lâu như vậy kết quả đột nhiên thông báo bọn họ muốn chuyển đi kế tiếp ở lại đó địa phương còn hay không có đào tẩu khả năng đối với bọn họ lực không chế độ sẽ hay không tăng cường hết t hệ đều là không biết bất quá giữa đất c h ố n g ương mụ tỷ cũng không quan tâm mọi người ý nghĩ chỉ là phối hợp nói yên tâm đi tân n u ô i d ư ỡ n g v ư ờ n khu chúng ta đã vì mọi người cải tạo hảo hoàn cảnh sẽ không so với các ngươi lúc trước ngốc chênh l ệ n h chỉ là phải ở hoàn toàn chuyện di trước chúng ta còn phải khảo nghiệm ngươi một chút nhóm trung thành chỉ có tuyệt đối trung tâm người chúng ta tài năng yên tâm để cho bọn họ tại tân trong hoàn cảnh sinh hoạt cùng công tác trung thành đại nhân ta trung thành nhất ta từ mấy năm trước liền bắt đầu vì câu lạc bộ hiệu lực Khe sỉ vậy hảo mù tý thỏa mãn gật gật đầu hôm nay ta sẽ trước rút ra mười người thí nghiệm một chút kia cái gọi là trung thành khảo nghiệm hiệu quả như thế nào có ai nguyện ý chủ động báo danh ta tuyền ta đại nhân nhìn nơi này ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm cả toàn ngục giam đột nhiên vang lên một hồi tiếng gọi ở mỹ những cái kia người hợp tác vu sư nhóm n h a u nhao hưởng ứng bao gồm cùng nạt thản dị mị cùng phòng xỉ cổ cũng đ ồ n g dạng h i ệ n nhiên bọn họ việc này vẫn dễ hiểu cho rằng kia cái gọi là trung thành khảo nghiệm đối với bọn họ không tạo được ảnh hưởng gì mù thì thấy thế ngược lại là thỏa mãn gật gật đầu sau đó liền giơ tay có vẻ như tùy ý hướng đám người điểm vài cái mà bị hắn điểm chúng đều là những cái kia bình thường đối với câu lạc bộ tối ân cần hợp tác vu sư nạt thản có chút kinh ngạc phát hiện cùng phòng xỉ cổ cũng bị người kia the xỉ vợ sở ở điểm chúng mà ở hắn bị phổ thông the xỉ vợ sở tờ ở phong gia rõ ràng còn hướng nạt thản cùng dì mỹ m lộ làm ra một bộ đắc ý biểu tình chơi ạ chẳng lẽ đó là một người tốt không có h ả o báo thế đạo sao xì cố như vậy hôn đản rõ ràng còn có thể khôi phục tự do ta đã có thể tưởng tượng được tương lai hắn đối với chúng ta làm khó dễ dì mỹ m vẻ mặt không cam lòng nhìn c h ầ m c h ầ m rời đi nhà tù xì cố khác sớm như vậy cho tương lai hạ định nghĩa chúng ta hay là trước nhìn xem hảo ta cảm thấy có sự t ì n h e rằng không có đơn giản như vậy nạt thản cao mày nói thầm hắn tử có thể cảm giác được người kia the s ỉ vợ sở tờ ở từ vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện liền mang theo nồng đậm ác ý e rằng cái gọi là trung thành khảo nghiệm không phải là mọi người tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm mà đang ở nạt thản cùng dì mì nhỏ giọng giao lưu mười em mờ bị tuyển ra hợp tác vụ sư cũng bị đưa đến mũ tỉ trước mặt lúc này bọn họ từng cái một trên mặt đều lộ ra một bộ nịnh luật cùng vui mừng biểu tình giống như bị chọn chúng là thiên đại may mắn đại nhân ngài nói đi cần như thế nào khảo nghiệm chúng ta, ta cam đoan nhất định có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra bị chọn chúng xỉ cộ lúc này hương phân nói m u ố n không để cho chúng cho để t a h i ệ như t ờ vậy một n giống ư ờ tới cho thấy trung tâm. làm Ta đã t bị. Ý ý cười cười. bị mù tì như vậy một giống một đám hợp tác vụ sư lập tức trung thực hạ xuống cung kính tại mù tì trước người đứng thành một hàng cái gọi là trung thành khảo nghiệm vô cùng đơn giản mù tỷ lộ làm ra một bộ chế nhạo biểu hiện cười nói trong các ngươi tồn tại người tiết lộ bí mật chúng ta bây giờ cũng không có rảnh nhất nhất phân biệt cho nên chỉ cần xác định các ngươi đại nao tràn ngập đối với câu lạc bộ trung tâm tư tưởng liền toán làm thông qua khảo nghiệm trong đại nao tràn ngập trung tâm tư tưởng một đám hợp tác vũ sư nghe qua mù tỷ lời nhất thời cảm giác không hiểu ra sao nhao nhao khó hiểu liếc mắt nhìn nhau nhưng mù tỷ có thể mặc kệ bọn hắn nhiều như vậy trực tiếp rút ra mà trượng hướng lúc trước một mực hướng hắn xôn x o xỉ cổ chỉ、Olivia. tại ngục giam tất cả mọi người trợn mắt há hốc m ồ m n h ì n chăm chú một đạo màu lam n h ạ t quang lưu trực tiếp đánh trúng s ỉ cô đầu sau đó vẫn nghe thấy m ụ tì một bên thi chú ngữ một bên dùng mang theo mê hoặc thanh â m nói ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ là ngươi chủ nhân ngươi nhân sinh chính là vì câu lạc bộ hiến dâng cả đời ngươi sinh hạ tới chính là câu lạc bộ tài sản không phải hoài nghi nghi vấn chủ nhân cho ngươi ra lệnh nhắc tới hết một đoạn này lời m ụ tý lại đột nhiên tăng lớn chú ngữ lực lượng sau đó lại phảng phất vì bảo hiểm lần nữa đem đoạn văn này lặp lại mấy lần sau đó mới chấm dứt thi chú ngữ quá trình mà ở bị di vong chú ngữ đánh c h ú n g sĩ cổ thần sắc liền lập tức thay đổi mê man g mà lại thất thần đều mù t ỷ hoàn thành tất cả thi chú ngữ hắn gần như đã biến thành một cái kẻ ngu chỉ là trong miệng vẫn thì thào lẩm bẩm ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ là chủ nhân chúng ta sinh chính là vì câu lạc bộ hiến dâng cả đời nhìn lên hiệu quả không sai mù t ỷ thỏa mãn gật gật đầu sau đó liền hướng sĩ cổ ra lệnh từ hôm nay trở đi ngươi chính là số một số một hiện tại cho ta ngồi s ố n xuống ừ không sai kế tiếp g ụ xuống lại đứng lên cho ta tiếp thu đến mù tỉ chỉ huy sĩ cổ a hiện tại hẳn là xưng là số một liền như một cái nghe lời nói tuyến con dối đ ồ n g dạng theo chủ nhân mệnh lệnh đứng lên ngồi sùng xuống, xuống một chút không khỏe cảm giác đều không có trông thấy m ũ tỷ phen này thao tác vô luận là s ỉ cổ bên cạnh còn lại hợp tác vụ sư còn là xung quanh còn bị xem trong tù mọi người đều cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý từ xương sống l ư n g dâng lên Này, đây là cái gọi là trung thành khảo nghiệp、sao? Này kết là cái gì khảo nghiệp a? Rõ ràng não. Liên tiếp cổ đứng thẳng là là là là đây tẩy cái cái cổ gọi tiếp gì kết rõ khảo khảo sao? sỉ sư A, vụ ha ha ha mù tỳ lúc này phảng phất bị kích hoạt trong cơ thể nhân vật phản diện thuộc tính phóng đáng cười to nói bảo đảm các ngươi tuyệt đối trung thành khảo nghiệm không phải là trung thành khảo nghiệm sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại kia ngoài miệng cam đoan trung thành sao nhìn xem số một hiện tại đối với câu lạc bộ nhiều trung tâm a chắc hẳn hắn tương lai nhất định sẽ cho chúng ta làm việc cho giỏi xem ra thí nghiệm hiệu quả rất tốt tới kế tiếp dứt lời mù tỳ liền đem ma trượng chậm rãi rời về phía s ỉ cỗ bên cạnh vô sư điều này làm cho người kia vô sư nhất thời trở nên mặt không còn chút máu một phát liền quỳ dạp xuống đất một bộ tội nghiệp hướng mù tỷ cầu xin tha thứ nói đại nhân không m u ố n à, ngài dù cho cho chúng ta ký kết tối nghiêm khắc khế ước đều đừng đem ta biến thành loại này cái sắc không m ộ n à. ít nói nhảm ngươi cho rằng cho nhiều người như vậy ký khế ước không cần lãng phí tiền sao mù tỷ hư lệnh một tiếng khắc dây g u ụ a một lát nữa ngươi cũng sẽ không cảm nhận được thống khổ ổ lỉ v ị ắt mù tỷ không nói lời gì liền hướng người kia vụ sư thi chú ngữ sau đó lại đem lúc trước đối với xỉ cổ làm sự tình lập lại một lần chỉ là lúc này chế tạo ra công cụ người gọi là số hai thấy được mù tỷ thiết tâm muốn đưa bọn chúng nhất tấy não b i ế những t cái này vu sư nhóm lúc này đều con trai phụ ở có trực tiếp ngã ngồi tại mặt đất bị sợ đái ra quần có vẫn còn ở ý đồ cầu xin tha thứ có thì là trực tiếp chửi ấm lên chung pin h này mười tên bị lựa đi ra hợp tác vu sư trên cơ bản đều là đối với câu lạc bộ trung thành nhất hiệu lực thời gian lâu nhất đám kia hiện tại mù tỷ cách làm quả thật liền là đối với hắn nhóm nhiều năm như vậy ân cần hiến dâng trào phúng mà có hai người vô sư càng là vì vô pháp tiếp nhận như vậy vận mệnh vẻ mặt kinh khủng hướng về sau bỏ chạy hiện tại cái này địa phương quỷ quái đối với bọn họ mà nói quả thật so với âm phủ còn khủng bố hơn nhưng bọn hắn dễ dụa hoàn toàn là phí công này hai người vô sư vẫn không có chạy ra hai bước liền bị một người hiện hình xuất ra the xỉ vợ sở tờ ở thi chú ngự đánh trúng chúng điệp té ngã trên đất sau đó lại bị kéo dài tới mù tỷ trước người ngay sau đó liền tại đám người này gào khóc t h a n thiết trong n g ụ c giam hơn năm trăm người một chỗ đứng ngoài quan sát trước mắt bộ dạng này thảm ẳ kịch người kia đầu lính t h ê xỉ vợ sở tờ ở trên cơ bản một phút đồng hồ một cái đem những cái này nguyên bản vẫn có danh tiếng v u sư biến thành tháng một năm một không hiệu hô một mực bảo trì loại này độ chính xác mười phần vẫn còn có chút mệt mỏi a hôm nay trước hết đến nơi đây a ngày mai chúng ta lại tiếp tục mù tí lúc này bậy làm ra một bộ mệt mỏi không nhẹ bộ dáng thuận miệng nói thầm một câu ngay sau đó lại hưu ý vô ý lườm lúc trước cùng hắn đỉnh qua miệng bốt nhất nhãn bị the xỉ vợ s ờ ở như vậy vừa nhìn bốt nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra hết điều này chẳng lẽ đại biểu đối phương chuẩn bị ngày mai sẽ đối với hắn ra tay sao mà đồng dạng lòng tràn đầy sợ hãi còn có trong n g ụ c giam còn lại kia mấy trăm danh v ụ sư đồng thời lần này bọn họ đã chẳng phân biệt được cái gọi là hợp tác v ụ sư cùng phổ thông v ụ sư tất cả mọi người bị ngân sách trường mâu loại này cười lạnh thủ đoạn sợ tới mức kinh hồn mặt vía y cảnh cảm tượng ngươi trông Ta gi xem sao. nạt t hạn liền không thể chờ đợi được nương đến lồng giam biên tìm tới bút dứt lời hắn vẫn đặc biệt lường nhãn một lần nữa bị ném hồi trong phòng giam xi cổ lúc này hắn vẫn là kia phó vẻ mặt mờ mịt biểu tình nhìn xem vô cùng xóm nhân liền ngay cả bình thường đối với hắn vô cùng khó chịu j i m m y lúc này đều bờ môi trắng bệch ngã ngồi một bên thậm chí cũng không dám tới gần đối phương hôm nay ngụ tỷ cũng dùng chân thực hành động để cho nhà giam bên trong tất cả mọi người biết rõ cái gì gọi là thực đang lúc tuyệt vọng xác thực không thể lợi thêm bút lúc này cũng không có ngày bình thường thong rong, gương mặt lo lắng nhìn về phía nạt ta phát hiện cái kia đầu lĩnh the xỉ vợ s ợ tờ ở tại cuối cùng đặc biệt chừng ta nhất nhãn chỉ sợ hắn vẫn ký hận chứ ta lúc trước làm tức giận hắn sự tình e rằng ngày mai này cái gọi là trung thành khảo nghiệm muốn đến phiên trên đầu ta vậy ngươi ý tứ là đêm nay sẽ lên đường nạt thản hiện tại trong lòng cũng là sợ có một đám nếu như tất cả mọi người cũng bị những cái kia the xỉ vợ s ợ tờ ở tới một hồi tẩy não nếu không vài ngày tất cả mọi người sẽ biến thành cái xác không hồn khi đó đừng nói đào tẩu nói không chừng bọn họ ngay cả mình danh tự cũng sẽ quên mất e rằng đây là chúng ta duy nhất lựa chọn bút vẻ mặt lũ sầu thở dài tuy chúng ta chuẩn bị vẫn không đủ đầy đủ có thể tại như vậy chờ đợi chúng ta làm mất đi duy nhất lần nữa có được tự do cơ hội nạt thàn nghe vậy ánh mắt đồng dạng kiên định hạ xuống vậy làm à nếu như muốn cho ta như những cái kia bị tẩy não người đồng dạng mỗi ngày sống tạm ta tình nguyện đi tìm chết vậy chúng ta đêm nay liền hành động qua nạt thàn vừa nói như vậy bút cũng quyết định gật gật đầu nhưng vẫn là hàm chứa lo lắng nói lầm bầm có thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm những cái kia the xỉ vợ sở tở ở buổi tối hành động quyết tích chúng ta liền trực tiếp như vậy lao ra mục tiêu cũng quá rõ ràng sát xuất thành công thật sự là không c a o h a ta có thể giúp các ngươi ngay tại nạt thản cùng bốp châu đầu ghé thai c h ỉ kịp đột nhiên chọc vào đi truyền đến một giọng nói hai người lúc này cả kinh quay đầu nhìn lại mới phát hiện nguyên lai、like、là dì mì m không biết lúc nào cũng đã tiến đến lồng giam bên cạnh dì mì m ngươi làm sao ngươi tới nạt thản có chút kinh ngạc nhìn về phía dì mì m hắn bình thường cùng bốp giao lưu vô cùng không rõ ràng kết quả từ ở hôm nay mất tâm thần hai người cũng không có chú ý đã có người dựa đi tới đội trưởng ngươi cùng bốp là đang chuẩn bị lấy chạy trốn a kỳ thật chuyện này ta vẫn luôn biết lúc này di my đang chắc nghiêm mặt bảng hoàn toàn nhìn không đến di vãng trẻ t r ù n g cùng sáng sủa ta tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng không phải người ngu các ngươi cách mỗi hai ngày liền tiến đến một chỗ c h â u đầu ghé thai đêm khuya thì đội trưởng vẫn luôn là trốn ở trong chăn trộm đạo luyện tập không trượng thi pháp những cái này ta kỳ thật vẫn luôn nhìn ở trong mắt cái gì nạt thắng nghe vậy lại càng là cả kinh đồng thời lại cùng bóp lướt nhau sau đó nhịn không được nhìn về phía di my vậy tại sao ngươi chưa bao giờ nói ra nói ra tại sao phải nói ra ngài nếu quả thật có thể chạy đi không phải là càng tốt sao nói không chừng còn có thể dẫn nhân tới đem chúng ta cứu ra đi nha dì mỹ cơi khổ một tiếng ta kỳ thật biết mình không có bản lánh gì lâu như vậy đến nay liền chỉ biết cho đội trưởng ngài thêm phiền cho nên tại biết được ngươi tính đào t ẩ u liền không nghĩ lấy r a nhập vào tránh cuối cùng đem các ngươi đều lôi mệt mỏi ta lúc trước có thể làm cũng chỉ có cho các ngươi đánh đánh nhậm trợ dì mỹ nathan t lúc này nghe được dì mỹ chân tình nhất thời cũng là cảm động không được nhưng vẫn là có chút kỳ quái nói ngươi l à đồng tiểu hỏa làm sao có thể cho chúng ta thêm phiền đâu bất quá ngươi vừa mới nói có thể giúp chúng ta là có ý gì Các ngươi lại ý đối ị dịp n h thừa t buổi tối từ cái kiếm lò sửa trong tường phất trực tiếp cái chạy được các đoán kiếm Jimmy hai người hai người ngươi nếu lò sửa ra địa PA. phương phản nghĩ, như như quỷ ý với ậ cận y lao ra, sai. thoát rằng có công sắc thể thành công thoát thân sắc xuất、e、rằng tiếp cận với không. Không、sai. Đối về v dì mị này đồng bạn nạt thản vẫn là hết sức tín nhiệm lúc này liền thừa nhận nói thế nhưng chút the s ỉ v ỡ sở tờ ở đối đai chúng ta thủ đoạn ngươi cũng thấy được cho dù thành công tỷ lệ không cao ta cùng bốp cũng ý định liều mạng dù cho tại chạy trốn trên đường bị đánh chết cũng tốt hơn biến thành một cái không có cảm tình cái sắc không hồn dứt lời nạt thản vẫn đặc biệt cùng bốp lấy nhau hai người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kia tia dứt khoát nguyên lai、like、như thế cho tới nay ta còn tưởng rằng đội trưởng ngài tính cách có chút mềm yếu đâu không nghĩ tới chúng ta bên trong n g ư ơ i kỳ thật mới là cái k i a cực kỳ có d ũ n g khí người d i mì vẻ mặt khâm phục nhìn về phía n ạ t t h a n cùng bốp hai người sau đó lại để sát vào một chút thấp giọng nói nếu như tại các n g ư ơ i đ à o tàu thời điểm ta có thể giúp n g ư ơ i nhóm hấp dẫn một ít thè sĩ vợ sợ tờ ở lực chú ý các n g ư ơ i thoát thân sát xuất thành công có thể hay không trở nên cao hơn một chút đâu này hấp dẫn bọn họ lực chú ý nathan nghe vậy nào, nào. sau đó chừng to mắt nhìn xem dì my n g ư ơ i ý tứ là nhưng như vậy ngươi chẳng phải là liền nguy hiểm a đã nói như tiếp tục chờ hạ xuống chúng ta liền không nguy hiểm đồng dạng dì my lúc này kiên định nhìn chăm chú vào bên cạnh nạt hạn đêm nay ta sẽ nghĩ biện pháp gây ra động tĩnh sau đó các ngươi thừa cơ hội này nhanh chóng chạy nếu như ra ngoài về sau các ngươi có cơ hội tìm đến người tới cứu chúng ta kia tự nhiên tốt nhất nếu như thật sự không được xin mời ngài khỏe hảo bảo trọng như vậy cũng không hưởng công ta một phen khổ t h ô dì my nạt hạn nghe dì my di ngôn trong lòng nhất thời tiến cảm động đến gần như nghẹn n à o nhưng vẫn là bị dì mỹ m quyết đoán lắc đầu ngăn cản đội trưởng đừng do dự hiện tại cũng không phải là không quả quyết thời điểm các ngươi có thể chạy đi chúng ta những cái này vẫn trong t ù người liền còn có lại thấy ánh mặt trời hy vọng có thể tiếp tục chỉ hoãn nữa chúng ta cho dù còn sống rồi lại có ý gì dứt lời dì mỹ m vẫn đặc biệt lường bên cạnh xỉ cộ nhất nhãn trước kia ra hỏa này xem như hắn hận nhất người nhưng hôm nay đối phương tao nộ cũng làm cho hắn vì đối phương cảm thấy đáng thương nạt thắng nghe vậy bình tĩnh tâm thần lại cung bốp hai mặt nhìn nhau lấy lấy nhau sau đó mới n h ậ n tâm gật đầu nói hảo vậy chúng ta cứ như vậy làm d i mùi ngươi yên tâm chỉ cần có thể ra ngoài ta liền trước tiên chạy tới ma pháp bộ tìm kiếm thần sáng nhóm trợ rút ma pháp bộ d i mùi có chút do dự nói ở nơi này lâu như vậy ngài hẳn cũng biết những cái kia câu lạc bộ người hợp tác cùng dân gian đoàn thể giữa liên hệ à bọn họ thế nhưng là một mực ở thúc đẩy nước đức phân liệt ma pháp bộ bên trong chỉ sợ cũng có hắn n h ó m người trực tiếp đi đến ma pháp bộ thực đáng tin cậy sao mặc kệ câu lạc bộ những cái kia the xỉ vợ sở tờ ở thế lực có bao nhiêu có thể pháp luật chấp hành tư án rẽ cục trường như vậy người là chắc chắn sẽ không theo chân bọn họ thông đồng làm vậy muốn tìm được hắn chúng ta thì có hy vọng nạt thản ngữ khí kiên định nói án rẽ làm người tại nước đức ma pháp giới coi như là tiếng lành đồn xa trừ sinh khí không tốt lắm bên ngoài nhất hạn là lấy ghét gác như cựu hình tượng kỳ nhân cho nên khi nạt thản nói ra tiền hắn dì mị cùng bốp đều tin phục gật gật đầu mà lúc này ba người lồng giam bên cạnh một mực nghe lén của bọn hắn đối thoại mù t ỷ cũng mang ý gật gật đầu không sợ các ngươi vượt ngục liền sợ các ngươi không chạy a quyết định thế nhưng là chuyện tốt bất quá gì mỹ cùng nạt thản hai người này giữa cảm tình cũng thật sự là thật tốt m ụ tì nghe xong giữa bọn họ chân tình tư n h i ê n cũng bị cảm động đến gần như sản sinh một tia chịu tội cảm giác đương nhiên cũng chỉ là gần như đêm đó nửa đêm hôm nay trong ngục giam có rất nhiều người đều ngủ không yên bọn họ trong đầu luôn là không tự chủ được nhớ tới the s ỉ vợ sở cờ ở cho kia vài người vô sư tẩy não một màn thậm chí có người ngủ sau khi đi qua còn bị ác mộng bừng tỉnh mà mọi người ở đây lo nghĩ bất an trong đêm tối đột nhiên không h i ể u xuất hiện một tia ánh sáng chờ bọn hắn ngồi dậy tìm kiếm lên nguồn sáng mới một hiện lại có một gian tù thất chẳng biết tại phát thất chẳng tù có sao xảy ra hỏa hoạn Lửa cháy. Lửa lương A! cháy! cháy! Cứu thê nhiên kêu mạng、a. Một tiếng thê lương tiếng gào đột vị a tòa nhà giam, ra hỏa n vọng nhà đến thì càng ngày càng nhiều liên tiếp tiếng kêu cùng tiếng ồn hoạn g v cả ảo. tiếp thì tiếp mà kế kêu Xảy trí chính là dìm mỹ cùng nạt thản chỗ tủ thất ngay từ đầu vẫn chỉ là trong đó một cái chăn thượng chẳng biết tại sao bước lên ngọn lửa nhưng đương dì mỹ m đem kia bọc lấy h ỏ a dở dạp trải giường ném vào này tòa bằng gỗ giản dị phòng vệ sinh thế lửa liền dần dần mở rộng thậm chí theo lồng giam nhen nhóm bên cạnh nhà tù nay một chỗ có chuyện xảy ra trong chớp mắt liền nhen nhóm một bọn phạm nhân trong nội tâm lo nghĩ dẫn đến cho dù không tại xảy ra hỏa hoạn địa điểm thậm chí không tại đồng nhất bên cạnh vụ sư đều nhao nhao cao giọng kêu la khóc giống phảng phất tận thế sớm tới gần rất nhanh cả tòa trong nhà giam trong chớp mắt liền thay đổi cùng sáng sớm chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt đừng cãi đều cho lão tử an tính lại tất cả mọi người nhanh chóng đi cứu hỏa đừng làm cho ta biết là ai đang làm cho quỷ bằng không tuyệt làm cho không ươi đột nhiên xuất hiện the xỉ vợ sở ở thủ lĩnh một bộ hổn hển hướng xung quanh hô to lấy sau đó đại lượng the s ỉ vợ sở tờ ở liền giải trừ ẩn thân hiện ra rõ ràng cũng x u ố n g lại đến kia đang lúc t ù tắt xung quanh thi chú ngữ bắt đầu dập tắt lửa mà mọi người chung quanh lúc này cũng rõ ràng quan sát được tại buổi tối nhà giam trông được thủ nhân viên rõ ràng so với ban ngày muốn giảm rất nhiều tổng cộng cũng liền mấy người điều này làm cho không ít người lá gan đều đại thậm chí có người công khai bắt đầu lay động những cái kia sắt thép lan g can m u ố n thừa dịp loạn từ lồng giam bên trong chạy đi cái này khiến cho nhà giam bên trong càng thêm hỗn loạn thế nhưng danh the xỉ vợ sở tờ ở thủ lĩnh lúc này cũng đứng ra chỉ là mấy cái toàn tâm chú ngữ liền đem vài người náo h sự vô sư thả ngã xuống đất đồng thời cũng chấn nhiếp ở còn lại ý đồ bất chính người sau đó một đám the xỉ vợ sở tờ ở rất nhanh liền đem thế lửa dưới sự không chế chỉ là vô luận là những cái này the xỉ vợ sở tờ ở còn là những cái kia náo h sự tiếng động lớn ồn ào vô sư cũng không phát hiện lúc này có hai người ẩn thân vô sư đã rời đi từng người t h thất chậm rãi tới gần bên cạnh lò sưởi trong tường n a t t h à n c ù n g bốt lúc này cũng không nghĩ tới dị mỹ kế hoạch hiệu quả cư nhiên thần kỳ hảo nguyên bản bọn họ vẫn chỉ là ý định lợi dụng châm lửa hấp dẫn một ít the xỉ vợ sở ở lực chú ý Kết quả ai từng muốn? nay một m ù i lửa cơ hồ đem nhà giam bên trong tất cả mọi người cho kích thích đến những cái kia the xỉ vợ sở tở ở nhóm lúc này không phải là đang bận lấy dập tắt lửa chính là tại xử lý cái khác trong phòng giam nháo sự người bọn họ cư nhiên cứ như vậy không hề có ngăn cản tiếp cận lò sưởi trong tường chương năm trăm bảy mươi bảy đều đang diễn t r ò cầu vẽ tháng phiếu đề cử nạt thang cùng bốt phát hiện bọn họ vượt ngục hành trình thần kỳ dễ dàng bọn họ thừa lúc ánh đèn lờ mờ cho mình khoác lên huyễn thân chú ngữ lại tại nhà giam hãm vào ngắn n g i hỗn loạn thì dùng biến hình thuật mềm hóa lồng giam liền dễ dàng đi ra nhà tù đồng thời bởi vì những cái k i a the xỉ vợ sở tờ ở vội vàng cứu hỏa cùng áp chế v u sư nhóm bạo loạn cứ như vậy một đường trôi chạy đi đến lò sưởi trong tường trước có lẽ là bởi vì quá mức nhẹ nhõm nguyên nhân để cho hai người trong lúc nhất thời có cảm giác đang nằm mơ cảm giác nhưng bọn hắn lúc này cũng không thời gian cảm khái khẽ rửa gần lò sưởi trong tường nặt thản cùng bốp liền chen lấn bắt cầm thờ lủ bạo đờ nào h vào lòng lò bên trong ma phát bộ nặt thản cảm giác hắn lúc này toàn thân cao thấp mỗi khối cơ bắp cùng tế bạo đều đang run dậy vì để mình có thể chuẩn xác hô lên tầm nhìn hắn thậm chí hung hăng cắn đầu theo lên ma pháp bộ bị hô lên hắn cùng với bốp trước sau bị màu xanh biết h ỏ a diễm bao bọc trong chớp mắt liền biến mất ở để cho bọn họ sợ hãi vô cùng nhà giam mà thẳng đến lúc này những cái kia the s ỉ vợ sở tờ ở phản phất cũng không có lưu ý đến cách đó không xa động tĩnh bên kia dì mị một mực chú ý đến trong góc động tĩnh khi hắn phát hiện lò sưởi trong tường bị hai người khởi động thậm chí thê lương hô to một tiếng ý đồ hấp dẫn the s ỉ vợ sở tờ ở nhóm lực chú ý vì nạt than cùng bốp tranh thủ thời gian mà ở cách đó không xa mù tị một mực nhìn chăm chú vào phát sinh trước mắt đây hết thảy nội tâm hơi cảm thấy buồn cười lắc đầu tên giá hỏa này thật sự là đủ ra sức nếu không là hắn trước đó liền biết bọn họ kế hoạch nói không chừng thật sự là sẽ bị mấy người kia cho lừa dối đi qua sau đó mù tí lại như có điều suy nghĩ liếc nhìn nhắn lò sưởi trong tường phương hướng cũng không biết á n d ẽ bên kia chuẩn bị thế nào với tư cách là trận này tồn u vai chính hắn cũng đừng giữa đường như xe bị t u ộ t xích mới tốt lúc này nạt thạn cùng bốt đã trước sau truyền tống trí đức quốc gia m à pháp bộ đại sảnh kiểm tra chất lượng hai người bọn họ té h lao ra lò sưởi trong tường sau đó không tự chủ được kịch liệt h ó khăn bởi vì bọn họ trường kỳ ở vào ngục giam loại kia bịt kín trong không gian đã thói quen trô đo đục ngầu hôi trôn mùi trong lúc bất chợt hô hấp đến tươi mát không khí lại có chút không thích đứng lên mà đang ở bọn họ dường như đã có mấy đời nằm dạm trên mặt đất kịch liệt thở dốc bên hai đột nhiên chuyển đến một hồi dạo bước âm thanh là có người đang đến gần từ xa xưa tới nay cao áp sinh hoạt để cho nạt thản cùng bốp trở nên cực kỳ mất cảm vừa nghe thấy tiếng vang liền lập tức khẩn trương hướng âm thanh nguyên nhìn quanh như vậy vừa nhìn mới phát hiện nguyên lai là hai người tựa hồ tại phiên trực thần sáng hướng bọn họ đi tới các ngươi là ai bây giờ là đêm khuya không biết sao vì cái gì thời điểm này tự tiện xông vào ma phát bộ hai người thần sáng sát lại trước sau phát hiện trên mặt đất đang nằm sấp lấy hai người toàn thân dơ bẩn dâu mép kéo cặt bã đồng thời tản ra tanh tuổi vị thân ảnh nhất thời khẩn trương rút ra ma trượng hướng đối phương chỉ đi đồng thời lạnh lùng chất vấn đừng chớ làm tổn thương chúng ta chúng ta không phải người xấu chúng ta là tới c ầ u cứu nạt thản trông thấy thần sáng tư thế lập tức đem hai tay cử quá mức đỉnh hắn cũng không muốn vừa chạy ra thăng thiên đã bị thần sáng trở thành tội phạm c ầ u cứu hai người thần sáng nghe vậy có chút kỳ quái hai mặt nhìn nhau các người hai tay ôm đầu chức từ dưới đất đứng lên đều nạt thẳng hai người theo lời làm theo thần sáng lúc này mới đón lấy trong đại sảnh lờ mờ ánh đèn thấy rõ hai người hình dạng đồng thời đang xác định trên người bọn họ không mang ma trượng lúc này mới thả lỏng sau đó liền chậm rãi bàn hỏi tới các ngươi đến cùng là ai vì cái gì đều là một bộ một lệ kẻ lang thang bộ dáng ngươi lúc trước nói là tới cầu cứu là có người nào đó tại tổn thương các ngươi sao đúng vậy hai vị thần sáng tiên sinh chúng ta lúc trước một mực bị kẻ xấu bắt cóc cũng nốt lại hôm nay là thật vất vả mới may mắn chạy trốn ra ngoài một thoát thân chúng ta sẽ tới ma pháp bộ tìm xin giúp đỡ nathan t lúc này tâm tình hết sức kích động nói qua nói qua liền nhịn không được nghẹn ngào thậm chí không tranh khí lưu lại nước mắt chủ yếu cũng là bọn hắn lúc trước thừa nhận áp lực thật sự quá lớn đột nhiên vung lòng hạ xuống về sau khó tránh khỏi có chút khống chế không n ổ i chính mình các ngươi đừng hoảng hốt có cái gì từ từ nói đến tội cùng là ai bắt cóc các ngươi các ngươi còn có cái khác đồng bạn sao thân sáng thấy được hai người này bộ dạng này tội nghiệp bộ dáng nhất thời ôn nu c h ấ n an nói có chúng ta còn có khác đồng bạn mà bắt cóc chúng ta là là ngân nạt thản lúc này đang chuẩn bị đưa bọn chúng tao nộ the s ỉ vợ sở tờ ở cẩm tù sự tình để lộ ra lúc đến bên cạnh bốp lại đột nhiên cầm ở bả vai hắn ngăn cản hắn nói tiếp nạt thản lúc này có chút không rõ ràng cho lắm nghiêng đầu nhìn qua nhãn đối phương lại phát hiện bốp biểu tình ngưng trọng nhìn về phía hắn ngay sau đó nạt thản mới đột nhiên ý thức được không thể đem the s ỉ vợ sở tờ ở sự tình nói thẳng ra lúc trước bọn họ liền tại trong lao ngục rõ ràng đến ngân s á c trường m â u e rằng cùng nước đức ma p h á p bộ bên trong những người khác có không hiểu liên hệ hiện tại trước mặt hai người vu sư mặc dù là thần sáng có thể bọn họ cũng không dám cam đoan đối phương là không phải là một đám vạn nhất hiện tại cùng bọn họ giao lưu là cùng một đám người hay hoặc là hai cái này thần sáng bởi vì sợ phiền phức báo cáo cấp cho câu lạc bộ cấu kết người đây chẳng phải là mới vừa và ổ sói lại t i ế n hang hổ phản ứng kịp nạt t hạn trần c h ờ hai giây sau đó lần nữa nói về chúng ta gặp cảnh ngộ nhất định phải cùng hắn d i ớ i rẽ cục trưởng tự mình nói mới được xin hỏi có thể mang bọn ta đi gặp hắn sao muốn gặp hắn d i ớ i rẽ cục trưởng một người thần sáng nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn về phía nạt hạn cục trương các hạ cũng không phải là ai gặp nhau liền có thể nhìn thấy các ngươi nếu là tới cầu cứu dù sao cũng phải để cho chúng ta rõ ràng qua trần tướng mới cân nhắc có muốn hay không hướng cục trường báo cáo à? không được chúng ta nhất định phải tự mình nhìn thấy cục trường đại nhân mới có thể nói chúng ta gặp được sự t ì n h gần như có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung với ngươi rằng các ngươi chắc chắn sẽ không tín nhờ cậy không van cầu hai vị nathan t nói đến đây tâm tình đột nhiên kích động không thôi thậm chí khóc hô muốn quỳ xuống muốn biết rõ vì đưa bọn chúng cứu ra dì m ụ i còn tại vì người khác đánh h i ể m chợ đâu nếu như chậm một chút nữa hậu quả e rằng thực không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy nạt thản nói như vậy động tình một người thần sáng tính thăm dò lườm đồng bạn đồng dạng một gã khác thần sáng thấy thế yên lặng gật gật đầu hắn ý tứ rất đơn giản không sai biệt lắm phải chúng ta cũng khác diễn quá mức hỏa tránh một hồi cho hai người này kích động trực tiếp ngất đi liền phiền thoái h ả o ba người kêu hỏi thần sáng cười đáp ứng các ngươi hôm nay vận khí không tệ hạn rẽ cục trưởng bởi vì cùng với mấy vị vu sư giới nhân vật nổi tiếng trao đổi công sự đúng lúc vẫn không có rời đi m à p h á t bộ ta đi hướng cục trưởng các hạ xin chỉ thị một chút nhìn xem các ngươi cùng qua hào. hào cảm ơn hai vị Các năm g trăm bảy mươi tám cảm ơn ngài mưu sơn các hạng cầu vẽ thang phiếu đề cử bất quá một lát nữa người kia thần sáng liền cho hai người bọn hắn mang về một cái tin tức tốt h ặ n dẹ cục trưởng bằng lòng gặp bọn họ đều nạt thản mang theo do dự tâm tình đi vào văn phòng phát hiện bên trong trừ ăn d ẽ cục trường ngoài rõ ràng còn có hai người khác người theo thứ tự là một người trung niên vô sư cùng một danh anh tuấn người trẻ tuổi hai người này cộng đồng đặc điểm chính là quần áo quần áo và trang sức đều vô cùng khảo cứu nhìn xem chính là phi phu tức quý tầng trên nhân sĩ chính là các ngươi nói gặp được thiên đại phiền thoái cần phải muốn gặp ta ăn d ẽ tỉ mỉ d o xét nạt thản hai người cũng không có bởi vì bọn họ lôi thôi ngoại hình có chỗ khí mạng ngược lại ngự a khi nhu cùng v ấ n đạo vâng ăn rẽ cục trường chúng ta có chuyện quan trọng hơn tình chỉ điểm ngài báo cáo nhưng nathan t g nói đến đây có chút thấp thỏm lườm nhãn bên cạnh hai người nhưng chuyện này vô cùng quan trọng hơn tốt nhất còn là cùng ngài đơn độc đã nói đơn độc nói sao án dẹ nghe vậy buồn cười nhìn nathan t g nhất nhãn sau đó ha ha cười cười ngươi không cần có cái gì chú ý đến bên cạnh ta hai vị này theo thứ tự là anh quốc ngân trợt hiện thương hội người phụ trách tử sơn các hạng cùng sơ m i t gia tộc tộc trưởng smn bọn họ cùng ma pháp bộ đều có được vô cùng hài lòng hợp tác quan hệ đối với bọn họ không có gì hào dầu giếm này nathan nghe vậy lần nữa cùng bốp lít nhau sau đó mới kiên định gật gật đầu hả ba sự tình là như thế này ta cùng bốt phân biệt tại hai cái thần kỳ động vật nuôi d ư ỡ n g v ư ờ n khu công tác ngay sau đó là t h ả n liền đưa hắn cùng bốt sắp tới đến nay tất cả kinh lịch tất cả đều thuật lại một lần bao gồm nuôi d ư ỡ n g v ư ờ n khu cùng ngân sách trường mẫu quan hệ những cái kia the s ỉ vợ sở tờ ở tại nhà giam bên trong tất cả hành động cùng với ngân sách trường mẫu câu lạc bộ hợp tác vũ sư cùng dân gian đoàn thể giữa ghê t ẩ m hoạt động thậm chí không che giấu chút nào đem mũi nhọn chỉ hướng ma pháp bộ bên trong những người khác cái gì ngay xong hai người cung cấp thuật hạn rẽ nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ nhìn về phía hai người hai người các ngươi biết không biết mình đang nói cái gì các ngươi đây chính là tại công khai lên án ma pháp bộ cao tầng cấu kết phạm tội tập đoàn đồng thời âm mưu phân liệt quốc gia chúng ta nói hết thệ đều là sự thật n a t t h á n lúc này đã kích động mặt mũi tràn đầy ửng hồng tại này tòa trong mục giam lúc này vẫn giam giữ lấy mặt khác vài trăm người đâu trong đó đại bộ phận đều là bình dân vô sư pháo lép cùng múa lệ hơn nữa những cái k i a t h ê xỉ vợ sở tờ ở đã bắt đầu dùng cực kỳ tàn ác thủ đoạn đối với bọn họ tiến hành tẩy não bọn họ tất cả đều là nhân chứng duy nhất một lần bắt cóc mấy trăm người ta như thế nào chưa từng nghe nói có nhiều người như vậy mất tích án dạy lúc này vẫn còn có chút câu nghi nhìn về phía nạt thản chúng ta những cái này tại vườn trong vùng công tác người không có lần ít nhất phải tại bịt kín vườn trong vùng đợi hơn nửa năm vườn khu ngoài mọi người trong nhà đều cho là chúng ta chỉ là xuất hiện ở trên lệnh không ai báo án kỳ thật là hiện tượng bình thường bốt bây giờ còn bảo trì tương đối lánh tĩnh suy nghĩ nhanh chóng vì án dạy giải đã đạo ừ án dạy nghe vậy túi đầu chầm tư một lát sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh m ẩn m ẩn đối với bọn họ nói chuyện ngươi thấy thế nào cảm thấy có thể tin sao bọn họ theo như lời bộ phận tình huống ngược lại là theo chúng ta lúc trước nắm giữ tin tức không sai biệt lắm lúc trước thông qua ẩn nút tiến trong câu lạc bộ tuyến ta đã từng thu được qua tin tức nói ngân s ắ c trường mâu tại nước đức cảnh nội bố trí cỡ lớn nuôi dưỡng cứ địa nhưng chờ chúng ta muốn tìm tòi đến cùng người kia nội tuyến lại đột nhiên mất tích này vừa vặn cùng nạt thản biện hộ hướng a á khớp mờ ẩn cũng là lao âm phê nói lên nói dối tới quả thật mặt không đổi sắc chính là ngươi lúc trước hướng ta thông báo lần kia giữa đường h ủ bỏ hành động sao án dễ biểu tình hàm chứa cứng ngắc gật, gật đầu không nghĩ tới cùng ngân s ắ c trường mâu đấu nhiều năm như vậy chúng ta thậm chí ngay cả bọn họ đem tay vươn vào ma pháp bộ cũng không biết thật sự là thất bại ngay tại ăn rẻ cùng ép mở ẩn lẫn nhau giao lưu tin tức nathan t cùng bốp nghe xong bọn họ nói chuyện cũng là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、trước đó đem câu lạc bộ làm cho hốt hoảng chạy thuộc mạng chính là trước mắt hai vị đại nhân này à cái này chẳng phải là chứng minh bọn họ tìm đúng người nghĩ vậy nathan t nhịn không được kích động cùng bốp lẫn nhau bọn họ đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được hy vọng ánh dạng đông ăn rẻ hơi hiển t ô giáp hành động cũng không có khiến cho hai người hoài nghi tương phản nạt thản vẫn tràn đầy chờ mong nhìn về phía đối phương ạn r ẹ đại nhân khẳng định chính là như vậy không sai những cái kia t h ê s ỉ vợ sở tờ ơ một mực công bố tại những cái kia hợp tác vô sư bên trong tồn tại người phản bội cho nên bọn họ mới gấp gáp như vậy đem tất cả mọi người bộ c h u y ể n di nhốt lại thì ra là thế này a ạn r ẹ nhữ mày thở dài xem ra chúng ta lúc trước quyết định biện pháp còn là quá mức q u a loa chỉ sợ sẽ là ma pháp bộ bên trong thuộc về câu lạc bộ gian tế đem chúng ta u đồ tiết lộ cho câu lạc bộ nói đến đây ạn dẹ vẫn mang theo áy náy nhìn về phía nạt thản c u n bút nói như vậy tới các ngươi sẽ gặp gặp như vậy kết n ạ n theo chúng ta cũng có nhất định liên hệ là chúng ta sai lầm liên lụy các ngươi đấy thật sự xin lỗi không thì ngàn vạn đ ừ n g nói như vậy nathan t không nghĩ tới ăn d ẻ cục trường c ư nhiên hạ mình hướng bọn họ tạ lỗi nhất thời khủng hoảng khoát tay nói nếu như không phải là bởi vì như vậy sợ là chúng ta còn có thể sinh hoạt tại câu lạc bộ tỉ mỉ bệnh nói dối vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn xa vô pháp tẩy thoát trên người tội n g h i ệ t đúng vậy a ăn d ẻ cục trường b ú t lúc này cũng động tình nói vậy chút the s ỉ vợ sở cờ ở từ vừa mới bắt đầu liền không có cầm con mắt nhìn qua chúng ta cho tới nay bọn họ đều đem chúng ta trở thành một đống có cũng được mà không có cũng không sao công cụ mà chủ yếu nhất là lúc này chúng ta đồng bạn vẫn nắm giữ ở trong tay bọn họ đó ừ việc này không nên chậm trễ hiện tại phải nhanh chóng đem những cái kia người vô tội giải cứu ra hắn sẽ lập tức khôi phục kia phó nghiêm túc biểu tình nghiêm mặt nói nhưng sau đó hắn lại hơi có vẻ trần trờ nhăn lại lông mày bất quá các ngươi là thông qua lò sưởi trong tường thoát thân muốn điều tra phở lù mạng lưới hành động quỹ tích cần mà pháp giao thông tư phối hợp nhưng ma pháp giao thông tư thế nhưng là một mực duy trì phân liệt dự luật tại cái này trong bộ môn khó bảo toàn không có câu lạc bộ gian ta ê bốt cùng nạt t hạng nghe vậy nhất thời cũng là cả kinh đúng rồi bọn họ căn bản không biết mình lúc trước vị trí vị trí thậm chí không biết đi thông nhà giam p h ở lù mạng lưới khẩu lệnh là cái gì mà muốn t r a ra bọn họ đến tột cùng là từ chỗ nào đi đến ma pháp bộ ma pháp giao thông tư chính là cất bước đi q u a khảm có thể liên tưởng đến p h ở lù mạng lưới là sớm nhất phân liệt xuất đồ vật đức hai khối khu vực e rằng ngành đã sớm bị câu lạc bộ sở thẩm t ấ u hạn r cục trường có lẽ ta có thể giúp ngài vội vàng mọi người ở đây mặt mày ủ rũ chỉ kịp một bên hẹn đủ ỉn s e n vào lên tiếng ta mặc dù đối với phở lù mạng lưới nghiên cứu không tính xâm nhập nhưng với tư cách là một người thuật sư l u y ệ n kim có lẽ có thể như ý của bọn hắn tiến nhập ma pháp bộ lò sưởi trong tường suy luận s u ấ t ngọn nguồn cũng nói không chừng nathan t cung bốt nghe vậy nhất thời cổng hỉ liền ngay cả hàn dư d ẻ cũng hơi có vẻ kích động nói đúng rồi ta đều quên n h sần các hạng ngài ngài với tư cách là ngân t r ợ hiện thương lượng hành trưởng một người lại là đương đại kiệt xuất nhất thuật sư lợi kim chỉ là phở lù mạng lưới khẳng định không làm kh có ngài hỗ trợ kia thật đúng là quá tốt không cần k h á c h khí e d d u in c ư ờ i khẽ lắc đầu sau đó vừa nhìn về phía nạt thàn cúm bốt mặc dù tại hạ không phải là nước đức người nhưng đối với hai vị này cảnh ngộ cũng là phi thường đồng tình nếu như có thể giúp đến bọn họ đó là không thể tốt hơn cảm ơn cảm ơn ngài wilson các hạ chỉ cần ngài có thể giúp đỡ những cái kia các đồng bạn thoát ly khổ hại ta nạt thàn dù cho v ì ngài làm trâu làm ngựa đều không chối từ nạt thàn mặt mũi tràn đầy tha thiết nhìn về phía e d d i in p h ả n phất đối phương chính là đột nhiên hiện thế chúa cứu thế Các các m u dứt ạ lời ăn dẹ liền nghiêng đầu nhìn về phía người kia đến đây báo tin tức thần sáng hiện tại lập tức hướng một bốn hiệu thần sáng tiểu đội phát ra khẩn cấp thông báo đã nói có trọng yếu hành động cần bọn họ lập tức tự vị sau đó hắn vừa nhìn về phía bên cạnh ép mờ ẩn sợ mịt tiên sinh bởi vì những cái này v u sư thân phận có chút mất cảm hiện tại bộ t r o n g cái khác tư ta lại có chút không tin được e rằng còn cần ngài bên này trợ giúp nếu như chúng ta có thể đưa bọn chúng từ kia vị trí nhà giam bên trong cứu gia ngài có thể cung cấp vài chỗ dùng để thu xếp bọn họ sao ta sợ trực tiếp đưa bọn chúng đưa về nhà sẽ có an toàn t h á i hoàng ẩm ngài là sợ đều những người khác phản ứng kịp hội đối với bọn họ diệt khẩu sao mờ ẩn như có điều suy nghĩ gật gật đầu không có vấn đề ta hiện tại liền thông báo gia tộc dọn ra một cái t r a n g viên ma pháp bộ cao tầng cư nhiên suất lớn như vậy chỗ sơ s u ấ t vải rèn gệ một bình nghị hội cũng khó từ kia tội trạng ta sẽ mau chóng hương cái khác xem xét thành viên thông báo chuyện này dứt lời ed mở ẩn vẫn đặc biệt mà nhìn về phía nạt thản hai người sau đó ta sẽ nhượng cho người đem bọn ngươi đón đến ta trong trang viên nghỉ ngơi các ngươi dưỡng tốt thân thể tiếp sau khả năng còn cần hai vị tiếp nhận bình nghị hội chất vấn thấy được hai vị đại nhân này vật ngươi một lời ta một câu liền đem sự t ì n h an bài thỏa đáng nạt thản cùng bốt đều lộ làm ra một bộ mừng rỡ biểu tình bất quá nạt thản lại vẫn là biểu tình kiên nghị nói mấy vị đại nhân có thể hay không để ta cũng với các ngươi một chỗ phản hồi ngục giam ta có thể tiếp tục chiến đấu hôm nay vị hiểm hộ chúng ta thoát thân ta một vị đồng bạn khả năng đ a n g t ạ i thừa nhận gian khổ ngươi xác định e d m ẩ n có chút kinh ngạc nhìn về phía nathan sau đó thu được chính là hắn khẳng định ánh mắt đồng thời bốp cũng dứt khoát phát ra tiếng chuẩn bị cùng nhau đi tới cũng không phải không được nhưng các ngươi chỉ có thể đi một người án rẽ lúc này giải quyết dứt k h o á t nói muốn biết rõ các ngươi thế nhưng là này khởi sự món trực tiếp chứng nhân đồng thời mạo hiểm rất không sáng suốt phải trước lưu lại một người tiếp nhận thần sáng bảo hộ án rẽ lời kỳ thật lại rõ ràng bất quá ý kia chính là ít nhất phải lưu lại một người sống với tư cách là chứng nhân nathan cùng bốp nghe xong lời này cũng mơ hồ ý thức được bọn họ e rằng đã c u ố n vào đến một kiện kinh tiên đại án và không ăn dữ r ẻ cục trường cũng sẽ không như vậy t h ậ t trọng nhưng nạt thản trong nội tâm còn treo niệm này gì mì lúc này cũng quản không nhiều như vậy lúc này nhận lời hạ xuống biểu thị chính mình nguyện ý theo nhiều binh sĩ hành động để cho bốp rút lui đến phía sau hôm nay sớm phát chương một ngày mai một ngày đều muốn vội vàng làm thanh minh sợ không kịp đúng giờ phát 579, thu nhận, cầu vé tháng phiếu cử. tại ăn rẽ đám người một phen tự biên tự diễn bọn họ đã thành công để cho này lên ngân sách trường mẫu bắt có sự kiện hình thành logic bế hoàn cũng để cho nạt thản cùng bóp tin tưởng không nghi ngờ bởi vậy tiếp sau hành động tự nhiên là trôi c h ạ y vô cùng e n đù ỉn tại ma pháp bộ lò sưởi trong tường t r ư ớ c giả vờ giả vịt nghiên cứu một phen là được công lao tìm đến nhà kho ngục giam xác thực vị trí ngay sau đó ă n rẽ liền tại tất cả mọi người trước mặt bày ra cái gì gọi là anh hùng bản sắc mang theo e n m ẩn e n đù ỉn cùng nạt thản phản công n g ụ c giam cũng tại mấy trăm danh bị bắt làm tù binh vô sư một lệ trước mắt cùng m ũ t ỷ sắm vai the xỉ vợ sở tờ ở thủ lĩnh triển khai một hồi cự đấu một trận đánh được kêu là một cái đặc sắc tiệt luân các loại loẹoẹt ma pháp kịch liệt va chạm không quan tâm chân thật uy lực như thế nào tóm lại thị giác hiệu quả có lợi là hoàn toàn kéo căng mà án dẹ dùng một cái độc môn gọi phong c h ú ngữ đem một đám the sỉ vợ sở tờ ở quân bay mù thì đám người cũng y theo kế hoạch bày làm ra một bộ vô pháp dùng lực dáng dấp di hình chạy trốn mà nhà giam bên trong trong lúc nhất thời truyền khắp đinh t hai nhức góp tiếng hoan hô thậm chí ngay cả những cái kia hợp tác vụ sư nhóm cũng là một bộ mừng rỡ như đ i ê n biểu tình bởi vì the sỉ vợ sở tờ ở ban ngày biểu hiện rõ ràng cho thấy chuẩn bị đem tất cả mọi người vứt bỏ căn bản không để lại mảy may tình cảm theo nhà kho ngục giam được giải phóng những cái này bị giam giữ đã lâu bình dân vô sư nhóm rốt cục tới lần nữa có được tự do mà cho đến lúc này bọn họ mới biết được làm gian này một hành động vĩ đại là nạt t h ả n cùng bóp hai người sau đó liền đem cùng nhau phản hồi ngục giam nạt t h ả n phụng là anh hùng nhưng nạt t h ả n đang nhìn đến một mực tưởng nhớ gì mỹ lúc này bình yên vô sự liền t h ô i phục lại lấy trước kia cái trung thực khiêm tốn nạt t h ả n chủ động đem cứu vớt bọn họ công lao giao cho hẳn dư dẹ ẹt mơ ẩn cùng ẹn đù ỉn ba người mà những cái kia bình dân vô sư nhóm lúc này tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc chính mình tàn dương không ngừng hướng h n dư dẹ đều một đám ma pháp bộ nhân viên dâng lên chân thành tặ bất quá sau đó ăn dẹ tại tổ chức phạm nhân rút lui khỏi thu nhận biểu thị muốn đưa bọn chúng tạm thời thu xếp đến sở mít gia tộc trong trang viên mệnh lệnh này để cho không ít người sản sinh khó hiểu bọn họ những người này qua này đ ạ i nạn hiện tại muốn làm nhất chính là trở về gia đình ôm ấp mọi người những ngày này qua thật sự là quá đau khổ bọn họ kia chịu đựng qua loại này không thuộc mình đ ố i lãi bất luận tinh thần còn là thân thể đều chịu tàn khốc tra tấn cho nên ngay từ đầu bọn họ tại biết được đ ư ợ cứu c vớt có không ít người phản ứng đầu tiên c ư nhiên là ngã ngồi tại mặt đất gào khóc khóc lớn nhìn xem so với hải tử còn không bằng nhưng thời điểm này liền thể hiện nhượng lại nạt thản đồng hành chỗ tốt từ hắn tự mình tiến lên hiện thân thuyết pháp đem ngân s ắ c trường m â u cùng bộ phận ma pháp bộ nhân viên cấu kết âm mưu bảy tại ngoài sáng nếu như lúc này không tạm thời tiếp nhận thu nhận rất có thể sẽ phải chịu những cái kia kẻ xấu trả thù cùng diệt khẩu thậm chí có khả năng liên lụy đến ngoại giới người nhà đi qua nạt thản như vậy vừa phân tích mọi người lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ xác thực đi qua nhiều ngày như vậy cầm tù bọn họ trừ chịu đủ tàn phá cũng được biết không ít cùng câu lạc bộ liên quan bí mật đặc biệt là câu lạc bộ lợi dụng dân gian đoàn thể ý đồ phân liệt quốc gia âm mưu những cái kia cộng đồng bị cầm tù hợp tác vụ sư nhóm thậm chí đều khinh thường tại theo chân bọn họ che giấu đồng thời tại mở ẩn cam đoan nhất định sẽ thỏa đáng chiếu cố tốt mọi người cũng không hạn chế mọi người cùng liên lạc với bên ngoài mọi người cũng cơ bản đồng ý hạ xuống đương nhiên giữa đám người những cái kia hợp tác vụ sư nhóm đối với cái này tương đối bất mãn tuy thần sáng cứu giúp để cho bọn họ tránh được trở thành cái xác không hồn vận mệnh nhưng những n à y người cũng rõ ràng chính mình rất có thể hội từ câu lạc bộ kẻ tụ tội không khe hở dính liền thành ma pháp bộ tội phạm nhưng bọn hắn ý kiến nơi đó có người hội lý thậm chí bởi vì những cái này hợp tác vụ sư kháng nghị ngược lại làm cho những cái kia hơi có vẻ do dự bình dân vụ sư nhóm kiên cố hơn định tiếp nhận thu nhận mệnh lệnh như thế nào chỗ c ũ phóng thích hảo cho các người đ à o thoát pháp luật chế tài hay hoặc là một lần nữa nương nhờ câu lạc bộ không có cửa đâu muốn chính là thống nhất hành động hảo đem những cái này sâu mọt từng cái một kéo ra tới đem ra công lý lấy rõ ràng mối hận trong lòng các ngươi lúc trước tại trong nhà giam thời điểm không phải là một cái lực trào phúng chúng ta sao lúc này liền cho các ngươi cũng nếm thử ngàn người chỉ trích tư vị mà đang ở mọi người đã định kế tiếp ăn bài trong đám người đột nhiên thoát ra một đạo nhân ảnh cao giọng hướng mọi người hô về ngân s ắ c trường mâu ta có trọng yếu tin tức muốn nói rõ ta trước kia là người hợp tác cao tầng biết rất nhiều câu lạc bộ sự t ì n h ta nguyện ý trở thành pháp luật chấp hành tư vết nhơ chứng nhân mọi người nghe vậy nhất thời định trụ thân hình lập tức tỉ mỉ đánh giá đến đối phương người này thay vì dư tội phạm đồng dạng đều là một bộ lôi thôi lết thiết trang phục và đạo cụ đồng thời tuổi tác đặc biệt lớn nhìn xem liền cùng cái ven đường tùy ý có thể thấy tên ăn mày hẹn đủ ỉn khi nhìn rõ đối phương hình dạng nhất thời vui lên đây không phải cờ lạ rẽ mần sao lão gia hỏa này tuy thân là trong câu lạc bộ địa vị tối cao người hợp tác phàm là sự tình l u ô n lạ ưa t h í c h g i ấ u đối với câu lạc bộ một mực cũng không tính trung thành lúc này đoán chừng hắn cũng là đang nhìn đến ăn rẽ đám người biết bờ y tờ tờ này nhất phái e rằng muốn rơi lại cậu thêm những cái tia the xỉ v ỡ sở tờ ở đối với hắn đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm lúc này dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đem câu lạc bộ bàn cái sạch sẽ hắn rẽ cũng nhận ra thân phận đối phương t r u n g pi h lúc trước đối với cỡ lạ d ạ mẩn thực hành lừa dối cung cấp thì hắn cũng ở trận cho nên cũng đại khái đoán được đối phương ý nghĩ cho nên có chút đại khí nói không có vấn đề chỉ cần ngươi nói rõ tin tức có đầy đủ giá trị chưa hẳn không thể triệt tiêu ngươi đã từng phạm phải lỗi nghe được càng d ạ đồng ý trước hết nhất có phản ứng không phải là cỡ lạ d ạ mẩn bản thân mà là còn lại những cái kia hợp tác vụ sư nhóm bọn họ biết được còn có lấy công chuộc tội tính khả năng kia bán được t r ư ớ c cố chủ quả thật không muốn qua thông khoái chúng pi đi qua trước kia mù ti biểu diễn bọn họ đối với câu lạc bộ đã không có bất kỳ trung thành đáng nói cho nên từng cái một phấn đấu b ê n mình hướng ăn d ẽ đều thần sáng gào thét tranh thủ trở thành vết nhơ chứng nhân ăn d ẽ đám người thấy thế không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i đồng thời cũng có chút buồn bực mụ ti đến cùng đối với bọn họ làm những thứ gì khiến những người này đào ngũ lên đến như vậy t h ư n g khoái bất quá ngân s ắ c trường mâu lúc này đã đến t ư ờ n g ngược lại mọi người đầy biên giới ăn d ẽ cùng ẽn đủ ỉn sẽ không để ý thêm nữa một mồi lửa cho nên đi ngang qua ngắn ngủi ánh mắt giao lưu lập tức đáp ứng tất cả mọi người thình cầu nhưng hiện tại tối chủ yếu vẫn là đưa bọn chúng từ trong mục giam chuyển di ra ngoài cũng thu xếp hảo cũng không biết m ụ t ỷ có phải hay không đương nhân vật phản diện lên làm nghiện đối với những người này ra tay là thật hung á c ca v ụ sư này quần thể bởi vì có được ma lực thoải mái thân thể điều kiện kỳ thật xa xa so với người bình thường mạnh hơn không ít kết quả bọn họ những người trước mắt này hiện tại từng cái một nhìn xem xanh xao vằn g vọt đồng thời bởi vì vệ sinh điều kiện t r ê n h lệch đến tận cùng dẫn đến trong đó có không ít người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chứng bệnh mặt khác Ến đủ ỉn đám người cũng phát hiện k i ê m mười danh bị tẩy nao tẩy thành kẻ đần hợp tác vu sư nói thật liền ngay cả é đủ ỉn đều không nghĩ tới mù tỉ thủ đoạn hội tàn nhẫn như vậy nguyên bản hắn ý tứ là rút tầm hai ba người già trang tẩy não một lần liền có kết quả mù t ỷ chẳng những đem người số gấp bội lại gấp bội càng là đối với bọn họ tiến hành công khai phạt thủ đoạn quả thật thật sự đang ác đồ còn muốn tàn nhẫn nay cảnh tượng thấy ẽ n đủ ýn đều có chút nội tâm sợ hãi mù t ỷ sẽ không phải tự mình khai phát xuất cái gì kỳ quái đam mê à. cho nên tại đối với những người này tiến hành thu nhận h n rẽ cung ép mở ẩn cũng nhiều phí chút tâm tư đầu tiên bọn họ trước phải từng nhóm đem tất cả mọi người chuyển rời đến sở mịt gia tộc trong trang viên trong đó phổ thông bình dân vô sư cùng một lệ trực tiếp thông qua lò sưởi trong tường t h ở l ù u mạng lưới tự hành chuyển di những cái kê hợp tác vô sư thì từ thần sáng nhóm dùng ảo ảnh di hình từng nhóm mang đi tránh bọn họ chạy án bởi vậy chỉ là vận chuyển quá trình bọn họ liền tiêu phí gần tới hai giờ mà đợi đến sở mỹ gia tộc trang viên chính thức thu nhận công tác giờ mới bắt đầu đầu tiên muốn chính là cho tất cả mọi người thanh lý một chút thân thể để cho bọn họ thay đổi sạch sẽ quần áo cũng kiểm tra một lần khỏe mạnh tình huống bị bệnh người còn muốn đơn độc gan bài đến chuyên môn phân chia xuất chữa bệnh khu vực tu dưỡng còn lại khỏe mạnh tình huống tốt hơn một chút người thì là từng nhóm an bài đến nhiều người gian phòng nghỉ ngơi đồng thời còn có chuẩn bị phong phú mà lại phong phú đồ ăn những người này bị giam tại nhà giam bên trong lâu như vậy một mực ăn đều là chỉ một chủng loại thực phẩm dinh dưỡng mất nhất định tình huống mười phần nghiêm trọng mặt khác những cái kia hợp tác vụ sư còn phải đơn độc tiến hành thu nhận bọn người kia bây giờ còn thuộc về người bị tình nghi đâu cho nên còn muốn phái người đối với bọn họ tiến hành trông coi tránh gây ra cái gì nhiễu loạn may mà én đủ ỉn đám người đối với cái này sớm có chuẩn bị các loại đồ ăn sinh hoạt đồ、dùng. dược phẩm những vật này tư đều mười phần phong phú không có xuất hiện tài nguyên thiếu vội vàng c ụ c diện mặt khác mn lần này coi như là biểu hiện ra tuyệt đối thanh ý lúc trước chẳng những phối hợp bọn họ biểu diễn lúc này còn nghĩ trong gia tộc lớn nhất trang viên đều cống hiến xuất r a tuy này vài trăm người thoáng cái liền đem trang viên cho lớp đầy nhưng cuối cùng là để cho bọn họ đều có có thể đặt chân địa phương càng đừng đề cập so với trước kia dơ bẩn n g ụ c giam sơ、so、miết gia tộc trang viên quả thật có thể so với thiên đường mà ở nhân viên p h ư n g diện cần chiều cố tạm giam nhiều người như vậy dựa vào pháp luật chấp hành tư kia hơn mười danh thần sáng nhất định là không đủ dùng cho nên Ed mờ ân vì thế triệu tập sở mịt trong gia tộc đại lượng nhân thủ bao gồm vì gia tộc phục vụ mấy tên nuôi trong nhà tiểu tinh linh phụ thuộc gia tộc nhân viên cùng với dòng chính thành viên đều toàn bộ g i a t r ợ đồng thời Ed mờ ân cũng đã liên lạc cái khác mấy cái tại hoại rẽn ghệ một bên trong có được chỗ ngồi vô sư gia tộc những gia tộc này bình thường cùng sở mịt ra trên cơ bản đều là cộng đồng tiền thối xem như một cái độ tín nhiệm rất cao chính trị đồng minh mờ ân một mặt là muốn trước theo chân bọn họ người cùng sở thích khí xác định mọi người tại sự kiện lần này trung lập trận mặt khác cũng là muốn hướng bọn họ điều tạm một ít nhân thủ tới hỗ trợ cho nên mặc dù tại thu xếp những người này thành viên trong quá trình xuất hiện một chút hỗn loạn nhưng cuối cùng cuối cùng thuận lợi cầm tất cả mọi người d i à n xếp tốt mà lúc này án rẽ c ù n g én đủ ỉn cũng tới đến đã bố trí thành nhà ăn lầu một đại sành quét mắt những cái này như dân chạy nạ từng cái một ăn như hổ đói ăn phong phú đồ ăn v u sư cũng tại những người này tìm đến bọn họ mục tiêu đó chính là c ờ lạ rẽ mẩn nay sẽ cỡ lạ rẽ mẩn một chút cũng không có trong tù kia phó chán trường lão đầu bộ dáng chẳng những nhìn xem tinh thần vô cùng phân chấn đoạt lên đồ ăn tới quả thật so với người trẻ tuổi còn muốn sinh mãnh t r ư ơ n g năm trăm tám mươi người thông minh cầu vẽ thang phiếu đề cử quả nhiên không ngoài sở liệu của ta lao già này lúc trước vẫn luôn tại đối với mù tỳ diễn kịch nha eddu in nết miệng cười lạnh một tiếng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hắn rẽ chúng ta cũng là thời điểm cùng hắn ngả bài ạn dẹ gật đầu đáp đối mặt trước mắt cục diện cùng chúng ta hợp tác là hắn duy nhất lựa chọn ta nghĩ c ờ l à dẹ mẩn biết nên làm như thế nào ạn dẹ dứt lời liền tiến lên cắt đứt cỡ lạ dẹ mẩn ăn uống sau đó cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không trực tiếp đưa hắn kéo đến trong trang viên một chỗ phòng chống nói thật cớ l à rẽ mần lúc này tâm tình có chút thấp t h ỏ g hắn cho rằng hắn dễ chịu hắn chính mình là vì hỏi về ngân sách t r ư ờ n g m à u tình hình cụ thể và tỉ mỉ trung quy hắn trong tù thì thế nhưng là khoe khoang khoác lác công bố biết rất nhiều câu lạc bộ chi tiết thậm chí ngay cả bởi y tờ tờ chính là sởn trễ đều rõ rõ rằng ràng có thể bởi vì cùng câu lạc bộ ký kết cực kỳ nghiêm khắc giữ bí mật khế ước có rất nhiều tin tức hắn là vô pháp nói ra miệm liền ngay cả những cái kia có thể làm làm bằng c ơ ký ức đều cung cấp sân trệ bọn họ chỉ cần không ngốc nhất định sẽ đem những tài liệu này tiêu hủy kể từ đó hắn tại á n rẽ đám người trong mắt còn hay không có giá trị sẽ rất khó nói nhưng để cho hắn giật mình là tại đưa hắn thét lên chỗ tư mật á n rẽ căn bản không có đ ể ra nghi vấn hắn bất kỳ tin tức gì ngược lại là đem một cái trong mắt hắn vô cùng quen mắt dương lớn vỗ vào trước người hắn ta nghĩ ngươi đối với những vật này hẳn là cũng không xa lạ gì ạ á n rẽ nhìn xem c ỡ lạ rẽ mẩn chế nhạo cười sau đó lại hướng cái kia đại dương nô b ĩ môi đừng lo lắng không tự mình nhìn xem ngươi k i ế n tác sao này này không có khả năng cợt lạ dẽ mẩn trận mắt há hốc m ồ m n h ì n chăm chú vào trước mắt h o n g gỗ sau đó tựa hồ là vì xác định cái gì trực tiếp ghé nhào vào dương hòng trước dùng không ngừng run r ậ y hai tay đem cái nắp sốc lên quả nhiên cái dương này trong chính là hắn nhiều năm trước tới nay tốn sức tâm huyết bảo lưu lại tới về câu lạc bộ ký ức không thể nào a cợt lạ dẽ mẩn khuôn mặt xoắn suýt nhìn xem trong dương ký ức bình sau đó lại nhìn hướng cách đó không xa hẳn dữ dẹ những vật này ta chỉ cùng sờn trễ nhắc tới qua các ngươi lạ như thế nào đạt được chẳng lẽ nói cỡ l à d ạ mẩn trong đầu đem lúc trước phát sinh hết thể toàn bộ sâu trôi đến một chỗ phản phất minh bạch cái gì chẳng lẽ cái gọi là gian tế cái gọi là c h u y ể n di vườn khu cùng với cái gọi là nhà giam đều là một hồi âm mưu vì chính là rụ rỗ hắn đem những c h ứ n g c ớ này nói ra vì chính là cho câu lạc bộ đến rút tuổi dưới đáy nổi nghĩ vậy cỡ l à d ạ mẩn cũng phản ứng kịp hắn đã nói sởn t r ệ lúc ấy đột nhiên làm khó dễ vì cái gì có cảm giác kỳ quái không khỏe cảm giác đâu cho dù câu lạc bộ những người lớn nghĩ muốn thu thập vườn khu loại bỏ gian tế cũng không đến mức đưa hắn thâm niên người hợp tác một chỗ hoài nghi à. cũng h cho nghĩ ú ngữ, gian c dù làm tế nói chính ũ n g k ô vô n sần trệ, hắn đã hoàn toàn bị sợ ngu ngốc, đại nao căn bản vô pháp bảo thanh tỉnh, cộng thêm hắn vốn nội tâm liền có quỷ, những năm gần đây một mực sau lưng những này, này Cũng g gì. được đối đã đại đây hư sợ Chỉ tiếc có mực ức lúc trì pháp thêm thu thập những ký ức này, lúc này mới bị thừa h tại mặt trệ, tâm một mới mà sau bảo vào. bị bị dịp quỷ, ký là có khả năng câu lạc bộ đến bây giờ đều không rõ ràng lắm bọn họ tao n ộ hết thảy còn tưởng rằng mấy cái vườn trong vùng người đều là thần bí mất tích rồi nghĩ vậy cỡ lạ rẽ mần nhịn không được thật sâu nhìn h ắ nhất nhãn không nghĩ tới vị này pháp luật chấp hành tư cục trưởng bình thường biểu hiện như vậy ngay thẳng kết quả sau lưng cư nhiên là cái cứu cực lao âm so với liên loại này treo đầu dê bán thịt c h o tổn hại chiêu đều dùng ra có thể coi là hắn lúc này mơ hồ minh bạch chân tướng của sự t ì n h nhưng hắn cũng không dám nhận trận nói ra cho dù lúc này hiện trường chỉ có hai người bọn họ cũng không được bởi vì bất luận sự thật như thế nào hiện tại này khởi sự món dĩ nhiên gạo nấu thành cơm tại kia mấy trăm danh vu sư trong nội tâm tạo thành đây hết thể chính là ngân sách t n g mẫu phân liệt quốc gia cũng là bọn hắn âm mưu có thể tối châm trọc sự tỉnh những cái kia bình dân v u sư nhóm cho rằng đại bộ phận cũng đều là sự thật c ợ lạ rẽ mẩn cũng không thể chạy ra đi nói tuy ngân s ắ c trường mâu s ắ c thực chuẩn bị âm mưu phân liệt nước đức s ắ c thực nhờ vào dân gian đoàn thể châm ngòi ly g á n nhưng kỳ thật cũng không có bắt cóc bọn họ à nếu như hắn dám nói như vậy đừng nói những cái kia v u sư không sẽ tin tưởng nói không chừng còn có thể tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ đưa hắn đang sống đánh chết đồng thời trước mắt này một dương ký ức thế nhưng là thật sự chứng cớ nha có những cái này đem bờ y tờ tờ cùng hắn vây cánh đáp khỏi ma pháp bộ chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian hiểu rõ ràng đây hết thầy c ơ l à d ẹ y mần liền minh bạch mình đã không có bất kỳ đường lui chất tướng của sự t ì n h đối với cũng đã không trọng yếu hiện tại hắn có thể làm chỉ là cho mình tìm kiếm một đường sinh cơ c ơ l à d ẹ y mần suy nghĩ một lúc sau nhịn không được thở dài một hơi sau đó vẻ mặt chán trường nhìn về phía trước mặt khuôn mặt t h u kệ nam nhân ngài nói đi cần ta làm như thế nào tại hạ nhất định toàn lực phối hợp xem ra hắn nói không sai ngươi quả nhiên là người thông minh ạn d ẹ y thỏa mãn gật gật đầu từ giờ trở đi thân phận của ngươi chính là tiếp nhận chúng ta pháp luật chấp hành tư an bài ẩn ú t tiến ngân s á c trường mâu nội tuyến mà những vật này án r ẹ c h ì a c h ì a trước mắt này một dương ký ức chính là ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ thay chúng ta tỉ mỉ thu thập chứng cớ kế tiếp ngươi đem tiếp nhận oái rèn ghệ một hỏi ý ta nghĩ ngươi minh bạch phải nói như thế nào nguyên lai như thế tại hạ rõ ràng cợt lạ r ẹ mẩn thấy đối phương đã đem hết thảy đều an bài tốt liền minh bạch chính mình chỉ có thể tiếp nhận quân cờ thân phận bất quá hắn còn là hàm chứa tha thiết nhìn về phía án r ẹ vậy đối với tương lai của ta ngài vừa chuẩn chuẩn bị xử trí như thế nào đâu này tại hạ không có khác yêu cầu thầm nghĩ hảo, hảo sống sót án dẹ nghe vậy nhịn không được xem thường liếp nhìn hắn một cái ừ ta biết. bằng không ngươi cũng sẽ không thu thập nhiều như vậy thứ tốt yên tâm đi ta cùng bờ y tờ tờ không đồng nhất sẽ không làm loại kia tá ma giết lửa sự tình chỉ cần ngươi h ả o h ả o phối hợp bảo vệ ngươi cả đời bình an vẫn còn không có vấn đề gì bất quá những năm gần đây ngươi nhờ vào câu lạc bộ mưu lợi sở được đến hết thảy vô luận là ma pháp đồ dùng điếm còn là những cái kia t r ợ đêm cũng khó có khả năng một lần nữa về trả lại cho ngươi hy vọng ngươi có như vậy chuẩn bị tâm lý cờ lạ rẽ mẩn sau khi nghe so ngắn rẽ lời cũng không có cảm thấy điều kiện hà khắc ngược lại buông lỏng giống như không khỏi thở dài ra một hơi nếu như đối phương hứa hẹn cho hắn khôi phục thân phận cỡ lạ d ạ mẩn e rằng còn có thể hoài nghi hắn dạy có phải hay không tại lừa gạt chính mình mà tước đoạt hắn tất cả tài sản ngược lại có thể khiến hắn xác định hắn dạy chân thành không có vấn đề hết thể mọi thứ ta cũng có thể hiến cho ngài bất quá từ nay về sau ra cỡ lạ d ạ mẩn vừa định nói ra b ờ y tờ tờ danh tự trong đầu hắn khế ước đột nhiên phát tác ngăn cản hắn thử dẫn đến hắn chỉ có thể đổi một cái xưng hô nói từ nay về sau vị kia cùng sau lưng của hắn câu lạc bộ nhất định sẽ hận ta tận sương chỉ hy vọng ngài có thể đáng thương đáng thương ta tối thiểu để ở hạ có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại a n g ư ơ i cái tên này cứ như vậy sợ chết sao ạn dẹ hàm chứa rêu cợt nhìn xem hắn hà ba ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể hào hào phối hợp hội an bài cho ngươi một cái thân phận mới ẩn cư bất quá lần này câu lạc bộ cùng bờ y tờ tờ e rằng không dễ dàng như vậy thoát thân bọn họ có thể không có thể còn sống sót vẫn hai kiểu nói nha tại hạ không biết ngài đối với câu lạc bộ rõ ràng có bao nhiêu nhưng thực lực bọn hắn cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy đặc biệt là trong đó cá biệt vô sư cá nhân thực、lực. bởi vì khế ước hạn chế c ơ lạ d ẹ y mẩn không có biện pháp nói quá rõ ràng chỉ có thể nói bóng nói gió đạo cá nhân thực lực sao ta biết khoảnh khắc vị phượng hoàng thời điểm ta đã nhận thức qua nàng thân thủ điểm này không cần ngươi lo ngại ạn d ẹ y tự nhiên biết c ơ lạ d ẹ y mẩn chỉ là cái gì bất quá hắn bên người có én đủ in cùng mụ ti cộng thêm vừa mới lại đoạn câu lạc bộ một tay có thể không sợ bọn họ phản công cái gì các ngươi đã đem vị kia cho g i ế t c ơ lạ d ẹ y mẩn trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía ăn dứ dẹ hắn đối với câu lạc bộ rõ ràng có thể là phi thường kỹ cảm vị t i a phượng hoàng thế nhưng là ngân s ắ c trưởng mâu trong chân chính đại nhân vật nghe nói địa vị thậm chí không thể so với sởn trệ bản thân t r i n h lệ n h kết quả đối phương cứ như vậy vô thanh vô tức chết nghĩ vậy cỡ lạ dẽ mần nhịn không được toàn thân run r u dày trước mắt vị này ăn d ẽ cục trưởng quả thật so với trong tưởng tượng còn khủng bố hơn chẳng những thủ đoạn cao siêu thực lực lại càng là sâu không lường được ý thức được điểm này cỡ lạ dẽ mần run run dày dày định mập nói nước đức ma pháp giới có thể có ngài lớn như vậy nhân vật câu lạc bộ những cái tia kẻ xấu tất nhiên không phải là ngài đối thủ ít nói lời vô í v n g án d ạ thấy được đối phương hoàn toàn thân p h ụ thỏa mãn lấy ra một phần văn bản tài liệu ném tới trước mặt hắn đây là n g ư ơ i thân phận đóng gói nên nói như thế nào làm như thế nào phía trên đều ghi chép rõ ràng kế tiếp ta sẽ an bài cho ngươi một cái một mình gian phòng ngươi hảo rất quen thuộc rõ ràng hiểu chưa vâng án d ạ đại nhân cờ lạ d ạ mẩn kinh sợ nhặt lên văn bản tài liệu sau đó liền bị h n d ạ mang theo vào ở một gian bịt kín một mình phòng tại kết cờ lạ d ạ mẩn sự tình h n d ạ có chút bất đắc dĩ tay lấy ra nhất chương tấm da dê sau đó ở trong đó một nhóm cuối cùng đánh cho móc câu Andrew、nói d n rõ xử lý hạng mục công việc thật đúng là nhiều phiền thoái đâu tiểu tử này thật sự là một chút cũng không biết thông cảm ta láo nhân này ra ta xem một chút kế tiếp cái này là tiếp kiến địa tinh tiên phong báo đều truyền thông phóng viên quả nhiên lại muốn đem những cái kia làm cho người cảm thấy cảm thấy thẹn tin tức bản thảo đưa tin ra ngoài s a o án d ẽ cảm thấy bất đắc dĩ thở dài nhưng vẫn là trung thực dựa theo hành sự tóm tắt nội dung nhất nhất chấp hành hạ xuống ngay tại tối hôm đó một hồi ảnh hưởng tất cả nước đức ma pháp bộ cự đại phong bạo đang t ạ i liên lạc nổi lên ma này khởi sự món một cái khác người trong cuộc bơ ý tờ, tờ. lúc này vẫn tại chính mình chỗ ở đám chìm tại mộng đẹp bên trong thằng đến sáng sớm hôm sau thời gian bờ y tờ tờ bị to lớn tiếng đập cửa sở bừng tỉnh đang lúc hắn nửa ngủ nửa tỉnh mở ra cửa phòng phát hiện thực là ma pháp sự cố cùng thai họa tư cục trưởng mỹ x l o cũng chính là trong câu lạc bộ n、no、a đủ lúc này đối phương đang nắm chặt một phần báo chí lo lắng đánh lấy cửa phòng tờ tờ mỹ xẻo liền vội vá hô suất đại sự câu lạc bộ suất đại sự chương năm trăm tám mươi mốt tuổi trẻ bản bờ y tờ tờ cầu vẽ tháng phiếu đề cử người ở đây càn dỡ ồn ào cái gì vợ y tờ tờ bất mãn chừng đối phương nhất nhãn muốn biết rõ ngoài cửa thế nhưng là công cộng nơi sao có thể trực tiếp hô lớn câu lạc bộ danh hảo tại trái phải quan sát xác định xung quanh không ai vợ y tờ tờ một tay đem mi sơ kéo vào trong phòng ngươi chậm một chút nói đến cùng xảy ra chuyện gì câu lạc bộ nếu có cái đại sự gì không có khả năng không có ai cho ta biết ngươi ta mi s e o lúc này biểu tình không được tự nhiên vô cùng xoắn suýt sau một lúc lâu cầm trong tay báo chí nhét vào đối phương trong lòng chính ngươi xem đi chuyện này ta cũng rất khó hướng ngươi hình dung bờ y tờ tờ nghe vậy kinh ngạc tiếp nhận báo chí kết quả tại trang đầu trang đầu đầu đề liền thấy được cái kia làm hắn rất là t r ấ n kinh tiêu đề nước đức ma pháp rơi chúa cứu thế hoành không xuất thế a n dẹ cục trưởng anh dũng chiến đấu hăng hái giải cứu hơn một ngàn vô tội vô sư bị khoe khoang đã có chút thái quá tiêu đề đã giật mình bờ y tờ tờ lúc này mới tỉ mỉ đọc lên trong đó k ỹ càng văn vẻ kết quả càng xem càng là hai hùng khiếp vĩa này trương đưa tin bên trong đơn giản tự thuật tối hôm qua nạt thẳn hai người đi đến ma pháp bộ cầu cứu sau đó ăn dẹ dẫn dắt thần sáng giải cứu đông đạo vô sư nghĩa cử đồng thời còn kèm theo một chút đối với người trong cuộc phỏng vấn mà vô luận là phỏng vấn nội dung còn là soạn bản thảo người miêu tả tất cả đều đem m ũ i nhọn chỉ hướng ngân s ắ c trường mẫu quyết đấu câu lạc bộ công bố câu lạc bộ buôn lậu tập đoàn tại nước đức chứa hàng thần kỳ động vật đồng thời phi pháp cầm tù đại lượng bình dân vũ sư thậm chí ý đồ lợi dụng tẩy náo loại này tàn nhẫn thủ đoạn đối đại những cái kia thủ phạm quả thật cực kỳ tàn ác nếu như không phải là trong đó cá biệt vũ sư liều chết chạy trốn xuất tới báo tin đồng thời h n dễ cục trường đại phát thần uy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi bất quá bởi vì chịu hắn những cái kia tiếp nhận phỏng vấn vu sư cũng không có đem câu lạc bộ cùng m à pháp bộ cao tầng cấu kết âm mưu phân liệt nước đức sự t ì n h nói ra cho nên thông trương đưa tin chủ yếu tập trung ở lên án mạnh mẽ ngân sách trường mâu cùng với tán dương ả n dí dẹ cuối cùng là chuyện gì xảy ra m i sẽ có chút bối rối nhìn xem ở ý tờ tờ ngươi lúc trước không phải nói mấy cái vườn khu là bị người tập kích mới đưa đến thần kỳ động vật cùng nhân viên mất đi sao như thế nào hiện tại biến thành là câu lạc bộ tù binh những người kia ngươi có phải hay không một mực ở lấn gạt chúng ta hơn nữa hiện tại bị thần sáng tận diệt lại nên làm cái gì bây giờ người hỏi ta ta hỏi a i bờ y tờ tờ lúc này sắc mặt khó coi quét mắt trên báo chí nội dung tức giận đáp đây tuyệt đối không phải là câu lạc bộn đoá chúng ta vườn khu thế nhưng là tiêu phí hơn mười năm tinh lực mới kiến thiết tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra trong này khẳng định nơi đó có vấn đề không phải là các ngươi làm cái này mấy trăm người phi thường khẳng định giam cầm bọn họ là the s ỉ vợ sở tờ ở a chẳng lẽ là là có người tại giả mạo câu lạc bộ người miskỳ thật cũng hiểu được bờ y tờ tờ sẽ không làm xuất ngu xuẩn như vậy sự tình hơn nữa đoạn thời gian trước b ợ y tờ tờ bởi vì vườn khu bị tập kích sự tỉnh lấy hay sức đầu m ẹ chán mi x l o cũng nhìn ở trong mắt có loại khả năng này tính chẳng lẽ là hắn dễ làm nhưng không nên à lấy hắn cá tính cũng sẽ không làm loại này trộm đạo sự tỉnh hơn nữa đối với bình dân vận dụng hình phạt riêng cũng không phải hắn phong cách mặt khác thu xếp vài trăm người cần muốn sử dụng thành phẩm cùng tài nguyên cũng không phải số ít b ợ y tờ tờ khó hiểu tới lui quét mắt trên báo chí nội dung ý đồ từ bên trong tìm đến cái gì rất nhanh vợ y tờ tờ liền bị một cái trong đó danh tự hấp dẫn ánh mắt những người này hiện tại bị bắt cho tại sở mỹ ị gia tộc chẳng lẽ là bọn họ tại cùng câu lạc bộ đối n ị c h lấy bọn họ tài lực ngược lại là có thể làm được một bước này nhưng bọn hắn lúc trước lại là như thế nào vô thanh vô tức đột phá vườn khu đ â u n à y là có người trong ngoài cấu kết còn là nói sở mỹ ị gia tộc cần nút thực lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn đột nhiên tiếp thu đến nhiều như vậy tin tức để cho b ờ y tờ tờ trong lúc nhất thời cũng có chút đầu đại trong đầu hiện ra tất cả loại khả n ă n g tính thậm chí đã bắt đầu nghi thần n g h i quỷ thậm chí tại trong đầu hắn vẫn hiện ra một cái ý nghĩ đặc biệt đó chính là có không có khả năng những cái này nuôi dưỡng vườn khu bị tập kích chính là ngân sách trường mâu người bên trong làm hoặc là nói là từ trong câu lạc bộ the s ỉ vợ sở tờ ở cấu kết ngoại nhân làm bởi vì hắn thật sự quá rõ ràng này mấy cái vườn khu bảo an cường độ cao bao nhiêu cũng không phải nói thực lực cường đại là có thể vô thanh vô tức công phá đồng thời tại không có sớm chuẩn bị dưới tình huống muốn dàn xếp nhiều người như vậy thành viên cùng thần kỳ động vật căn bản không phải trong vòng vài ngày liền có thể làm được cho nên ăn dễ tuy đã từng tiêu thất hai ba ngày thời gian bởi y tờ tờ cũng chưa từng trọng điểm hoài nghi tới đối phương hơn nữa hắn tự nhận mười phần rõ ràng ăn d ẽ người này t á t phong làm việc đối phương liền không phải loại kia thích ngấm n g ầ m n h ư u quỷ kế người nếu như phát hiện câu lạc bộ có nuôi dưỡng cứ địa khẳng định tê u t ề nhân mã trực tiếp ta đi lên suy tư nửa này g bờ y tờ tờ vẫn là vô pháp khẳng định sự thật đến cùng như thế nào chỉ phải đối với michel nói bây giờ còn không rõ ràng tình huống cụ thể người trước tiên quay lại m à pháp bộ nghe ngóng một chút tình huống ta sẽ tới sau michel lúc này cũng có chút hoang mang lo sợ hắn gia nhập câu lạc bộ chính là trông cậy vào đi theo ăn thị tắc canh ai từng muốn hiện tại biến thành bộ dạng này cục diện hắn đã có thể đoán được nếu như sự kiện lần này thực bị định tính ngân s á c trường mâu tại nước đức sẽ trở thành chuột chạy qua đường nhưng lúc này mỹ s l o biết hắn đã h a m co quá sâu căn bản không có rời khỏi bờ y tờ tờ trận doanh khả năng bởi vậy chỉ có thể kiên trì đáp ứng bờ y tờ tờ tại đuổi xa m i sèo lập tức trở lại phòng ngủ mình mà lúc này trong phòng cư nhiên lại xuất hiện một người người này lúc này trên người đang ăn mặc t h e xỉ vợ sở tờ ở quần áo và trang sức chỉ là cũng không có mang lên mặt nạ mà hắn khuôn mặt phi thường trẻ tuổi nhìn lên chỉ có hai chừng ba mươi tuổi bất quá tỉ mỉ quan sát vẫn có thể nhìn ra hắn cùng với bờ y tờ tờ dung mạo có hứa nhiều chỗ tương tự phảng phất đây là bờ y tờ tờ tuổi trẻ phiên bản nay khởi sự món phát sinh thực sự quá kỳ quặc e rằng sau lưng ẩn núp l ấ y chúng ta không rõ ràng l ắ m lực lượng ta phải lập tức phản hồi ma pháp bộ điều tra rõ ràng bờ y tờ tờ không có làm nhiều nói rõ liền vẻ mặt nghiêm mặt nhìn về phía trước mặt thân ảnh ngươi cũng không muốn nhàn rỗi lập tức hồi tổng bộ triệu tập tất cả có thể liên lạc với trường m â u nghị sự hiện tại cũng không phải là trường phong hội nghị thời kỳ bọn họ chỉ sợ sẽ không hưởng ứng a lúc này bờ y tờ tờ đối diện thân ảnh truyền ra một đạo cùng hắn hoàn toàn nhất trí thanh âm phản phất là ở tránh diện trả lời hắn vấn đề lại tựa hồ là bờ y tờ tờ đang nói một mình hiện tại quản không nhiều như vậy bờ y tờ tờ lo nghĩ cau chặt lông mày có thể gọi tới mấy cái gọi mấy cái ta hoài nghi trong câu lạc bộ xảy ra vấn đề hơn nữa còn là vấn đề lớn hơn nữa bắc âu bên kia vận chuyển đội đến bây giờ cũng không có chuyển quay lại tin tức đều lâu như vậy theo lý thuyết hẳn là đã chỉnh đốn hoàn tất một lần nữa lên đường mới đối với kết quả liền một chút tin tức đều không có thật sự quá khác thường cũng cần an bài người xác định một chút tin tức hào ba đối diện thân ảnh gật đầu đáp đối với những cái kia t r ư ờ n g mâu ngươi có hoài nghi đối tượng sao có phải hay không là bốn người chúng ta nhân chung cái nào đó bằng không căn bản nói không thông a quả thật có khả năng này bất quá hắc long vẫn còn ở châu mỹ trên lý luận không chuẩn bị điều kiện này duy nhất đáng cân nhắc chính là lôi đ i ể u cùng phượng hoàng nhưng bọn hắn có động cơ sao tại không có nắm giữ bất tử thuốc cách điều chế d ư ớ i tình huống tù binh những cái kia vô sư quả thật chính là tự chuốc lấy khổ bởi tờ tờ lúc này trong đầu đã là một đoàn gây dối bất luận như thế nào còn là đều gặp qua bọn họ đang nói à phượng hoàng mấy ngày nay hẳn sẽ đứng ở nước đức trừ dân gian đoàn thể công việc cũng không biết lôi điệu có nguyện ý hay không hiện thân nhưng nói thật so sánh với phượng hoàng ta càng muốn tin tưởng lôi điệu dứt lời này người trẻ tuổi bản bờ y tờ tờ liền đem không thể diện chiếc đeo lên ảo ảnh di hình tiêu thất tại trước mặt đối phương lôi điệu cái người điên kia tự nhiên không có khả năng làm ra như vậy sự t ì n h nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn hội theo chúng ta cùng một cái tâm à. bờ y tờ tờ túi đầu xuống thì t h ả o tự nói lẩm bẩm một câu sau đó cũng thay đổi trang phục chính thức trực tiếp chạy tới ma pháp bộ tại đến ma p h á p bộ bờ y tờ tờ cũng không trở về phòng làm việc của mình mà là đi thẳng tới pháp luật chấp hành tư tìm đến ă n rẽ ă n rẽ cục trường phát sinh lớn như vậy sự tình như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng ta rõ ràng còn có t ử báo c h i tài năng thấy được ngươi anh hùng sự tích gõ khai mở cục trường văn phòng sau đại môn bờ y tờ tờ liền mỉm cười phản phất nửa đùa c ậ t đối với ă n rẽ oán trách việc này trách ta, t r á c h ta bờ y tờ tờ bộ trưởng ă n rẽ lúc này cũng vừa vừa phản hồi ma phát bộ đang nhìn đến bờ y tờ tờ cũng là lộ làm ra một bộ dối trá giả cười chuyện chủ yếu phát sinh thật sự quá đột ngột ta thiếu chút cũng không kịp làm ra phản ứng hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp kia hai cái đến đây cầu cứu vu sư sắp khóc chóng mặt tại hiện trường thì ra là thế này b ờ y tờ tờ nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu ta không có nghe ngươi cụ thể giảng thuật qua tối hôm qua kinh lịch đâu có thể theo ta kỹ càng nói một chút sao vậy thì có sao vậy thì sao án dẹ không ngại lắc đầu tối hôm qua bởi vì xã giao quan hệ ta đang trong phòng làm việc chiêu đãi sở mịt gia tộc tộc trưởng s m ẩn cùng bị kia ngân trợt hiện thương hội sần tiên sinh kết quả án dẹ cũng không dài dòng lúc này liền đem tối hôm qua chuyện đã xảy ra đại khái hướng bờ y tờ tờ tự thuật một lần chỉ bất quá giấu giếm không ít mấu chốt tin tức ví dụ như về dân gian đoàn thể cùng câu lạc bộ giữa sự t ì n h thì ra là thế này bất quá các ngươi liền xác định như vậy nguy hại những cái kia vu sư chính là ngân sách trường mâu người sao chỉ cần bằng vào trang phục tới phân biệt có phải hay không quá vò đoán bờ y tờ tờ hưu ý vô ý t h a m dò đạo đây cũng không chỉ cá nhân ta nói như vậy án rẽ giả ngốc lắc đầu là những cái kia bị cứu ra bình dân vu sư nói là câu lạc bộ người tại cầm tù bọn họ hơn nữa những người này có chút còn là trước k i a câu lạc bộ người hợp tác liền ngay cả bọn họ cũng một mực chắc chắn kết quả này chẳng lẽ the xỉ vợ sở tờ ở trong có những cái k i a người hợp tác nhận thức người nghe được càn d i dẹ miêu tả bờ y tờ tờ nội tâm không khỏi lại nổi lên nói thầm nhưng vẫn là vẻ mặt nghiêm mặt nhìn về phía an d i dẹ đối với những cái kia bình dân vũ sư vì cái gì cần phải thu xếp tại sở mịt gia tộc trong trang viên a này kỳ thật cũng là không có biện pháp an dẹ vẻ mặt bất đắc di lắc đầu nói ngươi hẳn cũng từ báo chí trên tấm ảnh gặp qua những người kia hình dạng trong bọn họ có không ít người đều h ẳ n có tật bệnh hơn nữa trong đó có không ít người đều là hiểm nghi người cho nên nhất định phải trước thống nhất thu nhận chờ bọn hắn hoàn toàn khôi phục cũng thông qua phân biệt tài năng thả bọn họ về nhà a Trước là thang Thì ra là thế này. tờ tờ một tình, trường một chút đi, thân thể của ta vì mà pháp bộ trưởng dù sao cũng phải tự thị một chút thăm trừ ra ra rõ r nhưng như hướng người như người Cầu cử. cục của cũng chịu cái cha là làm. là lộ làm nàng này. bài mà xin anh an mình nùi Hắn nghĩ những nạn, nghĩ gặp mời mới phiếu biểu biểu vẽ vậy, vì vậy vội vã pháp phải khổ phải. hỏi sao kia Bởi đi, đề đã y bộ bộ dẹ dù á càng nhiều còn là nghĩ rõ ràng những cái kia hợp tác vô sư nhóm tình huống trong bọn họ có không ít đã từng với tư cách là dân gian đoàn thể thành viên tại thúc đẩy phân liệt dự luật thì trợ giúp tuy những người này đại bộ phận đều không rõ ràng lắm dân gian đoàn thể cùng ma pháp bộ cao tầng giữa có chỗ liên hệ biết cũng đã làm nghiêm khắc giữ bí mật biện pháp nhưng chỉ cần những cái kia hợp tác vô sư đem những cái này thật t ì n h khai ra vẫn rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến cùng bờ y tờ tờ này nhất phái có quan hệ cho dù đây chỉ là khẩu cung không có chứng cớ xác thực cũng sẽ đối với bờ y tờ tờ bọn họ hội tạo thành rất lớn mặt trái ảnh hưởng bởi ấ t trước quá m vậy bờ y hắn mặt ma ngáy náy cởi nói vô cùng có lỗi bởi y tờ tờ bộ trưởng những cái kia v u sư hiện tại vô luận là thân thể còn là tinh thần tình huống đều vô cùng chênh lệch thậm chí có không ít người bị những cái kia đáng g i ậ n t h ê s ỉ vợ sợ tờ ở tẩy nao thành kẻ đần ngài đi qua bọn họ đều không nhất định có thể nhận được ngài cho nên tiến đến nhìn liền miền a hơn nữa ta đã cùng ngài rèn gệ một bình nghị hội liên hệ hảo ngày mai sẽ tổ chức một hồi nhằm vào này khởi sự món thu thập ý kiến hội đến lúc đó sẽ có chịu khổ người đại biểu dự h ọ có lời gì có thể đợi ngày mai tại hiện trường tự mình theo chân bọn họ nói ngày mai sẽ phải khởi xướng chưng cầu nhanh như vậy bờ y tờ, tờ nghe vậy cả kinh nội tâm đột nhiên sản sinh một tia không tốt dự cảm sau đó lại nói bóng nói gió hướng ăn rẽ biểu thị còn là hy vọng có thể tự mình thấy thấy bọn họ ít nhất phải an ủi một chút k i a hai vị anh hùng có thể ăn rẽ sớm đã bị én đủ n đột kích huấn luyện qua lập tức liền cùng bờ y tờ tờ đánh lên thái cực hạch tâm ý tứ chính là không có cửa đâu trông thấy ăn rẽ không biết như thế nào đột nhiên trở nên như vậy khéo đưa đ ẩ y một giấy dầu không thấm m ố i rán d ớ p khiến cho bờ y tờ tờ sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi lúc này ăn rẽ bên này đường hoàn toàn đi không thông bờ y tờ tờ cũng không có biện pháp chỉ có thể tùy tiện tìm mượn cớ rời đi pháp luật chấp hành tư nhưng bờ y tờ tờ đối với cái này vẫn không có buông tha cho hắn luôn luôn thích cẩn thận làm việc bởi vậy trước mắt loại này hai mắt một vòng hắc tình huống làm cho người ta vô cùng bất an hắn thậm chí cũng không biết địch nhân là ai những cái kia bị cứu ra vu sư lại biết chút ít cái gì mang theo loại này lo nghĩ bờ y tờ tờ liên tiếp bái phỏng vài vị vãi rèn gệ một xem xét thành viên bao gồm sơ m ị ế t gia tộc ẹ t mờ ẩn nhưng bọn người kia không phải là cùng hắn hỏi gì cũng không biết chính là cùng hắn rẽ đồng dạng cùng hắn liên tục đánh thái cực thậm chí ed mở ẩn ra hỏa này vẫn cùng hắn chơi một cái đóng cửa không thấy tại bờ y tờ tờ trong mắt phảng phất tại trong vòng một ngày hắn liền bị tất cả ma pháp bộ cao tầng cô lập đồng dạng mà mi x e đều hoàn toàn đào hướng hắn cục trưởng cùng cao tầng cảnh nộ cũng vô cùng tương tự căn bản cái gì tin tức đều đánh nghe không được lúc này bờ y tờ tờ cảm thấy thật giống như có một cái bàn tay vô hình đang từ từ hướng hắn buộc chặt cho đến đưa hắn hoàn toàn n g h ĩ tĩnh không được cái kia phía sau màn độc thụ chỉ sợ sẽ là hướng về phía ta bờ y t t cũng không phải người ngu lúc này cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng nhưng cục diện đến cùng ác liệt đến mức nào đâu này muốn biết rõ đối mặt không đồng tình huống bọn họ cần chuẩn bị cũng không giống nhau dạng nhưng bây giờ phiền thoái liền là căn bản vô pháp từ báo chí bên ngoài con đường thu hoạch tin tức là dân gian đoàn thể sự tình bại lộ hay là đám bọn hắn cùng câu lạc bộ liên hệ tiết lộ hay hoặc là cái kia tình huống xấu nhất hắn và mi x e o đám người thân phận bị người biết được không có khả năng vợ y tờ tờ nghĩ vậy quyết đoán lắc đầu chối bỏ tại những cái kia vườn khu vũ sư biết thân phận của hắn chỉ có cỡ lạ dạ mần một người hắn đối với cỡ lạ dạ mần trung thành vẫn có nhất định lòng tin mà cho dù đối phương muốn để lộ bí mật cũng làm không được cỡ lạ rẽ mần đại não bị hạ cực kỳ nghiêm khắc ma pháp khế ước bài trừ tình huống xấu nhất đó chính là dân gian đoàn thể sự tình bại lộ cũng bị liên lạc với bọn họ những cái này phân liệt phái trên người rồi càng nghĩ bờ y tờ tờ cũng chỉ có thể cho ra như vậy kết luận này đến cũng có thể giải thích vài rẽn ghệ một những người kia đối với hắn như gần như xa nguyên nhân nếu như là như vậy sự tình ngược lại cũng không phải vô pháp ván hồi dù sao những cái kia hợp tác vô sư cũng cung cấp không ra cái gì chân thực chứng cứ chỉ cần tiếp sau đối với những cái kia vải rèn ghệ một thành viên hứa lấy lãi nặng chắc hẳn liền có thể đem chuyện này che giấu đi chỉ là đối với sơ m ị t gia tộc lập trường bờ y tờ tờ liền hoàn toàn không hiểu nổi tại dị vãng giữa bọn họ hợp tác một mực bảo trì phi thường tốt nhưng bây giờ lại ngay cả mặt mũi cũng không muốn thấy hắn quả thật giống như là ý định cùng hắn phủi sạch quan hệ mà đang ở bờ y tờ tờ bên này mặt mày ủ rũ ngân s á c trường mâu tổng bộ bên kia sờn trệ cũng gặp phải phiền t o á i phương hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra mấy ngày nay rõ ràng là nản kỳ an toàn a như thế nào liền tin tức cũng không trở về sơn t r ệ bực bội tại tổng bộ trong phòng tiếp khách đi qua đi lại trong miệng cũng n h ị n không được nữa thì thảo tự nói lấy hắn sáng sớm liền lại đến tổng bộ cũng thông qua mặt nạ hướng tất cả trường mâu khởi xướng khẩn cấp liên lạc trong đó không ít trường mâu đều liên tiếp làm ra hồi phục nhưng trong ấn tượng nhất định có thể liên lạc với phượng hoàng lại không bóng dáng điều này làm cho sơn t r ệ trong lúc nhất thời mặt mày hủ rũ chẳng lẽ phượng hoàng đã phản hồi nước pháp cự ly khá xa lời dùng mặt nạ truyền tấn là có thời gian dài lùi lại thậm chí quá xa phương hướng thì là gần như liên lạc không được bên cạ xuyên đờ cũng hàm chướng h i hoặc nhìn về phía sơn trễ không có khả năng hai ngày trước ta mới cùng nàng giao lưu qua mấy ngày nay nàng cũng sẽ ở nước đức phụ trợ xử lý đông đức bên kia tình huống sân trệ quyết đoán lắc đầu đ ú n g phụng tợ bên kia có tin tức mà ngươi không phải là hai ngày trước liền dùng con cú mèo liên hệ sao hơn nữa trên lý luận bọn họ hẳn là đã tiếp cận nước đức mới đối với hẳn có thể dùng mặt nạ liên lạc với mới đúng à. đây là câu lạc bộ thuận tiện kỹ thuật cực h ạ tính bởi vì phụng tợ vị trí vị trí là tại quá mức xa xôi cùng tổng bộ góc hẻo lánh trừ dùng khóa cảng truyền lời cũng chỉ có thể dùng tương đối truyền thống thông tin phương thức còn không có bất kỳ tin tức a x u y ế n đờ bất đắc dĩ lắc đầu nói vô luận là con cú mèo còn là mặt nạ đều liên lạc không được bọn họ thật giống như vận chuyển đoàn người đang lúc bốc hơi đồng dạng ta đang chuẩn bị hướng ngươi báo cáo đâu có phải hay không c thai phái người ven đường tìm một chút để cho biến hình tích dịch đi thôi sân trễ bất đắc dĩ thở dài nếu như ngay cả bắc âu bên kia hàng hóa cũng xảy ra vấn đề vậy làm phiền có thể to lắm gần nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì câu lạc bộ phiền toái một tên tiếp theo một tên a xúy nơ cũng một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng bất quá liền vào lúc này thân hình hắn đột nhiên một b ữ có người xuất hiện ở tổng bộ môn khẩ là lôi điệu tên kia tới hả không nghĩ tới hắn c ư nhiên là người thứ nhất hưởng ứng ngược lại là khó được nhanh chóng đưa hắn tiếp vào đi sân t r ệ có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày kết quả còn là cương quyết bướng bình ra hỏa càng đáng tin sao không có một hồi hấp tấp lôi điệu liền một cước đá văng phòng khách đại môn xông tới ngươi phát khẩn cấp liên lạc đến cùng là có ý gì v ư ờ n khu bị cướp đi người cùng thần kỳ động vật tìm đến còn là nói phía sau màn độc thủ tìm đến có ý tứ gì ngươi cái tên này là mỗi ngày đều không xem báo chí sao sân trễ lúc này cũng bực bội ứng một câu sau đó liền đem kia phần thần báo vung đến đối phương trên người vậy chút thần sáng là từ the xỉ v ỡ sở tờ ở trong tay cứu người lôi điệu xem qua đầu để rõ ràng giật mình một chút có ý tứ gì những cái kia vườn khu là ngươi an bài người chuyện gì? ta đặc biệt sao rảnh rỗi sần trệ thấy liền lôi điệu đều lấy vì chuyện này là hắn làm nhất thời tức giận đến bạo câu nói tục trong này sự t ì n h rõ ràng không đơn giản ngươi đặc biệt sao liền không có nhìn ra sao không đơn giản ngươi nói là có người giả mạo chúng ta tập kích những cái kia vườn khu lôi điệu lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng h ù n g thủ kia nhất định là chuyện này đã có lợi ích người là ma pháp bộ ăn dễ dẹ còn là cái kia gọi là sở mịt gia tộc nhưng này không thực tế a lôi điệu tạm dừng lại cảm thấy có chút không đúng muốn biết do chỉ là thu xếp những người này liền đủ phiền thoái m ặ t khác còn có hơn một n g à n đầu thần kỳ động vật đâu nhiều như vậy đồ vật bọn họ có thể giấu được ngươi đoạn thời gian trước không phải là đối với bọn hắn tiến hành qua điều tra sao sẽ không phát hiện điểm k h á c t h ư ờ n g đây là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái địa phương sơn trệ cũng mười phần khó hiểu nói vô luận là ăn dễ còn là nước đức địa phương vụ sư gia tộc ta đều tiến hành quá sâu nhập điều tra đặc biệt là nhân viên điều động này thối nhưng bọn hắn biểu hiện đều mười phần bình thường cũng chính là những cái k i a trông giữ vườn khu vu sư đều không phải là bọn họ người nếu như không phải là bọn họ người lại có thể là ai người chẳng lẽ là chúng ta người lôi điệu có chút khó hiểu nói tầm h hai câu sau đó đột nhiên tỉnh mộ nói chẳng lẽ nói không sai sân t r ế minh bạch lôi điệu cũng ý thức được trọng điểm e rằng việc này thật sự là trong câu lạc độ người vụn trùng làm bằng không không có khả năng đem nhiều người như vậy thuận lợi chuyển gì vẫn làm vô thanh vô tức vậy có thể làm được đây hết thạy phải là đầy đủ rõ ràng này mấy cái vườn khu đồng thời thuộc hạ có được phong phú nhân thủ tốt nhất còn không phải người địa phương thành viên lôi điệu theo mạch suy nghĩ nói thầm vài câu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía s ơ n trệ phượng hoàng tên kia đ â u này nàng lúc nào có thể tới hai ngày này hẳn là nàng kỳ an toàn không đến mức không vang ứng người h ả ai s ơ n trệ tức giận thở dài cho đến hiện tại ta đều không có biện pháp liên hệ với phượng hoàng theo lý thuyết nàng này sẽ hẳn là ngay tại nước đức mới đúng là nàng có khả năng này sao lôi điệu dưới sự kích động một tay đem trong tay báo chí siết thành một đoàn phượng hoàng có lý do gì làm như vậy chẳng lẽ nàng kia cái gọi là nghiên cứu đã có thể ngược lại đẩy ra bất tử thuốc cách điều chế chương năm trăm tám mươi ba thiên hạ thủ vi cường cầu vẽ tháng phiếu đề cử theo lôi điệu vô ý thức nói t h ầ m để cho s ờ n trệ trong lòng nhất thời một lộ bộ đúng rồi phượng hoàng thường từ năm đó một mực ở nghiên cứu vĩnh sinh huyền bí đây là bọn hắn này mấy cái nguyên lao đều rõ ràng sự t ì n h chẳng lẽ đối phương nghiên cứu đã có thành quả ngược lại xuất bất tử thuốc cách điều chế này có khả năng sao nếu thật là như vậy phượng hoàng đem câu lạc bộ nhiều năm thu thập thần kỳ động vật c u ố n không còn làm của riêng là phi thường có khả năng sự tình chỉ là nàng một người trước mắt dự trữ thần kỳ động vật cũng đã đầy đủ nàng tự cấp tự t ố t đồng thời lấy phượng hoàng năng lực cộng thêm đối với mấy cái vườn khu rõ ràng quả thật có thể vô thanh vô tức cấp sạch tất cả vườn khu mà những cái kia thần sáng có thể tìm đến bị cầm tù vườn khu vô sư thật sự là có thể là t r ù n g hợp sần trệ theo này mạnh suy nghĩ càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý đồng thời cũng càng nghĩ càng lạnh tâm nếu như này thật sự là phượng hoàng làm vậy bọn họ còn muốn truy hồi những cái kia thần kỳ động vật chỉ sợ cũng khó sờn trệ sờn trệ thấy được sờn trệ không nói một lời ngu ngơ ở chỗ cũ lôi điệu không khỏi bực bội hướng hắn hô to vài tiếng a sờn trệ hiện tại đã bị mình suy đoán cả có, có chút ó c ý thức mơ hồ e rằng những sự tình này thực cùng phượng hoàng có quan hệ chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm đến nàng tìm làm sao tìm được một cái trường mâu nếu quả thật nghĩ giấu đi ngươi có thể tìm tới người sao lôi điệu bực bội v â y vây tay hiện tại nên lo lắng là kế tiếp nên làm sao bây giờ nếu như tính luôn phục tợ cung ứng đám kia hàng câu lạc bộ vẫn có thể kiên trì bao lâu bị lôi điểu hỏi lên như vậy sần trệ không khỏi có chút t r ộ t dạ nói phục tợ kia o à người n chúng ta bây giờ cũng liên lạc không được cái gì lôi điểu nghe vậy giận tí mặt các ngươi đặc biệt sao là làm gì ăn không phải là đã phái người trợ giúp đi qua mà nhiều người như vậy cũng có thể cho ta mất ngươi có biết hay không ta phế bao nhiêu công phu mới đem bọn họ hộ tống xuất bắc âu dứt lời lôi điểu vừa vội cắt hỏi ngươi trung thực theo ta giảng phượng hoàng có biết hay không đám kia cước phí lộ tuyến này ta ngược lại là cùng nàng nhắc tới qua qua lôi đ i ể u hỏi lên như vậy sởn trệ nhất thời cũng hơi khẩn trương lên chẳng lẽ phượng hoàng liền phục tợ bọn họ cũng không có bông tha vậy phiền thoái lôi đ i ể u thở dài một hơi lại hướng sởn trệ phẫn nộ quát cho dù phục tợ bọn họ hiện tại hư không tiêu thất ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn ngươi tên n g u ngốc này ngươi trước không muốn kích động như vậy sởn trệ hiện trong đầu cũng là một đoàn gây dối hiện tại trọng yếu nhất vẫn phải là ổn định cục diện sống quá này đạo cửa h i khó lại nói hơn nữa những cái này bị thần sang cứu ra vườn khu vu sư cũng rất phiền t h á i nói không chừng sẽ đối với toàn bộ châu âu chiến lược tạo thành thật lớn ảnh hưởng vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ lôi điệu tạm dừng sau đó ngữ khí lạnh lùng nói nếu không chúng ta trực tiếp giết đi qua đem này mấy trăm danh vu a sư toàn bộ diệt trừ người điên bọn họ làm sao có thể không có phòng bị hơn nữa làm là như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận đến lúc đó không riêng gì nước đức phương diện nói không chừng vẫn sẽ khiến vu sư quốc tế chú ý sân trễ bị lôi điệu nôn luận đã giật mình g i a hỏa này thật đúng là không chê chuyện lớn đã như vậy vậy thì phải từ cái khát trường màu trên người ra tay lôi đ i ể u ung dung nhìn về phía s ơ n trệ hiện tại chúng ta muốn làm đầu tiên là bảo vệ tính mạng a người ý tứ là s ơ n trệ cảm giác ra đối phương nôn từ bên trong hàm ẩn sắc khí cần phải làm được loại tình trạng này sao đây chính là tự hủy căn cơ a vậy ngươi nói cho ta biết một cái quý về sau bất tử thuốc nên từ nơi nào làm ra tới lôi đ i ể u không che giấu chút nào ý nghĩ của mình tóm lại mỗi lần thêm một người phân thuốc chúng ta thời gian liền càng khẩn trương ngươi có biện pháp tại trong thời gian ngắn lấy tới nguyên liệu sao này s ơ n trệ hàm chứa do dự trầm ngâm một lát hắn biết lôi điệu nói không sai nhưng muốn quyết định như vậy quyết tâm vẫn là hết sức khó khăn còn có lôi đ i ể u lúc này lại bổ sung dù n e s b ù bên kia tình huống ngươi xác định qua mạng ư ơ i có nghĩ tới hay không này khởi sự món có khả năng chính là hắn tự tay chủ đạo mặt khác nếu như cái kêu biên biết câu lạc bộ trước mắt tình trạng ngươi như thế nào cam đoan hắn sẽ không bỏ rơi chúng ta trực tiếp chạy trốn sao qua lôi đ i ể u vừa nói như vậy sần trệ cũng cảm thấy nội tâm phát l ạ n h dường như cũng không phải là không có loại khả năng này à lấy dù nesbu loại kia í c h kỷ cá tính biết câu lạc bộ đã mất đi đại bộ phận nguyên liệu khởi nguồn hắn vẫn hội sẽ không tiếp tục cung ứng bất tử thuốc đều hai kiểu nói h à ba s n trệ lúc này cũng quyết định trước xử lý những cái kia chừng mâu sau đó ta liền nghĩ biện pháp định ngày hẹn dù nẹt tù chỉ cần hắn cùng đồng ý chúng ta liền cùng đi tìm hắn nhớ kỹ tạm thời trước đường đem hiện tại câu lạc bộ tình huống nói cho hắn biết tránh người đi nhà trống lôi điệu trông thấy s n trệ rốt cục tới nhà ra trong lòng cũng là nhất định sau đó lần nữa bổ sung biết ta cũng n uống ố c s n trệ có chút cô đơn đáp sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ạ suy đơ vừa mới nhìn ngơi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng là lại có người đến tổng bộ sao là bắt nhãn cự nhện nàng đã vừa mới phát r a nhập môn xin các người muốn có thể phải nắm chặt thời gian hai người này đối thoại a x u y nờ đ một mực nhìn ở trong mắt hắn mặc dù có bị hai người quyết định h g ủ đến nhưng cũng không có biểu hiện ra dị nghị bởi vì điều này cũng cùng nơi đó cảnh liên quan hảo vậy thì do ta tới động thủ đi lôi đ i ề u hư lạnh một tiếng sau đó rút ra mà trượng điểm nhẹ chính mình ngay sau đó thân thể của hắn liền dần dần tan r ã trong không khí a x u y nờ đ thấy thế cũng không có biểu hiện ra khác thường trực tiếp đi ra phòng khách mà sởn trệ thì là giả vờ giả vịt đầu ngồi ở bên cạnh trên ghế salon mà đều ạ x u y ế n đợi lần nữa phản hồi bên cạnh hắn đã đi theo một gã khác the xỉ vợ sở tờ ở b ắ t nhãn cự nhện sởn trệ đến cùng xuất cái đại sự gì loại này khẩn cấp liên lạc tín hiệu tựa hồ còn là này mười mấy năm qua lần đầu tiên a chẳng lẽ là những cái k i a thần kỳ động vật có tung tích b ắ t nhãn cự nhện là vội vàng từ italy chạy tới còn chưa kịp rõ ràng tối hôm qua chuyện phát sinh chuyện khác trước không đề cập tới ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một sự kiện đó chính là phượng hoàng tung tích nay sẽ sởn trệ áp trong nội tâm lo nghĩ nữ lánh khí đúng ạ vậy phượng hoàng hiện tại đã mất đi liên lạc lần này tập kích vườn khu sự tỉnh rất có thể là nàng đ ó á sơn trệ thẳng nhìn chằm chằm bắt nhãn cự nhện tựa hồ là ý đồ từ đối phương trên người nhìn ra chút gì đó không thể nào đâu phượng hoàng tại sao phải làm như vậy b á t nhãn cự nhện nghe vậy cũng là cả kinh chẳng lẽ nàng truy tìm vĩnh sinh nghiên cứu thành công quả không rõ ràng lắm hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được trước phượng hoàng ngươi có thể liên hệ với nàng sao lúc này sởn trệ ngữ khí cực kỳ vững vàng phảng phất là tại che giấu cái gì bát nhãn cự nhện nghe vậy không chút do dự lắc đầu ta cũng nàng bảo mẫu liên lạc nào có như vậy nhiều lần coi như là bình thường giữa chúng ta cũng sẽ không、Ách. ngay tại bát nhãn cự nhện lúc nói chuyện sau nàng đột nhiên cảm giác ngực tê dần đợi nàng túi đầu nhìn lại mới phát hiện là một trôi màu đỏ tươi ma pháp nhận xuyên t ấ u chính mình lồng ngực mà động tay người dĩ nhiên là, là lúc à l trước gần thân tiềm phục tại bên cạnh lôi đ i ể u các ngươi đây là bát nhãn cự n ệ n vẻ mặt không thể tin chừng mắt trước sởn t r ệ sau đó dây rủa quay đầu lại nhìn về phía lôi đ i ể u nàng không nghĩ tới hai người này lại có thể đột nhiên làm khó dễ trực tiếp tại tổng bộ đối với nàng độc thủ trong nội tâm tràn ngập kinh ngạc cùng nổi giận bát nhãn cự n ệ n đang muốn phát tác trước người sởn t r ệ lại không lên tiếng phát nâng lên ma trượng khoảng cách gần đối với nàng phóng ra một cái ạ vạ đạ kẻ đà dạ trong chấp mắt liền đem vị này cùng bọn họ hợp tác nhiều năm đồng liêu cùng nhau từ thánh đồ đảng bên trong đi ra bát nhãn cự n ệ n đánh chết đương trường hoàn thành trận này tàn nhẫn mà lại ti tiện đánh lén sẩn trệ cùng lôi điệu không nói một lời lưu loát thu lại hiện trường lôi điệu phụ trách thu thập đối phương trên người chiến lợi phẩm sẩn trệ thì thanh lý lên đối phương lưu lại vết máu mà đều lôi điệu lục soát hết sau lưng bên cạnh ạ x u y ế n đợt thì tiếp nhận bắt nhãn cự nện thi thể đem vận chuyển đến phòng trong toàn bộ hành trình ba người này đều không có nói một câu biểu hiện lạnh lùng vô cùng đây là nàng bất tử thuốc vừa vặn một lọ nữa chúng ta ba người vừa vặn một người một phần phụ trách thanh lý di vật lôi điệu từ bắt nhãn cự n ệ không gian đạo cụ bên trong lấy ra hai cái bình thủy tinh bản thân hắn nhận lấy k i a n lừa bình sau đó đem k i a bình hoàn chỉnh vứt cho s ơ n trệ này hai phần chính các ngươi phân a s ơ n trệ thấy thế cũng hờ h ứ n gật g gật đầu nhớ tới ngay tại vừa mới liền âm chết một người ngày xưa đồng liêu trong lòng của hắn ngược lại là không có sản sinh bất kỳ áy náy cùng bất an này chúng quy quan hệ đến bọn họ thân g i a tánh mạng bọn họ bây giờ còn có thể thừa dịp tin tức không có chuyển đi tiên hạ thủ vi cường đều còn lại trường m â u biết được vườn khu cùng vườn b t tợ nguyên liệu đều xảy ra vấn đề nói không chừng hội thay đổi họng súng đối với cho phép bọn họ chỉ là hắn nói thầm lấy tiếp như vậy cũng không phải biện pháp Cho dù vậy sở trệ ư ờ n g m đã u giải y không phải là loại kia hội hành động theo cảm tình nghiên cứu không nói đến tìm được hay không đối phương nếu như đem lui nhọn nhắm ngay câu lạc bộ tất nhiên sẽ có chuẩn bị lộ mãng hành sự chỉ sợ tăng thêm thương vong khác tại kia là người đây vẫn chỉ là cái thứ nhất kế tiếp chúng ta còn có vội vàng đâu chương ũ n g k năm trăm tám mươi bốn thu thập ý kiến hội cầu vẽ tháng phiếu đề cử ngay tại nước đức vụ sư giới bị ăn rẹ hành động vĩ đại huyên náo xôn xao chỉ kịp không hiểu chịu tiếng xấu thay cho người khác ngân s ắ c trường mâu trong câu lạc bộ đang trình diễn lấy một hồi tự rết lẫn nhau tuồng ngày hôm nay trong thời gian lôi điệu cùng sờn trệ tại tổng bộ bên trong phòng tiếp khách lợi dụng đánh lén không tốn sức chút nào đánh chết ba danh trường mâu vì chỉ là tranh thủ chính mình sinh tồn không gian cho nên tại ngân s ắ c trường mâu loại này nhìn lên vô hại nhưng cũng cực độ ích kỷ tổ chức sụp đổ bàn chỉ ở trong c h ấ ớ mắt l i ê n ngay cả bình thường tận tâm tẫn trách vì câu lạc bộ phát triển nỗ lực người tại dính đến cá nhân lợi ích cũng sẽ không chút do dự rút ra đồ đao đương nhiên nếu có cơ hội còn lại trường mâu đoán chừng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn mà bận rộn một ngày sấn trệ lúc này cũng vô cùng tâm mệnh mọi người liệt tại trên ghế salon hắn không rõ rốt cuộc là đâu xảy ra vấn đề như thế nào ngắn ngủn trong vòng một tháng liền tin giữ không ngừng thậm chí để cho nguyên bản vui sướng hướng vinh câu lạc bộ thay đổi sắp sụp đổ bàn nhưng hắn hiện tại không có thời gian muốn những thứ này ngày mai thu thập ý kiến hội mới là trước mắt phải đối mặt tối cửa h ải đại nạn hắn thậm chí đã có thể đoán được ngày mai những người kia nhất định sẽ lấy dân đang lúc đoàn thể sự tỉnh làm lý do hướng hắn làm k ó dễ bất quá bờ y tờ tờ bàn coi một cái trước mắt trong tay sở nắm giữ lực lượng ba cái ma pháp cục trưởng cùng với g i ớ i cờ đại lượng tầng quản lý v u sư liền đại biểu cho hơn phân nửa ma pháp bộ tài nguyên có hắn nhóm vì chính mình trèo trống không hề có bằng chứng lên án là vô pháp dung chuyển căn cơ về phân n g o ạ i rèn gậy một trong kia chút xem xét thành viên nhà tại bờ y tờ tờ trong mắt đều là một đám bạch nhãn lang thêm l ư n g trường phái cuối cùng vẫn còn muốn xem ai thực lực chiếm ưu bọn họ mới có thể đào hướng bên kia liền như hôm nay hắn tao nộ đồng dạng những cái kia vu sư gia tộc mặc dù đối với hắn mười phần lãnh đạo nhưng là không dám trực tiếp cùng hắn trở mặt. hiển nhiên còn là nghĩ hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng không biết có phải hay không là gần nhất áp lực quá lớn Bởi y tờ tờ lúc này ý nghĩ còn là thiên hướng lạc quan kỳ thật chính yếu nhất còn là én đủ in mưu đồ đem mỗi một bước hành động đều áp xúc đến chặt chẽ ngày hôm qua cứu ra người ngày mai sẽ công thẩm căn bản chưa cho sởn trệ quá nhiều phản ứng thời gian đồng thời giữ bí mật công tác làm được cực kỳ đúng chỗ công bố ra tin tức đều vô cùng vừa phải điều này làm cho sởn trệ một mực ở vào một loại lo sợ bất an nhưng lại dường như lại không tới tình huống xấu nhất cảm giác ngay kế tiếp ma pháp bộ Cao mầy sớm y bờ tờ tờ l i ề nhưng lại đến bộ t r o n lúc này đối mặt loại tình huống này hắn cũng mười phần bất đắc dĩ câu lạc bộ chúng quy không là cái gì quang minh chính đại tổ chức căn bản vô pháp phản bác thậm chí hiện tại hắn nếu như dám thay câu lạc bộ nói một câu lời hữu ích e rằng đều cũng bị người dùng nước bọt chết đ u ố i ngay tại phiên lòng chỉ kịp michel gõ khai mở hắn đại môn bộ trưởng đại nhân công khai chất vấn thu thập ý kiến hội lập tức muốn bắt đầu địa điểm ngay tại sơ thẩm văn phòng biết vợ y tờ tờ nghe vậy lập tức khôi phục nghiêm túc biểu tình đồng thời đối với michel dặn dò nhớ rõ để cho tất cả tư lớn nhỏ trưởng phòng cũng gọi lần này chúng ta phải cùng cửa ải khó yên tâm đi ta đã thông báo đúng chỗ tất cả mọi người là ngài kiên cố hậu thuẫn sẽ không để cho sự kiện lần này cho ngài mang đến mặt trái ảnh hưởng mi c h e l biết b ờ y ý tờ tờ đang lo lắng cái gì ừ chúng ta đi thôi b ờ y ý tờ tờ thoáng yên tâm gật gật đầu mà b ờ y ý tờ tờ đi ra bộ trưởng văn phòng bọn họ ngoài đã tụ tập lên mười mấy tên v ụ sư trong đó bao gồm ba cái ma pháp tư đang phó tư trưởng cùng với tất cả ngành cấp dưới văn phòng người phụ trách trưởng phòng sau đó hắn liền dẫn đầu dẫn đám người kia trùng trùng điệp đáp i ệ p hướng sơ thẩm văn phòng đây là hắn lúc dùng chân thực hành động hướng tất cả mọi người biểu hiện mình lực ảnh hưởng chờ bọn hắn đám người kia đến thẩm văn phòng Nội bộ đã ngồi đầy người, bộ bao đã đầy g ồ mà mái một rẻn ghệ h tất xét t cả xem những v i cái kia vu sư gia tộc các đại biểu đồng dạng có chút chột dạ nhìn về phía etm i n nói thật bờ y tờ tờ hiện tại biểu hiện ra lực lượng để cho bọn họ bao nhiêu có chút chột dạ lần này thực không nên cùng hắn đối nghịch sao bất quá đối mặt đi vào thẩm phán phòng bờ y tờ tờ đám người Ảt mờ ẩn cùng hắn d ẽ đều biểu hiện mười phần bình tĩnh p h ả n phất này sớm tại bọn hắn trong dự liệu đồng dạng thậm chí Ảt mờ ẩn còn có công phu liếc nhìn nhãn các gia tộc đại biểu cho bọn hắn một cái yên ổn ánh mắt mà bờ y tờ tờ tại mặt đối với trước mắt trận chiến lớn đồng dạng không có biểu hiện ra mảy may k h á c t h ư ờ n g vẫn lộ ra phó như tắm gió xuân n ụ cười khoan thai đi đến chủ tịch đài phía trước c á n vị thẩm phán phòng từ trước đều là từ pháp luật chấp hành tư phụ trách chủ trì cho dù hắn thân là bộ trưởng cũng phải ở một bên đứng ngoài quan sát đều tất cả mọi người nao nhau, nhau an vị tất cả thẩm phán phòng cũng đã chật ních người nhưng hiện trường lại h a m vào một loại cực kỳ áp lực k i ê n tĩnh liền ngay cả những ký giả kia đều cảm nhận được loại này quỷ dị bầu không khí khiến cho bọn họ đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng á n r ẹ tả hữu nhìn quét nhất nhãn sau đó khoan thai đứng ở thẩm phán trước sân khấu cao dọn g quát nếu như tất cả mọi người đến đ ô n g đủ vậy chúng ta cũng đừng nói nhiều bởi vì lần này trưng cầu thu thập ý kiến hội là vì xác thực rõ ràng ngày hôm trước phát sinh một chỗ nhằm vào v u sư cùng một lệ ác tính cầm tù sự kiện tình huống thật cho nên chưa tính là chính thức thẩm phán mọi người xin đừng quáy quá nhiều liên quan chất vấn nhân viên hắn s ẹ nói xong câu đó tất cả mọi người đối với hắn lẩn giấu lên tiếng rất không n g ưa thậm chí không ít người nhịn không được trận mắt chừng một cái liền hiện tại thẩm phán trong sành tư thế ngươi nói cho ta biết chớ khẩn trương ngươi xác định không phải là đang nói đùa sao mà hắn s ẹ không để ý đến mọi người phản ứng trực tiếp tiến nhập chính đề hảo ta tuyên bố lần này nhằm vào năm trăm ba mươi bảy danh vụ sư cùng một lễ ác tính cầm tù sự kiện công khai chất vấn chính thức bắt đầu cho mời vị thứ nhất người trong cuộc s i m o n nath h n theo hắn s ẹ tiếng nói vòng tròn thẩm phán phòng bên cạnh một đạo đại môn trực tiếp mở ra sau đó đã đổi về một thân chính thức trang phục nạt thàn từ bên trong đi ra nói thật với tư cách là đã từng một người phổ thông vũ sư hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt bộ dạng này cảnh tượng từng cái quần áo và trang sức hoa lệ vũ sư ngồi ngay ngắn ở như phòng học xếp theo hình bậc thang vòng tròn trên đài cao mà hắn thì lẽ loi c h ơ i c h ọ i một người đứng ở hội trường chính giữa điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi có chút khẩn trương đều nạt thàn đứng lại hắn s ẹ mỉm cười nhìn về phía hắn hôm nay chỉ là hướng các ngươi rõ ràng một chút tình huống thỉnh không cần khẩn trương hiện tại thỉnh ngươi nói ra chính mình danh tự người ở nơi nào đã từng công tác